Son sao, toàn bộ chàng cũng ồ lên, cái này lại tăng thêm 100 triệu, giống như tiền không phải tiền như thế. Sở hữu lô ghê riêng đều trầm mặc, bọn họ đúng là không biết rõ diệp hiên trên đầu rốt cuộc có bao nhiêu tiền, làm sao lại tự dập đầu loại này, nhìn như không có bất kỳ giá trị đồ đây. Lúc này bên trong bao xương người cũng đã tê cả da đầu, một cái người trung niên lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ, người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn chẳng nhẽ chỉ muốn muốn vật này không? Phía sau đồ vật hắn cũng không cần sao? Đoán chừng là như vậy, ta đã chú ý tới, trước mặt hắn tất cả mọi thứ không có để cho giá cả. Xem ra là đối những thứ đó không có hứng thú, người này chính là chạy món đồ này tới. Cái tên kia đoán chừng là biết rõ này cái là thứ gì, nếu không mà nói không thể nào biết tiêu phí nhiều tiền như vậy đi mua vật này. Đáng tiếc là không biết rõ hắn là cái nào cương vực, nếu không mà nói ngược lại là có thể đi thương lượng với hắn xuống. Thương lượng? Ta có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua gia tộc chúng ta có cùng ai thương lượng chuyện, không vẫn luôn là đưa bọn họ đồ vật đoạt lấy sao. Loại chuyện này chỉ có thể làm, không thể nói. ha ha gia tộc những lão giả kia cũng thật là, còn phải lập bài phương A gia tộc lao tiền bối cũng không phải chúng ta có thể thảo luận, chúng ta chỉ cần làm xong chúng ta sự tình là tốt. Ngươi nói đúng, ít nhất phải đem trước mắt chúng ta làm xong chuyện. Nếu hắn muốn muốn cái vật kia, vậy thì cho hắn đi. Chúng ta còn phải giữ lại tiền tới mua phía sau những thứ đó. Cuối cùng lỗ ban khóa hay lại là rơi xuống Diệp Hiên trên tay. Diệp Hiên nhìn trên tay lỗ ban khóa, khích một cái con mắt. Cái này lỗ ban khóa phi thường phổ thông, nhìn liền chỉ là một tương đối cổ xưa một gỗ. Hơn nữa còn có một ít cơ quan ô vuông ở phía trên. Những thứ này cơ quan khóa đều phải cần chính mình đi phá giải. Nếu như không phải Diệp Hiên đã từng xem qua giảng giải video, hắn cũng không có cách nào đem điều này lô ban khóa mở ra. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi thật không biết rõ vật này là mở như thế nào sao? Nhã Thi thở dài một cái, chúng ta làm sao có thể biết rõ, nếu như biết rõ lời nói, cũng sẽ không yêu cầu đem chọn cái hộp gỗ lấy ra. Diệp Hiên nhún nhún vai, đó có thể là các ngươi không hiểu, cái này lô ban khóa thực ra lái rất dễ dàng. Nhã Thi hiếu kỳ hỏi, nó tên là lô ban khóa sao? Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta một loại gọi nó lô ban khóa, bởi vì chế tác cái này khóa nhân gọi là lô ban. Nhã thi nói, vật này có thể là chúng ta lô tiên tựu lầu hao hết khí lực cũng chưa mở, nếu như ngươi mở ra, phỏng chừng ngươi cũng sẽ đưa tới gia tộc chúng ta chú ý. Diệp Hiên nháy nháy mắt, nếu như là như vậy, ta đây liền đi ra ngoài trước đi, ta lời mới vừa nói đều là nói bậy, thực ra ta cũng không thể mở ra, mới vừa rồi cũng chính là lừa gạt các ngươi. Nhã thi cười nói, ngươi a, thật đúng là liên như vậy, ta biết, ngươi cũng không có cách nào mở ra cái này lô bán khóa, ngươi chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị mới đem vật này cho mua lại, ai cho ngươi có tiền đây. Diệp Hiên nhìn phía sau vật phẩm bán đấu giá cũng không có quá nhiều cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền thật sớm rời đi cái địa phương này, đợi trở lại rượu nhà lầu gian sau đó, hắn mới đưa lô ban khóa để lên bàn. Bên trong căn phòng này chỉ có kính hâm bọn họ, Nhã Thi cũng ở đây, Diệp Hiên biết rõ Nhã Thi cũng là có thể tín nhiệm. Nhã Thi cười nói, yên tâm đi, bên trong căn phòng này là không có người có thể nghe được lời nói của ngươi, cũng không sẽ biết rõ bên trong căn phòng này chuyện gì xảy ra, ngươi cứ việc yên tâm đi làm chuyện mình. Diệp Hiên lúc này mới gật đầu Chỉ bất quá hắn vẫn đang suy tư có muốn hay không trước đem cái hộp mặt ngoài thời không tinh thạch hấp thu, hay là trước đem bên trong lấy các thứ ra. Hắn lo lắng là đem cái hộp mở ra đến từ sau, những thứ này thời không tinh thạch năng lượng sẽ bị đổ bên trong cho hấp thu. Hắn có chút không hiểu đem thời không tinh thạch cho cầm lên, hướng về phía Nhã Thi, thực ra ta rất ngạc nhiên, loại này thời không tinh thạch ở di tích cổ xưa bên trong vẫn luôn có tồn tại, vậy tại sao các ngươi lại không có nghiên cứu ra được hắn tác dụng đây? Nhã Thi thở dài một cái nói, ta thế nào biết rõ ạ? Từ trước đây thật lâu đã có người đi nghiên cứu cái này thời không thạch nhưng là vẫn luôn không có nghiên cứu ra được người đến sau môn liền buông tha rồi đem loại này thời không thạch coi là là một loại di tích sửa chữa phẩm Diệp Hiên nói vậy thì thật là đáng tiếc ta ngược lại thì biết rõ những thứ này thời không tinh thạch dùng như thế nào Nhã Thi hiếu kỳ hỏi dùng như thế nào Diệp Hiên mỉm cười nói bí mật Nhã Thi chỉ có thể đảo cặp mắt trắng dã hắn biết rõ chỉ cần là Diệp Hiên không muốn nói coi như thế nào bức bách đều là không có dùng trên người Diệp Hiên bí mật thật sự là quá nhiều nhiều lại không có gì bây giờ biết rõ nàng đều còn không biết rõ Diệp Hiên hai cái thần thông rốt cuộc là làm sao tới hơn nữa hai cái thần thông cũng là phi thường cường đại ít nhất so với nàng bản thân nhìn thấy quá thần thông cũng muốn cường đại tất cũng không kể là thần thông gì cũng rất khó lấy luân hồi chi cảnh thực lực đi giải quyết thần đạo cường giả gần đó là chân luyện chi kính tượng thần thông cũng chẳng qua là cùng thần đạo đánh ngang tay nhưng là giống như Diệp Hiên như vậy thẳng đón một người đỡ lấy nhiều cái thần đạo còn nghĩ mấy cái thần đạo cũng đánh bại nàng từ chưa từng gặp qua Diệp Hiên nhìn trên bàn cái hộp cuối cùng vẫn lựa chọn đem bên trong lấy các thứ ra trước. Hắn rối rục rồi một lúc sau, cuối cùng là đem lỗ ban khóa mở ra. Xoạt xoạt, cái hộp từ từ mở ra, mà tất cả mọi người đều là nhìn trong hộp đồ vật, chỉ thấy được phía trên có một cuộn da dê, phía trên vẽ một cái bản đồ. Diệp Hiên đem bản đồ cho lấy ra, chỉ thấy được mặt trên bản đồ dấu hiệu nhiều cái điểm. Đây là cái gì? Tàng bảo đồ sao? Nhã Thi nhìn cái này cuộn da dê, rất nhanh thì nói, đây cũng là một phần di tích bản đồ, phía trên biểu hiện điểm đều là di tích vị trí. Nàng chỉ chỉ trong đó hai cái điểm, hai cái này vị trí cũng đã là được chứng thực rồi có thần linh di tích. Hơn nữa cũng đã bị người cho mở mang. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cái bản đồ này là chỉ thị chúng ta đi những thần linh kia di tích. Nhã Thi cười khổ nói, ngươi thật đúng là nhặt được bảo, trong này ký hiệu điểm tổng cộng có 13 nơi, Diệt trừ hai cái kia bị phát hiện, trên thực tế còn có 11 cái, này 11 cái trong di tích mặt bảo tàng, đủ để cho ngươi trở thành hoang vực bên trong người giàu có nhất. Trong mắt nàng nhiều một chút ghen tị, thế nào ta phát hiện ngươi người này vận khí vẫn luôn tốt vô cùng, bất kể là đi ra ngoài bên ngoài gặp phải nguy hiểm gặp dự hóa lạnh, hay lại là mua được cái gì cũng là đăng giá. Ngươi vận khí thật sự là quá nghịch thiên một chút chứ. Chương 428, làm phó thống lĩnh. Diệp Hiên nún nún bay, ta đây cũng không biết rõ à? Khả năng ta đúng là tương đối may mắn một chút, nhưng là điều này cũng không có thể nói rõ cái gì chứ. Ta cũng là rất cố gắng à? Nhã Thi tức giận nói, cái này ta dĩ nhiên là biết rõ, ngươi đúng là có đủ cố gắng, nhưng là so với ngươi người chăm chỉ càng nhiều, sẽ không thấy bọn họ có thể có như ngươi vậy thành kiểu. Di tích bản đồ tùy tiện cũng có thể được. Diệp Hiên nhìn cái bản đồ này, thở dài một cái. Thực ra với ta mà nói, vật này giá trị không lớn ta càng hy vọng mở ra sau đó sẽ là rất nhiều thời không tinh thạch. hắn một cái tay khoác lên trên cái hổ, đem bên trong thời không tinh thạch cũng hấp thu. hắn cười nói, cũng may những thứ này thời không tinh thạch vẫn là có thể sử dụng, nếu không ta sẽ thua lô lớn. Nhã Thi nói, nếu như ngươi cảm thấy cái bản đồ này không có dùng, vậy ngươi cho ta đi. Diệp Hiên đem bản đồ để lên bàn, vậy thì cho ngươi. Nhã Thi sững sốt một chút, nàng còn tưởng rằng Diệp Hiên chỉ là nói một chút cười mà thôi, không nghĩ tới Diệp Hiên thật đúng là nguyện ý đem bản đồ cho nàng. nàng hít sâu một hơi, thâm trầm nói, ngươi thật đúng là chịu a. Người khác cầu cũng không được độ vận, ngươi lại vứt tới như lý. Diệp Hiên núm mai, đó là bởi vì ta thật không cần những thứ này, ta cần muốn cái gì là thời không tinh thạch, chỉ cần có đủ thời không tinh thạch, ta liền phi thường vui vẻ. Nhã Thi nói, mặc dù thời không thạch đối chúng ta mà nói là không có dùng, nhưng là thế nào nhìn đều là trong di tích mặt đi ra bảo vật, coi như là sửa chữa phẩm, vậy người khác cũng sẽ nguyện ý cất giữ. Thật sự bằng vào chúng ta trên thị trường có thể có được thời không thạch là ít vô cùng, quá mức thậm chí đã rất nhiều năm không có thu được thời không thạch. Diệp Hiên nói, ta cũng biết rõ cho nên ta chỉ có thể tự tìm. bất quá cho ngươi bản đồ ngươi không muốn sao? Nhã Thi tức giận nói, ta đương nhiên không cần, ta chỉ là nói đùa với ngươi. cái này di tích bản đồ nếu như rơi vào trên tay ta, trong gia tộc đoán chừng là phải đem ta cho điều trở về. Nàng bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn trở về gia tộc, vốn là ta chính là vì không đi trở về, mới một mực ở lại Lô Tiên Tử Lầu. Diệp Hiên nhìn Nhã Thi không muốn, chỉ có thể tự tùy ý thu vào bên trong không gian giới chỉ rồi. hắn nhìn sắc trời một chút, nói, ta đoán chừng là sắp đi ra ngoài, lúc này Thanh Trúc cũng sẽ chờ ta ở bên ngoài đi. Nhã thi nói, "Cho tới bây giờ, ta vẫn là cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút, trực tiếp rời đi hoang vực, ngược, ngược lại Dạ Yên đã bị ngươi cho xuống lại." Diệp Hiên cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng là ta quyết định hay là đi đem những tà thần đó giải quyết đi." Ở Thanh trúc dưới sự dẫn dắt, thanh Thành lần nữa tập kết 300,0000 huyền giả, những thứ này huyền giả thực lực ít nhất đều là luân hồi chi cảnh. Diệp Hiên thay nhan vô song vị trí, cho nên từ tiền phong phó thống lĩnh, chỉ bất quá làm sở hữu huyền giả cảm nhận được Diệp Hiên thực lực sau đó, nhất thời là thừa ra. Trong lúc nhất thời Sở Hữu chiến sĩ đều kinh hãi, Dĩ nhiên theo tới chính là khinh thường. Làm Diệp Hiên đi ở những chiến sĩ này giữa, những thứ kia khinh thị dứt lời lọt vào trong hai. Cái gì a, lại là một cái luân hồi chi cảnh. Hắn rốt cuộc là thế nào lên làm phó thống lĩnh? Rõ ràng sở hữu người lãnh đạo đều là thần đạo trở lên tu vi, thậm chí đại đa số đều là thần đạo trung giai trở lên, chúng ta phó thống lĩnh cũng chỉ là một cái luân hồi chi cảnh, này không phải làm bởi sao? Chính là a, có phải hay không là cùng Thánh Sơn người bên kia có quan hệ gì, nếu không mà nói làm sao sẽ lấy được cao như vậy vị trí? Cứ như vậy nhân, còn muốn lãnh đạo chúng ta? Ta bên trên ta cũng được a. Diệp Hiên đi ở trong những người này, biết rõ loại chuyện này thủy chung là sẽ phát sinh, hơn nữa hắn cũng biết rõ, đây là không có cách nào tránh cho. Hắn tu vi ngay tại luân hồi chi cảnh, đây là sự thật. Làm quân đội đi tới khoảng cách vạn ác chi thần quân đội còn có một vạn giảm thời điểm, toàn quân hạ trại. Thống lĩnh là một cái phi thường nổi danh thần đạo, thực lực ở thần đạo trung giai, hơn nữa cũng đã tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ ra được. Gần đó là thần đạo đỉnh phong huyền giả, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn tìm tới Diệp Hiên, lạnh nhạt nói: Mặc dù ta không biết rõ ngươi là dùng phương thức gì lấy được này cái vị trí, nhưng là ta thời điểm hy vọng đến khai chiến thời điểm, ngươi có thể làm tiên phong công kích ám trợ, đây là ngươi hẳn làm sự tình. Diệp Hiên cười nói, ngươi chắc chắn ta thực lực như vậy làm làm tiên phong có thể. Thống Linh nói, đây là ngươi sự tình, ngươi đã đã đón nhận như vậy trước vị, kia cái này tự nhiên tự là ngươi nghĩa vụ rồi, vốn là có nhan vô sở so ở, ta vẫn có thể có năm chắc đem chúng ta sở đối chiến địch nhân giết chết, nhưng ngươi đã đến, đến rồi, ta ngược lại thì lo lắng ta thậm chí hoài nghi thanh trúc đại nhân chính là vì đem chúng ta coi là là con chốt thì mới đưa người thay tới. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó chỉ có thể nhún nhún vai rồi, đối phương nếu là nếu như vậy nghĩ, hắn cũng không có cách nào. Thống lĩnh đột nhiên nhìn Diệp Hiên, bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem nhan vô song giết chết, ngươi thần thông tất cả mọi người là biết rõ, ngươi cái kia thần thông ta đại khái biết rõ, cũng không, có lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo đối chiến đúng là có thể, nhưng là nếu như nói phải đem nhan vô song cho giết chết, kia tuyệt đối không có biện pháp làm được. Diệp Hiên cười nói, mỗi người đều có bí mật của bản thân. Không phải sao? Ta có thể đem Nhan Vô Song cho giết chết, vậy không liền đại biểu ta đúng là có thực lực như vậy sao?" Thống lĩnh cười lạnh nói, "Tiểu ngươi đã có thực lực như vậy, vậy ngươi phải đi công kích hám trận đi, dù sao thực lực của ngươi như vậy cường đại, có lẽ cũng không cần ta, liền trực tiếp có thể tướng địch nhân cho đánh lui." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Ngươi đây chính là làm khó ta mà thôi, ta biết rõ ngươi nhìn ta không hợp mắt, nhưng là ta không tin tưởng Nhan Vô Song nghĩa vụ chính là công kích hám trận, phó thống lĩnh hẳn chỉ là tính trung toàn bộ chiến cuộc." Thống lĩnh lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải, thống lĩnh cái này chiến cuộc hẳn là thực lực cường đại nhân." mà không phải đầu cơ trục lợi nhân, trong này là có trên bản chất mặt khác nhau, điểm này ngươi nên phải ý thức được. Diệp Hiên cười nói, hiểu ý ngươi chính là muốn đem ta coi là là con chốt thí đưa lên rồi, cũng sẽ không để ý khi ta cái này phó thống linh chết sau đó sẽ cho những chiến sĩ kia mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Thống linh rêu cười nói, ngươi chết xuống sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc mang đến ảnh hưởng gì đây? Dĩ nhiên sẽ không, dù sao ngươi chỉ là một luân hồi chi cảnh mà thôi, ngươi chẳng nhẽ không biết, chúng ta chiến sĩ vẫn luôn chỉ là đưa ngươi coi là là một chuyện tiểu lâm. Bọn họ cũng nghĩ đến ngươi là cùng bên trong ngọn thánh sơn người nào đó có quan hệ gì, cho nên bị phái quá tới làm lớn như vậy một cái quan. Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, được rồi, nếu là như vậy, ta đây phải đi phía trên chiến trường đi, có lúc nói nhiều như vậy cũng là vô ích, vẫn là phải đem ta thực lực của chính mình cho bày ra, như vậy mới có thể để cho bọn họ biết rõ, thực lực của ta rốt cuộc là như thế nào. Trường 429, xa lạ không gian. Thống lĩnh lạnh nhạt nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là xoay người rời đi, hắn chỗ ở phương không ở nơi này, hắn có độc lập liều phải hơn nữa còn là ở trong quân đội Diệp Hiên trở lại lều vài sau đó thống lĩnh lại gấp gáp còn lại phó tướng mở ra biết duy chỉ có là đem Diệp Hiên cho loại bỏ Cựu Nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người lạnh luôn nói cái kia thống lĩnh thật đúng là làm cho người ta chán ghét ta có muốn hay không ta đưa hắn giết đi Diệp Hiên lắc đầu nói cái kia thống lĩnh thực lực là thần đạo đỉnh phong hơn nữa còn lĩnh ngộ lĩnh vực thực lực như vậy trừ phi ta sử dụng cái thứ nhị thần thông Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói cũng chính là thực lực của ngươi quá mức nhỏ yếu nếu như bây giờ ngươi đã là thần đạo lời nói vậy người này cho ngươi sách dày cũng không xứng Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao lại biết rõ ta trở thành thần đạo sau đó liền có thể cùng hắn đối chiến đây? Cựu Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi trở thành thần đạo, ngươi lĩnh ngộ được lĩnh vực nhất định là so với hắn muốn lợi hại hơn, cho nên bất kể là ở trên thực lực hay lại là trong cảnh giới mặt đều có thể đưa hắn áp chế. Diệp Hiên cười nói, kia nói như vậy lời nói, nếu như ta trở thành thần tông, lại dùng bên trên ta thần tông, không liền có thể lấy đưa hắn đánh bại. Cựu Nguyệt nói, nếu như thực lực của ngươi là thần tông, vậy ngươi cộng thêm thần thể, đúng là có thể mang hắn chết. Diệp Hiên nghe được Cửu Nguyệt lời nói sau đó, nhất thời là bất đắc dĩ nói, "Lời này của ngươi nói thật là làm cho ta phi thường có tự tin rồi." Cửu Nguyệt nói, "Phòng trường vạn ác thần bên kia cũng liền còn có mấy giờ đã đến, bọn họ mục đích nhất định là đào ngột chi thần, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất là muốn phòng ngừa bọn họ dương đông kích tây." Diệp Hiên suy tư một hồi, nói, "Đáng tiếc là bây giờ ta không có cách nào đem những chiến sĩ kia cũng cho mang đi ra ngoài, nếu không mà nói ngược lại ta là có thể đi bọn họ có thể trải qua đoạn đường đưa bọn họ cho đoạn rừng, vẫn có thể để cho bọn họ chúng mai phục." Cửu Nguyệt nói, Cho nên a, người tiếp theo chính là muốn cho thấy thực lực của ngươi, ít nhất là muốn để cho bọn họ biết rõ thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là như vậy." Diệp Hiên gật đầu một cái, lúc này hắn tiến vào hệ thống bên trong, suy nghĩ còn lại những năng lượng kia hần hối đối thành cái gì. Hắn có tiếp tục hối đối thần thông ý tưởng, nhưng là sau đó suy tư một hồi, tuyệt đối coi như thần thông nhiều hơn nữa, nhưng là mình thực lực vẫn luôn là luân hồi chi cảnh cũng không được, cho nên cuối cùng vẫn dự định đem năng lượng hối đối thành tu vi. Diệp Hiên doanh trướng bên ngoài, trong thiên địa huyền lực đều bắt đầu hướng hắn bên này tụ tập tới chận này trưởng để cho rất nhiều huyền giả đều là kinh ngạc lâm trận đột phá đây rốt cuộc là ai vậy quá cường đại chứ ở thực lực này đem chính mình đột phá tu vi lời nói ít nhất sống sót sát suất sẽ càng cao hơn cái kia doanh trưởng không phải chúng ta tên phế vật kia phó thống lĩnh sao hình như là a nếu là như vậy kia liền không có ích lợi gì rồi bản thân hắn chẳng qua chỉ là luân hồi chi cảnh thực lực gần bây giờ đó là đột phá cũng bất quá là thần tông cảnh giới hơn nữa hắn vẫn luân hồi chi cảnh cao cấp có lẽ liền thần tông cảnh giới cũng chưa tới chẳng qua là đến luân hồi chi cảnh đỉnh phong mà thôi Lúc này Diệp Hiên chính đắm chìm trong chính mình đột phá bên trong. Hắn lần này đột phá cùng lúc trước đột phá có đi một tí không một vật. Hắn ý thức xuất hiện ở trống rỗng địa phương, mà ở những chỗ này, không trùng phiêu treo một ít hạt châu. Diệp Hiên không biết rõ những thứ này hạt châu là vật gì, nhưng là cảm nhận được phía trên mang đến năng lượng cường đại, hắn từ từ tới gần nơi này nhều chút hạt châu. Diệp Hiên nhướng mày một cái, những thứ này sẽ không phải là cái gì truyền thừa lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Bất quá bất kể là cái gì, cũng đều là đối với ta mới có lợi, hay là trực tiếp xúc rồi hãy nói. Hắn đi tới những thứ này hạt châu trước mặt nhìn một viên hạt châu màu đen, từ từ đưa tay ra, trong lúc nhất thời vạn vật tụi hồ đều ngừng vận động, thời gian ngưng trệ, chỉ có Diệp Hiên một người còn có thể cảm nhận được thời gian chạy mất. hắn nhìn lên trước mặt hình ảnh đã bắt đầu từ trống không biến ảo, vạn vật sinh tử đều tại trong ngáy mắt, sinh mệnh từ sinh trưởng đến hư vô, hết thảy đều lộ ra như vậy hư ảo. Diệp Hiên đắm chìm trong cả thế giới biến hóa bên trong, nhưng là rất nhanh hắn liền hít sâu một hơi, đem chính mình ý thức cưỡng ép kéo trở về. Mặc dù rất thích loại cảm giác này, nhưng là ta biết rõ ta còn là phải trở về thực tế, cho nên a. Ngươi chính là có cái gì liền vội vàng giao cho ta đi, nếu không mà nói ta liền đi ra ngoài. Hạt châu màu đen ở Diệp Hiên đang khi nói chuyện lại thật dung nhập vào trong thân thể của hắn. Diệp Hiên khẽ mỉm cười, nhìn một người khác hạt châu màu trắng. Cái này hạt châu màu trắng nếu như không phải nhìn kỹ căn bản là không thấy được. Nếu màu đen đã bị ta cầm đi, màu trắng kia cũng đồng thời đi. Hắn lần nữa đưa tay ra đem hạt châu màu trắng cho cầm ở trên tay, rất nhanh hạt châu màu trắng liền tiến vào đến trong thân thể của hắn, mà lần này hắn thậm chí không có bất kỳ không tiếng. Chờ hai cái hạt châu cũng tiến vào thân thể của hắn. Hắn chuẩn bị rời đi cái không gian này, nhưng là ngay vào lúc này, còn lại hạt châu đều đang dối dít tiến vào trong thân thể của hắn, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng. Bởi vì này nhiều chút hạt châu là hắn không có cách nào ngăn trở. Làm sở hữu hạt châu cũng dung nhập vào trong thân thể của hắn sau đó, hắn ý thức mới cưỡng ép từ bên trong không gian này đi ra. Hắn trợn mở con mắt, hét lên một tiếng, phóng lên cao huyền lực đem lều vải cho trực tiếp xanh bạo. Diệp Hiên nhìn chu vi, phát hiện rất nhiều huyền giả đều đã tụ tập ở cái địa phương này. Khi nhìn thấy hắn sau đó, rất nhiều huyền giả đều là lộ ra cười lạnh. Gần đó là Lâm Trận đột phá thì thế nào, còn không phải Thần Tông cảnh giới sao? Ta còn tưởng rằng hắn có thể đủ sáng tạo ra kỳ tích a. Làm sao có thể? Nhìn một cái hắn liền biết là cá nhân liên quan rồi, cá nhân liên quan chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời hắn có thể đủ có cái gì vượt trội công hiến sao? Đơn giản chính là bắt chúng ta sinh mệnh đi cho hắn danh dự tạo thế mà thôi. Cũng đúng, quả nhiên, phía sau có người nhân đúng là so với chúng ta muốn may mắn rất nhiều không giống chúng ta, chúng ta nhưng là phải thật đi liều mạng mới có thể đạt được chiến công. Trong lúc nhất thời rất nhiều huyền giả đều là khấp phục, nhưng là bọn hắn cũng biết rõ bây giờ Diệp Hiên là phó thống lĩnh, bọn họ gần đó là thế nào không cam lòng cũng tuyệt đối không thể ra tay với hắn. Diệp Hiên nắm chặt quả đấm, rất nhanh liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều hơn rất nhiều Huyền Diệu tin tức, những tin tức này để cho hắn có chút nhức đầu, hắn cũng không để ý những người này châm trọng, mà là vội vàng đem lều vải cho lần nữa dựng được, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. còn lại Huyền giả thấy Diệp Hiên thuộc về vu bình tĩnh, vì vậy rối rít rời đi. Cự Nguyệt chính là nhìn Diệp Hiên, ngươi lần này đột phá hẳn là có chút bất đồng chứ. Diệp Hiên không hiểu hỏi, nói thế nào? Dĩ nhiên bất đồng rồi nếu như là phổ thông đột phá đến thần tông sẽ không có lớn như vậy chiến trận ngươi tạo ra tình cảnh nhưng là để cho ngoài trăm dặm nhân cũng xem được cựu nguyệt tức giận nói Chương 430 cựu tử nhất sinh nhiệm vụ diệp hiên nhún nhuyễn vai ta cũng không muốn như vậy nhưng là không biết rõ tại sao lần này ta sau khi đột phá lại tiến vào một cái không biết tên không gian mà bên trong không gian tựa hồ là có thật nhiều ta không biết rõ đồ vật những thứ kia hạt châu cũng tiến vào trong thân thể ta cựu nguyệt nhướng mày một cái không biết tên đồ vật diệp hiên cười nói thực ra bây giờ ta đã biết rõ kia nhiều chút là thứ gì rồi chỉ bất quá bây giờ ta cần nghỉ ngơi một chút, ta hấp thu quá nhiều thứ. Diệp Hiên nói xong lời này, trực tiếp ngã xuống giường. Mà những người khác thấy Diệp Hiên như vậy, có chút bất tâm. Cựu Nguyệt lệnh nhạt nói, không cần lo lắng, ngược lại hắn không chết được, đoán chừng là mệt mỏi, để cho hắn ngủ một hồi là được. Sau một canh giờ, mấy người chiến sĩ xuất hiện ở phía ngoài lều, nói lớn tiếng, phó thống lĩnh, thống lĩnh để cho ngươi dẫn chúng ta công kích ham trận, tướng địch nhân giết chết. Những người này dọa phi thường tuyệt vọng, bọn họ chỉ cảm thấy thống lĩnh là để cho bọn họ làm con cờ thí rồi. đương nhiên rồi, bọn họ cũng là biết rõ. Thống linh chính là như vậy nghĩ, nếu không mà nói sẽ không để cho bọn họ làm sự tình như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có chờ được Diệp Hiên, mà là Dạ Yên từ bên trong đi ra, lạnh nhạt nói: các ngươi phó thống linh đang ngủ, các ngươi chờ một chút chờ lại đi. Mấy người chiến sĩ sau khi nghe được đều là ngây ngẩn, nhưng là bây giờ địch nhân đã đến chúng ta phía trên chiến trường rồi, lúc này để cho chúng ta chờ hắn. Dạ Yên nói: dĩ nhiên là như vậy, nếu không mà nói bây giờ ngươi đem bọn ngươi phó thống linh cho đánh thức cũng bất quá là để cho hắn đi chịu chết mà thôi, bây giờ hắn trạng thái tuyệt đối không thích hợp chiến đấu. Các chiến sĩ cũng là phi thường phẫn nộ, bọn họ nói thẳng, nói như ngươi vậy cũng không đúng đi. Chẳng nhẽ chúng ta bây giờ liền thích hợp đi chiến đấu sao? Chúng ta không cũng giống như vậy sao? Cũng là vì tướng địch nhân cho đánh lui mới đi sao? Chính là à, chúng ta cũng đều là lấy ra cái mạng đi chiến đấu, kết quả phó thống lĩnh vẫn còn có tâm tư đi ngủ. Dạ Yên tức giận nói, nếu như các ngươi muốn muốn làm phiền các ngươi phó thống lĩnh, vậy thì vào đi thôi, bất quá đừng bảo là ta không có nói cho các ngươi biết, các ngươi sau khi đi vào, sinh tử tự phụ. Các chiến sĩ cũng là phi thường khu phục, mặc dù bọn họ là muốn đi vào Nhưng là biết rõ Diệp Hiên bên người cao thủ Đông đảo, bọn họ chẳng qua là luân hồi chi cảnh, bây giờ nếu như đi vào, tuyệt đối sẽ chết ở bên trong. Nghĩ tới cái này địa phương, bọn họ cũng chỉ có thể sinh khí rời đi, là muốn đi đem bên này sự tình nói cho thống lĩnh. Thống lĩnh nghe đến mấy cái này chiến sĩ báo cáo, nhất thời là trừng con mắt lớn, mà còn lại phó tướng càng là tức giận. Ta còn thực sự là chưa có nghe nói qua ai tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt rồi vẫn có thể ngủ an ổn. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ không bây giờ biết rõ chính là yêu cầu hắn thời điểm sao? Những người này sau khi nói xong, thống lĩnh liền mỉ đến con mắt nói, này không phải bình thường sao? Hắn chính là đem nhan vô song giết đi nhân, trên thực lực thậm chí so với ta cũng còn lợi hại hơn, hắn tự nhiên là có như vậy tư cách. Thống lĩnh sau khi nói xong, còn lại phó tướng càng không phục. Cái gì chó má đem nhan vô song giết đi? Ai biết rõ hắn là dùng âm như quỷ cái gì? Ta nhưng là biết rõ ban đầu hắn đem nhan vô song cho giết chết thời điểm, không có nhân biết rõ hắn là dùng phương thức gì. Chính là a, khả năng hắn ngay từ đầu liền bày cạm bẫy, dẫn nhan vô song mắc câu. Thống lĩnh nói, tùy tiện. Ngược lại bất kể là như thế nào, chúng ta cũng hẳn làm tốt tự chúng ta sự tình. Thanh Trúc Đại nhân đã phân phó chúng ta đi đánh chết cánh trái địch nhân, chúng ta đây liền qua bên kia được rồi. Một đám phó tướng rồi rít mang theo thủ hạ mình rời đi. Không qua một cái phó tướng hay là để cho một người chiến sĩ lưu lại đi đến Diệp Hiên cửa lều, đem tình huống bên này hồi báo cho Diệp Hiên. Sau một canh giờ, phía trên chiến trường đã đánh túi bụi rồi, thánh thành bên này chiến sĩ thương vong mấy chục ngàn, mà vạn ác thần cùng liệt phong ma mang tới chiến sĩ cũng đã thương vong đến gần một ngàn. Trong lúc nhất thời trên chiến trường máu chảy thành sông lúc này Diệp Hiên mới từ trong ngủ mơ tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, phát hiện kính hâm bọn họ đều đang đợi chính mình, vì vậy khẽ mỉm cười, xem ra ta còn không có bỏ lỡ chiến đấu cơ hội. Cựu Nguyệt nói, vừa vặn, hiện trên chiến trường đánh lửa nhiệt, ngươi lúc này đi lên lời nói có thể thử một lần ngươi thực lực bây giờ. Diệp Hiên vội vàng thu thập một chút, bất quá hắn để cho Dạ Yên bọn họ lưu lại, chỉ đem đến Cựu Nguyệt cùng yêu tinh chạy tới chiến trường. Diệp Hiên bây giờ biết rõ Dạ Yên thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để lấy ở trên chiến trường tự vệ, cho nên vẫn là muốn làm cho các nàng lưu lại. Diệp Hiên mang theo hai người tới chiến trường đi thẳng tới trước mặt thống lĩnh. Thống lĩnh chính trong lều vải, phó tướng Môn cũng đang thương lượng thế nào tướng địch nhân đánh chết. Làm Diệp Hiên xuất hiện sau đó, bên trong lều lại là yên tĩnh lại. Bọn họ đều là trừng đến mắt nhìn Diệp Hiên. Thống lĩnh vẫn không nói gì, phó tướng Môn liền rối rít chấm biếm. "Nha, ngươi cái này đại thiếu gia cũng biết rõ muốn tới trên chiến trường à? Bất quá ngươi thế nào không hề ngủ nhiều mấy ngày đây? Lỡ như vậy có lẽ chiến đấu cũng đã kết thúc." "Chính là à, ngươi biết không biết rõ ngươi ngủ trong đoạn thời gian này, chúng ta chiến sĩ liền đã chết hết mấy vạn. Ngươi làm phó thống lĩnh" lại không tự mình tiến lên cho các chiến sĩ khích lệ Diệp Hiên nghe những thứ này phó tướng lời nói lạnh lùng nói được các ngươi cũng đừng nói thật giống như bọn họ tử cùng ta có quan hệ gì rồi nếu như nói những chiến sĩ này chết đó chính là ngươi môn chỉ huy bất lợi nếu không mà nói vì sao lại tử nhiều chiến sĩ như vậy đây mấy cái phó tướng sau khi nghe được càng tức giận nhưng là suy nghĩ một chút bọn họ cũng nơi này biết rõ mặt đúng là có bọn họ một ít sai lầm nhưng là bọn hắn là tuyệt đối không thể nào đem như vậy sai lầm nói ra cho nên bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Hiên khoát tay một cái không phải là ghét bỏ ta không có ra chiến trường sao? bây giờ ta đi lên dẫn bọn họ là được. thống linh nghe được diệp hiên lời nói, vỗ tay nói, tốt vô cùng. ta bên này vừa vặn có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. chúng ta có một tiểu đội bị địch nhân bao vây, ngươi đi đưa bọn họ cho mang ra ngoài đi. diệp hiên mỉm cười nói, cái này không có vấn đề. thống linh lộ ra nụ cười, hắn không nghĩ tới diệp hiên lại sẽ nhanh như vậy đáp ứng. muốn biết rõ nhiệm vụ này là cựu tử nhất sinh, tiến vào trong vòng vây là không có cách nào như vậy mà đơn giản đi ra. còn lại phó tướng tất cả đều là lộ ra nụ cười không còn là sinh khí biểu tình, dù sao ai cũng sẽ không cùng đem người chết có ý kiến gì. Diệp Hiên nhìn thống lĩnh đã không có nhiệm vụ gì, vì vậy nói, chẳng qua nếu như muốn ta đi làm sự tình như thế, ta còn có một cái yêu cầu. Phó tướng môn đều là rối rít khó chịu, đây là ngươi nghĩa vụ, ngươi có điều kiện gì? đúng vậy, ngươi không nên được voi đòi tiếc rồi. chương 431, trăm ba mươi bị bao vây quân bạn. thống lĩnh khoát khoát tay, ngươi có yêu cầu gì liền nói ra đi, chỉ cần là không quá phận, ta đều có thể đáp ứng. dù sao nhiệm vụ này nếu như ngươi hoàn thành, đúng là có thể có một ít công lao ta yêu cầu một cái quân đội, một cái có thể để cho ta đi bảy mai phục quân đội. Diệp Hiên trực tiếp đem chính mình nhu cầu nói ra. hắn biết do nếu như mình lấy được những chiến sĩ kia công nhận, nhưng là thống lĩnh bên này vẫn là không cho phép chính mình mang theo những chiến sĩ kia rời đi, vậy mình cũng là không có cách nào. Thống lĩnh nghe được cái này yêu cầu nhất thời là có chút tò mò, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên là muốn rời khỏi chiến trường, hoặc là muốn tăng lên tự thân địa vị. Có thể không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ nói lên như vậy để cho hắn không có bất kỳ đầu mối yêu cầu. Hắn cười ha ha, cái này đương nhiên là có thể. Nếu như ngươi có thể đem những chiến sĩ kia mang ra ngoài, như vậy ta cũng sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Kia liền đạt ạ." Diệp Hiên sau khi nói xong rời đi doanh trướng, sau đó một thân một mình chạy tới chiến trường, còn lại phó thống lĩnh thế nào đều có chính mình thân vệ đội, nhưng là Diệp Hiên nhưng là liền loại này trụ cột nhất cũng không có. Diệp Hiên cũng biết rõ ở cái địa phương này không có bất kỳ chiến sĩ là sẽ tín nhiệm chính mình. Dù sao những huyền giả đó thực lực đều đã đến thần tông, thậm chí thần đạo cảnh giới. Cái loại này huyền giả chỉ có thể nghe theo so với chính mình càng thêm cường đại nhân bên trong vòng đây, phó tướng Lưu Thanh vẫn nộ đem một tên địch cho giết chết. Sau đó đôi những chiến sĩ khác hét, chịu đựng, chỉ cần là chúng ta kiên trì chịu đựng, thống lĩnh nhất định sẽ làm cho nhân quá tới cứu chúng ta. Những chiến sĩ khác tất cả đều là mang theo hy vọng, bởi vì bọn họ biết rõ đây chính là bọn họ hy vọng. Nếu như thống lĩnh không phải người tới tăng viện, bọn họ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Bọn họ dĩ nhiên sẽ tin tưởng, bởi vì này dạng, bọn họ mới có dũng khí tiếp tục cùng những địch nhân này đối chiến. Chu vi địch nhân càng ngày càng nhiều, nhưng là tiếp viện vẫn không có đến. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ đã chết ở địch nhân binh khí bên dưới. Lưu Thanh cắn răng, tiếp tục đem bên cạnh mình mười mấy địch nhân đều cho một kiếm chém chết. Cương đại huyền lực hóa thành nguyệt nha bản kiếm khí, đem mười mấy địch nhân toàn bộ phân thây. Nhưng cuối cùng vẫn bị một tên địch phía sau đánh lén, bị thương ngã xuống đất. Một người chiến sĩ đem tên địch nhân này giết chết, đưa hắn đỡ lên, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, địch nhân kia tựa như cùng là như nước thủy triều tràn lên, căn bản là trông không đến bất kỳ hy vọng. Chiến sĩ nhìn phó tướng, đần độn nói, "Phó tướng, chúng ta tiếp viện đây." "Ta tại sao không thấy đây?" Ta nhìn thấy cũng là chúng ta muốn giết địch nhân, hoặc giả nói là muốn đem chúng ta cũng cho giết chết địch nhân." Lưu Thanh cắn răng nói, "Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đến, nhất định." Hắn dùng trường kiếm đem thân thể của mình chống giữ, khí huyết đan vội vàng dùng, gần liền biết rõ khí huyết đan phi thường chân quý, nhưng hắn biết rõ thật sự nếu không đem này khí huyết đan nan thịt, vậy hắn liên chiến đấu cũng không có cách nào làm được. Hắn hét lớn một tiếng, "Sở Hữu huynh đệ, nghe cho ta, đi theo ta đồng thời lao ra đi." Những chiến sĩ khác rồi rít dựa vào, nhưng theo sau Lưu Thanh xông về phía trước, Lưu Thanh một người một ngựa, một đường đi phía trước. Huyền lực hóa thành sắc bén kiếm khí, đem trước mặt địch nhân đều cho xé thành mảnh nhỏ, máu chảy thành sông, mà bọn họ đội ngũ chính là giống như một mũi tiên giải, sông về phía trước phong. Hai bên chiến sĩ không ngừng bị giết chết, nhưng là nội bộ chiến sĩ chính là lần nữa điền vào tới. Tất cả mọi người đều là tin tưởng Lưu Thanh, chỉ bất quá dù vậy, nhìn bọn hắn số người đang kịch liệt giảm bớt, một ít chiến sĩ đã thiếu rất nhiều lòng tin. Bọn họ căn bản là không thấy được hy vọng, nhất là nhìn về phía trước vẫn là như hải triều một loại địch nhân. Lưu Thanh nhìn đội ngũ đã muốn tản ra, vì vậy hét lớn một tiếng đem chu vi địch nhân đều cho giết chết, để cho những chiến sĩ này có thể thuộc về một cái so với an toàn vị trí. Nhưng nhìn đưa bọn họ bao vây địch nhân, bọn họ biết rõ, bọn họ là không trở về được. Lưu Thanh lộ ra tuyệt vọng biểu tình, những chiến sĩ khác quá mức thậm chí đã đánh mất ý chí chiến đấu. Song đời, ta không muốn chết ta, ta còn muốn phải đi về a. Thống lĩnh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ không biết rõ chúng ta ở chỗ này chống cự thời gian rất lâu sao? Hắn tại sao không có phái người tới tiếp viện chúng ta? Trong lúc nhất thời có người ủ dũ cúi đầu, có vài người chính là trách cứ phó tướng. Đem thử chi tế, người sở hữu tính đô biểu hiện ra. Liên ở một cái địch nhân vọt tới mất ý chí chiến đấu trước mặt chiến sĩ, giơ tay lên thượng vũ khí, một tia sáng lại đem tên địch nhân này cho chia ra làm hai. Chiến sĩ trên mặt dính đầy máu tươi, có chút đờ đẫn nhìn lên trước mặt người vừa tới. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Thế nào? Chẳng qua chỉ là như vậy các ngươi liền không có ý chí chiến đấu rồi không? Nói thế nào cũng phải liều mạng với bọn họ đi, cho dù chết, cũng muốn liều mạng tử một hai chứ." Chiến sĩ thấy Diệp Hiên, không tự chủ hô lên thanh âm, "Phó thống lĩnh! Phó thống lĩnh!" Là phó thống lĩnh. Diệp Hiên mỉm cười nói, là ta à, ta tới tiếp viện các người. Nghe nói các ngươi bị bao vây, ta tới rồi. Lưu Thanh thấy Diệp Hiên cũng là lộ ra nụ cười, ta liền biết rõ trời không tuyệt đường người. Phó Thống lĩnh mang theo quân đội tới cứu chúng ta rồi. Hắn đi tới trước mặt Diệp Hiên, Phó Thống lĩnh, bây giờ chúng ta chi viện quân đội ở địa phương nào? Có phải hay không là đã tại bên ngoài hướng bên này giết tới rồi hả? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, cái gì chi viện quân đội? Lưu Thanh cũng lênh ngẩn, ngươi không có mang quân đội tới sao? Diệp Hiên mỉm cười nói, dĩ nhiên không có, ta luôn chỉ có một mình tới. Nghe nói các ngươi gặp phải nguy hiểm cho nên ta một người tới tiếp viện các ngươi. Lưu Thanh vẫn nộ nói, đùa gì thế? Một mình ngươi tới, một mình ngươi quá đi tìm cái chết sao? Ngươi ứng nên biết chưa? ở cái địa phương này chúng ta phải đối mặt bao nhiêu địch nhân, những địch nhân này có thể cũng không phải đùa. Diệp Hiên nhún nhuyễn vai, ta biết rõ à, nơi này địch nhân đúng là hơi nhiều, ta cũng không nghĩ tới ở cái địa phương này sẽ có nhiều như vậy địch nhân bao vây các ngươi. Lưu Thanh nói, nếu như chỉ là một mình ngươi tới lời nói, chúng ta đây đều phải chết ở cái địa phương này. Đừng bảo là ngươi chỉ là một thần tông sơ giai rồi coi như là thần đạo ở cái địa phương này gặp phải nhiều địch nhân như vậy cũng không có cách nào toàn thân trở ra Diệp Hiên khoát khoát tay yên tâm đi ta cũng đến có chuẩn bị mặc dù ta chỉ là một người nhưng là thực lực của ta rất cường đại hơn nữa gần đây ta sau khi đột phá lĩnh ngộ được một ít gì đó ta dự định ở cái địa phương này thử một lần Lưu Thanh không hiểu nhìn Diệp Hiên ngươi có phải hay không là điên rồi nơi này là chiến trường ngươi có lĩnh ngộ lại muốn cầm cái địa phương này làm thí nghiệm ngươi thật là không sợ chết thật sao Diệp Hiên lạnh nhạt nói yên tâm đi không chết được nếu như không có đoán sai lời nói, ta lĩnh ngộ được đồ vật là rất cường đại. chương 432 thi vòng đầu lĩnh vực. Lưu Thanh cảm thấy Diệp Hiên tới nơi này chính là tới Khôi Hải, vốn là hắn đã dấy lên hy vọng, mà khi Diệp Hiên nói chỉ có một người tới sau đó, hắn hy vọng tan vỡ. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, được rồi, chỉ cần giúp các ngươi mở một đường máu đến, các ngươi liền có thể thành công phá vòng đây chứ. Lưu Thanh nói, lời nói như vậy không có sai, nhưng là ngươi có thể ở thế nào nhiều địch nhân dưới tình muốn mở một đường máu sao? Ta cảm thấy cho ngươi là đang nằm mơ chứ. Những chiến sĩ khác nghe nói Diệp Hiên chỉ là một người tới sau đó, tất cả đều là trừng con mắt lớn, cuối cùng biểu tình chưa bao giờ dám tin biến thành tuyệt vọng. Diệp Hiên không hề nói chuyện với Lưu Thanh, nhìn đã lần nữa xông tới địch nhân, hắn đem tinh huy nắm thật chặt ở trên tay. Trong địch nhân, một cái cầm trên tay hai cây búa nam nhân lao ra, thân thể khổng lồ cộng thêm trên người ngọn lửa đường vân đủ để chứng minh người này không phải một người bình thường. Trên người hắn huyền lực kích thích ra, đem Chu Vi chiến sĩ cũng đánh bay rồi. Hắn giống giận nhìn về phía Diệp Hiên, nghe nói đại quân loại người phó thống lĩnh tới, để cho ta tới lãnh giáo một chút đi. Ngươi đầu ta muốn rồi, liền cho ta ngay đêm đó ấm đi. Hắn cười to sông về Diệp Hiên, bởi vì hắn đã thấy Diệp Hiên tu vi, chẳng qua chỉ là một cái thần tông mà thôi. Còn hắn thì một cái thần đạo cường giả. Diệp Hiên nhìn này cái người trung niên, cùng với người trung niên địch nhân phía sau, hét lớn một tiếng. Trong thiên địa, huyền pháp vì là, khai thiên tích địa, phiên giang đảo hải, chết đi cho ta. Một đạo lĩnh vừa quyết trương, trực tiếp đem phía trước sở hữu địch nhân đều cho che phủ ở trong đó. Vốn đang tuyệt vọng lưu thành, vào lúc này đột nhiên chừng con mắt lớn, hắn há to mồm, chỉ Diệp Hiên, dẫn. Lĩnh vực. Những địch nhân khác tự nhiên tất cả đều là bỡ rối, bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai là ở thần tông cảnh giới liền cảm ngộ lĩnh vực, đây là cái gì quỷ? Bây giờ Diệp Hiên thật sự thi triển ra lĩnh vực đã vượt qua rồi bọn họ nhận thức rồi. Diệp Hiên trường kiếm một vùng, trên chín tầng trời tựa hồ có vô cùng vô tận hồng thủy vọt xuống tới, kia bao phủ ở trong lĩnh vực địch nhân, rối rít bị này hồng thủy cho vỡ tung, ngay cả cái kia la to người trung niên cũng bị hồng thủy cho vọt tới xa xa, kia lực lượng khủng lồ giống như ngọn núi đè xuống. Địch nhân bị đè chết đến không hết. Tất cả mọi người đều trừng con mắt lớn. Đây rốt cuộc là tình huống gì?" Diệp Hiên mỉm cười quay đầu nhìn Lưu Thanh, "Bây giờ hắn có thể đi được chưa? Chúng ta giết đi ra ngoài đi." Lưu Thanh này mới phản ứng được, Diệp Hiên đây chính là cho bọn hắn mở ra một cái đại lộ, bọn họ có thể từ nơi này sống ra. Chỉ bất quá mới quá rồi không bao lâu, một thân thương thế người trung niên tiếp tục cầm hai cây búa ngăn cản ở trước mặt bọn họ, "Khôn tiếp. Ngươi cho rằng là ngươi có lĩnh vực liền có thể từ trên tay ta chạy trốn chứ? Chết đi cho ta." Hắn trực tiếp đem búa ném qua, lưới búa này mang theo phá thế, nếu như Diệp Hiên chỉ là sử dụng lĩnh vực lời nói, là không có cách nào đem lưới búa này bức cho dừng. Một điểm này người trung niên phi thường rõ ràng. hắn lộ ra nụ cười đáp ý. Chết đi cho ta. Cho dù ngươi đang ở đây thần tông cảnh giới liền đã có lĩnh vực, nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi là không có bất kỳ đường sống. Lưu Thanh mặt liền biến sắc. Cẩn thận. Diệp Hiên cười ha ha, đưa ra trường kiếm, chỉ thấy được một cái lĩnh vực lần nữa khuyết tán, mà lần này lĩnh vực đem búa cho bao phủ sau đó, búa lại từ từ dừng lại. Huyền Phù tại không trung. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ai nói với ngươi ta lĩnh vực cũng chỉ có một rồi hả? Lưu Thanh bắt đầu mình. Làm sao có thể, làm sao có thể cùng lúc lĩnh ngộ hai cái lĩnh vực, hơn nữa lĩnh vực này, hay lại là lĩnh vực thời gian. Hắn căn bản cũng nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì, cũng không biết rõ loại tình huống này có phải hay không là thật chân thực tồn tại. Hắn chỉ là biết rõ, bây giờ Diệp Hiên triển hiện ra, là bọn hắn đời này cũng không có từng thấy, gần đó là trong lịch sử mặt cũng chưa bao giờ từng xuất hiện. Diệp Hiên đây là muốn sửa lại cả thế giới quy tắc ca. Người trung niên thấy búa ngừng lại sau đó, hắn liền biết rõ hắn song đời, mà bên cạnh mình những thứ này đồng bạn cũng đều sẽ xong đời. Diệp Hiên dễ dàng đi tới người trung niên trước mặt, lạnh nhạt nói: Ta ư? Sẽ lãnh khu vực có thể không chỉ là một, lĩnh vực thời gian ta cũng lĩnh ngộ. Người trung niên còn muốn nói điều gì, nhưng là hắn phát hiện mình không thể động đậy, hơn nữa trên cổ không biết rõ lúc nào lại nhiều cảm giác đau đớn. Tầm mắt chính đang từ từ hướng trên trời di động, này không phải hắn ý nguyện, nhưng là đã không có bất kỳ biện pháp nào đi thay đổi. Hắn biết rõ này là đầu mình đã bị cắt đứt, đang từ từ ngửa ra sau. Diệp Hiên đem người trung niên giết sau đó, quay đầu nhìn Lưu Thanh, đi thôi. Chu Vi địch người cũng đã ngưng động tác trên tay. Bọn họ đã không có biện pháp lại đi ra tay với Diệp Hiên rồi, Diệp Hiên chẳng qua là xuất thủ hai lần, liền đưa bọn họ hơn ngàn đồng bạn giết đi, hơn nữa không chỉ có như thế, còn đưa bọn họ phó tướng giết đi. Hết thảy các thứ này đều là nhanh như vậy, quỷ dị như vậy. Bọn họ thậm chí cũng còn chưa phản ứng kịp, phó tướng liền đã chết. Diệp Hiên nhìn lướt qua những địch nhân khác, mà những địch nhân này rối rít lui về phía sau rút lui, căn bản cũng không dám tiến lên nữa. Lưu Thanh bọn họ cảm thấy hết thảy các thứ này cũng không giải thích được, vốn là bọn họ cho là hẳn phải chết cục, lại thật bị Diệp Hiên một người cứu sống mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy không có cách nào tiêu diệt địch nhân, cũng đều bị Diệp Hiên giết chết rồi. Những thứ này bây giờ địch nhân, mặc dù vẫn có rất nhiều, nhưng những địch nhân này đã đánh mất ý chí chiến đấu, bọn họ và Lưu Thanh bọn họ như thế, đối Diệp Hiên triển hiện ra thực lực căn bản cũng không có biện pháp hiểu. Rõ ràng chỉ là một thần tông huyền giả, thậm chí có thể nói trong địch nhân có rất nhiều đều là thần tông cường giả. Nhưng khi Diệp Hiên lĩnh vực xuất hiện sau đó, những thứ này thần tông cường giả cũng không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu rồi, bọn họ chỉ là đang hoài nghi mình nhân sinh. Lưu Thanh đi tới trước mặt Diệp Hiên, muốn nói lại rồi Diệp Hiên cười nói, thế nào? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Lưu Thanh nuốt nước miếng một cái nói, phó thống lĩnh, ta muốn biết rõ ngươi lĩnh vực. Diệp Hiên nói, đột phá đến thần tông thời điểm lĩnh ngộ được, thật giống như những thứ này lĩnh vực cũng rất đơn giản liền có thể lĩnh ngộ được à? Tại sao những thần kinh kia nói sẽ cảm thấy lĩnh ngộ lĩnh vực sẽ rất trật vật đây? Lưu Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn biết rõ Diệp Hiên chính là không có lãnh hội qua thần đạo đi lĩnh ngộ lĩnh vực thời điểm loại đau khổ này, hao tốn nhiều thời gian như vậy, kết quả không lấy được gì cả thống khổ. Lưu Thanh nói. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới phó thống lĩnh lĩnh ngộ được lĩnh vực vẫn còn có lĩnh vực thời gian, cái này hẳn trong lĩnh vực khó khăn nhất lĩnh ngộ lĩnh vực một trong. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy còn có kia mấy loại là khó khăn nhất lĩnh ngộ? Lưu Thanh đếm ngón tay nói, ngoại trừ thời gian bên ngoài, không gian lĩnh vực, quang minh lĩnh vực, hắc ám lĩnh vực, sinh mệnh lĩnh vực. Chương 433, đều là hạ binh giải tướng. Diệp Hiên mỉm cười nói, nguyên lai là này mấy loại a, vậy xem ra ta vẫn tương đối may mắn. Lưu Thanh phi thường khẳng định gật đầu, đúng vậy, có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực thời gian, đúng là phi thường may mắn. Dù sao cái thế giới này có thể lãnh ngộ được lĩnh vực thời gian đều là nhất cường đại về lần giả. Hắn lại không biết rõ Diệp Hiên nói may mắn là may mắn ở địa phương nào. Nhân loại trận doanh trong doanh trướng, thống lĩnh nghe được bên dưới phó tướng đang không ngừng cười nhạo Diệp Hiên, trên mặt cũng nhiều một chút đủ cười. Thật là không nghĩ tới Diệp Hiên thật đúng là một người đi, liền một cái chiến sĩ cũng không có mang, hắn đó chính là đi chịu chết mà thôi. Chết thì chết, ngược lại hắn đối với chúng ta mà nói là không có dùng. Bây giờ chúng ta hay lại là suy nghĩ thật kỹ thế nào đem điều này chiến đấu cho đánh thắng lợi đi. Thanh Trúc đại nhân nhưng là một cái người đi rồi tiền tuyến, chỉ huy sự tình đương nhiên là do chúng ta tới thương lượng. Bất quá đáng tiếc, cái kia bị bao vây đội ngũ, Lưu Thanh thật giống như chính là ở bên trong đi, hắn là trong thành chủ phụ nhân. Phương Thiên Di đạp vận cứ cho mới có thể trở thành thành chủ, nếu như không phải lúc ấy hắn đi nên đón Thanh Trúc lời nói, Thanh Trúc làm sao sẽ để cho hắn làm thành chủ đây? Đây cũng là để cho thống lĩnh làm mới đúng. Thống lĩnh nghe đến đó, khoát khoát tay, loại chuyện này sau này cũng không cần nhắc rồi. Bây giờ thành chủ cũng là cùng Thanh Trúc đại nhân đồng thời ở tiền tuyến, chúng ta làm xong chúng ta công việc là tốt. Thống lĩnh lạnh nhạt nói, Lưu Thanh bên kia sẽ bị công phá, chúng ta hay lại là phải nghĩ thế nào tướng địch nhân ngăn cản ở bên ngoài đi, Lâm Tưởng, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi. Lâm Tưởng gật đầu một cái, cho ta 10000 binh mã, ta có thể mang bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đến gần. Thống lĩnh gật đầu, được, vậy chuyện này liền cho ngươi đi làm. Có thể vừa lúc đó, một người lính từ bên ngoài xông vào, không dám tin hết, báo cáo. Diệp Hiên. Không, phó thống lĩnh đem Lưu Thanh bọn họ mang về rồi. Sở Hữu phó tướng cũng trừng con mắt lớn, từ trên cái băng đứng lên cái gì thống lĩnh mị đến con mắt ngươi không có nhìn lầm binh lính lắc đầu tuyệt đối không có nhìn lầm lưu thanh bọn họ đội ngũ chỉ còn lại một nửa nhưng nhìn bọn họ cũng phi thường an toàn phó tướng môn cũng không dám tin tưởng lâm tường hấp tấp nói cái này không thể nào hắn chỉ là một người đi qua làm sao có thể đem lưu thanh cho cứu ra hắn rốt cuộc là làm sao làm được còn lại phó tướng cũng vụ hỏa chính là a loại chuyện này gần đó là thần đạo cường giả cũng không có cách nào làm được hắn chẳng qua là một cái thần tông mà thôi thống lĩnh lạnh nhạt nói là thật hay là giả Chúng ta đi ra xem một chút liền biết. Thống lĩnh dẫn đầu, mang theo Sở Hữu phó tướng đi về phía trước, rất nhanh là đến cửa, chỉ thấy được Lưu Thanh đội ngũ đều là nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ sống sót sau tai nạn, mang trên mặt nụ cười. Thống lĩnh nhìn chính đứng ở một bên cùng Lưu Thanh nói chuyện Diệp Hiên, đi tới. Thật đúng là bị ngươi cho làm được, chẳng lẽ ngươi dùng thần thông? Còn có đem nhan vô song cho giết chết cái loại này cả mấy? Diệp Hiên lắc đầu, dĩ nhiên không có, đối phó những hạ binh đó giải tướng không cần ta dùng thần thông. Hạ binh giải tướng? Sở Hữu phó tướng đều thử ra. Lưu Thanh cũng gật đầu. Đúng vậy, đối phó những hạ binh đó giải tướng căn bản cũng không cần phó thống lĩnh sử dụng thần thông, phó thống lĩnh cường đại đủ để đưa bọn họ nghiền nát. Nghe được Lưu Thanh nói như vậy, còn lại phó tướng cũng càng không dám tin. Đùa gì thế? Lưu Thanh, ngươi là bị rót cái gì mê hồn rử sao? Lại nói như vậy, ngươi muốn biết rõ đem bọn ngươi bao vây những địch nhân kia rốt cuộc là có bao nhiêu, có nhiều cường đại. Lâm Tường thật sâu chấp nhận, chính là a, Lưu Thanh, ngươi nói thẳng một chút Diệp Hiên là thế nào đem bọn ngươi cho cứu ra là tốt. Lưu Thanh xinh khi nói, ngươi người này là chuyện gì xảy ra? hắn là chúng ta phó thống lĩnh, ngươi làm sao có thể gọi thẳng tên huý? nếu như muốn kêu tên, hẳn cộng thêm đại nhân hai chữ. lâm tường nghe được lưu thanh lại như vậy bảo trì diệp hiên, nhất thời thở hồn hển nói, lưu thanh, ngươi có phải hay không là tròn vắng? ta mà là ngươi bằng hữu, ngươi muốn đối với ta như vậy là ý gì? lưu thanh đem chính mình trường kiếm rút đi ra, bằng hữu, nếu như ngươi là bằng hữu ta, vậy thì cho ta thật tốt gọi diệp hiên đại nhân, muốn không phải lời nói của hắn, chúng ta những người này cũng không có cách nào trở lại. lâm tường còn muốn sẽ cùng lưu thanh kể một ít lời nói. Nhưng thống lĩnh lúc này lại mỉm cười nói, bất quá kết quả đều là được, nếu là lời như vậy, kia Lưu Thanh bên này bộ đội liền thuộc về ngươi quản lý, ngươi không phải muốn một cái quân đội đi mai phục sao? Vậy những thứ này nhân liền cho ngươi. Phó tướng Môn cũng phi thường bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Hiên chẳng qua là một cái thần tông huyền giả mà thôi, mà bọn họ những thứ này, phó tướng từng cái đều là thần đạo cường giả, như vậy dưới so sánh, Diệp Hiên ở trong mắt bọn hắn dĩ nhiên là không có gì giá trị. Lưu Thanh như vậy đội ngũ giao cho Diệp Hiên, kia tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý thấy. Nhất là lưu thanh hay lại là một cái thần đạo cương giả. cương giả loại này muốn lưu lại đi chính diện chiến trường mới phải. Thống lĩnh, ta cảm thấy được như vậy không ổn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đem lưu thanh bọn họ giao cho lá. Phó thống lĩnh không phải rất thỏa. Thống lĩnh lạnh nhạt hỏi, thật sao? Vậy các ngươi là muốn ta nuốt lời sao? Phó tướng môn trong lúc nhất thời cũng không nói. Bọn họ không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là bọn họ không tưởng tượng nổi, cho nên lúc ban đầu Diệp Hiên nói lên yêu cầu thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có đi ngăn trở Bây giờ nhìn lại bọn họ ban đầu để mặc cho Diệp Hiên nói lên yêu cầu là qua loa. Diệp Hiên ngược lại là không có vấn đề, nói, vậy thì bọn họ đi, ngược lại chỉ nếu có thể cho ta đi mai phục, vậy là được rồi. Thống lĩnh hỏi Lưu Thanh, vậy các ngươi nguyện ý không? Đi theo Diệp Hiên. Lưu Thanh chắc tay nói, đó là chúng ta vinh hạnh, sau này, chúng ta chính là Diệp Hiên đại nhân người. Nghe nói như vậy, những thứ kia ngồi xuống nghỉ ngơi binh lính đều là hoan hô đứng lên, bọn họ dĩ nhiên hy vọng đi theo Diệp Hiên rồi, bởi vì bọn họ biết rõ chỉ cần đi theo Diệp Hiên lại có thể thấy được rất nhiều bọn họ tam quan bên ngoài sự tình. hơn nữa nhìn Diệp Hiên sử dụng lĩnh vực, bọn họ cũng có thể có cảm ngộ. Ít nhất là đối tương lai mình lĩnh ngộ lĩnh vực phi thường hữu dụng. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, mỉm cười nói, "Kia không tệ, cho các ngươi một ngày nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi liền theo ta đi mai phục bệnh nhân." Diệp Hiên sau khi nói xong trực tiếp trở lại chính mình trong doanh trướng. Những binh lính khác chính là rối rít nghỉ ngơi tại chỗ. Thanh trúc cùng Phương Thiên Di ở buổi tối cũng trở về doanh trại này bên trong. Thông Linh đi tới, Thanh trúc lạnh nhạt nói, "Diệp Hiên đi chỗ nào?" Thông Linh suy tư một hồi, nói, hắn đi lưu thanh bên kia, phối hợp đội ngũ tướng địch nhân bước lui. thanh trúc gật đầu, vẫn tính là không tệ, có thể ở ngày đầu tiên sống tiếp, còn là công. chương 434, lộ ra kế hoạch. thống lĩnh chỉ là đối với lần này khẽ mỉm cười. phương thiên di chính là lạnh lùng nhìn thống lĩnh, coi như hắn may mắn, không có ở ngày đầu tiên sẽ chết rồi. thống lĩnh nói tiếp, thực ra diệp hiên ngày mai cũng có kế hoạch, nghe nói là phải đi địch nhân bên kia mai phục. thanh trúc nhướng mày một cái, hắn muốn đi mai phục, hắn muốn đi chỗ nào mai phục? thống lĩnh lắc đầu, cái này ta liền không biết. Hắn hành động vẫn luôn là tự do, ta không có đi hạn chế hắn tự do. Phương Thiên Di khó chịu nói, nhất định chính là nghịch ngậm, chẳng lẽ không biết do chúng ta chính diện chiến trường đã là binh lực không đủ rồi không? Nếu để cho bọn họ rời đi, lời nói phía trên chiến trường sẽ có một lỗ hổng. Thanh Trúc đồng ý Phương Thiên Di lời nói, nhưng là cuối cùng nàng còn là nói, ta vốn là không có tính toán để cho hắn trên chiến trường lập công, chẳng qua là nhan vô song vị trí cần phải có một nhân thay thế, nếu hắn có thể đủ đem nhan vô song giết đi, vậy đã nói do thực lực của hắn là đủ để đem một cái thần đạo cường giả cho giết chết. Ở lúc mấu chốt có lẽ sẽ có mang tính then chốt tác dụng." Phương Thiên Di nói, "Nếu là hắn đi mai phục lời nói, vậy hãy để cho hắn đi mai phục, nhưng là quân đội tuyệt đối không thể mang đi." Thống Linh nói, "Nhưng là bây giờ Lưu Thanh bên kia vẫn luôn là nghe theo Diệp Hiên mệnh lệnh, bởi vì Diệp Hiên đưa bọn họ cho mang ra ngoài, nghe nói là có địch nhân đem Lưu Thanh bọn họ đội ngũ bao vây, là Diệp Hiên đưa bọn họ cho mang ra ngoài." Phương Thiên Di cười nhạo nói, "Đùa gì thế, hắn một cái luân hồi chi cảnh có thể đem Lưu Thanh bọn họ cho mang ra ngoài." Thông Linh hấp tấp nói, "Không phải, hắn ở ngày hôm qua cũng đã thành công đột phá luân hồi chi cảnh." trở thành thần đạo cường giả. Phương Thiên Di trong lúc nhất thời ngây ngẩn, này đột phá để cho hắn có chút không tiếp thụ nổi. Muốn biết rõ hắn ở Diệp Hiên vẫn chỉ là thánh sư thời điểm nhận biết Diệp Hiên rồi, đến bây giờ cũng bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy năm. Diệp Hiên lại nhưng đã là thần tông rồi hả. Này tốc độ đột phá quá mức khoa chương chứ. Thanh Trúc nghe được thống lĩnh lời nói cũng có nhiều chút giật mình. Dù sao nàng biết rõ, loại này tốc độ đột phá cùng hỗn loạn khu vực những thứ kia thiên tài đều có vừa so sánh với rồi. Chỉ bất quá nàng cũng biết rõ, hỗn loạn khu vực những thứ kia thiên tài cũng không chỉ là cảnh giới đột phá nhanh chọn yếu nhất là trên thực lực tăng cường cũng là thật nhanh, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng là lúc này Phương Thiên Di lại trong lòng tràn đầy kiếm kỵ, hắn biết rõ lại để cho Diệp Hiên tiếp tục tiếp, Diệp Hiên thực lực sẽ vượt qua hắn, đến thời điểm thù mới hận cũ cùng đi, Diệp Hiên là sẽ không bỏ qua hắn, hắn trong lòng đã quyết định chủ ý. Thanh Trúc nghe được chính mình phải nghe tin tức sau đó, đi thẳng về, bởi vì Diệp Hiên đem bên trái địch nhân cho dọa lui, cho nên Thanh Trúc bọn họ trận chiến này đánh rất dễ dàng, tổn thất cũng không tính là đại. Sáng sớm còn không có trời sáng. Diệp Hiên cũng đã là bắt đầu mang theo Lưu Thanh bọn họ đi được bên chạy tới, bọn họ đi vòng chiến trường, vượt núi băng đèo, đi tới một nơi thung lũng. Diệp Hiên nhìn thung lũng bên dưới, mỉm cười nói: Mai phục vị trí ở nơi này, quan sát đi. Nếu như có địch nhân đến, đợi địch người tới trong thung lũng, trực tiếp xuất thủ. Tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Lưu Thanh là là to mò hỏi, bất quá ta còn là rất hiếu kỷ, này cái vị trí, đại nhân chỉ cần tướng lĩnh khu vực cho kích thích ra, bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở trong thung lũng. Diệp Hiên mỉm cười nói: Ta đương nhiên là còn có chính mình phải làm việc tỉnh. Cho nên bên này sự tình liền giao cho các ngươi. Lưu Thanh nghe chỉ có thể gật đầu một cái, cũng không đi qua hỏi cái gì, hắn biết rõ Diệp Hiên nhất định là có chuyện mình phải làm. Diệp Hiên nhìn Lưu Thanh đem tất cả nhân viên cũng cho an bài xong xuôi rồi, mình thì là lui tới lúc đường đi tới. Chẳng qua chỉ là 20 dặm sau đó, liền gặp được rồi một đám người, hắn khẽ mỉm cười, dừng lại chờ đợi những người này. Phương Thiên Di xa xa thấy Diệp Hiên, lộ ra cười lạnh, xem ra là biết rõ kế hoạch của ta rồi, nếu là biết rõ lời nói, vẫn có thể ổn định xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi đối với thực lực của mình rất có tự tin a. Hắn sau khi nói xong, chạy tới trước mặt Diệp Hiên, lạnh lùng nói: Diệp Hiên, ngươi biết rõ ta lần này tới nơi này là làm gì chứ? Diệp Hiên nhún nhúi mai, một điểm này ta đương nhiên là không biết rõ, nhưng là ta muốn đại khái ngươi cũng là muốn muốn giết ta. Phương Thiên Di dễ cận nói: Ngươi vi phạm quân lệnh, thanh trúc đại nhân phái ta tới giết ngươi. Hơn nữa ta cũng đã tra được một ít ngươi và liệt phong ma giao dịch chứng cứ, nếu như ngươi còn tưởng là chính mình phó thống lĩnh lời nói liền ngoan ngoãn đầu hàng. Diệp Hiên lạnh nhạt nói: Loại chuyện này ngươi nói thế nào đều được, ta nhớ ngươi bên người những người này đều là ngươi tâm phúc đi. Ta cũng không có dẫn ngươi tới, nếu như ngươi muốn xuất thủ, trực tiếp xuất thủ là tốt." Phương Thiên Di cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với thực lực của mình là phi thường có tự tin à. Diệp Hiên nhún nhún vai, coi như là không tự tin, ta cũng chỉ có thể đã nói như vậy chứ. Chẳng nhẽ ta cầu ngươi lời nói ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao?" Phương Thiên Di cười to nói, kia là không có khả năng. Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này." Diệp Hiên ngoắc ngoắc ngón tay, vậy ngươi thì tới đi." Phương Thiên Di lạnh nhạt nói, Diệp Hiên, ta biết rõ thực lực của ngươi đủ để sánh bằng thần đạo cường giả. Gần đó là trở thành lang nha mang theo nhiều như vậy thần đạo cũng không có cách nào đưa ngươi lưu lại, nhưng là ngươi lần này khả năng phải chết ở chỗ này. Diệp Hiên nhìn Phương Thiên Di bên người những người đó, có chút giật mình nói, không nghĩ tới à, một mình ngươi thánh thành thành chủ, lại còn cùng hoàng hôn giáo hội nhân cấu kết với nhau rồi. Phương Thiên Di lạnh nhạt nói, loại chuyện này chẳng nhẹ không phải bình thường sao. Ta có thể trở thành thành chủ đó là thanh trúc nữ nhân kia bố thi ta, nhưng là hoàng hôn giáo hội có thể là cho ta nhiều vô cùng chỗ tốt, hơn nữa còn hứa hẹn chỉ cần đem chọn cái hoang vực cho đánh xuống Ta đây liền có thể trở thành chân chính thánh thành thánh chủ, ta có thể ở tại toàn bộ thánh thành. Diệp Hiên thở dài một cái, loại người như ngươi à, ta cũng không biết rõ phải thế nào nói ngươi rồi. Loại này lừa gạt tiểu hài tử cho lừa bịp ngươi lại cũng tin tưởng. Phương Thiên Di lạnh lùng nói, thật sao? Đáng tiếc là hoàng hôn giáo hội đúng là có đầy đủ thành ý, cùng hoàng hôn giáo hội so sánh, trên thánh sơn nhân cái gì cũng không phải. Diệp Hiên thấy những thứ này hoàng hôn giáo hội thành viên, mỉm cười hỏi, thực ra ta có chút hiếu kỳ, các ngươi thần rốt cuộc là ở địa phương nào? Hoàng hôn giáo hội thành viên bên trong, một lao giả chống ba toong đi ra. Hắn khàn khàn nói: "Ngươi muốn gặp được chúng ta thần, kia sẽ chết rồi đi, chết sau đó ngươi liền sẽ nhìn thấy chúng ta thần." Diệp Hiên lắc đầu, nữ nhân kia có thể còn chưa chết, nếu như ta chết, đương nhiên là không thấy được hắn. Lão giả sững sốt một chút, Diệp Hiên chính là nói, chẳng lẽ Phương Thiên Di không có cùng ngươi nói, ta tên là Diệp Hiên sao? Lão giả giờ mới hiểu được bây giờ hắn đối mặt là ai. Cái này chính là hư rồi hoàng hôn chi thần chuyện tốt kẻ cầm đầu. Chương 435: Nói bí mật. Diệp Hiên cười ha ha: "Các ngươi tin tức thật đúng là không có chút nào linh thông a." Ta ngược lại thì đối với các ngươi làm việc đều biết, ta sẽ từng cái đem bọn ngươi triệu hoán đi ra, tà thần cũng cho đánh lại." Lão giả sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới liền loại chuyện này cũng sẽ bị Diệp Hiên thật sự biết rõ. Hắn khàn khàn nói, "Kia hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa rồi, đi chết đi cho ta." Sở hữu Hoàng Hôn giáo hội thành viên đều rối rít hướng Diệp Hiên bên này xông lại, trên thực lực tất cả đều là đã đến thần đạo cảnh giới. Những thành viên này đều là Hoàng Hôn giáo hội thành viên nòng cốt, tùy tiện sẽ không xuất thủ. Lão giả quá mức thậm chí đã tướng lĩnh khu vực mở ra tới. Trong lĩnh vực Có vô số ngọn lửa chính đang nhảy nhót. Trong thiên địa chỉ còn lại ngọn lửa. Diệp Hiên vỗ tay phát ra tiếng, Ngươi đã là hỏa lời nói, kia ta chính là thủy. Vô số hồng thủy đem những ngọn lửa này cũng cho tới tắt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Phương Thiên Di ha to mồm, ngươi, ngươi lại lĩnh ngộ lĩnh vực. Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là thần tông mà thôi. Diệp Hiên chính là lạnh nhạt nói, ai nói với ngươi quá thần tông liền không có cách nào lĩnh ngộ lĩnh vực. Lão giả trong mắt càng là âm trầm, người này tuyệt đối không thể lưu lại, người này là một cái mối họa, đối kế hoạch chúng ta tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Diệp Hiên cười nói, đó là tự nhiên, nhưng là các ngươi có thể đem ta giết đi sao? Lúc này Phương Thiên Di thấy Diệp Hiên sử dụng ra lĩnh vực, liền biết rõ trận chiến này tuyệt đối không tốt đánh, cho nên xoay người phải rời khỏi. Có thể vừa lúc đó, Diệp Hiên lại cười nói, ngươi không lưu lại sao? Phương Thiên Di, chẳng lẽ ngươi dự định lúc này trốn nữa chạy? Nếu như đợi thực lực của ta tăng lên nữa, ngươi có thể tuyệt đối không phải là đối thủ của ta rồi. Phương Thiên Di dừng lại, hắn xoay người nhìn Diệp Hiên, chỉ thấy được Diệp Hiên bên lề, những thần tiên nói cường giả lúc này đều bị giết, mà lão giả chính là Jun Jun rầy rầy đứng tại chỗ. Hắn nhìn Diệp Hiên, "Ngươi." Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, "Thực ra bây giờ ta muốn giết ngươi cũng là vô cùng đơn giản, những lời đó đều là lừa ngươi." "Không gian." "Không gian lĩnh vực." Lão giả này thời điểm không dám tin, hắn có thể không bài kiến đồng thời có thể có được 3 cái lĩnh vực thần tông, gần đó là trong lịch sử mặt cũng tuyệt đối không có. Diệp Hiên trường kiếm chỉ lão giả, vốn còn muốn muốn cho ngươi trở về nhà lời, nhưng là bây giờ xem ra là không cần, bí mật của ta bây giờ cũng không thể bị truyền ra. Phương Thiên Di răng đều tại không ngừng run rẩy, bởi vì hắn biết rõ mình đã không có cơ hội sống sót rồi. Hắn đem vũ khí mình cho lấy ra, hướng về phía Diệp Hiên, nhưng đột nhiên phát hiện hắn căn bản cũng không có biện pháp núc đích, không gian phản phất động lại như thế. Diệp Hiên vỗ tay phát ra tiếng, trong bầu trời xuất hiện vô số vũ khí, những vũ khí này giống như là ăn không nói có, đột nhiên xuất hiện. Lão giả chỉ có thể chừng con mắt lớn nhìn, phương thiên Di đã chết lặng. Đây là kim chi lĩnh vực mới có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ Diệp Hiên lại làm được, nói cách khác Diệp Hiên có 4 cái lĩnh vực, một cái thần tông lại nắm giữ 4 cái lĩnh vực, loại chuyện này, tại sao có thể để cho hắn tin tưởng đây? Diệp Hiên cười nói: Thực ra không sợ nói cho ngươi biết, ta thật giống như đem sở hữu lĩnh vực cho nắm giữ, ngay cả kia khó khăn nhất lĩnh ngộ lĩnh vực, ta cũng có thể sử dụng được. Phương thiên di con người tròn to. Nhưng mà, loại chuyện này cũng chỉ có các ngươi biết, cho nên các ngươi vẫn là chết đi. Diệp Hiên sau khi nói xong, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn, ngay sau đó xoay người lại đến trước mặt lão đầu, vỗ một cái lão đầu bả vai, còn lại cũng chỉ có ngươi, ngươi nói ta muốn đưa ngươi phải làm gì đây? Lão giả run run rẩy rẩy nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là nói chỉ bất quá ta biết rõ mấy người bọn ngươi sẽ không đem nữ nhân kia vị trí nói ra. nếu là như vậy, ta đây liền chính mình tìm đi. sau khi nói xong, một kiếm đem lão giả đầu cho bổ xuống. diệp hiên đem sở hữu linh vực thu, nắm quả đấm một cái. đây chính là hắn nắm giữ lực lượng, đây là không ai bằng lực lượng. nhưng là ngay sau đó một loại cảm giác mệt mỏi cũng để cho hắn ngồi dưới đất. duy nhất sử dụng nhiều như vậy linh vực cũng có quá điên cuồng, làm sao lại làm loại này xa xỉ sự tình đây. diệp hiên sau khi nói xong, chỉ thấy được cửu nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn, người đem sở hữu linh vực cũng cho linh ngộ. diệp hiên gật đầu đúng vậy, ta đột phá thời điểm cùng lúc trước bất động, chính là cái này. Cựu Nguyệt thật sâu nhìn Diệp Hiên lướt mắt, nói cái gì cũng không có nói. Diệp Hiên cười nói, thế nào lúc này không cười nhạo ta cơ chứ? Ta lúc trước đột phá ngươi sẽ chê bai ta, hôm nay là thế nào? Ngươi đổi tính. Cựu Nguyệt tức giận nói, dĩ nhiên không phải, ngươi đem sở hữu linh vực cũng cho linh ngộ, mộ. một điểm này gần đó là ta cũng không nghĩ tới, hơn nữa ta sống thời gian dài như vậy cũng chưa có nghe nói qua. Diệp Hiên nghe được lời này, trên mặt lộ ra đắc ý, cho nên có phải hay không là cảm thấy đi theo ta là phi thường có tiền đồ so với ngươi trước nhất đảm nhiệm càng có tiền đồ đây. Cựu Nguyệt quét Diệp Hiên lên mắt, vậy cũng được không đến nổi, đợi ngươi trưởng nào thì thực sự trở thành thần linh sau đó sẽ cùng ta nói những lời này đi. Diệp Hiên cười khổ nói, mặc dù nói ta đến thần đạo cảnh giới là thật chuyện, nhưng là phải trở thành thần linh một điểm này chính ta cũng không xác định, muốn biết rõ cái này trên đại lục cũng chưa có thần linh, thần linh đều đã bỏ mình, mà từ thần vẫn cuộc chiến sau đó liền không có người có thể trở thành thần linh. Cựu Nguyệt Kinh bị nói, đó là bọn họ, bọn họ thiên phú quá kém, chẳng nhẽ ngươi cảm thấy ngươi giống như bọn họ sao? Diệp Hiên lắc đầu. Tiêu Đào không phải, chỉ bất quá ta có một loại cảm giác, không có ai trở thành thần linh cũng là bởi vì có một người cường đại thần linh đem cái thế giới này hạn chế. Cựu Nguyệt suy tư một lúc sau nói, nếu quả thật là như vậy, vậy ngươi cũng có thể đem loại nguyên nhân này tìm cho ra, ta tin tưởng ngươi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể cười khổ. Cựu Nguyệt như vậy dọa, ngược lại thì để cho hắn có chút không xác định rồi. Cựu Nguyệt lúc trước có thể chỉ có thể tố khổ hắn, bây giờ lại nói tin, cái này làm cho hắn trong thời gian ngắn không có cách nào thích ứng. Nhìn nơi này đã không có người sống, Diệp Hiên này mới về đến tung lũng trên lúc này lưu thanh bọn họ đang cùng địch nhân kỵ chiến địch nhân ở hạ phong những địch nhân này cũng không nghĩ tới thung lũng trên lại sẽ có mai phục lưu thanh phi thường hưng phấn tướng địch nhân bao vây không ngừng tướng địch nhân đánh chết diệp hiên đi tới cái địa phương này sau đó liền phát hiện địch nhân đã không sai biệt lắm bị tiêu diệt cũng không có tính toán xuất thủ rất nhanh lưu thanh bọn họ cũng đã đem địch nhân dọn dẹp sạch sẽ lưu thanh phi thường vui vẻ đi tới trước mặt diệp hiên đại nhân chúng ta đem các loại dự định lén lén vượt qua chiến trường địch nhân đều giết đi diệp hiên cười nói vậy thì lưu lại vài người còn lại cũng theo ta trở về Lưu Thanh An bài vài người sau đó, những người khác đi theo Diệp Hiên hướng trong doanh địa đi tới, dĩ nhiên, bọn họ còn nắm chính mình chiến lợi phẩm. Chương 436: Chết như thế nào ngươi biết rõ. Chỉ bất quá trải qua Diệp Hiên mới vừa rồi chiến trường lúc, tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới cái địa phương này lại sẽ có nhiều như vậy thi thể. Hơn nữa trong đó một cỗ thi thể hay lại là thành chủ. Lưu Thanh hoảng sợ nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là nhàn nhạt nói, xem ra thành chủ là giúp giúp bọn ta ngăn cản những địch nhân này, cùng địch nhân lấy mạng đổi mạng. Lưu Thanh dĩ nhiên biết rõ này là không có khả năng. Nhưng là Diệp Hiên nếu nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem các loại lời nói truyền đạt cho những chiến sĩ này. Các chiến sĩ nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là phi thường cảm động, đem Vương Thiên Di thi thể cho mang về. Tiến vào trong trận doanh, Thanh Trúc từ bên ngoài đi vào, nàng cảm thấy hôm nay chiến đấu vô cùng kỳ quái, địch nhân tựa hồ không muốn tiếp tục chiến đấu, ngược lại giống như là đang kéo dài thời gian. Trong lúc nàng quay đầu lại tìm Phương Thiên Di thời điểm, phát hiện Phương Thiên Di lại không thấy. Trở lại nơi chú quân sau đó, nàng mới biết Phương Thiên Di hành tung. Nàng hít sâu một hơi, không nghĩ tới a. Phương Thiên Di lại biết làm sự tình như thế, hậu táng đi. Thống lĩnh nhìn Phương Thiên Di thi thể, tâm tình phức tạp, hắn chính là biết rõ, Phương Thiên Di tuyệt đối không có khả năng hảo tâm như vậy, đi trợ giúp Diệp Hiên. Sở hữu chỉ có một cái khả năng, Phương Thiên Di đi giết Diệp Hiên, hơn nữa còn là mang rất nhiều rồi Hoàng Hôn giáo hội thành viên đi, kết quả lại bị Diệp Hiên giết ngược. Một điểm này gần đó là hắn đều không nghĩ ra, Diệp Hiên rốt cuộc là có bài tẩy gì, có thể đem Phương Thiên Di cùng nhiều như vậy thần đạo cũng giết chết. Thanh trúc nói, bất quá ngươi coi như là là công Ngay từ đầu ta còn không biết rõ những địch nhân kia tại sao vẫn luôn chỉ là cùng chúng ta hòa giải, nhưng bây giờ ta biết, là bởi vì bọn hắn dự định ám đội Trần Thương, dự định đi vòng chiến trường đi thẳng đến Đào Ngột Chi Thần trong thành trì. Diệp Hiên nói, đúng Hoàng Hôn Giáo hội, nhưng là vẫn luôn muốn đem Đào Ngột Chi Thần cho Triệu Hoán đi ra, mà Vạn Ác Thần chính là Hoàng Hôn Giáo hội Triệu Hoán đi ra, cho nên dựa theo đạo lý mà nói, Hoàng Hôn Giáo hội hẳn sẽ để cho Vạn Ác Thần đi giải phóng Đào Ngột Chi Thần, cuối cùng quả nhiên không có sai. Thanh Trúc gật đầu một cái, đây là ngươi công lao, đến thời điểm ta sẽ cùng trên Thánh Sơn người ta nói chuyện này. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nún nún bay. Dù sao hắn đối với mấy cái này, cái gì công lao là không có ý kiến đến gì, không có chiến công lời nói, có lẽ sẽ càng thêm tốt hơn. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, thực ra ta một mực đều rất tò mò. Ở trên Thánh Sơn, thật chẳng lẽ không có người có thể đột phá thần thành đạo vì thần linh sao? Thanh trúc lắc đầu nói, loại chuyện này làm sao có thể làm được? Từ thần vẫn cuộc chiến sau đó, cái thế giới này liền đã không có thần linh. Các ngươi sợ chứng kiến những thần linh, kia cũng chẳng qua là thần linh tàn hồn mà thôi, mà thần linh thật sự lưu lại đồ vật cũng trở thành truyền kỳ cùng lịch sử. Diệp Hiên gật đầu một cái, nguyên lai like là như vậy. Thanh Trúc nói, cũng có lẽ là bởi vì một cái cường đại thần linh hạn chế thế giới quy tắc, để cho cái thế giới này không có cách nào lại sinh ra thần linh. Diệp Hiên nói, nếu như là hạn chế thần linh, vậy tại sao tà thần còn ở đây? Hơn nữa còn đã xuất hiện nhiều như vậy tà thần rồi. Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi, cái gì xuất hiện rất nhiều tà thần? Chúng ta cho đến bây giờ cũng chỉ là gặp phải vạn đắc thần, còn lại tà thần cũng chỉ là ở bị trong phong ấn, hoặc là đã chết xuống. Diệp Hiên nói, chẳng lẽ ngươi môn không biết không? Hoàng hôn giáo hội đã đem rất nhiều tà thần cho giải phóng rồi, hơn nữa ta thật sự bái kiến tà thần cũng không chỉ là Vạn Ác thần. Thanh trúc sững sốt một chút, ngươi còn bái kiến còn lại tà thần? Hoàng hôn giáo hội tín ngưỡng tà thần, Hoàng hôn chi thần ở Cực Thiên vực cũng đã bị Triệu Hoán đi ra rồi, bây giờ cũng không biết rõ đi chỗ nào, bất quá hắn nhất định sẽ có đại động tác, này Vạn Ác thần chính là Hoàng hôn chi thần Triệu Hoán đi ra. Diệp Hiên đem Hoàng hôn chi thần sự tình nói ra. Thanh trúc là là phi thường giận mình, bởi vì chuyện này nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không biết rõ, Cực Thiên vực là một người khác cơ vực. Bọn họ một loại không việc gì thì sẽ không đi tìm hiểu còn lại cương vực sự tình. Có thể không nghĩ tới ở Cực Thiên vực lại phát sinh qua sự tình như thế, đây là nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Diệp Hiên nói, "Cho nên à, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng các ngươi có thể làm cho Thánh Sơn nhân tất cả xuống, lợi như vậy nếu như tà thần xâm phạm, các ngươi vẫn có thể trước thời hạn làm chuẩn bị." Thanh trúc trầm mặc, bởi vì loại chuyện này không phải nàng định đoạt, ở trên Thánh Sơn, nàng địa vị cũng không cao, nếu không mà nói cũng sẽ không bị phát làm sự tình như thế. Nhưng là nếu như hoang vực thật có thật nhiều tà thần xâm lại, Kia Thánh Sơn đúng là yêu cầu coi trọng. Diệp Hiên mỉm cười nói, bất quá này cũng không cần lo lắng như vậy, những tà thần đó bị giải phong sau đó, trước tiên là khôi phục thực lực của chính mình, nếu như bọn họ không có tuyệt đối nắm chặt là tuyệt đối sẽ không bắt đầu xâm phạm. Thanh trúc trợn tròn con mắt, ngươi nói lời này có thể khiến người ta yên tâm sao? Bọn họ giấu khôi phục thực lực của chính mình, kia không phải càng kinh khủng hơn sao? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ, nhưng là Thánh Sơn nhân cũng sẽ không đi chú ý đi, dù sao bọn họ vẫn là cảm thấy chỉ cần bọn họ ở, hoang vực liền tuyệt đối loạn không được. Thanh Trúc biết rõ Diệp Hiên nói là sự thật, nàng suy tư một hồi, nói: chuyện này ta sẽ hướng phía trên báo cáo, ngươi nhiệm vụ là đem trận này chiến tranh cho đánh thắng, ngươi là phó thống lĩnh, ngươi nên có quyền đi chỉ huy cuộc chiến đấu này rồi. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết rõ thực lực của ta sao? Ta chẳng qua là một cái thần tông, nếu như ta đi lên lời nói, nhất định sẽ bị liệt phong ma hoặc là vạn ác thần giết chết. Thanh Trúc tức giận nói: ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi lá bài tẩy có rất nhiều sao? Phương Thiên Di chết như thế nào ngươi cho ta không biết rõ? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi. Phương Thiên Di chết như thế nào? Không phải là bị Hoàng Hôn Giáo hội nhân giết chết sao? Thanh Trúc nói, ngươi không muốn khi ta là người ngu, Phương Thiên Di sẽ hảo tâm như vậy đi giúp ngươi sao? Hắn sẽ chỉ là đi giết ngươi, ngươi có thể đủ đem nhan vô song cho giết chết, đó có thể là vật khí, nhưng là ngươi có thể đem Phương Thiên Di cộng thêm những Hoàng Hôn Giáo hội đó thành viên cũng giết đi, đó chính là ngươi thực lực. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi đây thật là làm khó ta, Phương Thiên Di tại sao có thể là ta giết chết đây? Hắn là thánh thành thành chủ ta có thể không hy vọng trên thánh sơn nhân đã cho ta thật đem phương thiên di rất đi, nếu không bọn họ nhất định phải tới truy sát ta. Thanh trúc không nghĩ tới bây giờ biết rõ Diệp Hiên vẫn là không có thừa nhận. Nàng tức giận nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngược lại ngày mai chiến đấu ngươi nhất định phải xuất thủ, hơn nữa hiện trường chỉ huy sự tình cũng giao cho ngươi, ngươi không nên nghĩ chuyện không liên quan đến mình treo thật cao. Diệp Hiên đối Thanh trúc loại này mệnh lệnh chỉ có thể bất đắc dĩ đó nhận. Dù sao bây giờ hắn đúng là phó thống lĩnh, hắn không có cách nào cãi lại mệnh lệnh. Chương 437, chính diện giao chiến. Đi vòng chiến trường kế hoạch thất bại sau đó, Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Chi Thần cũng tức giận phi thường, bọn họ lấy vì tự làm ra sự tình là phi thường bí mật, làm sao có thể sẽ thất bại? Là Phương tiên Di sao? Liệt Phong Ma mị đến con mắt, trong lều vải, Liệt Phong Ma cùng Vạn Ác Chi Thần đều tại, còn có thật nhiều thần đạo cường giả, những cường giả này có chút là ma, có chút là Vạn Ác Chi Thần thủ hạng, còn có một chút chính là Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên. Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên đều là giáo chủ cấp bậc, hơn nữa mỗi người trên người cũng quanh quẩn một cổ tử khí. Không thể nào, Phương Thiên Di là cùng chúng ta Hoàng Hôn Giáo Hội hợp tác, hắn là chúng ta Hoàng Hôn Giáo Hội cậu. Cậu làm sao sẽ cắn chủ nhân đây?" Giáo chủ Trần Vũ khó chịu nói. Liệt Phong Ma lạnh lùng nói, này ta thế nào biết rõ, ở trên chiến trường có thể đem chúng ta nhân giết chết, hơn nữa cũng biết rõ chúng ta hành động cũng chỉ có Phương Thiên Di rồi, mà ở trên chiến trường, hắn cũng đã rời đi chiến trường, Phương Thiên Di làm phản chính là duy nhất giải thích." Trần Vũ vô bản, "Ngươi đừng bảo là những lời này, ta cho ngươi biết, Phương Thiên Di là chúng ta Hoàng Hôn giáo hội nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không làm sự tình như thế, nếu không mà nói chúng ta thần sớm đã đem hắn giết đi." Vạn Ác Chi thần cười ha ha, "Các ngươi thần Ngươi nói là hoàng hôn chi thần chứ? Cái tên kia vẫn luôn làm rụt đầu Âu Quy, gần đó là đến bây giờ vẫn không dám đi ra, đây là dự định cả đời cũng tránh ở trong bóng tối rồi không? Liệt Phong Ma cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy, ta nhưng là nghe nói hoàng hôn chi thần thực lực là rất lợi hại, thế nào đến lúc này lại không xuất hiện đây? Trần Vũ tức giận nói: Các ngươi biết cái gì? Chúng ta thần tự nhiên là có hắn nói lý, hắn làm việc đều là chính xác nhất, giống như đưa ngươi cho giải phong như thế, nếu như không phải chúng ta thần, ngươi bây giờ còn đang cũng mối trong thành đây. Vạn Ác Chi Thần khoát khoát tay, ta biết rõ nhân tình này, ta còn nhớ. Cho nên không cần ngươi để tỉnh, bất quá nếu kế hoạch chúng ta đã thất bại, vậy cũng chỉ có thể chính diện đưa bọn họ đánh tan." Liệt Phong Ma nói, "Nhưng là có dưới Thánh Sơn người vừa tới, chúng ta khó đối phó, nữ nhân kia thực lực ép tới gần thần linh thực lực, trừ phi là chúng ta tìm tới cơ hội đánh lén, nếu không mà nói là không có cách nào ở trong thời gian ngắn đưa nàng cho giết chết, mà dạng, chúng ta binh lính cũng không có cách nào đột phá bọn họ phòng tuyến." Trần Vũ nói, "Hai người các ngươi dưới tay cộng lại chừng một triệu quân đội, thậm chí ngay cả 300,000 địch nhân đều không giải quyết được." Liệt Phong Ma lạnh nhạt nói, "Này không phải là rất bình thường sao?" Thực lực của bọn hắn phổ biến tương đối cao. Trần Vũ đem một cái màu đen thủy tinh cầu để lên bàn. Ta biết rõ các ngươi suy nghĩ gì. Đây là ta tối chiêu sau. Nếu như các ngươi còn không có cách nào tiến vào đảo ngột Chi Thần thành phố, ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể nói ta đánh giá cao thực lực các ngươi rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, đứng lên rời đi. Vạn Ác Chi Thần cũng lộ ra nụ cười, không nghĩ tới Hoàng Hôn Chi Thần thủ hạ kiêu ngạo như vậy, hắn chẳng lẽ không biết rõ ta cùng bọn họ thần là một cái cấp bậc sao? Liên Phương Ma Kinh thường nói, Hoàng Hôn Giáo Hội cho là đem chúng ta cho thả ra chính mình liền có thể khống chế chúng ta. Lại không biết rõ chúng ta sau khi đi ra, vẫn là tự do, nếu như không phải ta muốn đem Thánh Sơn nhân giết đi, ta cũng sẽ không tới. Vạn ác chi thần chính là nết môi cười, ta lại bất động, ta là muốn làm cho cả hoang vực cũng hủy diệt ta muốn để cho những thứ kia đem ta phong ấn thần linh nhìn một chút, bọn họ bảo vệ thành phố cuối cùng vẫn bị ta cho hủy diệt Hai người nói xong lời nói, rồi rít rời đi doanh trướng. Sáng sớm, xa xa thiên vẫn chỉ là tờ mờ sáng, mà một tiếng tiếng kèn lệnh để cho sở hữu chiến sĩ đều là giật mình một cái, từ trong ngủ mơ đứng lên. loại này kèn hiệu thổi lên đã nói lên kẻ địch tới tấn công, mà bọn họ mục đích chính là muốn đem những địch nhân này cũng càn được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đem phòng tuyến cho đột phá. Các huynh đệ, giết cho ta rồi đám hôn đảng kia. Thanh trúc đại nhân ở, chúng ta là tuyệt đối không thể nào thua. Trong lúc nhất thời sở hữu chiến sĩ cũng là phi thường hư phấn. có thánh sơn nhân ở bên cạnh họ, vậy dĩ nhiên là để cho bọn họ trong lòng an tâm rất nhiều nhiều. Thanh trúc từ không trung phiêu tới, một kiếm đem mấy trăm tên địch nhân chém giết, mà xa xa liệt phong ma cùng vạn đát chi thần cũng rối rít chạy tới đây, bọn họ biết rõ phải đem thanh trúc giết đi cũng chỉ có thể đồng thời xuất thủ. Thanh Trúc đối với lần này chỉ là một kiếm đâm ra. Liệt Phong Ma sinh khí nói, nữ nhân, ngươi biết không biết rõ ngươi đang ở đây vùng vây dây chết. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng lời nói, ta có thể để cho ngươi còn sống trở về. Thanh Trúc lạnh lùng nói, liền hai người các ngươi muốn muốn giết ta, thật là khôi hài. Liệt Phong Ma cười nhạo nói, đừng tưởng rằng ngươi thật là vô địch, các ngươi trên Thánh Sơn Nhân với ta mà nói liền chỉ là một trò cười. Chúng ta năm đó còn xông xáo ở cái thế giới này thời điểm, các ngươi vẫn chỉ là tiểu thí hải mà thôi. Vạn Ác Chi Thần chính là ha ha cười to. Tiểu nữ Hoa, ta còn là thần linh thời điểm, ngươi cũng còn không ở cái thế giới này, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể đem chúng ta giết chết. Thanh trúc trên tay trường kiếm rơi vào trước mặt Vạn Ác Chi Thần, chỉ bất quá bị Vạn Ác Chi Thần dễ dàng chặn lại. Liệt Phong Ma chính là đi tới thanh trúc sau lưng, một quyền đập về phía thanh trúc. Chỉ bất quá lúc này, thanh trúc lĩnh vực mở ra, một tòa cửa đá xuất hiện ở trước mặt Liệt Phong Ma, nó quả đấm trực tiếp rơi vào trên cửa đá, đem cửa đá mở ra. Có thể là tất cả lực lượng cũng bị triệt tiêu. Thanh trúc trưởng kiếm một hoa, mở cho ta. Mặt đất bắt đầu nhô lên một tòa thật to sơn. Núi này nhanh chóng đánh về phía Vạn Ác Chi Thần. Vạn Ác Chi Thần chính là một đao đem ngọn núi này bổ ra. Thanh trúc cũng tranh thủ được thời gian, một kiếm rơi vào trên người Liệt Phong Ma. Hai tay Liệt Phong Ma chắp tay, bắt được thanh trúc trường kiếm. Người xong đợi, Liệt Phong Ma vui vẻ cười. Mà Vạn Ác Chi Thần là là xuất hiện ở thanh trúc bên người, vũ khí huy động. Thanh trúc hét lớn một tiếng, một cái tượng đá cực lớn dựng cao, cuối cùng đi tới trước mặt Vạn Ác Chi Thần, một quyền đem Vạn Ác Chi Thần bất lui. Thanh trúc một cá nhân đối chiến Liễn Phong Ma cùng Vạn Ác Chi Thần, mặc dù vẫn ở hạ phòng nhưng cũng không biết trong thời gian ngắn bị giết chết. Liệt Phong Ma đem màu đen thủy tinh lấy ra, lặng lẽ búng nát. Chỉ thấy được một đạo hắc vụ vọt ra ngoài, Thanh Trúc mặt liền biến sắc, muốn phải nhanh lui về phía sau tránh, nhưng là đã không có cơ hội. Hắc vụ xuyên thủng thân thể nàng, Thanh Trúc phun ra một ngụm máu tươi đến, căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Nàng biết rõ mình chúng kế, đối phương lại dùng đánh lén thủ đoạn. Liệt Phong Ma cười hắc hắc, thật không tệ a, xem như vậy chúng ta không cần chiến đấu, ngươi phải chết. Thanh Trúc phẫn nộ đem trường kiếm chỉ Liệt Phong Ma, nhưng Liệt Phong Ma lại chỉ chỉ phía sau nàng chương 438, lúc trước bài kiến. Lúc này Vạn Ác Chi Thần đã tới phía sau nàng. Sắc mặt của Thanh Trúc đại biến, vội vàng đem trường kiếm che trước mặt mình, lực lượng khổng lồ đưa nàng cho đánh lui. Ầm. Thanh Trúc đập vào trên mặt đất, trong lúc nhất thời chu vi cũng yên tĩnh. Nhân vị thống lĩnh bọn họ thấy được, Thanh Trúc lại bị liệt phong ma đánh bại. Bọn họ cảm giác cái này chiến tranh đã không thắng được rồi. Thanh Trúc phun ra một ngụm máu tươi đến, từ dưới đất đứng lên, dáng vẻ phi thường chật vật, hơn nữa trên người nhiều một chút vết thương. Vạn Ác Chi Thần lạnh nhạt nói, không cần phải nói quá nhiều lời nói. Ngươi lĩnh vực bây giờ đã không có biện pháp sử dụng, cho nên ngươi còn có biện pháp gì cùng chúng ta chiến đấu đây? Liệt phong ma bọn họ quân đội bắt đầu nhanh chóng bước gần đại quân loài người, mà trong lúc nhất thời lại thành một phương diện chu diện. Vốn là liệt phong ma quân đội số lượng chính là so với nhân loại quân đoàn phải nhiều bảy ngàn. Thanh trúc bị đánh bại sau đó, những chiến sĩ này căn bản là đánh mất năng lực chiến đấu, bị địch nhân một đao một cái sắt rước thoát. Thanh trúc dĩ nhiên không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị đánh lén, nàng tắn răng, vẻ mặt bất khuất. Liệt phong ma là là xuất hiện ở trước mặt thanh trúc, chết đi cho ta. Hắn một quyền đập về phía thanh trúc. Mà bây giờ Thanh Trúc gần đó là liền như vậy công kích cũng không có cách nào ngăn cản. Kia hắc vụ tựa hồ là đưa nàng huyền lực khóa lại. Thống linh trợn tròn con mắt, không được. Hắn là biết rõ, nếu như Thanh Trúc chết lời nói, vậy bọn họ những người này không có cái nào có thể đủ còn sống, mà liệt phong ma bọn họ cũng sẽ trực tiếp giết tới Thánh Thành. Có thể là muốn ngăn cản đã muộn. Tốc độ của hắn không đủ để đi ngăn trở liệt phong ma công kích. Ầm. To lớn huyền lực quét tán ra, tất cả mọi người đều ngừng thở. Một người xuất hiện ở trước mặt liệt phong ma, đem liệt phong ma công kích cản được. Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái. Ngươi có phải hay không là quá mức càng rỡ, một người dám tới nơi này, ngươi đã bị bao vây. Liệt Phong Ma thấy là Diệp Hiên, nhún mày một cái, hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Hiên cười nói, ban đầu ngươi đang ở đây băng thiên thành bị giải phong thời điểm, ta cũng ở đây, hơn nữa còn ngay tại phụ cận ngươi. Liệt Phong Ma bừng tỉnh đại ngộ, thật sự bằng vào chúng ta sáng sớm liền thấy qua. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, chúng ta lúc trước liền thấy qua, ban đầu nếu như ta lợi hại hơn nữa một chút lời nói, ngươi cũng sẽ không bị giải phong rồi. Liệt Phong Ma lạnh nhạt nói, thật sự bằng vào chúng ta là địch nhân. Diệp Hiên lại gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn là địch nhân, ta đại biểu chính nghĩa, ngươi đại biểu tà ác." Liệt Phong Ma mặt lạnh nói, "Vậy ngươi liền chết đi cho ta." Chẳng qua là một cái thần tông, lại dám không biết tự lượng sức mình tới ngăn trở ta nhì bước. Hắn một quyền đập về phía Diệp Hiên, nhưng là Diệp Hiên lại mang theo thanh trúc biến mất ở trước mặt Liệt Phong Ma. Liệt Phong Ma công kích rơi xuống cái không. Tình huống gì? Vạn Ác Chi thần chính là vẻ mặt giật mình nói, "Người này lại lĩnh ngộ lĩnh vực." Liệt Phong Ma tìm được xa xa Diệp Hiên, phát hiện Diệp Hiên lại ôm thanh trúc trở lại phía sau, hắn cả giận nói, "Làm sao có thể Hắn chẳng qua là một cái thần tông, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ lĩnh vực? Vạn Ác Chi thần nói, mặc dù cơ hội như vậy rất ít, nhưng là cũng không phải thật không có. Lúc trước liền có rất nhiều thiên tài muốn thử ở thần tông thời điểm lĩnh ngộ lĩnh vực, chỉ bất quá sau đó cũng chưa thành công mà thôi. Xem ra người này hay lại là một cái thiên tài à? Liệt Phong Ma khó chịu nói, coi như là thiên tài, hôm nay cũng phải chết ở trên tay ta. Vạn Ác Chi thần chính là cười nói, đó là tự nhiên, ta thích nhất làm việc chính là những thứ kia tự nhận là là thiên tài nhân, tuyệt vọng tử ở trước mặt ta. Liệt Phong Ma vừa định chỗ sung yếu đến trước mặt diệu hiên nhưng Diệp Hiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Liệt Phong Ma hít sâu một hơi, lần này hắn coi như là cảm nhận được, đây là không gian lĩnh vực. hắn mặt lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có không gian lĩnh vực liền rất lợi hại, ta cho ngươi biết, ngươi chính là quá tự đại rồi. Thần tông coi như là nhiều lĩnh vực, cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Hiên khoát qua tay, ta chỉ có một cái vấn đề, kia ngay tại lúc này ngươi có phải hay không là cũng là bất tử. Liệt Phong Ma không hiểu hỏi, có ý gì? Diệp Hiên nói, ý tứ của ta là ngươi đã từng đối mặt nhiều như vậy thần đạo, kết quả cũng có thể sống vậy bây giờ ngươi có phải hay không là vẫn có thể giống như lúc trước như thế sẽ không bị giết chết liệt phong ma cười to nói đó là tự nhiên ta nhưng là ma bên trong tối cường đại ta sinh mệnh là vô tri cảnh ai cũng không có cách nào đem ta cho giết chết mới vừa nói xong một đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn đây là kiếm khí diệp Hiên trong nháy mắt xuất thủ thêm thượng không gian lĩnh vực liệt phong ma thậm chí là không có biện pháp phản ứng liệt phong ma phẫn nộ nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có lĩnh vực ta cũng có lĩnh vực sau khi nói xong hắn cũng đem chính mình lĩnh vực cho khuếch trương đi ra Diệp Hiên cảm nhận được, là thổ chi lĩnh vực. Cùng thanh trúc lĩnh vực là như thế. Chỉ bất quá lĩnh vực thuộc tính là như thế, vận dụng nhìn cá nhân, cho nên lĩnh vực thực lực cũng là có thể tương đối. Hai cái lĩnh vực va chạm, càng tinh thông người kia sẽ trở thành người thắng. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười ha ha, một cái tay đưa ra, chỉ thấy được không gian lại gãy trồng lên, mà Liệt Phong Ma thân thể ở không gian này xếp bên trong thành thành hai nửa. Liệt Phong Ma nổi giận gầm lên một tiếng, gắng gượng đem không gian này xếp lại tạo ra. Mà hắn căm tức nhìn Diệp Hiên, chỉ thấy được Diệp Hiên dưới chân có một đạo nhọn cột đá nhanh chóng hướng hắn bên này khuyết trương. Rất nhanh thì đem Diệp Hiên thân thể xuyên thủng, đáng tiếc là cũng không có máu tươi bịu bắn ra, Liệt Phong Ma vốn là nụ cười đắc ý cương cố rồi. Hắn này mới biết rõ, mới vừa rồi công kích chỉ là đem Diệp Hiên tàn ảnh cho đâm xuyên qua. Vạn Ác Chi thần xuất hiện ở Liệt Phong Ma bên người, lạnh nhạt nói, người này thực lực có chút kỳ quái, đã cường đại đến có thể cùng chúng ta đối chiến. Liệt Phong Ma tức giận nói, đó là tự nhiên, hắn chính là không gian lĩnh vực, không gian lĩnh vực vận dụng dĩ nhiên là so với chúng ta lĩnh vực muốn càng thêm cường đại, nếu như biết sử dụng lĩnh vực chúng ta thậm chí không có cách nào sở tới hắn. Vạn ác chi thần nói, cùng lên đi, tuyệt đối không thể nhỏ nhìn hắn rồi. Lúc này thanh trúc bị Diệp Hiên cho để xuống, sau đó nhìn Diệp Hiên một người đối mặt liệt phong ma hai cái kẻ địch mạnh mẽ, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi, hắn căn bản cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là làm sao làm được. lấy một cái thần tông cảnh giới lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa còn là không gian lĩnh vực, loại này lĩnh vực chỉ cần là cảm ngộ đi ra, kia trên căn bản liền là vô địch. Muốn biết rõ trong lịch sử, bất kể là cái gì thời đại, chỉ cần là có không gian lĩnh vực, kia cũng là phi thường nhân vật mạnh mẽ. Người khác cũng không dám chơi ột tồn tại. Lúc này Vạn Ác Chi Thần cũng đã đem chính mình lĩnh vực cho Khuyết Trường. Ngọn lửa đang không ngừng hướng Diệp Hiên bên này dọc theo. Những ngọn lửa này màu sắc lại là màu xám. Chỗ đi qua, vạn vật tất cả hóa thành cho bụi. Chương 439, ai nói ta không có? Liệt Phong Ma Đắc ý nói, coi như ngươi là không gian lĩnh vực, nhưng là đồng thời mặt đối chúng ta hai người lĩnh vực cũng tuyệt đối không thể nào giành được chúng ta. Diệp Hiên lại vô cùng nhạt nhưng nói, ai nói với ngươi ta chỉ có một lĩnh vực? Liệt Phong Ma nụ cười cứng ngắc, mà Vạn Ác Chi Thần chính là trường đến con mắt, không biết rõ Diệp Hiên nói là ý gì. Diệp Hiên chính là vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi nếu là hỏa chi lĩnh vực, ta đây cũng tới một đi, có lẽ ta lĩnh vực này vẫn có thể đưa ngươi lĩnh vực cho tốn đâu. Nói xong, lại một đạo lĩnh vực lấy Diệp Hiên làm trung tâm tản ra. Tinh thể băng ngọn lửa tràn đầy toàn bộ không gian, mà ngọn lửa màu xám kia gặp phải này tinh thể băng ngọn lửa lại bắt đầu co rút lại, cuối cùng lui về phía sau. Tựa như cùng là bị tinh thể băng ngọn lửa dọa sợ. Vạn ác chi thần trừng đến con mắt, làm sao có thể? Ngươi ngọn lửa tại sao là thánh thú ngọn lửa? Diệp Hiên cười nói, này không phải rất đơn giản sao? ta được đến rồi tinh thể băng phượng hoàng truyền thừa a. Vạn ác chi thần biết rõ càng làm cho hắn khiếp sợ là, Diệp Hiên lại đang thần thông trong cảnh giới mặt liền đem hai cái lĩnh vực cho lĩnh ngộ, hắn sống nhiều năm như vậy cũng chưa có nghe nói qua. Gần đó là đã từng thần linh kia khắp nơi nên đại, cũng tuyệt đối không có như vậy thiên tài xuất hiện. Lúc này hắn chỉ muốn muốn mau rời đi cái địa phương này, căn bản cũng không muốn tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Hắn cảm giác mình bị phong ấn trong khoảng thời gian này, cái thế giới này xảy ra hắn thật sự không biết rõ biến hóa, hơn nữa những biến hóa này còn là phi thường chí mạng. Diệp Hiên hai cái lĩnh vực trực tiếp đem vạn ác chi thần cùng liệt phong ma lĩnh vực áp chế rồi. Diệp Hiên xuất thủ lần nữa, dùng không gian bẻ gây đem liệt phong ma không ngừng cắt. rời, liệt phong ma gần chính là có thể đem các loại không gian xếp mở ra, có thể vẫn không có biện pháp không để cho mình bị thương. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi có phải hay không là thật giết có chết? Nếu như là lời nói, ngược lại ta là có thể thật tốt quan sát một chút rồi. Ta đối với ta thật sự không biết rõ sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này liệt phong ma chỉ cảm thấy Diệp Hiên là ác ma, mà bọn họ mới là vô tội nhất nhân. Thanh Trúc chính là chừng con mắt lớn, từ không có bái kiến loại tình huống này, một cái đã từng thần linh, một cái đã từng làm hại nhất phương ma, lại bị một cái thần tông huyền giả đánh bẹp. Mà cái huyền giả còn nghĩ hai cái lĩnh vực cho lính ngộ. Đây tuyệt đối là thiên tài trung thiên tài. Gần đó là ở hỗn độn khu vực bên trong, cũng tuyệt đối không tìm được một cái. Nàng biết rõ chuyện này nhất định phải để cho Thánh Sơn nhân biết rõ. Mà cuộc chiến đấu này ở Diệp Hiên đem hai cái lĩnh vực mở ra sau đó, cũng đã kết thúc. Vạn Ách chi thần lắc đầu nói, điên rồi. Đến nhất định là điên rồi. Làm sao có thể sẽ có người có thể làm được? Liệt Phong Ma nhìn Vạn Ác Chi Thần tướng lĩnh khu vực thu sau khi thức dậy xoay người đi ra ngoài bỏ chạy, hắn phi thường cuồng cuồng, bản thân hắn cũng đã bị không gian cho cầm giữ, cho nên muốn muốn chạy trốn căn bản cũng không khả năng. Lúc này thấy đến Vạn Ác Chi Thần còn lâm trận chạy thoát, hắn trong lòng phi thường phiền não. Người tên hỗn đản này, Vạn Ác Chi Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ chúng ta là đồng bạn sao? Nếu như ngươi lúc này trốn, như vậy ngươi cũng sẽ bị Thánh Sơn những người đó cho tìm tới, đến thời điểm ngươi có thể sẽ tử ở trên tay bọn họ. Chỉ bất quá Vạn Ác Chi Thần tựa hồ là làm như không nghe thấy nhanh nhanh rời đi rồi chiến trường liệt phong ma sợ hãi hắn trừng con mắt lớn ngươi muốn làm gì ta đầu hàng diệp hiên lại lộ ra nụ cười à ngươi muốn đầu hàng loại chuyện này ta có thể không đáp ứng a ngươi chính là chết đi tinh thể băng ngọn lửa cháy liệt phong ma mà liệt phong ma thổ chi lĩnh vực căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở này tinh thể băng ngọn lửa tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới liệt phong ma chính là ở này trong ngọn lửa đau khổ cuối cùng hai tay của hắn mở ra thân thể lại hóa thành hắc vũ ngọn lửa lại không có cách nào đem các loại hắc vũ đưa đến diệp hiên đưa ra trường kiếm một đạo kiếm khí chém vào này trong hắc vụ, nhưng mà căn bản cũng không có dùng. trong hắc vụ, một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. liệt phong ma tức giận nói, ngươi tên huấn đảo này, ngươi lại đem ta lá bài tẩy ép ra ngoài rồi, ngươi liền cho ta thật tốt chịu chết đi. diệp hiên lạnh nhạt nói, nguyên lai đây chính là ngươi không có cách nào bị những thần kia nói giết chết nguyên nhân, loại trạng thái này ngươi thì sẽ không bị công kích. liệt phong ma tức giận nói, đó là tự nhiên, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. diệp hiên lại lắc đầu, có thể là người khác không thể giết ngươi không có nghĩa là ta không thể. Liệt Phong Ma ha ha cười to, ngươi có thể đủ giết ta. Thật là chuyện cười lớn, ta không sợ nói cho ngươi biết, có thể ngươi muốn giết ta, chỉ có thể là ủng có quang minh lĩnh vực nhân, mà hoang vực bên trong, căn bản cũng không có thần đạo là nắm giữ như vậy lĩnh vực. Diệp Hiên đem hai cái lĩnh vực thu, mỉm cười nói, ai nói với ngươi ta cũng chưa có quang minh lĩnh vực. Liệt Phong Ma tiếng cười hơi ngừng, nó có chút sợ hãi nhìn Diệp Hiên, hắn khoẹt miệng giật một cái, ngươi nhất định là lừa dối thật là ta, ngươi nhất định là lừa dối ta, ngươi chẳng qua là một cái thần tông, làm sao có thể có thể lãnh nội ba cái lĩnh vực? hơn nữa còn là khó khăn nhất dẫn ngộ không gian cùng quang minh diệp hiên núm núm vai cái này thật đúng là là bị ngươi nói chúng ta chính là nắm giữ như vậy lĩnh vực cho nên ngươi cũng không cần hâm mộ cho ta hảo hảo đi chết đi quang minh lĩnh vực quyết tán mà hắc vũ muốn hướng xa xa lúc chạy trốn sau khi lĩnh vực trực tiếp đưa nó cho bảo phủ chặn một cái không khí tường đưa hắn cản được nó bất kể như thế nào cũng không có cách nào lao ra đi diệp hiên nói không muốn vùng vây dây chết rồi chết đi cho ta một đạo quang mang rơi vào hắc vũ phía trên chỉ nghe được thử thử thử thanh âm ngay sau đó liệt phong ma chỉ có thể treo thẳng thiết Hắc Vụ không ngừng ở giảm bớt. Không tiếp, ta muốn giết ngươi. Hắc Vụ thấy chính mình không có cách nào xung ra, vì vậy trước tiên hướng trước người Diệp Hiên phong tới, chỉ tiếc là một đạo quang minh từ từ mở ra, ngay sau đó một người mặc áo giáp chiến sĩ cầm trên tay quang mang ngưng tụ trường kiếm, một kiếm đâm ra, này chiến sĩ toàn thân cũng thả ra đâm ánh mắt mang, mà khi trường kiếm rơi vào Hắc Vụ phía trên thời điểm, Hắc Vụ trực tiếp chia ra làm hai. Liệt Phong Ma thậm chí là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền tiêu tan ở trong không khí. Diệp Hiên đem Liệt Phong Ma giết đi, còn lại ma chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Diệp Hiên phiêu treo trên không trung, trên cao nhìn xuống nhìn những thứ này mà. Các ngươi trở về băng Thiên Sơn, chọn đời không ra được. Ma nghe được Diệp Hiên lời nói, như chút được gánh nặng, vội vàng xoay người đi ra ngoài bỏ chạy. Trong lúc nhất thời phía trên chiến trường, không có bất kỳ địch nhân, lưu lại chỉ có kia từng cổ thi thể. Sở Hưu chiến sĩ đều rối rít ngồi dưới đất, bọn họ đã hết sức đi chiến đấu rồi, mà bọn họ có thể còn sống như lừa giả, tất cả đều là cảm thấy vui mừng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không phải Diệp Hiên xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị địch nhân cho giết chết. Chương 440, khắp thành Hoan Hô. Tiếng Hoan Hô rất nhanh thì vang lên, Diệp Hiên tên cũng ở đây trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ quân đội. Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái, đi tới trước mặt Thanh Trúc, ngượng ngùng mà, không cẩn thận liền đoạt ngươi danh tiếng. Thanh Trúc đối với lần này chỉ là lạnh lùng gật đầu, một mình ngươi thần tông cảnh giới huyền giả, lại lĩnh ngộ ba cái lĩnh vực. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, không được sao? Thanh Trúc hấp tấp nói, dĩ nhiên. Cái thế giới này căn bản cũng không có ngươi tình huống như vậy xuất hiện, đừng bảo là là Trần tông, rồi, bó lớn thần đạo cường giả còn không có lĩnh ngộ được một cái lĩnh vực. Mà người đây là muốn đánh bọn họ mà ta. Diệp Hiên nhún nhún vai vậy bọn họ thức ăn có thể trách ta sao? Thanh Trúc cắn răng, dĩ nhiên không thể. Diệp Hiên cười nói, đó không phải là rồi, nếu không thể trách ta lời nói, đó chính là bọn họ vấn đề. Được rồi, bây giờ chúng ta chiến đấu đã kết thúc, có phải hay không là có thể đi về? Thanh Trúc nói, dĩ nhiên, tất cả mọi người trở về đi thôi, sở hữu tham dự cuộc chiến đấu này về lần giả, chờ ta báo cáo đến Thánh Sơn sau đó, sẽ cho các vị thủ lao. Nàng liếc mắt nhìn chầm chầm Diệp Hiên Bất quá sự tình của ngươi có thể sẽ có chút phức tạp, cho nên nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi theo ta trước nhất chuyến Thánh Sơn. Nghe nói như vậy, những thứ kia chạy tới thống lĩnh cùng phó tướng môn đều là hít vào một hơi. Đây chính là vô thượng vinh dự. Dù sao gần đó là Thánh Thành thành chủ cũng không có cơ hội vào nhập Thánh Sơn, mà chỉ cần là vào nhập Thánh Sơn, kia tu vi tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng lên, nếu như Diệp Hiên vào nhập Thánh Sơn, có lẽ đi ra thời điểm cũng đã là thần đạo rồi, cho dù không tới thần đạo, cũng tuyệt đối là tới gần đột phá. Diệp Hiên lắc đầu, không được, ta tạm thời không muốn đi Thánh Sơn. Hơn nữa Thánh Sơn cũng không có ta thật sự nhận biết nhân, đi quải lung túng, ngươi liền muốn thế nào báo cáo liền thế nào báo cáo, gần đó là không nói chuyện của ta cũng được. Người sở hưu trợn mắt hốc muồm. Còn có thứ người như vậy, rõ ràng là có thể được cực lớn vinh dự, thậm chí chuẩn bị một cái thành chủ tới ngồi một chút, chuyện tốt như vậy lại sẽ đi cự tuyệt. Ngay cả Thanh trúc đều có chút không nhìn thấu Diệp Hiên rồi. Này rốt cuộc là người nào ạ? Rõ ràng tất cả mọi người là lấy vào nhập Thánh Sơn làm Vinh, mà Diệp Hiên lại cự tuyệt một cơ hội này. Nàng thấy phải là chính mình không có nói rõ với Diệp Hiên Bạch, cho nên tiếp tục giải thích thực ra vào nhập thánh sơn lời nói là có thể được rất nhiều chỗ tốt, có thể trợ giúp ngươi tu luyện, tăng lên tu vi của ngươi. Hơn nữa trên thánh sơn những thứ kia đại năng đều là rất cường đại, bọn họ tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút, ngươi cũng có thể có nhiều vô cùng cảng độ. Diệp Hiên gật đầu một cái, không hề bị lay động. Thanh Trúc nói tiếp, hơn nữa sau khi đi lên, như ngươi vậy công lao cũng có thể lấy được thần khí khen thưởng, thậm chí là phi thường lợi hại công pháp. Diệp Hiên vẫn chỉ là rất tùy ý nhìn Thanh Trúc. Thanh Trúc chỉ cảm thấy Diệp Hiên căn bản cũng không có đem chính mình lời nói nghe vào, với là có chút tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Đây là người nào nghe cũng sẽ hưng phấn đến không ngủ được sự tình, thế nào đến nơi này, ngươi thật giống như ta Thánh Sơn cái gì cũng sai. Diệp Hiên khoát khoát tay, cũng không phải cái gì cũng sai, chỉ bất quá ta đối với các ngươi Thánh Sơn đúng là không có hứng thú gì, nếu như ngươi thật muốn để cho ta vui vẻ lời nói, vậy thì đem chuyện của ta cũng cho giấu giếm đi. Thanh trúc lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không giấu giếm, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi công lao, ai cũng cấp không được. Diệp Hiên biết rõ Thanh trúc không có biết mình lời nói, nhưng hắn cũng lười đi nói, chỉ là nhắc nhở một câu Thực ra ta còn là muốn nói với ngươi, hoàng hôn giáo hội nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như các ngươi thật nặng coi, cũng làm người ta đi đảo nộp chi thần bên kia trông coi đi. Thanh trúc nghe được Diệp Hiên nghiêm túc biểu tình, nói, tiên tâm đi, ta sẽ đem loại này đề nghị cùng Đại năng nói. Diệp Hiên sau khi nói xong xoay người hướng thánh thành đi tới, những chiến sĩ khác cũng rối rít đứng lên, đưa mắt nhìn Diệp Hiên rời đi. Chờ quân đội trở lại thánh thành sau đó, thánh thành răng đèn kết hoa, tiếng hoan hô một mảnh, bọn họ nhưng là biết rõ, nếu như cuộc chiến đấu này thua lời nói, vạn ác chi thần sẽ đi thẳng tới thánh thành cửa thành. Đây mới thực sự là thời khắc nguy hiểm. Chỉ bất quá Diệp Hiên so với bọn hắn phải sớm một bước trở lại, cho nên loại trạng diện này tự nhiên không có hắn. Nhưng khi sở hữu chiến sĩ vào nhập thánh thành sau đó, đều là kêu Diệp Hiên tên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, nhưng tất cả mọi người đều nhớ Diệp Hiên danh tự này, mà những thứ kia nguyên bản là biết rõ Diệp Hiên người này, càng là trừng con mắt lớn, phi thường giật mình. Chẳng lẽ nói lần này thắng lợi là cùng Diệp Hiên có liên quan? Nếu như là như vậy, kia ở thánh thành bọn họ là thật không có cách nào động Diệp Hiên rồi. Diệp Hiên đứng ở lô tiên tiểu lầu trên hành lang, nghe bên ngoài đi ra tiếng hoan hô, cùng với tên hắn, chỉ có thể cười khổ. Nhã Thi đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, "Nghe à, nhiều người như vậy đều tại kêu tên ngươi, ngươi coi như là ở thánh thành hoàn toàn xưng tên rồi." Diệp Hiên nhún nhẩy, "Ta còn thực sự không nghĩ ra danh, có câu lời nói dễ nghe, người sợ nổi danh heo sợ mập, phòng trưng rất nhiều người đều bắt đầu để mắt tới ta." Nhã Thi cười nói, "Vậy thì có cái gì cái gọi là, ngược lại ngươi thực lực bây giờ, bất kể là ai cũng không phải đối thủ của ngươi." Diệp Hiên lắc đầu, kia chưa chắc đã nói được. Thanh trúc thực lực nếu như cùng ta so sánh, ta cũng chỉ là so với nàng muôn khá một chút mà thôi. Nhã Thi nói, đó là bởi vì ngươi không có đem thần thông cho Thi triển ra, nếu như Thi triển ra lời nói, vậy ngươi tuyệt đối có thể mang thanh trúc cho đánh bại. Diệp Hiên đối với lần này nét miệng mỉm cười, không trả lời. Nhưng là hắn biết rõ, nếu quả thật là đối chiến, hắn cũng có thể đem thanh trúc giết chết. Hắn lĩnh bực thả sau khi đi ra, chỉ có Thánh Sơn những thứ kia đại năng mới có thể cùng hắn đối chiến. Thánh Thành bên này tiếng hoan hô vang vọng đất trời, mà khoảng cách Thánh Thành không xa thành phố. Trần Vũ mang theo một đám hoàng hôn chi thần giáo chủ đang nhìn trên cửa thành bảng hiệu, cái bảng hiệu này đã thời gian rất lâu không có dọn dẹp qua, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng thấy được phía trên tự đào nhụt. Trần Vũ quay đầu nhìn liệt phong ma chết đi phương hướng, cười nói: Ta liền biết rõ các ngươi là không nhờ và được. Vạn ác chi thần đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn là nhát gan như vậy. Tùy tiện gặp phải một ít chuyện liền ngạc nhiên, hay lại là thần nói đúng, muốn đem hoang vực nhấc lên, vẫn là phải dựa vào đào nhụt chi thần. Sau khi nói xong, hắn mang người trực tiếp bước vào trong thành phố. Vô số người ra bây giờ bọn hắn trước mặt, những thứ này đều là đào ngột chi thần con rối. hơn nữa một loại tinh thần công kích tiến vào Trần Vũ trong đầu. Trần Vũ vội vàng hô to, đào ngột chi thần, ta là tới thả ra ngươi, ngươi không phải vẫn muốn đi ra không? Bây giờ ta để cho ngươi đi ra. Sau khi nói xong, kia tinh thần công kích mới dừng lại. Mà từ từ áp sát tới nhân cũng rối rít tránh ra, Trần Vũ một người đi tới quảng trường, nhìn cái này có chút xấu xí pho tượng, nhất thời là túi người nói, ta là hoàng hôn chi thần sứ giả, ta tới nơi này là muốn để cho ngài từ trong phong thả ra. Chương ph sắp giải phong, pho tượng từ từ hở ra, mà một đạo hắc vụ hóa thành môn xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Vũ căn bản cũng không có quá nhiều do dự, một cước bước vào cửa này bên trong. Còn lại giáo chủ cũng đi theo Trần Vũ vào nhập môn bên trong. Tiến vào trong môn sau đó, tất cả mọi người đều là trừng con mắt lớn nhìn sau cửa hết thảy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy vắng lặng địa phương, hơn nữa còn là mang theo tinh mịch, không có nhân biết rõ cái địa phương này rốt cuộc là như thế nào thế giới. Trần Vũ chính là há to mồm nhìn trên đỉnh đầu của mình người khổng lồ, đây chính là bọn họ lần này muốn tìm đào nốt chi thần. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, cái này đào ngột chi thần lại là cao lớn như vậy. Nhất định chính là một cái người khổng lồ, một cái thần linh tồn tại. Rất nhanh thì Trần Vũ lộ ra nụ cười, xem ra lần này ta tới đúng rồi, ha ha ha, nếu như đào ngột chi thần từ cái địa phương này đi ra ngoài, ta muốn toàn bộ hoang vực tuyệt đối không có nhân có thể mang nó giết chết. Sau khi nói xong, hắn từ bên trong không gian giới chỉ lấy được rồi một ít gì đó, những thứ này cũng là phi thường chân quý, nhưng là cũng cũng là phi thường tà ác từ phía trên thật sự tản mắt ra khí tức coi như là còn lại hoàng hôn giáo hội thành viên cũng nhíu mày một cái bọn họ cũng không biết rõ trần vũ lại mang theo những thứ này tới cất máu địa ngục thạch tam đầu xà mật, này nhưng đều là có thể tăng cường thực lực của ngươi đồ vật hơn nữa ta đã đem vạch trần ngươi cái này phong ấn đồ vật cho tìm được nhưng là chúng ta phải đem ngươi thả ra ngoài còn có một cái yêu cầu trần vũ sau khi nói xong đào nốt chi thần thân thể đột nhiên vụn nhỏ lại cuối cùng biến thành cùng nhân loại cùng kích cỡ hắn lạnh lùng nhìn trần vũ hoàng hôn chi thần chính là cái kia trên chiến trường thiếu chút nữa bị thần linh cho giết chết, kết quả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới ý tánh mạng mình ra hỏa. Trần Vũ nghe được Đào Nột Chi thần lời nói, sắc mặt đổi một cái, hắn không biết rõ Hoàng Hôn Chi thần đã từng sự tình, nhưng là lời như vậy để cho hắn bao nhiêu là khó mà tiếp nhận, dù sao này nhưng là bọn họ thần, là bọn hắn tín ngưỡng, mà bây giờ hắn nghe được lại là quan cho bọn hắn tín ngưỡng chuyện xấu hổ. Trong lúc nhất thời hắn có chút không biết rõ phải trả lời thế nào Đào Nột Chi thần rồi. Nếu như nói phản bác lời nói, hắn tin tưởng Đào Nột Chi thần tuyệt đối sẽ đưa hắn giết đi, dù sao Đào Nột Chi thần là tà thần thì nộ vô thường, muốn giết người cũng bất quá là một cái ý niệm đi trở về hành động ra hỏa. hắn chỉ có thể cười khổ nói, đúng chúng ta thần chính là hoàng hôn chi thần, hắn để cho chúng ta tới đưa ngươi cho thả ra ngoài. Đào Nộn Chi Thần cười ha ha, ta có thể không cần cái loại này rác rưỡi tới cứu, ta tình nguyện tiếp tục đợi ở cái địa phương này cũng tuyệt đối không muốn cùng người như vậy hợp tác. Trần Vũ sau khi nghe được nhất thời là bất đắc dĩ thở dài một cái, ai đây chịu nổi à, Đào Nộn Chi Thần lại không muốn bị bọn họ cho thả ra, lời như vậy, cho dù bọn họ đã có đem phong ấn cho khởi ra năng lực, cũng không có cách nào đi làm sự tình như thế. Hắn thở dài một cái, nói: "Nhưng là bây giờ hoang vực bên trong có một ít chuyện là yêu cầu Đào Nột Chi thần đại nhân trợ giúp, ở hoang trong khu vực có một cái thiên tài, hắn đã đem liệt phong ma giết đi, cũng sắp vạn ác chi thần bước lui, bây giờ trở thành hoang vực bên trong có tiềm lực nhất nhân." Đào Nột Chi thần khinh thường nói: "Vậy thì thế nào? Như thế nào đi nữa thiên tài nhân cũng không dám tiến vào ta trong thành thị tới." Trần Vũ cười nói: "Đó là tự nhiên, nhưng là Thánh Sơn đám người kia đều nói hắn là đem tới đánh bại ngươi nhân, cho nên đã có mục đích đưa hắn cho bồi Dưỡng thành phệ thần người." Đào Nột Chi thần khinh thường nói: "Vậy hay để cho hắn đến đây đi." Trần Vũ thấy Đào Ngột Chi thần thế nào cũng không muốn tiếp nhận cạnh mình hỗ trợ, nhất thời là bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới kết quả có thể như vậy. Nhưng nếu như là lần này không có cách nào đem Đào Ngột Chi thần cho thả ra ngoài, vậy hắn nhiệm vụ chính là thất bại, hơn nữa bọn họ tất cả kế hoạch đều là cùng Đào Ngột Chi thần có quan hệ. Muốn đem trên thánh sơn những người đó cho giết chết, kia thì nhất định là muốn Đào Ngột Chi thần trợ giúp, nếu như chỉ là Hoàng Hôn Chi thần một người, là căn bản cũng không có biện pháp làm được. Hoàng Hôn giáo hội liền là như thế, cho dù Hoàng Hôn Chi thần đã sệ ra rồi, nhưng là ở hoàng vực bên trong, cũng chỉ có thể rụt đầu rụt đuôi. Nếu như bị phát hiện, đó chính là bị Thánh Sơn nhân giết chết kết cục. Cho nên bây giờ biết rõ Hoàng Hôn giáo hội vẫn là trong bóng đêm không ngừng phát triển. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn từ trong bóng tối xuất hiện. Dựa theo Hoàng Hôn chi thần ý tứ, nhất định là phải đến hoàn toàn đem cầm thời điểm mới có thể xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Nếu như không có biện pháp làm được, vậy thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Mặc dù Trần Vũ cảm thấy Hoàng Hôn chi thần quá cẩn thận, nhưng là cũng biết rõ cũng là bởi vì Hoàng Hôn chi thần cẩn thận, mới có thể để cho Hoàng Hôn giáo hội một mực tồn tại đến bây giờ. Nếu như không phải Hoàng Hôn chi thần lời nói, Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp một mực ở hoang vực tồn tại. Muốn biết rõ Thánh Thành đã là thực hành quá rất nhiều lần đối với bọn họ Hoàng Hôn giáo hội tiêu trừ, nhưng là cuối cùng đều bị bọn họ cho đào thoát, cũng là bởi vì Hoàng Hôn giáo hội nơi trong bóng đêm, hơn nữa còn là có thật nhiều cái trụ sở chính, mới để cho bọn họ tránh được một kiếp. Trần Vũ chắp tay nói, nếu là lời như vậy, chúng ta đây liền đi, chúng ta mang tới cái gì cũng lưu lại, lời như vậy Đào Ngột Chi thần đại nhân cũng có thể bổ một chút những năm gần đây hao tổn. Đào Ngột Chi thần mặt lạnh nhìn Trần Vũ bọn họ đi tới cửa, nhưng là suy tư một lúc sau hỏi: Ngươi nói cái kia thiên tài tên gọi là gì? Hắn đột nhiên nghĩ tới đã từng tiến vào hắn thành phố, còn một chút tinh thần công kích cũng không có bị nhân. Người kia còn tiến vào chính mình phong ấn chi địa. Trong cái không gian này, thậm chí còn thuận lợi chạy đi. Một lần kết nhưng là để cho hắn tức giận phi thường, nhưng là hắn bị phong ấn, cho nên không có cách nào đi ra phong ấn chi địa đem Diệp Hiên giết chết. Trần Vũ không chút do dự nói, cái tên kia gọi là Diệp Hiên, bất quá gần đó là lại thiên tài nhân loại, cũng tuyệt đối sẽ không bị đại nhân coi ra gì. Đào Ngột Chi thần lại sướng sốt một chút, hắn là biết rõ Diệp Hiên. Bởi vì chính là Diệp Hiên đã tiến vào hắn thành phố. Hắn mị đến con mắt, ta nghĩ ta hẳn là phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Trần Vũ sửng sốt một chút, không biết rõ làm sao Đào Ngột Chi thần đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng là hắn cũng biết rõ đây là chuyện tốt. Hắn vội vàng vui vẻ nói, bây giờ ta liền bắt đầu đi chuẩn bị, chỉ cần mấy giờ thời gian, đại nhân liền có thể từ cái địa phương này đi ra ngoài. Đào Ngột Chi thần lạnh lùng nói, không có quan hệ, ngược lại cái tên kia ở bên ngoài cũng sẽ không chạy mất, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào rồi hả? lại có người lại nhiều lần tiến vào ta thành phố, còn có một đám liền thần linh cũng không đạt tới nhân, còn nghĩ phải đem ta tiêu diệt. Trần Vũ cười nói, đúng vậy, bọn họ căn bản là hết ngồi đại giếng, chính là ỷ vào đại nhân không có đi ra ngoài, nếu như đại nhân đi ra ngoài lời nói, bọn họ phòng trường đều phải quỳ xuống trước mặt đại nhân đợi nghe phát lạc. Chương 442, không đồng ý. Đao nốt chi thần cười lạnh nói, ta đây liền đi ra xem một chút, những người này rốt cuộc là có cái gì sức lực cùng ta ầm ý đi. Trần Vũ nhanh đi bố trí giải phong phòng ấn, mà còn lại hoàng hôn giáo hội thành viên rối rít đi theo Trần Vũ bên trong tòa thánh thành, thanh trúc đã trở lại thánh sơn, đi tới bên trong ngọn thánh sơn trong đại điện. ở cái này trong đại điện, đang ngồi hơn 10 người thánh sơn đại năng, những thứ này đại năng đều là xử lý toàn bộ hoang vực sự tình nhân, tùy tiện một đạo mệnh lệnh cũng đủ để cho toàn bộ hoang vực địa chấn. thanh trúc tới đến trong đại điện, nhìn những thứ này đại năng, quỳ một chân trên đất, Thần đạo đỉnh phong triệu quát lệnh nhạt nói, thanh trúc, nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành tốt vô cùng, có thể đem liệt phong ma giết đi, đem vạn ác chi thần bứt lui, thực lực của ngươi đúng là có. thanh trúc hấp tâm nói, lần chiến đấu này. Thực ra công lao lớn nhất hay lại là một cái tên là Diệp Hiên Huyền giả. Triệu Quát hiếu kỳ hỏi, tại sao như vậy nói? Thanh trúc đem Diệp Hiên thật sự làm việc cũng nói ra, nhưng là nàng vẫn có một ít cất giữ, nói thí dụ như Thần Thông liền ẩn lửa gạt tiếp rồi, còn có lĩnh vực cũng nói chỉ là một cái không gian lĩnh vực. Triệu Quát một đám người đều là kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người ở Thần Thông cảnh giới liền lĩnh ngộ lĩnh vực. Triệu Quát suy tư một hồi, vậy hãy để cho cái này gọi là Diệp Hiên nhân lên đây đi, Thánh Sơn cũng là yêu cầu mới mẹ huyết dịch, thời gian dài như vậy cũng vẫn không có nhân phù hợp chúng ta yêu cầu. Đúng là cần để cho những người trẻ tuổi khác tới bổ túc một chút chúng ta Thánh Sơn tầng dưới trống rồi." Thanh trúc vội vàng gật đầu nói, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy, nếu là lời như vậy, ta đây phải đi đem Diệp Hiên cho kêu lên đây đi." Triệu Quát gật đầu. Thanh trúc nói tiếp, còn có một việc tình, Diệp Hiên đề nghị chúng ta để cho Thánh Sơn người đi đào nút chi thần thành phố, trông coi đào nút chi thần, hắn nói Hoàng Hôn Giáo hội mục đích chính là đào nút chi thần, coi như là vạn ác chi thần cùng liệt phong ma chiến tranh, cũng cũng là vì đem đào nút chi thần cho thả ra." Triệu Quát châm biếm nói, người này mặc dù là có một chút thiên phú, nhưng là lại thích xen vào việc của người khác đào ngột chi thần đã bị phong ấn hơn nữa phong ấn nhiều năm như vậy hoàng hôn giáo hội chẳng nhẽ có thể như vậy mà đơn giản đem phong ấn cho cởi ra sao một bên khác một cái lao đầu cười nhạo nói cái tên kia thật đúng là buồn lo vô cớ à có muốn hay không để cho người ta đi thành phố đó chẳng nhẽ chúng ta thánh sơn sẽ không biết không chuyện này trước không cần lo ngươi phải đi đem cái kia gọi là diệp hiên nhưng dẫn tới đi nếu như hắn thiên phú quả thật không tệ lời nói ta có thể miễn cưỡng thu hắn làm đồ thanh trúc nghe nói như vậy tâm mặc dù chung là có chút bất mãn nhưng là vẫn cười nói đúng thuộc hạ cái này thì đi đưa hắn cho dẫn tới Diệp Hiên tự nhiên vẫn là ở lô tiên tiệu trong lầu lúc này hắn đang nhìn Nhã Thi bây giờ Nhã Thi đã nhiều lần nhắc tới muốn cùng hắn kết hôn rồi nhưng là hắn biết rõ loại chuyện này tuyệt đối là không thể đáp ứng hắn bất đắc dĩ nhìn Nhã Thi ngươi sẽ chết tâm đi loại chuyện này ta là không thể đáp ứng đừng bảo là bây giờ ta có dạ yên rồi coi như là không có ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ kết hôn với ngươi Nhã Thi bất đắc dĩ nói ngươi thế nào vẫn không hiểu đây chúng ta chỉ là xã giao vui vẻ mà thôi chẳng lẽ ngươi liền thật là tuyệt tình như vậy sao? Muốn xem ta gả cho một cái ta không thích, thậm chí là ghét người sao?" Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Có lẽ còn có những biện pháp khác đây. Ngươi cũng biết rõ, thực lực của ta rất cường đại, gần đó là thần đạo ta cũng đủ để chém chết, thật sự bằng vào chúng ta đổi một cái điều kiện đi, ta đi giúp ngươi đem người kia giết, vậy dạng này lời nói ngươi liền không cần gả cho hắn, không phải sao?" Nhã Thi sau khi nghe được trừng đến con mắt, mặc dù thực lực của ngươi đúng là không tệ, hơn nữa cũng phi thường có thiên phú, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ở hỗn độn khu vực chỗ đó, thiên tài khắp nơi đều là, hơn nữa chỉ cần là cái thiên tài phía sau còn có đại gia tộc như vậy bọn họ sở được đến tài nguyên là liên tục không ngừng thậm chí là ở ngươi cái tuổi này liền đã trở thành thần đạo có khối người Diệp Hiên cười nói ta biết rõ nhưng là ta nhưng là liền thần đạo đều có thể chém chết bọn họ gần đó là đến thần đạo cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết người kia rốt cuộc là ai là được Nhã Thi lắc đầu cười khổ được rồi loại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không làm nếu để cho gia tộc nhân biết là ta dạy cho ngươi đi giết người lời nói bọn họ sẽ đem ta giết đi hơn nữa còn sẽ để cho ta thân nhân đồng thời gánh vác trách nhiệm này. Hơn nữa nếu như ta đem người kia giết, kia gia tộc hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, "Lời như vậy ta liền thật là không có cách nào, ngươi nói ta vốn chính là có thể mang hắn giết đi, ngươi cũng không để cho ta đi giết, liền là muốn cùng ta kết hôn, loại chuyện này ta tại sao có thể tiếp nhận đây?" Nhã Thi đi lên trước một bước, đã là có thể cảm nhận được Diệp Hiên hít thở. Nàng đảo cặp mắt trắng dã, "Ngươi thật đúng là tuyệt tình à, rõ ràng cùng ta kết hôn là càng đơn giản hơn biện pháp, kết quả ngươi lại tình nguyện đi giết người cũng không nguyện ý cùng ta kết hôn, chẳng nhẽ ta thật là như vậy không vào ngươi mắt sao?" Diệp Hiên biết rõ Nhã Thi hiểu lầm, hắn hấp tấp nói, loại chuyện này không phải nói ngươi không được, mà là ta là một cái phi thường truyền thống nam nhân, ta khái niệm bên trong là tuyệt đối không thể cùng không yêu nhân trở thành bạn lữ. Nhã Thi cắn răng nói, cho nên ngươi không yêu ta, là ta không quá đẹp sao? Diệp Hiên lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, có thể nói ngươi dung mạo ở ta bản thân nhìn thấy trong nữ nhân, xếp hạng thứ ba. Nhã Thi cười nói, đúng vậy, nếu là lời như vậy, kia tại sao ngươi không yêu ta ư? Diệp Hiên còn muốn nói gì, nhưng là lúc này Dạ Yên từ bên trong phòng đi ra, thấy Diệp Hiên, lại thấy Nhã Thi biết rõ nhã thi cùng diệp hiên là đang bàn luận cái gì vì vậy chỉ có thể cười một tiếng đi tới trước mặt nhã thi người này chính là như vậy ta cũng không biết rõ hắn rốt cuộc là thế nào tuyển chọn bạn lữ, rõ ràng ta lúc trước chính là một cái phiền toái hắn lại đã chọn ta diệp hiên ôm dạ yên kia có thể không phải phiền toái a nhã thi nói tiếp thật sao dạ yên gật đầu đúng vậy ta lúc đầu nhưng là hoàng hôn giáo hội thành viên hay lại là một cái tế phẩm là một cái hẳn phải chất nhân nhưng là người này chính là không muốn buông tha ta cực thiên vực băng tuyết trong tông nhiều mỹ nữ như vậy Thậm chí là tổng chủ nữ nhi đều nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn lữ." Diệp Hiên lắc đầu nói, "Này lại bất đồng à ngươi là ta thích nữ nhân, hơn nữa ngươi cũng không biết rõ ngươi đang ở đây trong lòng ta trùng quy trọng yếu bao nhiêu." Dạ Yên gật đầu, "Ta đương nhiên biết rõ, nếu không mà nói ngươi cũng sẽ không liều mạng vì ta, thật là một đứa ngốc." Nhã Thi nghe được Dạ Yên cùng Diệp Hiên đối thoại, chỉ cảm thấy trong lòng của được càng phát ra hâm mộ, nàng không nghĩ tới cùng Diệp Hiên trở thành bạn lữ lại sẽ khó khăn như vậy. Chương 443, không nghe khuyến cáo. Nhất là bây giờ mình đã như vậy chủ động còn tìm này sao một cái cớ, kết quả Diệp Hiên lại không muốn cùng nàng làm sự tình như thế. nàng trong lúc nhất thời không biết rõ phải làm sao rồi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy đi, ngươi chính là để cho ta đi đưa hắn giết đi đi, lời như vậy cũng coi là hoàn thành ngươi giao cho ta sự tình. hơn nữa ta nhất định sẽ không để cho bọn họ biết rõ ta là người phái qua. Nhã Thi tức giận nói, ngươi thật là khờ, chẳng lẽ ngươi không biết rõ Lô Tiên tiểu Lầu là có ngươi ghi chép sao? bọn họ nếu muốn tra được ngươi, là vô cùng đơn giản sự tình. Lô Tiên Tự Lầu tình báo nhưng là nhất chặt chẽ cẩn thận, cũng là kinh khủng nhất. Diệp Hiên gãi gãi sau, nói, kia nếu là lời như vậy, ta liền không có cách nào. Ngươi chính là đổi lại một cái điều kiện đi. Nhã Thi lắc đầu, vậy coi như xong, ta liền không tin tưởng ngươi liền thật là như vậy tâm địa sắt đá. Nhã Thi sau khi nói xong trực tiếp rời đi, mà Dạ Yên chỉ có thể lén lén trừng mắt một cái Diệp Hiên. Nàng là phi thường hy vọng Diệp Hiên thu nhiều mấy người nữ nhân, lời như vậy Diệp Hiên đoàn đội cũng lớn mạnh một chút. Diệp Hiên chính là coi là không nhìn thấy. Thanh Trúc lúc này từ bên ngoài đi vào, thấy Diệp Hiên sau đó, trên mặt tươi cười. Dạ Yên cười nói, nữ nhân ngươi duyên thật đúng là được a lại tới một đẹp đẽ tỷ tỷ a Diệp Hiên bất đắc dĩ nói đây cũng là một cái phiền phức ta phỏng chừng nàng là tới mang ta bên trên thánh sơn nếu như không phải nguyên nhân này ta không nghĩ tới còn lại nàng tới tìm ta nguyên nhân Thanh Trúc đi tới trước mặt Diệp Hiên nói Triệu Quát đại nhân hy vọng ngươi có thể lên một chuyến thánh sơn Diệp Hiên bất đắc dĩ nói nếu như ta không đi lên lời nói có thể không Thanh Trúc chừng đến con mắt ngươi đây là cự tuyệt ta hai lần khó khăn đạo thánh trên núi có cái gì là nguy hiểm không ngươi muốn biết rõ thánh thành nhân cũng đều là lấy tiến vào thánh sơn làm linh Diệp Hiên chính là nhún nuốt vai. Tiếc hay là thôi đi, ta đối loại này vinh dự không có hứng thú gì. Nếu như ngươi thật là hy vọng ta lời khen, vậy hãy để cho ta trở thành một người trong suốt đi. Những công lao đó cái gì cũng cho ngươi đã khỏe, ta chỉ muốn phải khiêm tốn, chỉ muốn, muốn yên lặng chờ đợi còn lại tà thần tới. Thanh Trúc không hiểu hỏi, cái gì gọi là đợi còn lại tà thần? Diệp Vi nói, ngươi còn là không tin tưởng ta nói những lời đó à? Nói cách khác bây giờ các ngươi cũng còn không có đi thành phố đó bên trong nhìn một chút. Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, nếu như cần để cho Thánh Sơn người đi nhìn chằm chằm đào nhụt chi thần, kia liền cần triệu Quát Đại Nhân đồng ý nhưng là bây giờ là không có khả năng thực hiện. Triệu Quát đại nhân không có nghĩ qua muốn cho người đi đảo nội chi thần bên kia nhìn một chút, hắn cho là đảo nội chi thần bị phong ấn nhiều năm như vậy, hoàng hôn giáo hội muốn đem đảo nội chi thần cho thả ra là không làm được. Diệp Hiên thở dài một cái, thật đúng là ngây thơ à, bọn họ một mực ở bên trong ngọn thánh sơn, quả nhiên là không có cách nào chân chính biết rõ cái thế giới này là như thế nào rồi. Thanh Trúc cắn răng nói, không cho phép ngươi nói lời như vậy, trên thánh sơn đại nhân có thể cũng là phi thường cường đại, hơn nữa bọn họ biết rõ hoang vực hết thảy. Diệp Hiên đưa ngón tay ra cắt đứt Thanh Trúc lời nói vậy bọn họ bây giờ biết rõ có lẽ hoàng hôn giáo hội thành viên đã bắt đầu giải phong đào nổ chi thần phong vấn sao thanh trúc cười nói làm sao có thể bọn họ hiệu suất sẽ có cao như vậy sao muốn biết rõ thành phố đó gần đó là bước vào cũng sẽ gặp phải tinh thần công kích hoàng hôn giáo hội thành viên chẳng nhẽ là có thể tránh khỏi những tinh thần công kích đó sao diệp hiên giải thích những tinh thần công kích đó cũng đều là đào nổ chi thần chính mình thả ra ngoài nếu như đào nổ chi thần biết rõ những thứ này hoàng hôn giáo hội thành viên là đi giải cứu lời nói của hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ còn đối với những người này tiến hành tinh thần công kích sao Thanh Trúc nghe đến đó, sắc mặt đổi một cái, nếu như dựa theo Diệp Hiên lời nói, vậy bây giờ Hoàng Hôn Giáo hội đúng là có thể đang mở phong đảo nút chi thần rồi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, ngược lại những chuyện này đều cùng ta không có quan hệ, chính là có nhiều chút đáng tiếc, ngay từ đầu liền muốn đối đảo nút chi thần động thủ, ta còn tưởng rằng có thể để cho một ít tương đối kém tiểu tạp thần xuất hiện, để cho ta luyện một chút cấp. Thanh Trúc không hiểu, luyện một chút cấp? Diệp Hiên cười nói, đúng vậy, chính là luyện một chút cấp, ít nhất là để cho ta cùng một ít tiểu lâu la đối chiến, sau đó từ từ đem thực lực của chính mình cho tăng lên. Lời như vậy đợi Đào Ngột Chi Thần xuất hiện, ta liền có đầy đủ thực lực và Đào Ngột Chi Thần đối chiến, sau đó chật vật cùng Đào Ngột Chi Thần đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thắng hiểm Đào Ngột Chi Thần, trở thành cái hoang vực chúa cứu thế. Thanh trúc chừng con mắt lớn, nghe được Diệp Hiên thẳng thắn nói, cảm thấy Diệp Hiên nói những chuyện này nhất định chính là ở suy nghĩ chủ quan. Làm sao nghe được giống như là nghe cố sự như thế đây. Rất nhanh thì nàng tức giận nói, bây giờ ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi biết không bây giờ biết rõ chuyện trọng yếu là cái gì? Bây giờ chuyện trọng yếu chính là trước cùng ta đồng thời tiến vào Thánh Sơn có một cái đại năng vừa ý ngươi, nếu như ngươi may mắn lời nói, có thể trở thành hắn đồ đệ. Diệp Hiên mỉm cười nói, vậy ta còn thật là không vui đi cái này Thánh Sơn rồi. Thanh Trúc la lên, ngươi tên huấn đảo này thật là một chút cũng linh tinh à? Ta này là vì tốt cho ngươi, ngươi muốn biết rõ trở thành Thánh Sơn đại năng đồ đệ sau đó, ngươi đang ở đây hoang vực liền có thể nằm ngang tới. Tất cả mọi người đều không dám ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần là đi ra ngoài tất cả mọi người đều sẽ đối ngươi cho thấy tôn kính. Diệp Hiên cười nói, này có gì hữu dụng đâu? Chẳng nhẽ ta cần phải dựa vào những thứ này danh tiếng tới sống qua ngày sao? thực lực của chính mình không đủ cường đại, gần đó là ủng có thân phận địa vị như thế nào đi nước cao, cuối cùng gặp phải lúc nguy hiểm sau khi cũng sẽ chết mất, loại chuyện này chẳng lẽ ngươi không biết không? Thanh trúc nghe nói như vậy sau đó, hít sâu một hơi, nàng đúng là không có nghĩ tới chỗ này, nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như Diệp Hiên tiến vào Thánh Sơn lời nói, như vậy tiền đồ bất khả hạ lượng. Diệp Hiên nói tiếp, hơn nữa a, ngươi nghĩ, ta điểm cuối ở địa phương nào? Liên ta chính mình cũng không biết rõ, ta cần gì phải đem chính mình điểm cuối liền trói chặt ở hoang vực đây? Vạn nhất một ngày kia ta có thể đi huấn luyện khu vực cơ chứ? Thanh Trúc nói, gần đó là ngươi đến hỗn độn khu vực, nhưng là ngươi vẫn là có thể trở thành Thánh Sơn thành viên. Diệp Hiên lắc đầu nói, ta nói là, vạn nhất ta ở hỗn độn khu vực trở thành thần linh đây, chẳng nhẽ cái này Thánh Sơn vẫn có thể xứng với ta sao? Thanh Trúc nên ngẩn, loại này đại nghịch bất đạo lời nói nàng là không dám tiếp. Nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại là như vậy nông cường, thậm chí có nhiều chút không thiết thực. Muốn biết rõ cái thế giới này liền căn bản không có thần linh tồn tại, thật sự có thần linh đều đã chết. Gần đó là vạn ác chi thần, cũng bất quá là thần đạo đỉnh phong, muốn đột phá thần linh cảnh giới. Là không, có cách nào làm được. Nghĩ tới cái này địa phương, nàng hấp tấp nói, nhưng là trên cái thế giới này căn bản không có người nào có thể lần nữa trở thành thần linh, đây là mấy vạn năm tới sở hữu huyền giả tổng kết ra kết luận. Chương 444, cầm nữ nhân uy hiếp. Diệp Hiên nói, kia là người khác, bọn họ không có cách nào đột phá thần linh cảnh giới, cho nên nói không có ai có thể đột phá, vậy nếu như ta đột phá, ta có phải hay không là có thể nói nhân loại, nhưng thật ra là có thể trở thành thần linh, những thứ kia nói những lý luận này huyền giả cũng chỉ là một ít phế vật mà thôi. Thanh trúc cứng họng nàng phát hiện mình là không có cách nào nói đủ Diệp Hiên. Diệp Hiên khoát khoát tay, cũng không muốn cùng Thanh Trúc nói nhiều như vậy. hắn biết rõ hai người tư tưởng đều là bất đồng. Thanh Trúc thực lực mặc dù là cường đại, nhưng là suy nghĩ đã bị Thánh Sơn cho cầm giữ, cho nên Thanh Trúc chính là Thánh Sơn những huyền giả đó đại biểu. Sở hữu tư tưởng tất cả đều là trên Thánh Sơn truyền xuống. Diệp Hiên cười nói, được rồi, ngươi thì nói ta đã rời đi thánh thành rồi. Thanh Trúc cắn răng, muốn khuyên nữa một khuyên, nhưng là thấy Diệp Hiên loại này phi thường ánh mắt kiên định, nàng liền biết rõ không quản lý mình làm gì, cũng không có cách nào nói với Diệp Hiên. Cho nên chỉ có thể thở dài một cái. Chỉ bất quá vừa lúc đó, một người từ từ đi tới, cười ha ha, tiểu gia hỏa nói vẫn không tệ, chính là không biết rõ tại sao ngươi không chọn đi lên thánh sơn cùng chúng ta lý luận đây. Thanh trúc nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lại quay đầu nhìn tới, tràn đầy khiếp sợ, nàng vội vàng quỳ một chân trên đất. Long đại nhân, người này cũng là trong đại điện đại năng một trong, chỉ bất quá cái này đại năng vẫn luôn là phi thường kiêm tốn, bình thường sẽ không phát ra nhiệm vụ bất kỳ. Nhưng là tất cả mọi người đều là biết rõ, Long đại nhân thực lực sâu không lường được, quá mức thậm chí đã nửa bước thần linh cảnh giới rồi. Diệp Hiên nói, không cần thiết. Ngược lại ta coi như là nói ra, các ngươi cũng không sẽ tin tưởng, cũng sẽ không hiểu. Long đại nhân chính là mỉm cười nói, dĩ nhiên không biết ta, ít nhất ta nghe đến liền nổi nhiệt, cảm thấy ngươi cái này tiểu gia hỏa tư tưởng vẫn là rất không tệ. Hơn nữa người trẻ tuổi nếu là không cùng vọng, hay lại là người trẻ tuổi sao? Diệp Hiên nói, Thánh Sơn ta liền không hơn, nhưng là ý kiến ta vẫn là có thể cầm ra. Nhớ, bây giờ các ngươi nếu như không đi nhìn một chút đào nổ chi thần, đến thời điểm hối hận cũng không nên nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Long đại nhân gật đầu, ngươi nói chuyện này ta sẽ cân nhắc. Diệp Hiên nhún nhuy vai, nhìn ngươi cái bộ dáng này chính là không có nghe lọt, ta liền biết rõ các ngươi Thánh Sơn nhân thì sẽ không nghe ta thứ người như vậy lời nói, bởi vì các ngươi là cao cao tại thượng, thấy cho chúng ta nói chuyện đều là cướp chó. Long Đại Nhân đối với lần này chỉ là lắc đầu một cái, nhưng là không có nói càng nhiều. Chỉ bất quá vừa lúc đó, ở Long bên người Đại Nhân, một người xuất hiện, người này thấy Diệp Hiên sau đó, cười lạnh nói, cái kia cuồng vọng tiểu tử chính là ngươi đi, ngươi gọi Diệp Hiên. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, ngươi lại là ai? Lão Đầu cười lạnh nói, ta là ai? Ta là Lý Dương. Thanh trúc thấy Thánh sơn hai cái đại năng cũng đã tới, nàng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, nàng thậm chí là biết rõ, nếu để cho những người này biết rõ Diệp Hiên thực lực, vậy tuyệt đối sẽ biết rõ nàng lừa gạt bọn họ, đến thời điểm trừng phạt dĩ nhiên là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp đưa nàng ban cho cái chết. Nhưng nàng không nghĩ tới Thánh sơn nhân lại xuống. Lý Dương chính là ở trên đại điện nói muốn miễn cương thu Diệp Hiên làm đồ đệ nhân. Lý Dương là ai? Nhã thi thấy hai cái Thánh sơn nhân đều tới, nàng cũng vô cùng thận trường, nàng biết rõ này hai người thật đủ sức để đem chọn cái lô tiên tiểu lầu cũng cho lật lên hơn nữa hai người thật ở lô tiên tiểu lầu xuất thủ lô tiên tiểu lầu muốn ngăn trở cũng có độ khó nhất định nàng nhanh tới đây đến diệp hiên bên người mỹ bơi nhìn long đại nhân cùng lý dương hai vị đại nhân làm sao sẽ như vậy có thời gian tới ta lô tiên tiểu lầu long đại nhân chỉ là cười hiếp mắt nhìn diệp hiên lại nhìn nhã thi lý dương chính là tức giận nói vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân nếu không mà nói ai nguyện ý tới ngươi cái này phá tiểu lầu đây nhã thi gật đầu đúng vậy nếu như không phải hai vị có chuyện lời nói nhất định là sẽ không đến chỗ của ta kia không biết rõ hai vị đại nhân là có chuyện gì không Lý Dương chỉ Diệp Hiên, chúng ta lần này tới chính là vì đưa hắn cho mang tới Thánh Sơn đi, ngươi nên không có ý kiến chớ. Nhã Thi hấp tấp nói, đương nhiên là có ý kiến, người đàn ông này là ta bạn lữ, các ngươi phải dẫn hắn đi, nhất định là phải trải qua ta đồng ý. Lý Dương giễu cợt nói, ngươi bạn lữ, ta xem ngươi nói lời này là thực sự có chút ý tứ à, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ ngươi bây giờ là có hôn ước sao? Chẳng lẽ ngươi cùng Nghiêm Gia hủy ước rồi hả? Lúc này Nhã Thi cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, nàng nếu như biết rõ chính mình không đem Diệp Hiên cho giữ được, Kêu Diệp Hiên nhất định là sẽ bị mang tới Thánh Sơn, mà Diệp Hiên thực lực mặc dù là cường đại, nhưng bên trong ngọn Thánh Sơn những thứ kia láo bất tử, thực lực càng thêm cường đại. Diệp Hiên không nghĩ tới Nhã Thi vì cứu mình, liền tự thân cũng ngồi rồi. Nhã Thi cắn răng nói, bất kể như thế nào, bây giờ Diệp Hiên chính là ta bạn lữ, hắn cũng coi là lô tiên tiểu lầu người, nếu như các ngươi muốn mang đi Diệp Hiên, trước hết đi hỏi một chút lô tiên tiểu lầu có đáp ứng hay không đi. Long đại nhân mỉm cười nói, ngươi thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a, ta ngược lại thật ra không nhìn ra ngươi làm sao lại nguyện ý vì liền hắn mà làm sự tình như thế đây. Ngươi đây là định dùng chính mình mệnh đi cứu người. Nhã Thi vẻ mặt khó chịu, bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã là lô tiên tiểu lầu người, các ngươi phải dẫn đi hắn, kia là không có khả năng. Lý Dương hừ một tiếng, chúng ta Thánh Sơn làm việc lúc nào đến phiên các ngươi lô tiên tiểu lầu để ý tới rồi hả? Còn là nói ngươi thật là muốn để cho lô tiên tiểu lầu trở thành nghiêm gia đực nhân. Diệp Hiên thấy Nhã Thi còn muốn giữ vững, vì vậy mỉm cười đi tới Lý Dương diện trước, loại chuyện này tự chúng ta giải quyết chính là, ngươi không cần thiết đem một nữ nhân mang theo, không phải sao? Như vậy khí lượng là thực sự tiểu. Lý Dương vui vẻ cười nói. Cho nên ý ngươi là phải cùng chúng ta trở về." Diệp Hiên gật đầu, "Đó là tự nhiên, ngươi đã đều đã như vậy đi dùng một nữ nhân tới uy hiếp ta, chẳng nhẽ ta vẫn có thể không trở về với ngươi sao?" Lý Dương giễu cợt nói, "Ta cũng không có uy hiếp người, ta đây chính là đang nói sự thật mà thôi." Diệp Hiên nhìn Dạ Yên cùng những người khác, "Ta theo chân bọn họ đi một chuyến, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì." Lý Dương nghe được Diệp Hiên lời nói chỉ có chỉ khóe miệng của là câu dẫn ra. Lúc này hắn sát có lòng, nhất là mới vừa rồi Diệp Hiên cự tuyệt hắn, hắn không cần những thứ kia không nghe lời nô lệ. Hắn đi theo Lý Dương rời đi lôi tiên tử lầu, mà Thanh Trúc đi theo Long Đại Nhân sau lưng, đi tới Diệp Hiên bên người, nhỏ giọng nói: Loại người như ngươi khẩu xuất cùng nôn thói quen có thể hay không sửa lại một chút? Lần này biết rõ thầm chứ? Nếu như không phải ngươi kể một ít khó nghe lời nói, Lý Dương đại nhân cùng Long Đại Nhân cũng sẽ không đem chúng ta cho mang về. Diệp Hiên mỉm cười nói: Loại chuyện này có thể trách ta sao? Ta chỉ là đang nói một ít chuyện thật mà thôi. Chương 445 đã quá điệu thấp. Thanh Trúc chừng đến con mắt, ngươi đến bây giờ còn dám nói, ngươi có phải hay không là thật muốn tử a? Ngươi mau ngậm miệng. Ta chờ một chút, cầu xin đại nhân muôn bỏ qua ngươi, như vậy ngươi liền an toàn. Diệp Hiên mỉm cười nhìn Thanh Trúc, ngươi có phải hay không là nghĩ lầm rồi? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ cái kia Lý Dương chỉ muốn phải đem ta giết đi sao? Ngay cả ta cũng nhìn ra được hắn lộ ra sát ý, ngươi vẫn chưa hay biết gì. Thanh Trúc nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là hít sâu một hơi, làm sao có thể? Lý Dương đại nhân có thể là muốn thu ngươi làm đồ đệ, hắn không thể nào muốn giết ngươi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai, thật sao? Bất kể như thế nào, loại cảm giác này vẫn sẽ không sai chỉ có thể nói cái tên kia bụng dạ hẹp hỏi chứ sao bọn họ rối rít đi tới thánh sơn dưới chân này thánh sơn dưới chân là có một tòa thật to thanh đồng môn mà thanh đồng môn cửa thì có thánh sơn trưởng lao ở trong coi làm long đại nhân cùng lý dương xuất hiện sau đó hắn vội vàng quỳ xuống hai bên mây mù lượn quanh căn bản là nhìn không rõ ràng bốn phía vây hoàn cảnh diệp hiên ngẩng đầu nhìn qua phát hiện ở cái địa phương này nhìn thánh sơn chỉ thấy được thánh sơn cao vút trong mây không nhìn tới đỉnh hơn nữa không ngừng có màu sắc sặc sỡ xương ngủ khuyết tả ra diệp hiên biết rõ những thứ kia đều là trong thiên địa huyền lực là có thể cung cấp cho huyền giả tu luyện dùng. Này thánh sơn là tu luyện thánh địa, cho nên mới có nhiều như vậy cường đại huyền giả muốn đi vào đến thánh sơn. Lý Dương lạnh nhạt nói, "Khai môn đi, chúng ta phải đi lên rồi." Trưởng lão vội vàng túi đầu đi đem cao hơn trăm thước thanh đồng môn mở ra, sau đó lặng lẽ quan sát Diệp Hiên, hắn thật tò mò, thánh sơn đã thời gian rất lâu chưa có tới người ngoài. Tiểu tử này chẳng lẽ là Lý Dương hoặc là Long đại nhân tân thu đồ đệ? Nghĩ tới cái này địa phương, hắn càng nhún nhường rồi. Hắn biết rõ chỉ cần là ở thánh sơn nhân, đều là so với địa vị hắn cao hơn. Tuần nữa đem tới thành tựu cũng nhất định sẽ bị hắn càng cao hơn. Đây chính là Thánh Sơn có thể đủ cam đoan. Lý Dương cười lạnh nói, chờ đi lên Thánh Sơn sau đó cũng không nên giống như là một cái đồ dế nhủi vậy, phía trên mặc dù là có rất nhiều đối với ngươi mà nói giống như là kỳ tích đồ vật, nhưng là cũng không nên kêu thành tiếng, có chút thành viên không thích người khác của nào. Long đại nhân ở một bên chỉ là ha ha cười. Lý Dương nói tiếp, nếu như ngươi quấy rầy bọn họ tu luyện, bọn họ sẽ giết ngươi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là gật đầu một cái, nhưng trong lòng của là đã tính toán thế nào từ bên trong ngọn Thánh Sơn đánh ra rồi. Hắn biết rõ bên trong ngọn Thánh Sơn nhân sẽ không mỗi một cũng muốn giết hắn, nhưng là cái này Lý Dương tuyệt đối sẽ muốn đưa hắn giết đi. Vừa đi theo Thanh trúc là là to mò nhìn Lý Dương, nàng nhưng là biết rõ tình hình chung bên dưới Lý Dương thì sẽ không nói lời như vậy. Nhất định là bởi vì Diệp Hiên làm rồi chuyện gì mới có thể để cho Lý Dương cảm thấy nếu như vậy nhắc nhở. Hơn nữa lời như vậy rõ ràng liền là một loại uy hiếp. Đi theo Lý Dương cùng Long trưởng lão rất nhanh là đến giữa sân núi trong đại điện, cái này cửa đại điện có mấy cái thủ vệ ở bảo vệ. Mà những thủ vệ này trên thực tế đều là một ít tương đối cường đại văn giả. Bọn họ đều là từ bên trong tòa thánh thành chọn lựa đến, dưới bình thường tình huống đều là bên trên nhất đảm nhiệm thành chủ. Nói cách khác, muốn đi vào đến bên trong ngọn thánh sơn làm một người thủ vệ, đều cần là thánh thành thành chủ thân phận như vậy. Nếu như là thân phận của còn lại, liền tiến vào đến bên trong tòa thánh thành làm thủ vệ tư cách cũng không có. Lý Dương đối với lần này phi thường đặc ý, ngươi thấy được sao? Mấy cái này thủ vệ, bọn họ cũng đều là khóa trước thánh thành thành chủ, bọn họ ở thành chủ vị trí làm rất nhiều rồi năm sau đó, cũng chỉ có như vậy một điều thỉnh cầu, đó chính là tiến vào thánh sơn. Diệp Hiên đối với lần này mép miệng mỉm cười. Mà Lý Dương chính là trường đến con mắt nói, cho nên ngươi nghe kỹ cho ta, hạ thấp chính ngươi tư thái, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài liền có thể làm vậy, ta đã nói với ngươi trên cái thế giới này không thiếu nhất liền là thiên tài. Long trưởng lão dẫn đầu tiến vào đến trong đại điện. Lý Dương chính là đi theo Long trưởng lão theo sát phía sau, nhưng vẫn là lại nhảy không ngừng dạy dỗ Diệp Hiên. Nhưng là nhiều như vậy thiên tài, có thể lớn lên lại lắc đắc không có mấy, ngươi ứng nên biết rõ đây là nguyên nhân gì chứ? Nếu như là không có phi thường cường đại bối cảnh, hơn nữa không biết do khiếm tốn, như vậy như thế nào đi nữa thiên tài? cũng sẽ bị người cho giết chết. Diệp Hiên sau khi nghe được, khẽ mỉm cười, ngươi nói rất chính xác, nếu như là không thể khiêm tốn một chút lời nói, đúng là sẽ bị giết chết, mà ta đã phi thường điệu thấp, nếu như không phải Thanh trúc đem chuyện của ta nói cho ngươi biết lời nói, ngươi cũng không sẽ biết rõ con người của ta, không phải sao?" Lý Dương tức giận nói, "Bây giờ ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi trở thành Thánh Sơn thành viên cơ hội, chỉ cần ngươi đem cầm được rồi, như vậy tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng." Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng, hắn biết rõ loại chuyện này, Lý Dương thì sẽ không để cho hắn thành công làm được nếu là hắn thật muốn ở lại Thánh Sơn, Lý Dương cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm như vậy. Lý Dương ý tưởng là đưa hắn cho giết chết, mà không phải đưa hắn lưu lại. Tiến vào trong đại điện, mười mấy quyền giả ngồi nghiêm chỉnh, làm Diệp Hiên tiến vào cái này trong đại điện, rất nhiều người đều là ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên, lộ ra ánh mắt tò mò. Trong lúc nhất thời không biết rõ Diệp Hiên lai lịch, Long trưởng lão cười ha ha, chúng ta lần này xuống núi coi như là không hề sai thu hoạch à? Hắn lại là Diệp Hiên, nếu như không phải chúng ta lời nói, phỏng chừng hắn còn không nghĩ đến Thánh Sơn à? Những người khác là sắc mặt đổi một cái, phi thường khó chịu. Muốn biết rõ Thánh Sơn nhưng là ai đều muốn vào địa phương, nhưng là Diệp Hiên lại dám không nghĩ đến. Đây chính là xem thường bọn họ Thánh Sơn. Lý Dương lúc này cũng chết miệng, chính là a, muốn không phải chúng ta lời nói, tiểu tử này thật đúng là không nhất định có thể tới, hắn chính là không nghĩ đến chúng ta Thánh Sơn, rất ý tứ rõ ràng, miêu quá nhỏ, sắc mặt không nghĩ hắn như vậy thiên tài. Những người khác nghe nói như vậy tức giận. Thánh Sơn có thể là cả hoang vực bên trong tối làm người ta say mê địa phương, mà cái địa phương này vẫn luôn là sở hữu huyền giả hướng tới. Không nghĩ tới Diệp Hiên lại khinh thường. Có chút người trẻ tuổi chính là như vậy phi thường tự đại nhưng là lại không có một chút chân tài thực học chính cho là mình so với người bình thường muốn lớn mạnh một chút liền vô địch thiên hạ một bên vương bắc cười lạnh nói lý dương nói thực ra ngay từ đầu ta không phải rất đồng ý để cho hắn tới chúng ta thánh sơn dù sao các vị đều là biết rõ chúng ta thánh sơn bồi dưỡng đều là đỉnh phong nhân tài mà hắn như vậy không ổn định người trẻ tuổi chúng ta thật đúng là không nhất định có thể làm cho hắn trở thành ưu tú nhất thánh sơn thành viên cho nên ý ngươi là vương bắc hiếu kỳ hỏi lý dương cười nói ý tứ của ta là chuyện này cứ tính như vậy đi hay lại là tìm những người khác tới thành cho chúng ta Thánh Sơn thành viên đi, hơn nữa ta đã xem xét rồi mấy cái không tệ người trẻ tuổi, đến thời điểm ta dẫn bọn hắn đi lên là được." Vương Bắc nói, "Nếu như ngươi bên này có nhân tuyển lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, Diệp Hiên người như vậy coi như xong rồi, chúng ta Thánh Sơn còn thật không có cách nào bồi dưỡng hắn." Chương 446, cho ngươi giết ta cơ hội. Một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng là tất cả lời nói đều là không có đối với Diệp Hiên có tốt. Bọn họ cũng đang giễu cợt Diệp Hiên. Diệp Hiên chỉ là ở một bên nghe. Hắn biết rõ những người này đều là bị Lý Dương gió thổi lửa cháy mới sẽ nghĩ lại rồi. Long trưởng lao vẫn luôn không nói gì, bây giờ biết rõ mới mỉm cười nói, thực ra ta cảm thấy được hay là để cho Diệp Hiên thử một lần đi. Dù sao tất cả mọi người là biết rõ, Diệp Hiên ở Thánh Thành cũng coi là xưng tên, hơn nữa trên chiến trường có rất nhiều công lao, muốn bây giờ là liền đem hắn cho đuổi ra ngoài lời nói, ta cảm thấy ít nhiều được có chút không tốt. Lý Dương cười nói, kia không nhất định à, hắn trên chiến trường có công lao, chẳng nhẽ còn lại Huyền giả cũng chưa có sao? Hơn nữa chúng ta cũng không có đi phía trên chiến trường nhìn. Ai biết rõ người này công lao rốt cuộc là làm sao tới? Lời này rõ ràng cho thấy có nghĩa khác, để cho rất nhiều người cũng suy nghĩ lung tung. Trên chiến trường, nếu như muốn đạt được công lao lời nói, căn bản cũng không cần đi tiền tuyến, chỉ cần chỉ huy ở phía sau, hoặc là liên tục xuất chỉ vùng cũng không cần, trực tiếp đi theo người khác phía sau nhặt công lao là tốt. Một điểm này bọn họ đều là biết rõ. Long trưởng lao nhướng mày một cái, hắn nhìn ra được Lý Dương là đang ở nhầm vào Diệp Hiên, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới là gần đó là mình đã lên tiếng, kết quả vẫn là không có biện pháp để cho Lý Dương để trước hạ loại này thành kiến. Hắn nhưng thật ra là rất muốn nhìn một chút Diệp Hiên thực lực. Dù sao có thể đem Vạn Ác Chi Thần bức cho lui nhân, tóm lại là có phi thường thực lực cường đại. Nếu như chỉ là nhìn thần tông cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng để cho Vạn Ác Chi Thần thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên Diệp Hiên trên người rất nhiều bí mật, những bí mật này đều là hắn muốn muốn biết rõ. Long trưởng lão cười híp mắt nói, "Ta cảm thấy được hay là cho Diệp Hiên một cái cơ hội, các ngươi cho là thế nào?" Lý Dương nghe nói như vậy sau đó, nhất thời là biết rõ Long trưởng lão ý, mặc dù hắn là muốn để cho Diệp Hiên trực tiếp cút đi nhưng là bây giờ nghe được Long trưởng lão lời nói sau đó, hắn liền biết rõ loại chuyện này là không làm được, chỉ có thể để cho Diệp Hiên thử một lần có thể thông qua hay không bọn họ chấp nhận rồi. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, cho nên Long trưởng lão ý ngươi là muốn để cho ta tiếp nhận vào nhập Thánh sơn khảo sát. Long trưởng lão cười nói, đúng vậy, thế nào? Ngươi không muốn sao? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, cũng không phải là không nguyện ý, chỉ bất quá ta là không hy vọng tiến vào Thánh sơn, ta đem hoang vực sự tình giải quyết sau đó, muốn đi một chuyến huấn độn khu vực. Long trưởng lão không hiểu hỏi, này không phải rất đơn giản sao? Ngươi đến Thánh sơn sau đó cũng không có nói liền nhất định phải ở thánh sơn, ngươi cũng có thể đi huấn độn khu vực. Hơn nữa chúng ta thánh sơn thành viên ở huấn độn trong khu vực cũng có thật nhiều, ngươi đi sau đó còn có thể tìm được bọn họ. Có khó khăn thời điểm tìm bọn hắn hỗ trợ. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, không phải, ta chỉ là tự do quán, cho nên thật không hy vọng đến cái gì trong tổ chức đi. Long trưởng lão lạnh nhạt nói, theo ta được biết, ngươi nhưng là luyện đan sư công hội thành viên, ngươi nói ngươi thích tự do, nhưng là ngươi lại đến luyện đan sư trong công hội mặt. Diệp Hiên cười nói, đó là bởi vì ta đúng là một cái luyện đan sư mà ta luyện đan cần dùng đến bọn họ nơi cùng với đan vương, long trưởng lao nói, ngươi bây giờ là tứ phẩm luyện đan sư chứ? diệp hiên gật đầu, long trưởng lao nói, chúng ta bên trong ngọn thánh sơn cũng thờ phụng mấy cái luyện đan sư, bọn họ phẩm cấp đều là lục cấp trở lên, nếu như ngươi thật muốn tăng lên luyện đan sư phẩm cấp hoặc là muốn dùng đến đan vương, chúng ta đều có. diệp hiên bất đắc dĩ thở dài một cái, cường xoay rưa không ngọt. long trưởng lao nói, ngươi đã kiên trì như vậy, ta đây cũng không cần thiết thật một mực cho ngươi đi vào, nhưng là có một việc ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng ta. diệp hiên nói, ngươi nói tiếp nhận chúng ta thánh sơn chắc nghiệm diệp hiên nghi ngờ nói nếu ta cũng không muốn trở thành thánh sơn thành viên tại sao còn muốn đi tiếp thu như vậy thực tập đây ta biết rõ long trưởng lao ý tứ ngươi là muốn muốn biết rõ thực lực của ta thật sao vậy ngươi tìm một người tỉ thí với ta là tốt long trưởng lao không hiểu diệp hiên ý tứ diệp hiên giải thích liền cái này trong đại điện nhân thực lực của bọn hắn cũng đã đạt đến thần đạo như vậy đối thủ hẳn là phi thường cường đại cho nên nếu như có bọn họ làm đối thủ của ta ta ít nhất là có thể kích thích tiềm năng long trưởng lao nói ngươi chắc chắn chứ ngươi muốn biết rõ Nơi này mỗi một người, thực lực cũng tuyệt đối không phải ngươi thấy đơn giản như vậy." Diệp Hiên cười nói, "Ta đương nhiên biết rõ, từng cái trên người Huyền Giả đều có thần thông, hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ lĩnh vực, ta nói không có sai chứ?" Long trưởng lão cười nói, "Ngươi đã cũng đã biết, hơn nữa còn muốn tiếp tục làm sự tình như thế, vậy thì đi làm đi. Ngươi chọn một người cùng ngươi đối chiến đi." Diệp Hiên chỉ Lý Dương. Những người khác là sướng sốt một chút. Lý Dương càng là trừng con mắt lớn, rất nhanh sầm mặt lại, "Thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta thực lực là trong này nhỏ yếu nhất sao? Cho nên phải lựa chọn ta?" Diệp Hiên lắc đầu cười nói, dĩ nhiên không phải, ta không phải là bởi vì thực lực của ngươi mà chọn ngươi, ta là cho một mình ngươi giết ta cơ hội. Ngươi nên rất muốn làm loại chuyện này chứ? Giết ta, ngươi tức mới tiêu mất. Lý Dương díu cận, tiểu tử ngươi ngược lại là biết rõ ta tâm tư à? Nếu là như vậy, ta đón nhận ngươi thỉnh cầu, giết ngươi. Long trưởng lao khoát khoát tay, đi thôi, chúng ta đi trên lôi đài, sinh tử bất luận. Một đám người nhanh tới đây đến bên cạnh vách núi trên lôi đài, cái lôi đài này đều đã bị kết giới cho tách rời ra, thật sự trong vòng chiến đấu là sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài nếu không mà nói thánh sơn đã sớm bị trên lôi đài huyền giả hủy diệt Thần đạo đỉnh phong huyền lực đủ để hủy thiên diệt địa muốn đem một ngọn núi cho dậy bình là làm được bên này đối rất nhanh thì chiến để cho thánh sơn thành viên khác đều rối rít đi tới bên lôi đài bên trên bọn họ trợn tròn con mắt tình huống gì cái này thần tông lại muốn cùng lý dương đại nhân đối chiến ai biết rõ à đoán chừng là tìm chết chứ hắn chẳng lẽ không biết rõ thực lực như vậy ngay cả bên trên chúng ta thánh sơn tư cách cũng không có sao là vì vậy gia hỏa trên chiến trường có biểu hiện xuất sắc mới được phép lên đây đi cũng chỉ có giải thích như vậy rồi nếu không mà nói ngươi cho rằng là hắn còn có biện pháp gì là có thể đi lên thánh sơn, thần tông, nhỏ như vậy tử, ta một chiêu có thể giải quyết rồi. bất quá lý dương đại nhân cũng thật là nhân tử, lại đáp ứng cùng hắn đối chiến. hãy chờ xem, phỏng chừng một chiêu lý dương đại nhân liền có thể đưa hắn giết đi. trên lôi đài, diệp hiên cùng lý dương đô đã tiến vào lôi đài rồi. lý dương nét môi cười nói, ngươi thật đúng là tự biết mình, biết rõ ngươi là không có cách nào đi ra thánh sơn rồi, cho nên mới nguyện ý tỉ thí với ta, muốn tử thể diện một chút. diệp hiên nhún nhuyễn vai, ta không biết rõ ngươi có ý gì. Chương 447, chấp kiếm giả. Lý Dương cười nói, bởi vì bị ta giết chết lời nói, ngươi sẽ bị bên trong tòa thánh thành người nhớ kỹ, tên ngươi sau đó mới lần làm người biết. Diệp Hiên đem Tinh Huy cho rút ra, ngươi lầm, ta tới nơi này có thể không phải là vì cho ngươi giết đi, ta tới nơi này là vì đưa ngươi giết đi. Lý Dương ha ha cười to, ngươi vì đem ta giết đi? Ngươi dựa vào cái gì hả? Diệp Hiên đem Huyền Lực tụ tập, một kiếm đâm ra, mà lần này băng tuyết nữ thần hư ảnh đã càng phát ra chân thực, tựa như cùng thật là có một cái băng tuyết nữ thần phiêu treo sau lưng Diệp Hiên như thế. Này băng tuyết nữ thần xuất hiện, nàng mở hai mắt ra, nghiêng nhìn Lý Dương. Lý Dương khinh thường cười nói, đúng là có chút ý tứ à, ngươi chiêu thức nhìn rất không tồi, băng hệ công pháp cũng coi là tương đối ít đấy. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, hổ sòm, tiếp chiêu đi. Diệp Hiên tinh huy chỉ Lý Dương, mà Lý Dương chính là lạnh rên một tiếng, nhưng là ngươi cho dù có rất công pháp cường đại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, thực lực liền đặt ở trước mặt, không nghĩ tới ngươi còn không có dã vọng. Hắn đấm ra một quyền. Diệp Hiên bên này, theo trưởng kiếm một chỉ, một đạo khí tức băng hàn lại hội tụ thành hình, đây là một mũi tên giải tản ra dùm mình. Mũi tên dài bắn ra. Toàn bộ trong kết giới, không gian tràn đầy băng sương, mà vạn vật tựa hồ cũng bị đóng kết một cái dạng, coi như là bên ngoài xem cuộc chiến huyền dạ đều kinh hãi. Đây thật là một cái thần tông có thể thả ra ngoài chiêu thức sao? Loại chiêu thức này coi như là thần đạo cũng không nhất định có thể sử dụng được chứ. Hơn nữa cái loại này uy lực, nếu như không phải có kết giới ngăn trở lợi nói, toàn bộ thánh sơn đều đưa sẽ bị băng phong. Loại chuyện này dĩ nhiên là để cho bọn họ phi thường kinh hãi. Thanh trúc chừng đến con mắt, mặc dù nàng là lần thứ 2 thấy Diệp Hiên xuất thủ, tuy nhiên phi thường khiếp sợ. Này căn bản liền không phải một cái thần tông chắc có thực lực. Nhưng là bây giờ nàng biết rõ mình sai lầm rồi, thực lực như vậy coi như là những thứ kia phổ thông thần nói cũng sẽ không nắm giữ. Hơn nữa nàng biết rõ, trên người Diệp Hiên nhưng là còn có thần thông, hơn nữa kia lĩnh ngộ ra tới lĩnh vực, đây tuyệt đối sẽ so với bọn hắn cũng muốn cường đại. Long trưởng lão cười ha ha, khá vô cùng, không trách cao ngạo như vậy rồi, nguyên lai like ở trên thực lực đúng là phi thường cường đại, điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới à, thực lực của hắn lại là có thể cùng Lý Dương tương đề tịch luận, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Dương không mở lĩnh vực. Thanh Trúc đứng ở Long trưởng lão sau lưng, nhỏ giọng nói, Diệp Hiên cũng nắm giữ lĩnh vực, hắn lĩnh vực phi thường cường đại. Long trưởng lão cười nói, "Thật sao? Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi, xem ra chúng ta Thánh Sơn đúng là không thể bỏ lỡ một nhân tài như vậy rồi." Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, nhưng khi nhìn dáng vẻ Diệp Hiên là không tính chúng ta Thánh Sơn. Long trưởng lão lạnh nhạt nói, "Loại chuyện này tự nhiên là có chừa chỗ thương lượng, nếu hắn không chúng ta, vậy hãy để cho hắn thành cho chúng ta treo tên trưởng lão là tốt, bao nhiêu là có một ít liên lạc." Thanh Trúc sau khi nghe được sừng sốt một chút, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Long trưởng lão tốt như vậy thương lượng. Dù sao lấy trước chỉ cần là có người dám không vâng lời lời nói của hắn, trên căn bản đều phải chết. Để diệp hiên, Long trưởng lão lại thay đổi ý nghĩ của mình. Còn lại xem cuộc chiến nhân tự nhiên tất cả đều là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Đùa gì thế? Đây là một cái thần tông có thể bày ra thực lực sao? Người này gạt người đi. Nếu như chỉ là thần tông là có thể lộ ra như vậy thực lực cường đại, chúng ta đây thần đạo có phải hay không là cũng là một đám phế vật đây? Các ngươi không muốn tự coi nhẹ mình? muốn biết rõ chúng ta thần đạo nhưng là có lĩnh vực nếu như lý dương đại nhân tướng lĩnh khu vực cho mở ra hắn tuyệt đối là không có cách nào chống cự đây cũng là coi như hắn ở thần tông đã vô địch nhưng là chỉ cần là thần đạo tướng lĩnh khu vực mở ra đây tuyệt đối là có thể mang hắn cho ngự sát muốn biết rõ ở trong lĩnh vực lý dương đại nhân chính là thần linh diệp hiên nhìn đã bay rất ra ngoài lý dương nhất thời là lạnh nhạt nhún nhú bay ngươi không phải là muốn giết ta sao bây giờ ta liền đứng ở cái địa phương này nhưng là ta xem ngươi dáng vẻ tự hổ là không có thực lực này thật sự không được lời nói vậy coi như xong Ta có thể để cho ngươi một tay. Lý Dương hừ một tiếng, ngươi thiếu ở cái địa phương này nói nhảm. Ngươi cho rằng là bây giờ ngươi chiếm thượng phong là có thể bắt được thắng lợi sau cùng sao? Ta chẳng qua là đang thử thăm dò thực lực của ngươi mà thôi. Nhìn dáng dấp ngươi đã đem ngươi tối cường đại chiêu thức cho thả ra rồi, nhưng là ngươi muốn biết rõ, mới vừa rồi ta chỉ bất quá dùng phổ thông công kích mà thôi. Diệp Hiên cười nói, thật sao? Vậy ngươi ngược lại là dùng ngươi rất cường đại chiêu thức à? Cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không là có thể mang ta giết đi. Lý Dung đem vũ khí cho lấy ra, hắn biết rõ lần này mình tuyệt đối không thể khinh thường mới vừa rồi đã ra cấm rồi, nếu như lại bị Diệp Hiên cho đánh lui, vậy hắn cái này đại điện cầm quyền cũng không cần làm. Hắn hét lớn một tiếng, trong thiên địa huyền lực trong nháy mắt nóng nảy, sở hữu huyền lực đều bắt đầu hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái bão. Này bão cuối cùng áp súc, cuối cùng hóa thành mảnh liệt quang mang. Lý Dương lạnh lùng nhìn Diệp Hiên, "Tiểu tử, ngươi liền cho ta xem thật kỹ một chút, cái gì mới là ngươi không cách nào vượt qua thực lực." Hắn một kiếm bộ ra, toàn bộ không gian phảng phất là muốn nổ như thế, mà Diệp Hiên chỉ có thể đem sở hữu huyền lực hóa thành hộ thuẫn, che trước mặt mình. Lực lượng khủng lồ vượt trên đến. Phản Phất là có một tòa núi lớn một dạng gần như phải đem Diệp Hiên đè suy sụp, lúc này Diệp Hiên đã đem trường kiếm cho che trước mặt mình rồi, nhưng là vẫn là không có cách nào làm được toàn thân trở ra. Hắn chỉ có thể cắn răng, dẫn đầu đem kiếm vực mở ra, mà trường kiếm mang theo kiêu ý, phản Phất đem không gian cho bộ ra, mà Diệp Hiên chính là ở vào này bộ ra trong rỗng. Hắn phiêu treo, nhìn lên trước mặt Lý Dương. Lý Dương mặt liền biến sắc, chấp kiếm giả. Diệp Hiên nghe nói như vậy nhất thời là nhướng mày một cái, đây là hắn nghe lần thứ 2 chấp kiếm giả rồi, đang cùng Hoàng Hôn Chi thần khi đối chiến chấp kiếm giả liền xuất hiện qua một lần. Bây giờ Lý Dương lại lầm cho là mình cũng là chấp kiếm giả, cái này làm cho hắn vô cùng hiểu kỳ. Chỉ bất quá bây giờ tình hình chiến đấu kịch liệt, kết giới trong khoảng không gian phảng phất là có đi một tí không ổn định rồi. khắp nơi đều có không gian liệt phùng xuất hiện. Diệp Hiên lần nữa một kiếm bổ ra, lần này trường kiếm đi thẳng tới Lý Dương diện trước, phi thường dạn dị một kiếm, nhưng là cho Lý Dương cảm giác chính là đã đem hắn sở hữu đường lui cũng phong kín. Bây giờ Lý Dương duy nhất có thể làm chính là cùng Diệp Hiên một kiếm này chống lại. Lý Dương cũng không hư, trường kiếm đâm thẳng, hai thanh trường kiếm trong nháy mắt giao hội. Chấn động mãnh liệt ở toàn bộ kết giới bên trong phát sinh, hơn nữa đã ảnh hưởng đến kết giới bên ngoài thành sơn. Bên ngoài xem cuộc chiến người đã cảm nhận được không gian chấn động, Long trưởng lão sờ một cái chính mình cảm, cười nói, thật đúng là chiến đấu kịch liệt ta, này căn bản cũng không giống như là thực tập, ngược lại thì giống như sinh tử quyết đấu. Chương 448, không đủ để dùng thần thông. Thanh trúc gật đầu một cái, nàng cũng cảm thấy hai người đối chiến cũng quá mức kịch liệt, căn bản là ở sinh tử đối chiến, ai nếu bị thua, người đó liền chết. Diệp Hiên cùng Lý Dương lần nữa tách ra, chỉ bất quá lần này Diệp Hiên ở hạ phòng, Lý Dương cười lạnh nói: Ngươi bây giờ biết đi, giữa chúng ta chiến lệnh, ngươi là không có cách nào đền bù, nếu như ngươi còn chưa từ bỏ ý định lời nói, ngược lại là có thể tiếp tục đi lên, nhưng là ta dám nói, chiêu tiếp theo ta sẽ đưa ngươi giết đi. Diệp Hiên dĩ nhiên sẽ không tin cái này, hắn lần nữa xung lên, kiếm ý lần nữa mở ra, kiếm chiêu phá chiêu, Lý Dương cũng có phi thường cường đại kiếm chiêu, hai người ngươi tới ta đi, không giới 300 hiệp, trang diện này để cho những thứ kia người xem cũng nhìn ngây người. Bọn họ có thể không có nghĩ qua Diệp Hiên lại có thể cùng Lý Dương đối chiến thời gian dài như vậy, hơn nữa còn là thật cùng Lý Dương đánh khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời liền bọn họ cũng hoài nghi trận này đối chiến thắng bại. Lý Dương cũng phát hiện nếu như chỉ là như vậy đối chiến, là không có cách nào đem Diệp Hiên giết chết, cho nên hắn hét lớn một tiếng, đem Diệp Hiên bức cho lui, ngay sau đó biểu tình lạnh lùng. "Tiểu tử, ngươi thật ra khiến ta cao nhìn mấy lần, không nghĩ tới ngươi lại có thể để cho ta tướng lĩnh khu vực cho làm đi ra, bất quá ngươi cũng liền tới đây, có thể chết ở ta lĩnh vực bên dưới, ngươi nên cảm thấy vinh quang." Lý Dương sau khi nói xong, trường kiếm một hoa, lĩnh vực huyết trường, trong nháy mắt đem trọn cái kết giới cũng gói. Lý Dương đại nhân đã bắt đầu tướng lĩnh khu vực cho thi triển, tiểu tử này nhất định sẽ chết, xem ra trận này đối chiến kết quả rõ ràng rồi. Chính là a, đây chính là thần tông cùng thần đạo giữa tranh lệch, thần tông như thế nào đi nữa cường đại, vẫn là không có cách nào cùng nắm giữ lĩnh vực thần đạo đối chiến, hắn xong đời. Thua thiệt ta mới vừa rồi còn cho là Lý Dương đại nhân là muốn bại bởi người này, bất quá bây giờ xem ra mới vừa rồi đơn thuần là ta mình cả nghĩ quá rồi. Người này thì không đúng, nhìn một cái liền biết rõ tiểu tử này như thế nào đi nữa cũng không có cách nào cùng Lý Dương đại nhân đối chiến, hắn nhất định sẽ chết ở Lý Dương đại nhân trên tay. Nhưng những này tiếng người âm cũng còn chưa rơi xuống, Diệp Hiên lại vỗ tay phát ra tiếng, ngươi cho rằng là ngươi có lĩnh vực sao? Diệp Hiên cảm nhận được Lý Dương một hệ lĩnh vực, nhất thời là đem Hỏa Chi lĩnh vực mở ra, trong không gian một hệ lĩnh vực hoàn toàn bị Hỏa Chi lĩnh vực cho áp chế hoàn toàn. Cho dù Lý Dương đã là tận lực duy trì chính mình lĩnh vực, hơn nữa hắn đối lĩnh vực lĩnh ngộ dĩ nhiên là so với Diệp Hiên muốn càng thêm tốt hơn. Nhưng là này lĩnh vực bản thân thì có khắc chế quan hệ, cộng thêm Diệp Hiên lĩnh ngộ cũng không so với Lý Dương kém bao nhiêu. Cho nên trong lúc nhất thời Lý Dương lại không có cách nào ở lĩnh vực phía trên chiếm cứ ưu thế. Long trưởng lão mị đến con mắt, cái này thật đúng là là thấy lần đầu tiên đến a, ta còn tưởng rằng ngươi nói là giả, không nghĩ tới thật đúng là tiểu tử này ở Thần Tông Cảnh giới cũng đã là tướng lĩnh khu vực cho lĩnh mộ, sự tình như thế coi như là lúc trước cũng chưa từng xảy ra. Long trưởng lão vẫn tính là ổn định, nhưng là còn lại người xem chính là ổn lên, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ổn định, bởi vì chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ kiến thức mặt, bọn họ là căn bản cũng không có loại này khái niệm. Diệp Hiên sử xuất lĩnh vực cũng đã là ở đổi mới bọn họ tham quan, mà giờ khắc này tất cả mọi người đều biết rõ. Nguyên lai like, lĩnh ngộ lĩnh vực không chỉ là thần đạo mới có thể lĩnh ngộ, coi như là thần tông cảnh giới cũng có cơ hội lĩnh ngộ được lĩnh vực. Mà Diệp Hiên đó là sống miễn cưỡng ví dụ, tuy nhiên cái này ví dụ chỉ có một, nhưng cũng đã đầy đủ để cho bọn họ rung động. Diệp Hiên cười nói, nếu như ngươi không có còn lại thủ đoạn, kia trận này đối chiến ta nghĩ chắc là ta thắng, ngươi có thể tuyên bố lần này đối chiến kết thúc. Lý Dương cắn răng, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể không cam lòng nhận thua, nhưng là ở nhiều người như vậy trước mặt để cho hắn nhận thua, loại chuyện này là hắn không cách nào làm được. Hắn vẫn nộ cắn răng ngay sau đó cả giận nói ngươi thiếu ở cái địa phương này cho ta phòng giám ta muốn để cho ngươi biết rõ thực lực của ta ngươi cho rằng là ngươi lĩnh vực có thể áp chế ta là được sao ta nhưng là còn có thần thông hắn sau khi nói xong toàn thân cũng hiện lên hồng sắc sương mù ngay sau đó thực lực đang không ngừng leo lên khí thế cơ hồ là muốn đột phá thần đạo đỉnh phong rất nhanh thực lực của hắn đã đến nửa bước thần linh cảnh giới còn kém như vậy một bước liền trở thành thần linh ngón này trực tiếp để cho Diệp Hiên đều có chút giật mình mặc dù nói bây giờ Huyền Dã không có cách nào đột phá đến thần linh cảnh giới nhưng nhìn đến Lý Dương như thế cường đại. Diệp Hiên hiếu kỳ nhìn, nhưng trong lòng là lại không có chút nào hốt hoảng. Long trưởng lão cười ha ha, Lý Dương người này ngược lại là Lâm trận đột phá, xem bộ dáng là dự định trực tiếp đem Diệp Hiên giết chết, liền thần thông đều dùng. Lúc này Thanh trúc phi thường lo lắng, dù sao Lý Dương liền thần thông đều dùng, khẳng định nghĩ là đem Diệp Hiên giết chết, nếu không mà nói một cuộc tỷ thí làm sao có thể liền thần thông đều dùng. Long trưởng lão, ta hy vọng ngài có thể ngăn cản trận này đối chiến, nếu như là vì biết rõ Diệp Hiên thực lực, như vậy hiện tại đã đủ, muốn là tiếp tiếp, kết quả kia tất nhiên sẽ là Diệp Hiên bị Lý Dương cho giết chết. Long trưởng lão cười nói: "Không cần thần trương, ta sẽ có trường mực, hơn nữa như vậy không phải thật tốt sao?" Có lẽ Lý Dương đem thần thông cho sau khi thi triển ra, Diệp Hiên vẫn có thể lần nữa cho chúng ta kinh hỉ đây. Long trưởng lão đến bây giờ cũng còn là vô cùng lãnh đạm. Thanh trúc nghe đến đó, nhất thời là có chút không hiểu, nàng mới vừa rồi, nhưng là nghe Long trưởng lão ý tứ, là muốn để cho Diệp Hiên trở thành thánh sơn nhân, nhưng là bây giờ loại thái độ này, ngược lại giống như phải đem Diệp Hiên cho đưa chi từ địa. Nhưng là nàng bây giờ biết rõ chính mình nói thêm nữa chính là mình vượt qua. Nhưng là nàng trong lòng phi thường lo lắng cũng đang suy nghĩ có phải hay không là chính mình đem Diệp Hiên cho dẫn tới Thánh Sơn là một cái sai lầm quyết định. Bây giờ nàng có chút hối hận. Chỉ bất quá Diệp Hiên cảm nhận được Lý Dương biến hóa sau đó, vẻ mặt mỉm cười. Nguyên lai like ngươi cũng có thần thông à? Nếu là như vậy, ta đây cũng không khách khí. Lý Dương cười lạnh nói, thế nào? Ngươi cũng nắm giữ thần thông? Nếu như là như vậy, tiêu ngược lại ta là có thể lựa chọn bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi tiềm lực đúng là rất lớn, có thể cho ngươi trở thành Thánh Sơn thành viên, cũng coi là lựa chọn tốt. Diệp Hiên lắc đầu một cái, ta coi như là có thần thông cũng không cần à. Dù sao vì ngươi đem thần thông cho dùng thật sự là quá hưởng phí rồi. Lý Dương khắp khuôn mặt là tức giận, ngươi có ý gì? Diệp Hiên mỉm cười nói, dùng thần thông sau đó sẽ có tác dụng phụ, mà ta ghét cái loại này tác dụng phụ. Lý Dương lạnh lùng nói, kia nếu như ngươi không dùng thần thông, còn có cái gì thủ đoạn là có thể so với ta nghĩ? Diệp Hiên vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy được một người khác lĩnh vực lần nữa mở ra. Vốn là ổn định long trưởng lão đã không có biện pháp bình tĩnh, nếu như nói Diệp Hiên chỉ là ở thần thông cảnh giới lĩnh ngộ lĩnh vực, vậy dĩ nhiên chỉ là để cho hắn có chút dần mình. Chương 449 tỷ thí kết thúc. Nhưng là bây giờ Diệp Hiên thi triển một người khác lĩnh vực, nói cách khác trên người Diệp Hiên là lĩnh ngộ hai cái lĩnh vực. Loại chuyện này coi như là thần đạo cường giả cũng tuyệt đối không làm được. Lĩnh ngộ một cái lĩnh vực cũng đã phải hao phí bọn họ phi thường nhiều thời gian. Hơn nữa lĩnh ngộ được lĩnh vực cũng là yêu cầu nhất định vật khí. Mà Diệp Hiên như vậy chỉ là ở thần tông cảnh giới liền nắm giữ hai cái lĩnh vực tuyệt đối là phần độc nhất. Long trưởng lóc gởi, thật đúng là lớn tuổi chuyện gì đều có thể thấy. Tiểu tử này thật đúng là không thể chết được. Ở thần đạo liền lĩnh ngộ hai cái lĩnh vực, người như vậy một nhất định phải trở thành thánh sơn thành viên. Hắn nói xong muốn đi về phía trước, ngăn cản trận này đối chiến, nhưng là Lý Dương lại hít sâu một hơi, toàn bộ lực lượng cũng tập trung, một kiếm bổ ra. Diệp Hiên chính là một cái tay chống trời, thời gian không hề chuyển động, đầy đủ mọi thứ cũng ngừng, cho ta định. Thời gian phảng phất là đọc lại, kết giới bên trong thời gian dừng lại rồi. Lý Dương cắn răng, mặc dù hắn phi thường muốn phản kháng Diệp Hiên này một loại lĩnh vực, nhưng là lĩnh vực thời gian tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Dù sao thực lực của hắn khoảng cách thần linh cũng còn cách một đoạn, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại động tác của mình. Diệp Hiên từ từ đi tới trước mặt hắn trên tay trưởng kiếm chỉ trái tim của hắn, coi như thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng là bây giờ ta muốn giết ngươi là rất đơn giản sự tình. toàn trường yên tĩnh, bọn họ đều đang đợi đến diệp hiên làm ra động tác kế tiếp. long trưởng lao đi tới kết giới biên giới, nói với diệp hiên, trận này đối chiến liền đến đây chấm dứt đi, ngươi đã thắng, có thể thu hồi ngươi lĩnh vực. sắc mặt hắn trở nên phi thường rung động, bây giờ hắn mới biết rõ diệp hiên mới vừa rồi thật sự thi triển ra lĩnh vực lại là lĩnh vực thời gian. này là khó khăn nhất lĩnh ngộ lĩnh vực. thanh trúc lại càng giận mình, bởi vì nàng biết rõ. Diệp Hiên thật sự thi triển ra lĩnh vực thời gian là nàng lần đầu tiên thấy người này rốt cuộc là có mấy cái lĩnh vực à? Lúc này Thanh Trúc chỉ muốn phải bắt được Diệp Hiên cổ áo, thật tốt thẩm hỏi một chút Diệp Hiên rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu cái lĩnh vực? Nhưng là nàng biết rõ loại chuyện này là không thực tế. Diệp Hiên nhìn Long trưởng lao đã vào sân, biết rõ coi như cuộc chiến đấu này tiếp tục tiếp cũng không có bất kỳ kết quả, dù sao Long trưởng lao thì sẽ không cho phép hắn đem Lý Dương giết đi, mà Lý Dương cũng không cách nào ở lòng trước mặt trưởng lao giết mình, cho nên Diệp Hiên trực tiếp đem chính mình lĩnh vực thu, sau đó mỉm cười nói. Kiêu cuộc tỷ thí này ta nghĩ chắc là kết thúc chứ? Long trưởng lão gật đầu, đúng đã kết thúc, ngươi thắng rồi. Diệp Hiên nói, ta đây có thể xuống núi sao? Ta bây giờ muốn thực lực của ta các ngươi cũng đã dạn rồi, ta muốn rời đi cái địa phương này. Long trưởng lão mỉm cười nói, gấp như vậy muốn rời khỏi, là chúng ta thánh sơn cho ngươi ghét sao? Diệp Hiên cười khổ nói, dĩ nhiên không phải, nhưng là ta cuối cùng thuộc về là phải rời khỏi thánh sơn chứ. Dù sao ta đã đáp ứng nha thi phải đi huấn luyện khu vực. Long trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ngươi phải đi huấn luyện khu vực? Vẫn là vì nha thi Nàng nhưng là lô tiên tiểu lầu nhân, ngươi vì nàng. Diệp Hiên gật đầu nói, ban đầu ta thiếu một món nợ ân tình của nàng, bây giờ là phải đi còn. Long trưởng lao nhướng mày một cái, mặc dù hắn là rất không muốn đem Diệp Hiên đem thả đi, nhưng là nếu như Nhã Thi tới Thánh Sơn gây chuyện, cũng có đủ phiền. Hơn nữa hắn còn không có cách nào đem Nhã Thi cho thế nào. Thánh Sơn không muốn cùng lô tiên tiểu lầu có mâu thuẫn. Lý Dương nhìn Long trưởng lao đứng ở giữa hai người, nhất thời là bất đắc dĩ, hắn biết rõ Long trưởng lao vào sân đại biểu cái gì, hơn nữa hắn cũng biết mình là không có cách nào đem Diệp Hiên cho giết chết. Làm Diệp Hiên đem cái thứ nhì lĩnh vực cho sau khi thi triển ra, hắn liền biết rõ, coi như mình cộng thêm thần thông cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhất là Diệp Hiên cái thứ nhì lĩnh vực lại là lĩnh vực thời gian, đây chính là phi thường cường đại lĩnh vực, cơ hội là vô địch. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Diệp Hiên lại sẽ nắm giữ như vậy cường đại lĩnh vực, hắn cắn răng, nhìn chu vi người đang xem cuộc chiến. Những thứ kia người đang xem cuộc chiến lúc này còn ở thảo luận Diệp Hiên đồng thời lĩnh vực, loại chuyện này hay lại là phát sinh ở thần thông trên người, này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ chấn động mạnh hãm. Lý Dương vẫn nổ nói các ngươi ở cái địa phương này nhìn cái gì ạ? chẳng lẽ là không có chuyện gì cho các ngươi đi làm sao? người sở hữu lúc này mới mau rời đi cái địa phương này. Lý Dương là đại điện người nắm quyền, cho nên trên thực lực khả năng không có bọn họ cường đại, nhưng là quyền lực phía trên vẫn sẽ so với bọn hắn muốn lớn một chút. cho nên bọn họ đều rồi rít rời đi cái địa phương này. nhưng là Diệp Hiên đem Lý Dương đánh bại sự tình rất nhanh thì chuyển khắp toàn bộ Thánh Sơn. hơn nữa Thần Tông có thể nắm giữ lĩnh vực, còn có thể đồng thời nắm giữ hai cái lĩnh vực sự tình cũng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời Thánh Sơn tất cả mọi người đều muốn gặp một lần Diệp Hiên, liền ngay cả này vẫn luôn không ra đại năng đều nghe nói Diệp Hiên sự tình. Long trưởng lão mang theo Diệp Hiên tới đến trong phòng, sau đó cười nói, "Ta biết rõ ngươi là phải xuống núi đi, nhưng là tóm lại là muốn ở cái địa phương này ở thêm mấy ngày đi, hơn nữa ta cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi." Diệp Hiên chỉ có thể đáp ứng. Hắn biết do nếu như lúc này còn cự tuyệt, Long trưởng lão tuyệt đối sẽ không thả hắn rời đi, mà mặc dù hắn là nặng bao nhiêu lĩnh vực, nhưng chân chính đánh, hắn còn không cách nào làm được đem trọn cái Thánh Sơn nhân đánh bại. Hơn nữa cũng không có cách nào bảo đảm chính mình từ dưới thánh sơn đi, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng. Diệp Hiên trở lại trong phòng mình, còn không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu, lúc này nhìn bên ngoài hoàn cảnh, trong lúc nhất thời không biết rõ muốn làm cảm tưởng gì, bên ngoài lại có mấy người đang chờ hắn. Diệp Hiên đi sau khi đi ra hỏi, các ngươi tìm thật là ta? Chính xác mà nói là đại nhân chúng ta tìm ngươi. Người làm đi tới nói. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, người lớn các ngươi là ai? Người làm lạnh nhạt nói, đại nhân chúng ta là Tôn Thắng, là cả thánh sơn bán thần bảng top 50 đại năng. Diệp Hiên căn bản cũng không biết rõ người hầu này nói là ý gì, cái gì bán thần bảng, nhưng là nghe được cái tên này, hắn cảm thấy hẳn là một cái so sánh nhân vật lợi hại. Hắn tiếp tục hỏi, kia nếu như ta không đi lời nói, sẽ như thế nào đây? Người hầu người nhất thời phải không thoải mái nói, vậy dĩ nhiên là để cho ngươi biết hậu quả, đại nhân chúng ta coi như là ở Thánh Sơn cũng là phi thường nhân vật mạnh mẽ, ngươi đừng tưởng rằng đánh thắng Lý Dương đã cảm thấy Thánh Sơn không có người nào là đối thủ của ngươi rồi, đại nhân chúng ta nếu như thật muốn ra tay, ngươi tuyệt đối không ngăn được ba chiêu. Diệp Hiên gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Cái thế giới này nhiều như vậy, cao thủ có rất nhiều, ta cũng không có cảm thấy ta liền đệ nhất thiên hạ. Nhưng là ngươi cũng biết rõ ta mới vừa mới đến Thánh Sơn, hơn nữa vừa mới cùng Lý Dương đối chiến quá, đã rất mệt mỏi. Nếu như là muốn ta đi gặp tôn thắng lời nói, vậy thì chờ ngày mai đi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Chương 450, muốn vào bán thần bảng. Ngươi làm chừng đến con mắt, ngươi là điên rồi sao? Lại dám nói lời như vậy, ta cho ngươi biết, đại nhân chúng ta muốn gặp ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, nên muốn ba quỷ chín lệ đi đến đại nhân chúng ta trước mặt, để cho đại nhân chúng ta xem thật kỹ một chút ngươi. Diệp Hiên mị đến con mắt, cho nên ý ngươi là, ta đi thấy các ngươi gia đại nhân hay là ta vinh hạnh? Là ta may mắn." Người làm phi thường rõ ràng gật đầu, "Đó là tự nhiên." Diệp Hiên sau khi nghe được chỉ cảm thấy khôi hài, hắn cũng không nghĩ tới người hầu này nói chuyện lại sẽ như vậy trói tai, hắn lạnh nhạt nhún nhún vai, "Thật sự là ngượng ngủng, nếu như là lời như vậy, kia ta và ngươi hẳn là không có chuyện gì để nói rồi." Người làm không dám tin, "Cho nên ý ngươi là ngươi không tính đi gặp đại nhân nhà ta." Diệp Hiên cười nói, "Này không rất rõ ràng rồi không? Ta chính là không muốn đi thấy các ngươi gia đại nhân a." cho nên ngươi phải làm sao đây? Chẳng lẽ là muốn ở cái địa phương này cùng ta động thủ sao? Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, nhưng là lấy thực lực của ngươi, một cái phổ phổ thông thông thần đạo huynh người, còn thật không phải đối thủ của ta. Ngươi làm cắn răng, hắn không nghĩ tới mình đã đem lời nói nói đến chỗ này phân thừa rồi. Diệp Hiên vẫn có thể cử tuyệt. Hắn phi thường tức giận, nhưng là thấy đến Diệp Hiên cái bộ dáng này, cũng biết rõ Diệp Hiên nói không có sai. Nếu là hắn xuất thủ, kia kết quả cuối cùng chính là hắn sẽ bị Diệp Hiên giết chết. Hắn biết thực lực mình, nhưng là tôn thắng nhưng là dặn dò qua để cho hắn đem người cho dẫn đi nếu như nhiệm vụ này chưa hoàn thành lời nói, cuối cùng trừng phạt có thể là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sau bị tôn thắng trực tiếp ban cho cái chết. Loại chuyện này ở lúc trước cũng xuất hiện qua, cho nên bọn họ vẫn luôn phi thường cẩn thận, cho nên bọn họ căn bản cũng không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Nếu như không đem Diệp Hiên cho dẫn đi, bọn họ sẽ chết. Diệp Hiên chính là trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên cái băng, thở dài một cái, hắn liền biết rõ tiến vào Thánh Sơn sau đó liền nhất định sẽ xuất hiện loại chuyện này. Khi hắn đem chính mình tính đặc thù cho biểu hiện ra sau đó, tất cả mọi người đều sẽ để mắt tới chính mình. Đến lúc này. Hắn muốn từ dưới thánh sơn đi đã là không dễ dàng. Lúc này thanh trúc tìm tới cửa, diệp hiên thấy nàng, nhất thời là cười một tiếng. Lúc này ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Thanh trúc thở dài một cái, khắp khuôn mặt là nấy, thật sự là ngượng ngùng, ta không nghĩ tới. Diệp hiên khoát khoát tay, loại chuyện này ta một sớm liền biết, ta tự thân bản thân liền là mang theo tính đặc thù, ta nắm giữ linh vực, hơn nữa còn là ở thần tông cảnh giới cũng đã có, ở dưới tình huống như vậy, muốn phải khiêm tốn đi xuống thật rất khó. Thanh trúc nói, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ta cũng không muốn như vậy. Nếu như không phải Lý Dương đại nhân cùng Long Trường lão xuất hiện ở Lô Tiên Tựu lầu lời nói, ta nhớ ngươi coi như là đi lên thánh sơn một chuyến, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy." Diệp Hiên mỉm cười nói, lời như vậy cũng không cần thiết nói, coi như là không có Lý Dương cùng Long Trường lão hai người nghe được ta nói chuyện, đến cái địa phương này, ta loại tính cách này thủy chung là sẽ để cho bọn họ ghi hờ ta, một điểm này chính ta phi thường rõ ràng." Thanh trúc chờ mặc. Diệp Hiên cười nói, "Bất quá rất tốt, ngươi không phải là vì người nào đó tới mời ta đi qua." Thanh trúc không hiểu nhìn Diệp Hiên, Diệp Hiên chỉ chỉ ngoài nhà còn đang chờ đối đãi người. Những người đó nói là tôn thắng thủ hạ, bọn họ muốn cho ta quá đi gặp một chút tôn thắng. Thanh trúc nghe được tôn thắng tên, nhất thời là mặt liền biến sắc. Tôn thắng, không nghĩ tới liền tôn thắng đại nhân đều nhớ ngươi, xem ra lần này ngươi muốn từ dưới thánh sơn đi quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Hiên cười nói, nói đến chỗ này, ta còn thực sự là không biết rõ tôn thắng là ai. Nhìn ngươi biểu tình, cái này tôn thắng ở toàn bộ thánh sơn đều là rất có thực lực loại người như vậy à? Thanh trúc nói, đó là tự nhiên, tôn thắng là chúng ta thánh sơn bán thần bảng bài danh thứ năm đại năng, hắn xuất thủ đủ để hủy thiên diệt địa coi như là vạn ác chi thần tới cũng không hề sợ hãi cũng là bởi vì chúng ta bên trong ngọn thánh sơn có bán thần bảng nhân vật diệp hiên hiếu kỳ hỏi kia bán thần bảng là các ngươi thánh sơn lầm tới vẫn là nói toàn bộ hoang vực cùng với hỗn độn khu vực một cái tổ chức nào đó làm ra tới thanh trúc giải thích là hỗn độn khu vực cùng hoang vực hai cái cương vực đồng thời lấy ra bất quá trên thực tế đại đa số đại năng đều là ở hỗn độn khu vực mà chúng ta thánh sơn có thể có bốn cái bán thần bảng đại năng đã đủ để đem chọn cái hoang vực cho nắm trong tay diệp hiên biết rõ thanh trúc muốn nói điều gì chỉ cần là lên bán thần bảng nhân thực lực kia tuyệt đối cũng là phi thường cường đại, mà người như vậy xin hắn, hắn không nên cử tuyệt. Diệp Hiên đến đến cằm, vậy như thế nào mới có thể tiến vào bán thần bảng đây? Ta đối cái này bán thần bảng vẫn tương đối có cảm thấy hứng thú. Thanh Trúc sừng sốt một chút, ngươi muốn đi vào bán thần bảng? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ không thể được sao? Thanh Trúc đội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Nếu như ngươi muốn đi vào bán thần bảng lời nói, cần phải đi hỗn độn khu vực, bởi vì bán thần bảng tỷ thí là đang ở hỗn độn trong khu vực, Thánh Sơn còn chưa có tư cách tổ chức loại này bán thần bảng. Diệp Hiên nói vậy dạng này nghĩ đến ta là thời điểm rời đi hoang vực rồi thanh trúc biết rõ diệp hiên chí không có ở đây hoang vực coi như là muốn cho diệp hiên lưu lại cũng không có kia loại khả năng dựa theo diệp hiên cách nói đó chính là hoang vực đã không có đáng giá để cho hắn lưu luyến phương rồi cho nên nên thời điểm rời đi dù sao diệp hiên ra đời cũng không phải ở hoang vực gần đó là phải về nhà hương cũng phải cần trở lại cực thiên vực nhưng hiện tại xem ra diệp hiên là không tính trở về cực thiên vực mà là dự định đi đến hỗn độn khu vực hỗn độn khu vực nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương cũng là một cái phi thường có kỳ ngộ địa phương Ở chỗ đó, thần đạo có thể nói là khắp nơi đi. Coi như là bọn họ Thánh Sơn nhân tiến vào hỗn độn khu vực, cũng tuyệt đối sẽ mất đi cái loại này cảm giác ưu việt, bởi vì ở hỗn độn trong khu vực, quá nhiều thần đạo rồi, cũng quá nhiều thiên tài. Thanh trúc nói, nếu như ngươi muốn rời khỏi lời nói, ta đây để nghị ngươi nhanh một chút rồi, bởi vì khoảng cách bán thần bảng khiêu chiến cuộc so tài, còn có thời gian 3 năm, này thời gian 3 năm, nếu như thực lực của ngươi không có tăng đến thần đạo lời nói, ta đây là không đề nghị ngươi đi. Diệp Hiên giật mình nói, chẳng lẽ nói bây giờ ta thực lực đi tham gia bán thần bảng đều không có tư cách sao? Thanh trúc cười khổ nói, ngươi khả năng không biết rõ hỗn độn khu vực tình huống, ở chỗ đó, thần đạo cũng đã là tối cơ bản tu vi, ngươi đi một cái trong thành thị, tùy tùy tiện tiện thấy đều là thần tông, thần đạo cũng có thật nhiều, mà ở hỗn độn khu vực bên trong, mọi người dựa theo lĩnh vực cảm lộ, cùng với thần đạo chi thượng cảnh giới tiến hành phân chia, bọn họ phân chia quy tắc cùng chúng ta hoang vực cũng không giống nhau. Diệp Hiên khoát khoát tay, nếu là lời như vậy, ta đây phải cố gắng một chút, thật tốt đem thực lực của ta tăng lên là được. Chương 451, không dám nhận. Thanh trúc nhìn một chút Thánh Sơn đỉnh núi phương hướng, ta coi như xong rồi. Ta mục tiêu cũng không phải huấn độn khu vực, ta mục tiêu là nảy thánh sơn đỉnh. Diệp Hiên đưa tay ra nói, vậy chúc ngươi thành công. Thanh Trúc nhìn Diệp Hiên tay, do dự một chút sau đó, nám. Diệp Hiên nói, tiếp theo ta muốn suy nghĩ chuyện liền là thế nào từ trên thánh sơn đi xuống. Nếu như ngay cả thánh sơn cũng không xuống được lời nói, kia muốn đi huấn độn khu vực là không có khả năng. Thanh Trúc nói, thực ra nếu như ngươi làm một cái thánh sơn khách khanh trưởng lão vẫn là có thể, khách khanh trưởng lão là tương đối tự do, trên căn bản không cần đợi ở thánh sơn. Diệp Hiên cười nói, ngươi là không biết do à? Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng là sau đó ta mới phát hiện, trong này có một ít có cái gì không đúng địa phương, khách khanh trưởng lão mặc dù là tự do, nhưng là lại treo tựa vào trên Thánh Sơn, nếu như đi hỗn độn khu vực, sở hữu làm việc cũng sẽ cùng Thánh Sơn có quan hệ. Thanh Trúc nói, ý ngươi là sợ hãi Thánh Sơn không có cách nào cho người chỗ dựa. Diệp Hiên lắc đầu, trên thực tế loại chuyện này ta còn thực sự không lo lắng, ta chỉ là lo lắng ta gây họa đủ để cho các ngươi Thánh Sơn diệt vong. Thanh Trúc sau khi nghe được nhất thời là giật mình, nàng lắc đầu nói, ngươi gây họa là cái gì? thế nào ta không biết có cái gì họa là chúng ta thánh sơn không có cách nào xử lý diệp hiên cười nói này không phải là rất bình thường sao ngươi muốn biết rõ nếu như ta đáp ứng nhát thì cưới nàng như vậy ta đây cái khách khanh trưởng lão phải đối mặt chính là hỗn độn khu vực nghiêm gia các ngươi thấy được các ngươi thánh sơn có thể ngăn trở nghiêm gia lừa dợn sao thanh trúc trong lúc nhất thời cứng họng nàng tự nhiên là không có suy nghĩ nhiều như vậy mặc dù diệp hiên là một cái hiếm có thiên tài thậm chí có thể nói là cả thế giới phần độc nhất nhưng là trên người diệp hiên mang theo nhưng là vô tận phiền toái Những phiền toái này từng cái đều đủ để để cho Thánh Sơn làm khó. Điểm này là Long trưởng lão không nghĩ tới. Hoặc có lẽ là Long trưởng lão căn bản cũng không cảm thấy Diệp Hiên sẽ đi đáp ứng nhã thi yêu cầu, muốn biết do hôn độn khu vực nghiêm gia nhưng là một cái đại gia tộc. Nghiêm gia xuất thủ đủ để cho toàn bộ hoang vực cũng chấn động. Nghiêm gia lực lượng thấm vào đến từng cái cương vực, chỉ cần nghiêm gia hạ mệnh lệnh, như vậy sở hữu cương vực cũng sẽ là trở thành chiến trường. Diệp Hiên cười nói, ngươi xem đi, chính ngươi cũng do dự, cho nên nói có lúc ta không làm Thánh Sơn khách khanh trưởng lão, trên thực tế là đang bảo vệ các ngươi. Thanh trúc thở dài một cái. Diệp Hiên cười híp mắt nói, "Thánh Sơn nhân muốn tiếp tục ngăn cản ta xuống núi lời nói, ta đây chỉ có thể đáp ứng các ngươi Thánh Sơn yêu cầu." Thanh Trúc gật đầu một cái, "Ta sẽ cho Long trưởng lão bọn họ nói lên ý kiến." Diệp Hiên nhìn Thanh Trúc sau khi rời khỏi, nhất thời là lộ ra nụ cười nhìn ngoài cửa người làm. Những người làm này vẫn là không có chọn rời đi, mà là chờ đợi Diệp Hiên, bọn họ nếu như biết rõ lúc này trở về, tuyệt đối sẽ chết. Diệp Hiên lắc đầu một cái, bất kể những người này. Trong đại điện, Thanh Trúc đưa nàng cùng Diệp Hiên nói chuyện phiếm quá trình nói ra hết, Lý Dương tức giận nói, "Loại chuyện này tất cả mọi người là biết rõ." Diệp Hiên chính là một cái tai họa, thua thiệt các ngươi còn muốn đưa hắn cho giữ lại, còn lại người nắm quyền cũng đều trong lòng của là có chút kháng cự Diệp Hiên. Dù sao dựa theo thanh chút cách nói, Diệp Hiên chính là một cái mìn định giờ làm không tốt thật đúng là sẽ đưa bọn họ Thánh Sơn cho nổ xuyên. Cho nên bây giờ xuất hiện sự tình không chỉ là đơn giản như vậy. Long trưởng lao vẫn là ngồi ở chủ vị không nói lời nào, còn lại người nắm quyền thảo luận rối rít. Lý Dương vô bàn nói, ngược lại muốn cho Diệp Hiên tới chúng ta Thánh Sơn, ta là phản đối, đây là ta thái độ. Còn lại người nắm quyền cũng rối rít nên hợp lý Dương. Long trưởng lão chính là thở dài một cái nói, "Có thể là các ngươi muốn biết rõ, Diệp Hiên là trên cái thế giới này thứ nhất ở thần tông cảnh giới liền lĩnh ngộ lĩnh vực, hơn nữa còn là đồng thời lĩnh vực, loại này thiên tài, coi như là đặt ở hỗn độn khu vực đều là hiếm có." Lý Dương hấp tấp nói, "Long trưởng lão, ta biết rõ ý ngài, nhưng trọng yếu nhất là, chúng ta yêu cầu chống cự Diệp Hiên lưu lại phiền toái, nếu như hắn tiến vào Thánh Sơn, như vậy chúng ta phải đối mặt chính là Diệp Hiên mang đến phiền toái, nghiêm gia tuyệt đối không phải chúng ta Thánh Sơn muốn đối kháng." Long trưởng lão chỉ có thể gật đầu nói, "Nếu là lời như vậy, Diệp Hiên cũng không có nghĩ qua muốn ở lại Thánh Sơn, liền đem hắn đem thả đi thôi. Lý Dương sau khi nghe được trên mặt tươi cười, hắn chờ đợi ngày này đã đợi rồi thời gian rất lâu, mà bây giờ chính là hắn xuất thủ thời điểm. Đại điện nhân đều tản ra, Long trưởng lao chính là đi tới trước mặt Thanh Trúc, lạnh nhạt nói: Ta biết rõ trên người Diệp Hiên là có rất nhiều phiền toái, nhưng là đây là một lần đánh cược, nếu như đánh cuộc đúng, chúng ta đây Thánh Sơn ngay tại hỗn độn khu vực dậy rồi, trở thành kiếm cắp cái loại này cường đại tổ chức, nhưng là bọn họ đều đã thời gian quá dài quá an nhàn sinh hoạt, bọn họ không muốn để cho như vậy sinh hoạt đánh vỡ. Thanh Trúc đứng ở một bên ăn tính nghe Long trưởng lão lời nói. Long trưởng lão nói tiếp, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi chỉ là một người, cho nên ta nghĩ muốn cho ngươi đi đi theo Diệp Hiên. Thanh Trúc chợt ngẩng đầu, nhìn Long trưởng lão. Long trưởng lão cười nói, ngươi cũng biết rõ, ta xem nhân luôn luôn rất chính xác. Diệp Hiên tiểu tử kia mặc dù tính cách bướng bỉnh không kiềm chế được, nhưng là trên thực lực lại là phi thường cường đại. Ta dám nói, nếu như Diệp Hiên đem thật sự có bài tẩy cũng cho lấy ra, ta cũng sẽ không là Diệp Hiên đối thủ. Thanh Trúc phi thường giật mình, nàng không nghĩ tới Long trưởng lão hội cho Diệp Hiên cao như vậy đánh giá. Nhưng là nàng đã quyết định muốn tiếp tục lưu lại thánh sơn rồi, cho nên chắp tay nói, "Cảm ơn Long trưởng lão dịu dắt, nhưng là ta ở vào nhập thánh sơn thời điểm cũng đã quyết định, ta muốn ở lại bên trong ngọn thánh sơn." Long trưởng lão liếc mắt một cái thanh trúc, ánh mắt thâm thúy, nói, "Ta biết dò ý ngươi, nhưng là thánh sơn đỉnh có thể không phải tốt như vậy đi lên, hơn nữa Tôn Thăng cái tên kia vẫn luôn độc chiếm đến thánh sơn đỉnh, muốn lên đi, ngươi phải đánh bại Tôn Thăng, ngươi cho rằng ngươi có thể sao?" Thanh trúc cắn răng, coi như là không có khả năng, ta cũng nhất định phải đi làm, nếu đều đã quyết định như vậy, đương nhiên sẽ không đi làm thay đổi. Long trưởng lão bất đắc dĩ nói, con người của ta không thích cưỡng bách người khác đi làm chuyện gì. Nếu là như vậy, vậy ngươi phải đi làm ngươi thích làm việc đi. Thanh trúc lúc này mới chắp tay rời đi Thánh sơn. Đi tới trước mặt Diệp Hiên, nàng nhìn Diệp Hiên đã đem đồ vật cho thu thập xong, chuẩn bị rời đi Thánh sơn, hấp tấp nói, các trưởng lão đều đã đồng ý ngươi xuống núi, cho nên ngươi không cần ở lại Thánh sơn. Diệp Hiên cười nói, ta đã biết, loại kết quả này ta còn là mới đến, vì ta một người đi đắc tội nhiều như vậy tổ chức lớn, loại chuyện này bọn họ là không có cách nào đi làm. Thanh trúc nói, ta cũng biết rõ. Nhưng đây không phải là người muốn kết quả sao? Diệp Hiên cười không nói. Trưng 452, đào nột giải phong. Đi thôi, ta mang ngươi đi xuống, nếu như một mình ngươi từ dưới Thánh Sơn đi, có thể sẽ gặp phải người giữ cửa ngăn trở. Diệp Hiên lắc đầu, cái này ngược lại không biết, chắc có nhân cho hắn trả hỏi, nếu như ta đi xuống, liền trực tiếp thả ta rời đi. Thanh Trúc hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên, không phải rất rõ ràng lời này. Diệp Hiên cũng không nói gì nhiều, mà là từ từ đi về phía trước, đi theo Thanh Trúc. Có thể đột nhiên, từ Thánh Sơn nhìn sang Trong thiên địa có một cái màu đen cây cột liền tiếp thiên địa, chấn động kịch liệt để cho tất cả mọi người đều luống cuống. Bên trong tòa thánh thành huyền giả đều rối rít từ bên trong phòng đi ra, phiêu treo trên không trung, nhìn phía xa tình huống. Thanh trúc thấy xa xa xa xa đã thành thực chất khí tức tà ác, sắc mặt phi thường khó coi. Cái luôn kia, Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, đúng vậy, là Đào Ngột Chi thần đi ra, hẳn là hoàng hôn giáo hội nhân dở trò quỷ. Trong lòng Thanh trúc có chút hốt hoảng, nàng là biết rõ, Đào Ngột Chi thần thực lực có thể vạn ác chi thần bất động, Đào Ngột Chi thần nhưng là chân chính thần linh, phong ấn thời điểm cũng đã là thần linh thực lực mà bây giờ giải phong sau đó, tự nhiên cũng là thần linh thực lực. Trong thiên địa, vô số hồng sắc lôi điện lóe lên, quanh các đào ngột chi thần chỗ thành phố, nhưng là kia khí tức màu đen đủ để đem sở hữu lôi quang cũng tàn được. Một tiếng gầm kêu truyền tới, mặt đất bụi mù nâng lên. Chấn động vẫn còn tiếp tục, giống như tận thế. Thiên hôn địa ám. Một cái bóng người to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đó là một cái chống trời người khổng lồ, hổ đầu nhân mặt, thân thể rắn chắc, hoang ngược nhân loại, các người bắt đầu cảm thụ tuyệt vọng đi. Đào ngột chi thần thân em lớn vô cùng, gần đó là cách xa như vậy, Thanh Lâm ấy ở Thánh Thành Nhân nghe vẫn là tuyên truyền giác ngộ. Tất cả mọi người đều che chính mình lốt hay, ngay sau đó tràn đầy rung động. Trong mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng, mê mang. Bọn họ căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao có thể có khổng lột như vậy quái vật, mà Thánh Sơn Nhân lại còn không ra tay. Thanh Trúc nói, "Xuống núi đường chính ngươi đi thôi, ta nghĩ ta hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm, cái này Đào Ngột Chi Thần lại thật đi ra." Diệp Hiên lòng tốt nhắc nhở một câu, "Đào Ngột Chi Thần thực lực rất cường đại, nếu như ngươi đi đối kháng Đào Ngột Chi Thần, vậy ngươi muốn làm là được có thể tránh liền tránh." có thể trốn liền chạy. Thanh trúc cười khổ nói, đây không phải là để cho ta làm một cái đào bình sao? Diệp Hiên lắc đầu, cái này gọi là sách lược tính rút lui, đào nụt chi thần thực lực ta là lanh giao qua. Nếu như lúc ấy không phải ta có một ít chạy thoát thân kỹ năng, cộng thêm kiều nguyệt liều chết chống cự, ta muốn ở thành phố đó bên trong ta liền đã chết. Thanh trúc biết rõ Diệp Hiên là tiến vào quá đào nụt chi thần thành phố, nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn cùng đào nụt chi thần chính diện đối chiến quá. Vậy ngươi và đào nụt chi thần đối chiến quá, biết rõ đào nụt chi thần nhược điểm sao? Diệp Hiên lắc đầu, không có nhược điểm cái này đào nhụt chi thần thậm chí để cho ta liền công kích dục vọng cũng không có hắn thật sự là quá cường đại thanh trúc bất đắc dĩ nói thế nào đều tốt ngược lại cái này đào nhụt chi thần ta là nhất định phải sát một điểm này nguyên nên cũng biết rõ ta là thánh sơn nhân hơn nữa còn là đại biểu thánh sơn ra đi làm việc nhân tuyển nếu như ngay cả ta đều chạy trốn kia thánh thành liền thật xong đời diệp hiên nói vậy thì chúc ngươi may mắn hắn nói xong cũng thấy thanh trúc nhanh chóng hướng đại điện phong tới còn hắn thì hướng dưới núi đi tới xuống núi đi tới dưới chân núi thanh đồng môn người giữ cửa hiếu kỳ quan sát diệp hiên Bất quá cũng không có ngăn cản hắn rời đi. Diệp Hiên liền biết rõ, trong này nhất định là có người cho người giữ cửa chào hỏi, nếu không mà nói cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đưa hắn cho thả đi. Rời đi Thánh Sơn, tiến vào bên trong tòa Thánh Thành, hắn nhìn một chút xa xa Đào Nhột Chi Thần, trong lòng có ý tưởng. Cựu Nguyệt lúc này xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, "Ta biết rõ ngươi suy nghĩ gì, nhưng là ngươi muốn biết rõ, Đào Nhột Chi Thần thực lực tuyệt đối là thần linh cấp xa cách, nếu như ngươi đi lên, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ở loại thực lực đó bên dưới, ngươi lĩnh vực cùng với ngươi thần thông đều đưa sẽ không có bất kỳ tác dụng." Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, cho nên liền muốn trợn mắt nhìn Đảo Nột Chi Thần đem chọn cái hoang vực cũng tiêu diệt. Cửu Nguyệt lạnh nhạt nói, này nhưng là bọn họ lỗi do tự mình gánh, người đã đem sở hữu đề nghị nói hết ra, nhưng là bọn hắn không nghe, đó là bọn họ sự tình, chúng ta không có nghĩa vụ lưu lại cùng bọn họ cùng đi chịu chết. Diệp Hiên biết rõ Cửu Nguyệt nói lời mặc dù rất vô tình, nhưng là tối lý trí cách làm, lúc này trực tiếp rời đi, đi hỗn độn khu vực, vậy hắn liền có thể an toàn ở hỗn độn trong khu vực tiếp tục tăng thực lực lên. Có thể kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hoang vực bị Đảo Nột Chi Thần hoàn toàn chiếm lĩnh. Diệp Hiên cắn răng Không được. Nếu như lời như vậy, kia Hoàng Hôn Giáo hội đem thả ra càng nhiều tà thần, cái này tà thần nếu như ta cũng chống tránh, kia chỉ cho Hoàng Hôn Chi thần tên khốn kia chế giễu mà thôi." Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, "Ta tùy ngươi rồi, ngược lại ta lời nói cũng đã nói xong, nếu như ngươi phải làm những chuyện khác, vậy chính ngươi làm, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút là được." Diệp Hiên gật đầu, "Ta chỉ là đi xem một chút, nếu như thật sự không được ta liền trực tiếp từ bên trong rút lui ra khỏi." Ngày đó, Thanh Trúc làm Thánh Sơn đại biểu rất nhanh thì tập kết 500.000 người loại quân đội, bọn họ phát hướng đảo nút Chi thần thành phố. Lúc này Đào Ngột Chi thần đánh thẳng lượng toàn bộ Hoang vực, thấy cái này Hoang vực sau đó, hắn cười lạnh nói, Hoang vực thật là càng sống càng đi qua, lại một cái thần linh cũng không có, ta còn tưởng rằng bên trong ngọn thánh sơn thế nào cũng phải có một hai thần linh, nếu không mà nói dựa vào cái gì chấn thủ ta. Còn là nói các ngươi đã cho ta uy hiếp không lớn, mới nguyện ý đem Hoang vực đem thả mở. Hắn rơi lên quả đầm đến, nếu là lời như vậy, ta đây liền cho các ngươi biết rõ ta lợi hại, cho các ngươi biết rõ cảm giác tuyệt vọng thấy. Hắn một quyền đi xuống đập, trực tiếp hướng một thành phố đập tới, đây là thánh thành biên giới một thành phố, nhiều vô cùng nhân cũng coi là tương đối phồn hoa. Thành phố đó huyền giả thấy đào ngột chi thần chỉ là xa xa hướng bên này đập một quyển, cũng phi thường nghi ngờ, không biết rõ đào ngột chi thần muốn làm gì. Có thể ở thánh thành cửa thấy này đào ngột chi thần động tác, mặt liền biến sắc. Hắn quay đầu nhìn cái thành nhỏ kia thành phố. Trong bầu trời, một viên to lớn vẫn thạch tạt tạt đi xuống đập tới, tốc độ thật nhanh, mang lên hỏa diễm. Kia vẫn thạch đạt tới hơn trăm thước trưởng, rơi vào trong thành phố. Trong thành phố nhân cũng còn chưa phản ứng kịp, tiêu thảm thiết cũng không có, cứ như vậy bị vẫn thạch cho đập thành mảnh vụn cạn. Vẫn Thạch mang đến chấn động đem trọn thành phố cũng hủy diệt. Thánh thành tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu, căn bản cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Đó là đào một chi thần lấy ra. Nếu như nhiều chuẩn bị mấy cái lời nói, kia hoang vực không phải xong đời. Sinh thành bên trong, những người nắm quyền kia trừng con mắt lớn, căn bản là mất đi chiến đấu mục đích. Loại chiêu thức này là có thể ngăn trở đây. Chương 453 thần linh thủ đoạn. Long trưởng lão lúc này trên mặt cũng không có ổn định thần sắc, bởi vì hắn biết rõ, loại này thủ đoạn đã không phải bọn họ nhân loại có thể làm được. Này chính là một cái thần linh mà bọn họ còn muốn cùng thần linh đối chiến, còn muốn thi thần, loại chuyện này không làm được. Làm sao bây giờ? Nay Đào Ngột Chi Thần làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn không phải vẫn luôn ở trong phong ấn sao? Một cái người nắm quyền trừng đến con mắt nói, Long trưởng lão thở dài một cái nói, ban đầu Diệp Hiên tiểu tử kia nói là đúng Hoàng Hôn Giáo Hội quả thật làm chúng ta cũng không tưởng tượng ra sự tình, người này biết trước đến Hoàng Hôn Giáo Hội động tác, đáng tiếc chúng ta cũng không có đi coi trọng. Bây giờ nói những thứ này đã không có dùng, chúng ta hay lại là suy nghĩ một chút người này muốn thế nào mới có thể giết chết đi. Lý Dương cái tên kia đi chỗ nào? Đều đã lúc này, lại còn biến mất không thấy. Có người phát hiện biến mất không thấy gì nữa Lý Dương, nhất thời có chút tức giận nói. Long trưởng lao nói, bây giờ không đi tìm hắn, chúng ta rất là nhìn một chút làm sao xử lý chuyện này đi. Thật sự không được lợi nói liền hướng hỗn độn khu vực nguyễn nhân đi. Không được, loại chuyện này nếu như thọt đến hỗn độn khu vực phía trên đi, kia chúng ta tất cả mọi người đều chịu không nổi. Long trưởng lao nói, vậy bây giờ các ngươi còn có cái gì những biện pháp khác sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ tự nhiên không có biện pháp gì nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý đi tiếp thu như vậy kết cục. Long trưởng lão nói bây giờ nếu như các ngươi hay lại là suy nghĩ thế nào suy nghĩ thế nào không để cho mình gánh trách lời nói kia hoang vực liền xong đời, tự các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Có thể gần đó là nói như vậy, những người này vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ vẫn là muốn đem chuyện nào ẩn lửa gạt tiếp. Những người nắm quyền lẫn nhau thương lượng, có nhân trực tiếp nói thực ra loại chuyện này bởi vì không nhất định liền đã đến tuyệt cảnh, để cho thanh trúc đi đem hoang vực nhân cho tổ chức. Long trưởng lão nhìn người nắm quyền này, ý ngươi là để cho bọn họ đi chịu chết thật sao? Người nắm quyền nói hiện tại cũng đã đến mức độ như vậy rồi, chẳng lẽ còn có cái gì chịu chết không chịu chết cách nói sao? Bây giờ bọn hắn coi như không đi, vậy cũng sẽ bị đào ngột chi thần giết chết. Còn lại người nắm quyền đều đồng ý làm như vậy, để cho hoang vực những huyền giả đó đi thử một lần. Có thể Long trưởng lão biết rõ, coi như là bọn họ Thánh sơn cũng không có bất kỳ chiến thắng đào ngột chi thần khả năng, những thứ kia bị tạm thời tề tiểu huyền giả quân đoàn liền chẳng qua là đi chịu chết mà thôi, một chút thành quả cũng sẽ không có. Một điểm này Long trưởng lão là phi thường biết rõ, có thể nhìn đến những người nắm quyền này còn đang rải rủa, hắn cũng không muốn đi nói nhiều như vậy. Dù sao dưới tình huống này, cho dù chính mình nói tiếp một ít giản lược, bọn họ cũng sẽ không đi làm. Cho nên nhìn thấy những người nắm quyền đều bắt đầu đi triệu tập nhân thủ, hắn chỉ là đem vũ khí mình cho nắm chặt. Thật đúng là không nghĩ tới, ta còn có thể cùng ngươi lại hợp tác đồng thời A, Lão Tiểu Nhị, chúng ta cũng sống rồi thời gian dài như vậy rồi, tóm lại là muốn đem vị trí nhường lại cho người tuổi trẻ. Long trưởng Lão Tự Dêu nói, chúng ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá thần linh, khả năng cũng là bởi vì chúng ta không có cơ hội như vậy đi tóm lại là muốn để cho người trẻ tuổi tới tiếp tục đột phá nghiên cứu vạn nhất ngày nào đó thật làm cho nhân loại đột phá đến thần linh cảnh giới rồi vậy dĩ nhiên là tốt nhất toàn bộ thánh sơn đều tại chấn động mà xa xa đào ngột chi thần chính mặt coi thường nhìn thánh sơn chính là ngọn núi này ở trong coi ta sao thật là hướng ta làm được ga một cái thần linh cũng không có sơn xứng sao kêu thánh sơn hắn lần nữa đem quả đấm cho nâng lên sau đó vẻ mặt là cười lạnh vậy lần này ta liền để cho các ngươi cố gắng đi chết đi làm đào ngột chi thần đem quả đấm cho giờ sau khi thức dậy bên trong tòa thánh thành huyền giả cũng kinh hoàng bọn họ nhưng là chính mắt thấy bên cạnh thành phố đó biến mất Liên trước mặt là người khổng lồ này cách không xa quyền tạo thành bây giờ thấy động tác này bọn họ luôn cuống rất nhiều người đều bắt đầu hướng ngoài thành phong tới cái địa phương này bọn họ là không dám đợi nữa rồi tất cả mọi người đều tuyệt vọng bọn họ đều là biết rõ bọn họ không phải cái này đào nốt chi thần đối thủ bây giờ muốn là tiếp tục lưu ở cái địa phương này đợi đợi bọn hắn chỉ có chết toàn bộ thánh thành cũng rối loạn không có ai cảm thấy có ai có thể ngăn trở vân thạch kia căn bản liền không phải nhân loại có thể ngăn cản diệp yên đứng ở trên tường thành. Hắn bây giờ biết rõ phải đi cũng đã không còn kịp rồi, hắn nhìn người nào, Tinh Linh thấy đảo nột chi thần sau đó cũng đã lâm vào thật sâu sợ hãi, dù sao nàng đối nguy hiểm cảm giác là phi thường lợi hại, nàng cảm giác bên dưới thế nào đều phải chết. Vẫn thạch lại xuất hiện, mà lần này tốc độ nhanh hơn, cũng để cho bên trong tòa thánh thành nhân càng thấy rõ kia vẫn thạch dáng vẻ che khuất bầu trời, ngọn lửa trung thiên. Những muốn đó muốn đi ra ngoài bỏ chạy huyền giả thấy trong bầu trời đã hoàn toàn đem bọn họ không trùng cho che kín vẫn thạch, đã sớm mất đi tiếp tục chạy trốn ý nghĩ. Loại này công kích Tại sao có thể là bọn họ người nhân loại này có thể ngăn trở ngăn cản đây? Diệp Hiên nhìn cái này đã gần trong gang tấc Vân Thạch, trường kiếm một vùng, lĩnh vực mở ra, chỉ bất quá dù vậy, vẫn không có biện pháp đem chọn cái Vân Thạch cũng cho che phủ ở trong đó. Chỉ bất quá Diệp Hiên biết rõ, như vậy là đủ rồi. Lĩnh vực thời gian, mở cho ta. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, đồng thời liền không gian lĩnh vực cũng mở ra, Vân Thạch rơi vào lĩnh vực bộ phận từ từ cùng bên ngoài tách ra, bên ngoài Vân Thạch vẫn còn đang chèn ép nửa bộ phận trước Vân Thạch. Diệp Hiên lần nữa một kiếm bổ ra, đem rơi vào lĩnh vực Vân Thạch đổi được một địa phương khác. Người Sở Hữu cũng chỉ là nhìn đến trên đỉnh đầu bọn họ vẫn thạch thiếu mất một nửa, mà một nửa kia chính là còn ở trong bầu trời ngừng bất động. Người Sở Hữu chỉ là há to một nhìn. Đây là tình huống gì? Có phải hay không là Thánh Sơn đại năng xuống? Tuyệt đối là, nếu không mà nói làm sao có thể còn có người có thể sử dụng ra như vậy cường đại chiêu thức, loại này vẫn thạch cũng có thể ngăn cản, quá tốt, chúng ta được cứu rồi. Đúng vậy, tên khốn kia lại còn muốn đem chúng ta thánh thành tiêu diệt, thật quá ngây thơ rồi. Chờ đám đại năng tất cả đi ra, khẳng định có thể mang cái kia tà thần cho giết chết dạng. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, bọn họ sống sót sau tai nạn sau đó, đối Thánh Sơn tín ngưỡng đã đến cao nhất mức độ, bây giờ gần đó là Thánh Sơn nhân muốn bọn họ đi chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ bất quá Thánh Sơn nhân lại biết rõ, này căn bản liền không phải bọn họ Thánh Sơn thành viên gây nên. Này, là ai làm rồi sự tình như thế? Là hôn độn trong khu vực người đến. Không biết rõ, nhưng nhìn chúng ta hoang trong khu vực ra cao thủ à, người này lĩnh vực cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ lĩnh vực, thì nhìn người cao thủ này có thể hay không đem Đào Ngột Chi thần giết đi. Hai cái lĩnh vực Ta nhớ được mấy ngày trước đi lên tiểu tử kia trên người cũng có hai cái lĩnh vực. Chương 454, không có băn khoăn. Người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu tử kia mới thần tông cảnh giới, hơn nữa hai cái lĩnh vực cũng không phải hai cái này. Cách nói cũng đúng, chúng ta còn tiếp tục xem đi, có lẽ lần này cũng không cần chúng ta xuất thủ, người cao thủ kia liền có thể đem Đảo Lộ chi thần giết đi. Hy vọng như thế chứ, lợi như vậy chúng ta liền có thể đem chuyện nào cho hẩn lừa Gạt tiếp rồi, may là không có nghe Long trưởng lão lời nói, nếu không chúng ta có thể đều phải xui xẻo rồi. Nói phải là Long trưởng lão thực lực mặc dù là trong chúng ta cao nhất, nhưng là có lúc quyết sách loại chuyện này, hay là chúng ta mọi người thương lượng tương đối hợp lý. Lúc này những người này cũng còn đang suy nghĩ thế nào đem Long trưởng lão cho cô lập đi ra ngoài. Diệp Hiên nhìn này vẫn thạch tổng coi như là đã không chế lại rồi, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Còn có một nửa vẫn thạch Diệp Hiên trực tiếp cắt thành vô số tiểu tùy khối vụn, mặc cho những thứ này nhỏ bé khối rơi xuống đất. Diệp Hiên nhìn phía xa đảo ngột chi thần, bất đắc dĩ nói: bây giờ à, cũng liền chỉ là nhất thời an toàn, các ngươi lại còn không rời đi cái địa phương này, đúng là hết chưa? Diệp Hiên biết rõ, bây giờ Đào Ngột Chi Thần có thể là vô địch, chẳng qua là đánh từ xa rồi hai quần cũng đã để cho bọn họ kỹ năng nghèo. Nếu để cho Đào Ngột Chi Thần chạy tới, chính diện đối chiến lời nói, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp thắng. Cho nên bây giờ Diệp Hiên biết rõ thế cục cũng không lạc quan, nhưng là bây giờ trong thành nhân cũng cho là bọn họ có thể chiến thắng Đào Ngột Chi Thần, nói như vậy tình huống để cho hắn không biết rõ phải thế nào nói. Nguyên lai like ngươi ở nơi này, ta còn tưởng rằng ngươi đã ra khỏi thành. Một người xuất hiện ở Diệp Hiên cái gì? Diệp Hiên tự nhiên nghe được, cũng đoán được người này nhất định sẽ tìm đến mình. Lý Dương cười ha ha, bất quá cho dù ngươi trong thành, theo như chiếu tình huống như vậy, Thánh Sơn nhân cũng không sẽ biết rõ ngươi là chết như thế nào, cho nên ngươi muốn lưu trong thành tránh ý tưởng của ta đã vô dụng. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhủi, ngươi thật đúng là chuyện tự yêu mình a, đã cho ta ở cái địa phương này là vì tránh ngươi. Lý Dương giễu cợt nói, nếu không mà nói ngươi thế nào không ra khỏi thành, ta nhưng là một mực chờ ngươi ở ngoài thời gian rất lâu. Diệp Hiên nói, nhưng là bây giờ bên ngoài đảo Lột Chi thần đã giải phóng rồi, ngươi còn có tâm tư tới giết ta. Lý Dương khinh thường nói. Đào ngột chi thần ta dĩ nhiên là đã nghĩ đến biện pháp đối phó, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Bây giờ ngươi liền muốn bị ta giết chết rồi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, vậy ngươi chẳng nhẽ quên mất chúng ta trước liền tỷ thí qua sao? Kết quả cuối cùng là ngươi thua. Lý Dương cười nhạo nói, tỷ thí loại chuyện này ngươi cũng tin tưởng sao? Diệp Hiên không hiểu hỏi, nếu không đây, ý là ngươi còn giấu giếm thực lực? Lý Dương cười nói, đó là tự nhiên, dù sao ở nhiều người như vậy địa phương, ta khẳng định không có cách nào đem sở hữu thực lực lấy ra nhưng là bây giờ ta có thể không có bất kỳ băn khoăn xuất thủ Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng ngươi nói không có sai ta cũng có thể không có bất kỳ băn khoăn xuất thủ Lý Dương đem trường kiếm nắm chặt một kiếm đâm ra huyền lực trong nháy mắt đem chọn cái thành tường bao phủ trên tường thành xuất hiện dày đặc vết rách Diệp Hiên lúc này mới phát hiện Lý Dương đúng là đang so thử thời điểm giấu giếm thực lực nhưng là Diệp Hiên lại vào lúc này tướng lĩnh khu vực mở ra tới ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này tiêu hao đào nốt chi thần nguy cơ còn không có cách nào giải quyết ngươi không muốn lại để cho ta phân tâm Lý Dương cười to, cho nên bây giờ ngươi là muốn trực tiếp đầu hàng, cầu ta cho một mình ngươi đi chịu chết cơ hội sao? Diệp Hiên chỉ là lạnh nhạt nói, cho nên ngươi có thể đi chết. Lý Dương đem thần thông cũng kích phát, khí thế đang không ngừng leo lên, Diệp Hiên chính là vỗ tay phát ra tiếng, bốn cái lĩnh vực đồng thời xuất hiện. Lý Dương nụ cười đắc ý hơi ngừng, trừng đến mắt nhìn Diệp Hiên. Bốn cái lĩnh vực. Diệp Hiên cười nói, cái này thì cho ngươi kinh ngạc. Kia nếu như ta trở lại mấy cái lĩnh vực ngươi không phải muốn chính mình bị xuống tạ tội. Lý Dương lắc đầu, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi làm sao có thể ở Thần tông Liên Lĩnh ngộ nhiều như vậy lĩnh vực?" Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không tin tưởng. "Ta đây cho ngươi xem một chút đi." Diệp Hiên sau khi nói xong, lần nữa đem bốn cái lĩnh vực mở ra, tám cái lĩnh vực trực tiếp bao trùm ở Lý Dương thân bên trên, cho dù Lý Dương có Thần Thông gia chỉ, này thời điểm đã lộ ra ảm đạm vô quang. Diệp Hiên cười ha ha, "Ngươi còn phải xem nhìn còn lại lĩnh vực sao?" Lý Dương hét lớn một tiếng, chứng động kinh rồi một dạng vọt thẳng hướng Diệp Hiên, Diệp Hiên chính là cười lạnh, "Tại làm sao nhiều trong lĩnh vực, ngươi còn có thể thắng ta?" Diệp Hiên ý niệm bên trong. Vô số huyền lực trong nháy mắt đem Lý Dương bao phủ, Lý Dương liên động cũng không có cách nào nhúc đích, trong nháy mắt bị lĩnh vực năng lượng nuốt chửi lấy. Diệp Hiên nhìn Lý Dương liền mảnh giấy vụn đều không thừa rồi, nhất thời tướng lĩnh khu vực thu. Vì liền Lý Dương trong nháy mắt đấm phát chết luôn, hắn cũng dùng rất nhiều huyền lực, lúc này yêu cầu trước nghỉ ngơi một chút. Lúc này trên Thánh Sơn, một cái người nắm quyền đột nhiên trợn mắt nhìn chừng con mắt, nhìn vỡ vụn ngọc bài, hắn vội vàng lên kiểm tra trước, lúc này mới phát hiện, lại là đã biến mất hồi lâu Lý Dương. Hắn cảm thấy tê cả da đầu, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng đem bên này sự tình hối báo lên. Long trưởng lão thở dài một cái, cái này Lý Dương thật đúng là tự tìm đường chết a, quá mức hay hỏi. Những người khác là không biết rõ Lý Dương chết như thế nào, thậm chí có nhân suy đoán Lý Dương là một mình đi đối mặt Đào Ngột Chi Thần, bị Đào Ngột Chi Thần giết đi, nhưng là Long trưởng lão biết Đấy. rõ, Lý Dương là bị Diệp Hiên giết đi. Hắn đem vũ khí cho lấy ra, sau đó đi ra phía ngoài, hắn biết rõ đến lúc rồi. Long trưởng lão, ngươi đây là muốn đi làm gì? Còn lại người nắm quyền hiếu kỳ hỏi. Long trưởng lão cười nói, đương nhiên là đi cùng Đào Ngột Chi Thần đối chiến a. Dù sao phải có người đi ngăn cản loại chuyện này phát sinh đi. Nếu để cho Đào Ngột Chi Thần đến gần nơi này, bên trong tòa thánh thành nhân có thể đều phải chết. Người nắm quyền hấp tâm nói. Nhưng là bây giờ chúng ta đã đi triệu tập nhân mã, đợi quân đội đến cùng nhau nữa đi. Long trưởng lão cười nói, chẳng lẽ ngươi môn vẫn chưa rõ sao? Các ngươi triệu tập những quân đội kia đều là đi chịu chết. Người nắm quyền nói, coi như là như vậy, vậy để cho những người đó đi dò xét, dò xét Đào Ngột Chi Thần thực lực. Chúng ta cũng tốt đi làm càng nhiều dự định. Bây giờ chúng ta đối Đào Ngột Chi Thần không có chút nào hiểu, tại sao có thể đi đây? Long trưởng lão lắc đầu. Thực ra chúng ta cũng đã giải đảo nút chi thần, ở chúng ta Thánh Sơn Tàng Thư Quán thì có đối đảo nút chi thần giới thiệu. Những người nắm quyền cũng cùng nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết có đối đảo nút chi thần giới thiệu, có thể kia giới thiệu, cũng không, có giới thiệu không sai biệt lắm. Phía trên nhưng là biết, không có ai có thể chiến thắng đảo nút chi thần, gần đó là thần linh đều không cách nào dung chuyện đảo nút chi thần địa vị. Chương 455, có thể là cái cơ hội. Đảo nút chi thần là xếp hạng Tà thần trước thập ma vật, thực lực sớm đã vượt qua rồi bọn họ thật sự nhận thức thần linh đã tà thần. Long trưởng lão chỉ chỉ thành tựu Hơn nữa mới vừa mới bắt đầu, Diệp Hiên tiểu tử kia vẫn ở nơi nào ngăn trở đảo Ngộ Chi thần tấn công. Những người nắm quyền tràn đầy hoảng sợ, bọn họ dĩ nhiên không biết rõ một điểm này, bọn họ còn tưởng rằng là hỗn độn trong khu vực người đến. Không thể nào, tiểu tử kia mới thần tông cảnh giới, làm sao có thể sẽ có như vậy thực lực cường đại? Ta nhưng khi nhìn đến, xuất thủ nhân nhưng là có thời gian cùng không gian hai loại lĩnh vực, mà Diệp Hiên chẳng qua là thời gian và hỏa hệ lĩnh vực. Đúng vậy, tiểu tử kia không thể nào ở thần tông liền nắm giữ ba loại lĩnh vực. Long trưởng lão lạnh lùng nói, loại chuyện này các ngươi tự nhiên không biết rõ. Nhưng là ta là biết rõ, tiểu tử kia vẫn luôn là ở che giấu mình là thực lực, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lĩnh vực, chúng ta cũng không biết rõ, cho dù nói hắn nắm giữ 3 cái lĩnh vực, ta nhất định sẽ tin tưởng. Những người khác đều trố mắt nhìn nhau, bọn họ đều là biết rõ, từ cổ chí kim, liền không có không có người là ở thần tông cảnh giới liền lĩnh ngộ lĩnh vực, mà bây giờ Long trưởng lão nói với bọn họ, Diệp Hiên hay lại là lĩnh ngộ 3 cái lĩnh vực, bọn họ không có biện pháp tin tưởng. Long trưởng lão nhìn thành tưởng, Thánh Sơn chức trách chính là chấn áp hoang vực ta thần, bây giờ ta thần đã xệ ra rồi hơn nữa còn là lợi hại nhất cái kia ta có trách nhiệm đi cùng đào ngột chi thần đối chiến đánh chết không đợi những người này nói cái gì long trưởng lão đã rời đi thánh sơn diệp hiên chính là nhìn phía xa còn dừng lại ở tại chỗ đào ngột chi thần nhún mày một cái người này rốt cuộc là đang làm gì muốn bây giờ biết rõ hắn hoàn toàn có thể xông lại diệp hiên đối một điểm này rất nghi hoặc hắn sẽ không cảm thấy đào ngột chi thần là muốn cùng bọn họ từ từ chơi đùa từ mới vừa mới bắt đầu đào ngột chi thần tựa hồ là không có lại phát động công kích chẳng lẽ là giải phong phương pháp có vấn đề cho nên hắn còn chỉ có thể đợi tại chỗ Diệp Hiên có đi một tí ý tưởng lớn mật, hắn nhìn một mực dừng lại ở tại chỗ đào nhụt chi thần. Thế nào, ngươi là phát hiện cái gì không? Long trưởng lão xuất hiện ở Diệp Hiên bên người, hiếu kỳ hỏi. Diệp Hiên có chút giật mình, hắn không nghĩ tới trước đi tới cái địa phương này tiếp viện lại là Long trưởng lão. Long trưởng lão cười nói, thế nào? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Diệp Hiên gật đầu, đúng là có chút ngạc nhiên, dù sao ta muốn đến đi tới cái địa phương này nhân hẳn là Thanh trúc. Long trưởng lão nói, Thanh trúc đã đi triệu tập nhân mã, cho nên ta tới trước. Diệp Hiên không hiểu hỏi, nàng đi triệu tập đội ngũ? Nhưng là đó là đào ngột chi thần, nếu như chỉ là phổ thông huyền người, vậy là không có bất cứ tác dụng gì, đi nhiều hơn nữa cũng là chịu chết." Long trưởng lão cười nói, loại chuyện này ta dĩ nhiên là biết rõ, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ở thánh sơn, có thể không phải ta một người định đoạt, quyết định cuối cùng quyền là đại đa số người bỏ phiếu quyết định. Diệp Hiên công khai, cũng nơi này biết rõ mặt đầu lĩnh từng đạo, không lại thảo luận cái vấn đề này. Diệp Hiên chỉ đào ngột chi thần, ngươi đã cũng là đến đối kháng đào ngột chi thần, ta đây đem ta đoán nói ra đi. Đào ngột chi thần vẫn không có tới, ta hoài nghi là hắn giải phong chưa có hoàn toàn. Bây giờ chúng ta có một cái cơ hội, đó chính là đem Hoàng Hôn Giáo hội những thứ kia thành viên giết chết, có lẽ liền có thể đem đảo nút chi thần lần nữa phong ấn. Long trưởng lão nghe nói như vậy, trong lòng có chút khiếp sợ, nếu như không phải Diệp Hiên nhắc nhở, hắn còn nhìn không ra, nguyên lai đảo nút chi thần một mực cũng chưa từng có tới. Hắn ngay từ đầu cho là rất bình thường, nhưng là bây giờ nghĩ đến, mới phát hiện trong này nguyên lai là có nguyên nhân. Hắn nhìn Diệp Hiên, cho nên ý ngươi là muốn ta cùng đi nhìn một chút. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, đây là một cái cơ hội, ngươi cũng biết rõ nếu như là tự chúng ta chính diện cùng Đào Nộp Chi Thần đối chiến là không có cách nào đem chém chết, mà bây giờ thì có một cái cơ hội như vậy, Long trưởng lão cười nói, này chính là một cái đánh cược à? Nếu như đánh cược đúng, chúng ta có thể đang đối chiến lúc chiếm thượng phòng, mà nếu như là sai, chúng ta đây phải đối mặt chính là Đào Nộp Chi Thần công kích. Diệp Hiên gật đầu, bây giờ đã không có những biện pháp khác, ngược lại ta là đã quyết định một người đi xem một chút, gần liền biết rõ chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân là rất nhỏ bé, có thể ta còn là muốn thử một chút. Long trưởng lão nói, người trẻ tuổi cũng dám như vậy chẳng nhẽ ta cái này lão bất tử không dám đánh cô sao? đi thôi, cùng đi gặp nhìn. Diệp Hiên cùng Long trưởng lão đồng thời đi đào nốt chi thần thành phố. bên trong tòa thánh thành lúc này Huyền giả vẫn còn đang chờ đợi tin tức, bọn họ vẫn còn ở đem hy vọng ký thác vào trên thánh sơn trên người Huyền giả. Thánh sơn đỉnh, một cái lão đầu đang đứng ở bên bờ vực, hắn bị đến con mắt vẫn còn ở hướng treo bên dưới vách núi mặt nhìn, này treo bên dưới vách núi phương một mảnh đen nhánh, gần đó là lão đầu dùng hết khí lực cũng không có cách nào nhìn rõ ràng. một người làm tới đến trước mặt lão giả, cung kính nói, tôn thắng đại nhân, đào nốt chi thần được thả ra. Tôn Thắng nhướng mày một cái, đào ngột chi thần đi ra. Dựa theo phong ấn đến xem, phong ấn phi thường vững chắc, căn bản cũng không có bị phá ra đạo lý. Người làm nói, nghe nói là Hoàng Hôn Giáo Hội thành viên dở trò, mới đưa đào ngột chi thần thả ra rồi. Tôn Thắng cười ha ha, cái này Hoàng Hôn Giáo Hội thật đúng là một cái ghét con của ta, ta không có đi thu thập bọn họ, còn thật sự coi chính mình có thể lật được nội sóng lớn. Người làm chỉ là ở vừa nhìn, hắn bây giờ biết rõ Tôn Thắng nhất định là có biện pháp gì rồi. Nếu không mà nói sẽ đích thân xuất thủ, nhị thánh trong núi, chỉ cần là Tôn Thắng xuất thủ, đó chính là vô địch cho tới nay, tôn thắng chính là bọn hắn thánh sơn người đứng đầu, không có khó khăn là tôn thắng không giải quyết được. gần đó là đào ngột chi thần đã bị giải phong rồi, bọn họ trên thánh sơn nhân cũng tuyệt đối sẽ không lo lắng, bởi vì tôn thắng. tôn thắng lạnh nhạt nói, ta biết, chuẩn bị một chút. nếu đào ngột chi thần tất cả đi ra, nếu như ta không đi ra ngoài một chút, có vài người còn tưởng rằng hoang bực phải xong đời. người làm tràn đầy kinh hỉ mau rời đi. diệp hiên bọn họ đã tới thành phố trước, chỉ thấy được mười mấy hoàng hôn giáo hội thành viên chính ngăn cản ở trước cửa thành. diệp hiên nhìn long trường lão, xem ra ta đã đoán đúng. Phong ấn còn không có hoàn toàn cởi ra, cho nên bọn họ mới sẽ ở cái địa phương này chặn lại chúng ta. Long trưởng lão cao mày, nhưng là cho dù chúng ta đem các loại nhân giết chết, chúng ta cũng không có cách nào đi vào. Trong thành phố này mặt vẫn luôn tồn tại tinh thần công kích, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào, chỉ có thể trở thành đào nốt chi thần con rối. Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái, thực ra ta đi vào là được, ta sẽ không bị tinh thần công kích. Có ý gì? Long trưởng lão có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Hiên nhún nhún vai, ta đối tinh thần công kích miễn dịch. Long trưởng lão khổ cười lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ à? Làm sao sẽ lợi hại như vậy có thể? Chúng ta một mực ở Thánh Sơn, là cùng cái thời đại này thoát tiết rồi không? Chương 456: Sinh mệnh giương hiến. Diệp Hiên cười nói, cũng không đoán, chỉ bất quá ta là một cái đặc thù tồn tại mà thôi, ngươi không thể bắt ta cùng còn lại trẻ tuổi tương đối. Long trưởng lao khoát khoát tay, vậy ngươi vào đi thôi, mấy tên khốn kiếp này liền giao cho ta đi. Để cho ngươi đi một mình đối chiến có phải hay không là có chút quá mức lưu. Diệp Hiên cười nói. Long trưởng lao nói, cứ như vậy một ít rất rươi, mặc dù nói ngươi người trẻ tuổi này rất cương đại. Nhưng là lão đầu tử ta cũng không yếu, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi." Diệp Hiên gật đầu một cái, cựu Nguyệt nhìn Diệp Hiên, lúc này Dạ Yên các nàng đều còn ở Lô Tiên Tự lầu, loại này cấp bậc chiến đấu các nàng cũng không có cách nào hỗ trợ, cho nên liền làm cho các nàng đợi ở Tự lầu rồi. Hơn nữa Diệp Hiên cũng nhờ cậy nhã Thi, nếu như bên này xảy ra bất chắc, liền mang theo các nàng rời đi hoang vực, đi hôn độn khu vực." Cựu Nguyệt nói, "Tiểu tử ngươi thật đúng là phi thường lớn mà a, liền bây giờ đoán Đào Ngột Chi thần chưa có hoàn toàn giải phóng, nhưng là ngươi ứng nên biết rõ, Đào Ngột Chi thần cường đại, hắn mới vừa xuất thủ liền đã biết." Diệp Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta cũng biết rõ à, nhưng là bây giờ đã không có những biện pháp khác, không phải sao? Nếu như ta bây giờ vẫn là buông thả hoàng hôn giáo hội thành viên đi đem phong ấn hoàn toàn giải phong, ta đây thì càng thêm không có cơ hội đi đem đảo ngột chi thần giết chết rồi. Cựu Nguyệt kiên định nói, ta biết, kia nếu là lời như vậy, liền xông vào đi. Ngược lại ta và ngươi đồng thời, coi như là đảo ngột chi thần cũng tuyệt đối không phải là hai người chúng ta đối thủ. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết rõ Cựu Nguyệt chỉ là đang an ủi hắn, nếu như nói chính diện đối chiến. Đào Ngột Chi thần thực lực tuyệt đối là vô địch, hắn coi như là đem thật sự có bài tẩy cho lấy ra cũng không có bất kỳ cơ hội đem Đào Ngột Chi thần giết chết. Tiến vào trong thành phố, cái thành phố này lúc này đã không có những thứ kia còn rồi, ngược lại thì để cho Diệp Hiên nhiều hơn rất nhiều dễ dàng. Chỉ bất quá ngay tại hắn đi tới quảng trường thời điểm, phát hiện ở quảng trường này bên trong lại có 4 5 cái hoàng hôn giáo hội thành viên chính chờ đợi đến. Mà ở trong này, một đạo nước ra môn đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên, cái này môn kẽ hở đang từ từ khôi tán. Nhưng là cho tới bây giờ vẫn là không có hoàn toàn bị tan tành. Diệp Hiên chỉ chỉ môn, nói, nhìn tới đây chính là phong ấn, mà nhiều chút hoàng hôn giáo hội thành viên chính là đang mở ra cái này phong ấn. Cựu Nguyệt nói, nếu như đoán không sai lời nói, cái này môn vỡ vụn sau đó, toàn bộ phong ấn liền trực tiếp giải khai. Thừa dịp bây giờ bọn hắn còn không có làm được, đưa bọn họ cũng giết đi. Diệp Hiên cười nói, chính có ý đó, giết đi. Bốn cái hoàng hôn giáo hội thành viên thấy Diệp Hiên cùng Cựu Nguyệt cũng trước tiên đem vũ khí mình cho lấy ra, bọn họ dối giết xong về Diệp Hiên. Diệp Hiên một kiếm bổ ra, kiếm vươn mở ra, vô số kiếm khí đem này bốn cái thần đạo bước lui. Cửu Nguyệt là là một người đối mặt hai cái thần đạo, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Diệp Hiên đối mặt hai cái hoàng hôn giáo hội thành viên, lần nữa một kiếm bổ ra. Hắn bây giờ biết rõ phải làm việc tình chính là đưa bọn họ cũng giết chết, dùng tốc độ nhanh nhất. Vô số huyền lực đang hướng đụng, trong thành phố không ngừng phát sinh nổ mạnh, nhà đã rách nướp, thành phế tích. Mà Diệp Hiên trường kiếm cũng đã đem một người trong đó thần đạo đâm bị thương, hắn xoay người hướng một người khác thần đạo phong tới, chỉ bất quá Cửu Nguyệt lại nói với Diệp Hiên, không muốn lãng phí thời gian, bọn họ cũng không trọng yếu, đem cái kia chính ở mở ra phong lớn ra hoa giết. Diệp Hiên gật đầu, thay đổi phương hướng, xông về Trần Vũ, Trần Vũ chính là sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới vào lúc này còn không người nào dám tới tới đây, muốn bây giờ biết rõ cái địa phương này nhất định chính là địa ngục, đào ngột chi thần thủ đoạn đủ để để cho người sở hữu từ cướp. Trần Vũ thấy là Diệp Hiên, nhất thời là phẫn nộ nói, Diệp Hiên, ngươi tên hôn đàn này, lại nhiều lần ngăn trở chúng ta hoàng hôn giáo hội sự tình, thật là cho là chúng ta không dám giết ngươi có phải hay không là? Diệp Hiên díu cự nói, giết ta, nếu như các ngươi có thể giết ta lời nói, cũng sớm đã động thủ không cũng là bởi vì không phải đối thủ của ta mới như vậy một mực làm rụt đầu ôi pi sao? Muốn giết ta, các ngươi đã không đủ tư cách, hay là để cho các ngươi cái kia mụ già đi ra cùng ta đối chiến đi." Trần Vũ cắn răng, hắn bây giờ biết rõ thời gian cấp bách, tuyệt đối không thể đem thời gian dùng ở cùng Diệp Hiên dây dưa phía trên, bây giờ cách giải phóng còn có một chút thời gian, chỉ cần là đem sở hữu phong ấn cho cởi ra, Diệp Hiên mệnh già liền phải ở lại chỗ này rồi. Cho dù Diệp Hiên thực lực rất tương đại, nhưng lại hắn không cho là Diệp Hiên có thể đem đảo nút chi thần giết đi, cho nên hắn đối còn lại hoàng hôn giáo hội thành viên hết lớn Các người cho ta thật tốt ngăn hắn lại, coi như là đem chính mình sinh mệnh hiến dâng lên cũng sẽ không tiếc. Thành viên khác rồi rít sông về Diệp Hiên, đã là không muốn sống nữa như thế, Diệp Hiên cười lạnh chưởng kiếm một hung. Hỏa chi lĩnh vực tản ra, nay bốn cái thần đạo cũng tiến vào Diệp Hiên trong lĩnh vực, ngọn lửa tràn đầy toàn bộ không gian, mà những người này căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở. Bởi vì Diệp Hiên không gian ngọn lửa nhưng là tinh thể băng ngọn lửa, ngọn lửa này cùng ngọn lửa thông thường bất đồng, dùng phổ thông tắt lửa phương thức là không có cách nào đem ngọn lửa cho làm tắt đi. Bốn cái thần đạo ở nơi này trong lĩnh vực chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Nhưng căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn trở Diệp Hiên. Diệp Hiên đi tới trước mặt Trần Vũ, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta nhưng là nắm giữ lĩnh vực người sao? Trần Vũ dĩ nhiên là biết rõ, nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lĩnh vực lại sẽ như vậy cường đại. Hắn hít sâu một hơi, nói, coi như như thế, ngươi cũng đã xong rồi, này phong ấn hoàn toàn giải trừ. Diệp Hiên nói, ngươi hù dọa ta à? Trần Vũ cười ha ha, dĩ nhiên không phải, ta nói cởi ra cũng đã giải khai. Diệp Hiên trường kiếm đâm ra, nhưng là Trần Vũ lúc này lại đột nhiên xuất ra một cây truy thủ, ngay sau đó đem truy thủ đâm vào tim mình. Diệp Hiên đối mặt loại này thao tác, dĩ nhiên là phi thường nghi hoặc, nhưng càng khiếp sợ là, làm Trần Vũ đem chính mình sinh mệnh dâng lên, đại môn lại hoàn toàn vỡ vụt, mà phong ấn cũng hoàn toàn tỏa ra. Ẩm. Trình thành phố đều tràn đầy khí tức tà ác, to lớn uy áp truyền tới, Diệp Hiên mặt liền biến sắc, trên người phảng phất có một tòa núi lớn vượt trên tới. Hắn hai chân cong, gần như phải quỳ xuống tới. Cửu Nguyệt càng là sắc mặt trắng bệnh, quỳ một chân trên đất. Diệp Hiên cắn răng, đem Cửu Nguyệt cho thu, một người đối mặt phía trước đại môn, đại môn đã tan vỡ, nhưng là cửa mới lại lần nữa hội tụ, cửa này là huyết sắc vừa không là lưu động chất lỏng, Phản phất là do máu tươi hội tụ mà thành như thế. Diệp Hiên hít sâu một hơi, có một đạo thân ảnh đang từ từ đi về phía trước, rất nhanh là đến trước mặt Diệp Hiên. Đào Nộn Chi Thần hóa thành hình người, chính cười hiếc mắt nhìn Diệp Hiên. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt da. Diệp Hiên nhìn lên trước mặt Đào Nộn Chi Thần, lại nhìn trên đỉnh đầu người khổng lồ, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao chuyện. Tại sao có thể có hai cái Đào Nộn Chi Thần? Chương 457, trăm địch nhân quá cường đại. Đào Nộn Chi Thần cười nói, xem ra ngươi trừ ta ra không có bái kiến còn lại thần linh. Thần linh thần hồn có thể lập thể, đơn độc trở thành một thân thể, mà thân thể tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tồn tại, hơn nữa còn có thể phát huy ra bình thường thực lực. Diệp Hiên nghe nói như vậy sau đó, hiếu kỳ hỏi, kia nếu như ta đem phía trên người khổng lồ thân thể làm hỏng, cũng không có cách nào giết ngươi, đưa ngươi cái này thần hồn giết, cũng không tính là giết ngươi." Đào Mộ Chi thần cười nói, dĩ nhiên không tính là, chẳng qua nếu như ngươi có thể đem ta thần hồn làm hỏng, ít nhất là có thể để cho ta tạo thành trọng thương." Hắn lắc đầu một cái, đáng tiếc là ngươi liền thực lực này cũng không có bây giờ ngươi thậm chí là ở trước mặt ta liền bình thường hành động đều làm không được đến. Diệp Hiên cắn răng, trường kiếm chỉ đạo nút chi thần, vậy cũng chưa chắc. Hắn thần thông phát động, thân thể xuất hiện, mà thân chịu áp lực chợt yếu bớt. Diệp Hiên trường kiếm đâm ra. Đao nút chi thần thấy Diệp Hiên thần thông, có chút giật mình né người tránh thoát Diệp Hiên công kích. Không nghĩ tới ngươi người này thực lực chưa ra hình dáng gì, thủ đoạn ngược lại là có rất nhiều a. Diệp Hiên nắm chặt quả đấm, đấm ra một quyền, lúc này tám cái lĩnh vực trong nháy mắt đẩy ra. Đao chi thần càng giật mình, nhưng vẫn là tùy ý đưa tay ra, bắt Diệp Hiên quả đấm tám cái lĩnh vực không tệ không tệ như vậy thiên phú coi như là ở lúc trước thần linh qua lại thời đại cũng tuyệt đối là hiếm có chính là đáng tiếc ngươi không phải chúng ta tà thần trận doanh nếu không ta có thể để cho ngươi thành vì cái thế giới này nhất cường đại nhân nếu như ngươi có hứng thú ngược lại ta là có thể tha cho ngươi một mạng đào ngột chi thần phi thường thường thức nhìn diệp hiên nhưng là diệp hiên nhưng là lạnh nhạt nói ta có thể không hy vọng trở thành loại người như ngươi tà thần ta sắt chính là tà thần tám cái lĩnh vực đồng thời phát động nhưng đào ngột chi thần nhưng chỉ là thân thể run một cái đem sở hữu linh vực cũng cho trần khai hắn tự tay đến trước mặt diệp hiên đạn một cái ngón tay ầm diệp hiên như cùng là đạn đại bát như thế bay rất ra ngoài trong nháy mắt không thấy bóng dáng thành phố bên ngoài long trưởng lão vừa vặn đem mười mấy thần đạo cũng rất đi lại đột nhiên nhướng mày một cái quay đầu nhìn trong thành thị ngay sau đó một đạo nhanh chóng đảo bay tới hắc ảnh đưa hắn cho đánh bay hắn còn phản ứng không kịp nữa liền gặp được một người khác xuất hiện ở trước mặt hắn đào nụt chi thần lạnh nhạt nhìn long trưởng lão mà long trưởng lão chính là mặt liền biến sắc trong lòng run không ngừng trên tay hắn trường kiếm thậm chí là không có dụng khí hướng về phía đào nụt chi thần. Đào Nộn Chi Thần cười hiếp mắt nói, ngươi nên là trên Thánh Sơn nhân chứ, dĩ nhiên cũng làm phải như ngươi vậy mặt hàng tới chân áp ta. Có phải hay không là quá xem thường ta? Long trưởng lao hít một hơi thật sâu, hắn biết rõ mình xong đời, nhưng là bây giờ lại không có cách nào đối phó Đào Nộn Chi Thần. Hắn quay đầu nhìn Thánh Sơn phương hướng, hắn biết rõ mình đã không có bất cứ cơ hội nào trở về, cho nên hắn chỉ có thể cười ha ha. Xem ra là chúng ta Thánh Sơn cô lậu quả văn, không có rõ ràng ngươi kinh khủng. Đào Nộn Chi Thần cười nói, đó là tự nhiên, bất quá đã muộn, bây giờ ta muốn làm là được đem Hoa Vực cho hủy diệt. Các ngươi đã như vậy coi thường ta, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn." Long trưởng lão sinh ra vũ khí, hắn dùng hết sức đi, đem thân thể đứng nghiêm, nhấc từ bản thân trường kiếm, nhưng cũng chỉ là như vậy, Đào Ngột Chi thần liền biến mất ở trước mặt hắn. Hắn chừng đến con mắt, toàn thân đều tựa như mất đi cảm giác, cuối cùng, thân thể của hắn hóa thành cho bụi, từ từ tiêu tan ở trong không khí. Bên trong tòa thánh thành, Sở Hữu Huyền Giả cũng còn đang đợi có cường giả đem Đào Ngột Chi thần giết chết, mà bây giờ Đào Ngột Chi thần chỉ là đang đợi, tựa như có lẽ đã xuất hiện một ít tình huống. Huyền giả môn tự nhiên cũng cho là cường giả đang cùng đảo nổ chi thần đối chiến. Có thể vừa lúc đó xa xa một vệt bóng đen đập tới, đem thánh thành thành tường cho đập mọc. Tiếng vang cực lớn để cho rất nhiều người cũng dướng cổ lên nhìn tới, nhưng là bọn hắn thấy từ trong phòng từ từ đứng lên nhóm người sau cũng chừng con mắt lớn. Nhận biết Diệp Hiên nhân tự nhiên cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này Diệp Hiên một thân chật vật, toàn thân đều là vết thương. Diệp Hiên ta đây trường kiếm, phun ra một ngụm máu tươi tới. Chỉ bất quá kia cường đại khí thế, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ không phải là đối thủ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luyện đan sư công hội lúc này hội trưởng cũng đã từ Luyện đan sư công hội đi ra, khi hắn thấy Diệp Hiên sau đó, sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết rõ Diệp Hiên đã không phải bọn họ Luyện đan sư công hội thành viên, nhưng là xuất hiện loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng phải cần qua hỏi một chút. Chỉ bất quá lúc này thất trưởng lão nhảy ra ngoài, "Diệp Hiên, ngươi tên hôn đản này, lại còn chưa chết, ngươi biết rõ mới vừa rồi kia một chút, thánh thành phòng ngự nhưng là bị ngươi làm hỏng rồi. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Diệp Hiên căn bản cũng không có thời gian đi để ý tới những người này. Hắn biết rõ đào ngột chi thần nhất định sẽ đuổi kịp cái địa phương này đến, đến thời điểm thánh thành sẽ bị đào ngột chi thần hủy diệt. Diệp Hiên từ từ lôi kéo bị thương thân thể đi về phía trước, căn bản cũng không lợi hại thất trưởng lão. Thất trưởng lão chính là tức giận nói, ngươi quá trong mắt không người, chẳng lẽ ngươi cho là thoát khỏi luyện đan sư công hội là có thể dùng như vậy tồi tệ thái độ đối với chúng ta rồi không? Hơn nữa bây giờ hội trưởng nhưng là ở chỗ này, ngươi coi như là không tôn trọng ta, chẳng lẽ liền luyện đan sư công hội hội trưởng ngươi cũng không tính tôn kính một chút sao? Hội trưởng tự nhiên cũng là có chút bất mãn nhưng là lúc này Diệp Hiên lại đem Trường Kiếm nhanh chóng đảo qua Trường Kiếm leo quá cổ thất trưởng lão thất trưởng lão che của mình không dám tin nhìn Diệp Hiên hắn chính là luyện đan sư công hội thất trưởng lão Diệp Hiên làm sao dám ra tay với hắn đây đây là đang tìm chết chứ những người khác luyện đan sư công hội trưởng lão cũng rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh đây là điên rồi sao hội trưởng càng là giật mình nhìn Diệp Hiên Thánh Sơn Chi Thượng Nhân cũng mau tốc độ tới cái địa phương này dù sao thành tường bị phá trên Thánh Sơn Huyền Dã cũng không bình tĩnh thấy nhiều như vậy Thánh Sơn thành viên đi xuống sở hữu Huyền Dã cũng quỳ xuống lạy. Vương Bắc đi tới trước mặt Diệp Hiên, tức giận hỏi: Diệp Hiên, ngươi từ phía trên đi xuống sau đó lại đang làm cái gì cho yêu? Diệp Hiên cũng không để ý đến Vương Bắc, hắn biết rõ Vương Bắc cùng Lý Dương như thế, cũng là muốn kim hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không cho cái gì mặn mũi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, hắn đã đem chính mình lá bài tẩy cũng cho dùng không sai biệt lắm, nhưng là vẫn bị đào ngộ chi thần một chiêu cho đánh cho thành như vậy. Hắn bây giờ biết rõ hắn đã không có chiêu. Hắn quay đầu nhìn Lô Tiên Tử Lầu, hắn hy vọng bây giờ Nhã Thi đã mang theo Dã Yên bọn họ rời đi. Chỉ có như vậy, hắn có thể đủ yên tâm lại. Nha. Cái này thánh thành liền chỉ là như vậy sao? Những người này thực lực thật đúng là quá nhỏ bé, nếu như không phải ngươi có ngươi ở cái địa phương này chống giữ, phỏng trường mới vừa rồi ta cũng đã đem cái này thánh thành hủy diệt. Chương 458, ngươi uy hiếp lớn nhất. Bên trong ngọn Thánh Sơn, một cái huyền giả khó chịu tiến lên, ngươi tính là thứ gì? Dám ở cái địa phương này nói khoác mà không biết ngượng. Đào Ngột Chi thần một cái tay đưa ra, lúc ta nói chuyện, ngươi có thể không có tư cách tới chất vấn ta, về phần ta là ai? Ta đương nhiên chính là các ngươi một mực chấn áp ta thân rồi. Cái này huyền giả thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói nó này để cho sở hữu huyền giả cũng mặt liền biến sắc, bọn họ dĩ nhiên không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Đào Ngột Chi Thần cười ha ha nói, xem đi, ta liền biết rõ sẽ là như vậy, cũng là một đám hỗ hợp chi chúng, liền để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có. Còn lại huyền giả còn không hiểu thân phận của Đào Ngột Chi Thần, Diệp Hiên chính là đem tinh huy nhắc tới, xem ra ta phải liều mạng. Đào Ngột Chi Thần lạnh nhạt nói, thực ra ngươi nên là có cơ hội rời đi hoang vực, dù sao ngươi là biết rõ thân phận ta, cũng đoán được ta bị giải phóng, ngươi hoàn toàn có thể ở ta giải phóng trước, từ nơi này rời đi, tiến vào hỗn độn khu vực. Như vậy ít nhất trong vòng thời gian ngắn ngươi không cần chống lại ta." Diệp Hiên cười nói, "Có ý tứ sao? Nếu như một mực chạy trốn, có ý tứ sao?" Đao Ngột Chi thần lắc đầu, "Dĩ nhiên không có ý nghĩa, nhưng là ít nhất lời như vậy ngươi không cần lo lắng cho mình mất mạng." Diệp Hiên lắc đầu, "Kệ hay là tôi đi, ta còn là ở chỗ này đưa ngươi giải quyết hết, dùng mệnh của ta đổi cho ngươi mệnh." Đao Ngột Chi thần nhếch môi cười, thật là thấy chết không sờn, bất quá trước đó, ta còn là trước đem các loại không quan trọng rác rưởi cho dọn dẹp sạch đi. Hắn đưa tay ra, chỉ thấy được trong bầu trời có một đạo xương mù màu đen ầm ầm hạ xuống tựa như cùng là trời mưa như thế diệp hiên chính là tinh huy đưa ngang một cái không gian lĩnh vực mở ra đem chọn cái thánh thành cũng cho bao vây lại những vụ đó tức cùng diệp hiên lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp bị chuyển tới một cái không gian khác đào ngột chi thần nhướng mày một cái một cước đá vào trên người diệp hiên đem diệp hiên từ thành nam đạp phải rồi thành bắc thiếu chút nữa liền đem thành bắc thành tường cho phá vỡ ngươi cũng tự thân khó bảo toàn tại sao còn muốn bảo hộ bọn họ đây như ngươi vậy có thể thì không được ta nhất chính là cái loại này xả thân lấy nghĩa hơn nữa còn muốn quên mình vì người nhân ngươi là loại người như vậy sao Ta từ trong mắt ngươi không thấy được loại này cao thượng phẩm chất a. Đào Nộn Chi Thần một cước dẫm ở Diệp Hiên trên ngực, Diệp Hiên chính là miệng phun máu, mị đến con mắt, hắn đưa tay ra, chỉ Đào Nộn Chi Thần, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng ta thật không có cách nào đưa ngươi dễ đi. Đào Nộn Chi Thần cười nói, vậy ngươi ngược lại là dùng ngươi tối cường đại chiêu thức đi đối phó ta à, Bây giờ ngươi hẳn giống như ta, cũng sẽ thần linh thân thể đi, bất quá đáng tiếc là ngươi chỉ có thân thể là thần linh, còn lại cũng vẫn chỉ là phổ thông nhân loại có. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là hít sâu một hơi, hắn cũng biết mình nhược điểm nhưng là không có cách nào thay đổi. Đào Ngột Chi Thần cười nói, hơn nữa ngươi cũng không nhìn một chút chính mình. Nếu như ta thật muốn đem điều này hoang vực cho hủy diệt lời nói, ngươi có thể đỡ nổi sao? Hắn đưa tay ra, từ từ nắm chặt quả đấm, chỉ thấy được toàn bộ thánh thành cũng đang chấn động, hơn nữa thánh thành chu vi thổ địa lại bắt đầu lật lên, ước chừng không nhiều ngàn dặm cao, này thổ địa từ từ đi xuống, phải đem thánh thành cho đắp lại. Loại này hủy thiên diệt địa chiêu thức, để cho sở hữu huyền giả đều tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều chỉ có thể quỳ dưới đất cầu xin. Mà những thánh sơn đó người bề trên cũng đã công khai. Mới vừa rồi người là ai vậy kia rồi? Đào Ngột Chi Thần, đi nhanh mời Tôn Thắng đại nhân. Cái tên kia thật là Diệp Hiên sao? Hắn làm sao có thể có thể cùng như vậy cường đại tà thần đối chiến? Đây là giả chứ? Ai biết rõ à? Xem ra người này vẫn luôn cất giấu thực lực. Vừa lúc đó, Tôn Thắng xuất hiện ở trong bầu trời, hắn phiêu treo ở người sở hữu trong tầm mắt, áo dài lung lay, trên tay một thanh trường kiếm. Hắn lạnh nhạt nhìn đào Ngột Chi Thần, Đào Ngột, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật là vô địch, ta phụ trách ở chỗ này trấn áp ngươi, chính là vì cho ngươi an an ổn ổn đợi ở phòng vấn chỗ." không nghĩ tới ngươi tìm chết, lại dám từ trong phong ấn đi ra. Đào Nột thấy tôn thắng, khinh thường nói, thật đúng là khôi hài à, một đại đội thần linh cũng không phải ra hỏa, lại dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Tôn thắng trường kiếm một chém, một đạo quang mang từ trên trời hạ xuống, rơi vào trên người tôn thắng, mà tôn thắng khí thế không ngừng leo lên, rất nhanh thì đột phá đến thần linh cảnh giới. Một loại vi diệu cảm giác truyền tới, mà huyền lực đẩy ra, tôn thắng lạnh lùng nhìn Đào ngột chi thần, ngươi nói ai không phải thần linh? Đào Nột chi thần dẻo cẩn nói, chẳng qua là thông qua nào đó tăng phúc phương thức để đạt tới thần linh cảnh giới. Thật đúng là cho là đây chính là thần linh, ngươi ngay cả pháp tắc chi lực cũng không có linh độ, dám tự xưng là thần linh." Tôn Thắng hét lớn một tiếng, "Càn rỡ, bản tôn thực lực như vậy đủ để đưa ngươi giết đi. Tiếp chiêu đi." Bên trong tòa thánh thành, Sở Hữu Huyền Giả cảm nhận được Tôn Thắng cường đại, nhất thời là vẻ mặt kinh hỉ, bọn họ hoan hô, biết rõ trận này đối chiến nhất định là Tôn Thắng có thể thắng. Quả nhiên, Tôn Thắng đại nhân tài là tối cường đại, chỉ cần Tôn Thắng đại nhân ở, chúng ta liền có thể an tâm quá chúng ta thời gian. Đúng vậy, chỉ cần là có Tôn Thắng đại nhân, Sở Hữu Tà thần đều đưa sẽ chết mất chỉ cần bọn họ dám ra đây cũng sẽ bị tôn thắng đại nhân cho giết chết tôn thắng đại nhân và thuế ở vui mừng trong tiếng hô tôn thắng trường kiếm hạ xuống tốc độ của hắn thật nhanh hơn nữa trường kiếm vạch qua không gian cũng xuất hiện rất nhiều kẽ hở chỉ bất quá ngay tại trường kiếm muốn đâm thủng đào, đào ngột chi thần đào ngột chi thần chặn qua là một ngón tay chặn lại trường kiếm tôn thắng trừng con mắt lớn hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn đào ngột chi thần Đào ngột chi thần khinh thường nói nói thật ngươi uy hiếp, còn không có tiểu tử này cho ta nhiều như vậy tôn thắng rung động làm sao có thể đạo ngột chi thần khinh thường nói được rồi Ngươi có thể ngoan ngoãn chết đi, không muốn lại ngăn trở ta làm việc rồi. Tôn Thắng còn chưa kịp phản ứng, Đào Ngột Chi thần liền một cái tay xuyên qua thân thể của hắn, đem trái tim của hắn bắt. Tim vẫn còn ở hùng hục này, có thể Tôn Thắng lại thân thể không ngừng rũ xuống lạc. Ẩm. Thân thể rơi xuống đất truyền tới bồn ngực, toàn bộ thánh thành cũng yên tĩnh. Không có ai đoán được kết quả như thế, bởi vì Tôn Thắng cho bọn hắn ấn tượng liền là vô địch, bất kể là nhiều kẻ địch mạnh mẽ, chỉ cần Tôn Thắng xuất thủ, đều có thể vô cùng đơn giản giải quyết. Có thể bây giờ lại là trái ngược. Diệp Hiên chính là nằm trên đất. Thừa Diệp Tôn thắng cùng Đào Ngột Chi Thần đối chiến, từ dưới đất nhảy lên, một cánh tay chỉ vào Đào Ngột Chi Thần. Đào Ngột Chi Thần nhìn trên mặt đất Diệp Hiên, cười nói: "Ta nói, này cái gì cho má ra hỏa, cho ta uy hiếp còn không bằng ngươi cho ta đại." Diệp Hiên cắn răng: "Cho nên ngươi chết đi cho ta. Chương 459, cho ta thời gian 10 năm." Thần thông! Thần đánh! Diệp Hiên một kiếm bổ ra, quang mang nhanh chóng không có vào Đào Ngột Chi Thần thân thể, Đào Ngột Chi Thần trừng đến con mắt, che bộ ngực mình. "Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là có ý tứ a." vẫn còn có như vậy cường đại chiêu thức cất giấu xem ra là ta đánh giá thấp ngươi bất quá coi như là như vậy ngươi vẫn là không có biện pháp đem ta giết chết ngươi nói phải làm sao đây ta không có chết a tia tử chính là ngươi rồi đào nột chi thần phun ra một ngụm máu tươi đến nhưng nhìn lại không có bị quá mức thương tổn nghiêm trọng diệp hiên cắn răng hắn cũng không nghĩ tới chính mình tối cường đại thần thông lại không có cách nào đem đào nột chi thần giết chết đây tuyệt đối là để cho hắn tuyệt vọng sự tình hắn biết rõ mình đã không có còn lại chiêu thức cho nên phải là tiếp tục tiếp lời nói tử nhất định sẽ là hắn Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã nhận mệnh, bây giờ hắn chỉ hy vọng Nhã Thi có thể mang theo Dạ Yên bọn họ rời đi nơi này. Đào ngột Chi Thần cười nói, ta nghe nói ngươi đi qua Thần vẫn Chi Địa. Diệp Hiên không hiểu nhìn Đào ngột Chi Thần, Đào ngột Chi Thần nói, hơn nữa còn từ bên trong đem Vãng Sinh Đan lấy ra. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, đúng vậy, ngươi cũng muốn có được Vãng Sinh Đan sao? Đáng tiếc là cái kia Vãng Sinh Đan đã bị ta cho dùng. Đào ngột Chi Thần lắc đầu, cũng không phải, chỉ bất quá là năm đó có một tên đã nói với ta, ta sẽ chết ở một cái lấy được Vãng Sinh Đan nhân thủ bên trên. Diệp Hiên không nghĩ tới Đào Ngột Chi Thần lại còn bị người cho dự đoán qua. Đào Ngột Chi Thần cười nói, dĩ nhiên, người kia cuối cùng bị ta giết chết, ta có thể không tin tưởng cái tên kia cho má chắc toán, nhưng là ta còn là không phục lắm rồi. Bây giờ ngươi ngay tại trên tay ta rồi, chẳng lẽ nói đem tới còn có người đem vãng sinh đan cho bắt vào tay? Diệp Hiên chỉ là che vết thương mình, không ngừng khôi phục chính mình thương thế, hắn yêu cầu đem thân thể của mình khôi phục lại tối cường thịnh thời kỳ, mà bây giờ cách chính mình thời kỳ suy yếu cũng đến gần. Sau đó nếu như tiến vào thời kỳ suy yếu. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục cùng đào nột chi thần đối chiến. Cho nên hắn cần phải làm việc tình chính là khi tiến vào thời kỳ suy yếu trước, sẽ cùng đào nột chi thần đối chiến. Đào nột chi thần lắc đầu nói, vãng sinh giới ta là biết rõ, cái loại địa phương đó coi như là thần linh đi vào cũng có thể tự ở bên trong, cho nên không có ai có thể lại giống như ngươi, lấy được vãng sinh đan. Diệp Hiên cười nói, cho nên ý ngươi là ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Đào nột chi thần gật đầu, dựa theo cái tên kia nói chính là như vậy, nhưng là nếu như bây giờ ngươi chết ở trên tay ta. Không liền nói rõ cái tên kia nói đúng không đúng không. Quả nhiên, người đó chính là một tên lừa gạt. Diệp Hiên đem trường kiếm chỉ dao nút chi thần, kia gần đó là như vậy, ta cũng phải liều mạng một cái, vạn nhất ta thật đưa ngươi giết chết đây. Dao nút chi thần ha ha cười to, ngươi có thể đem ta cho giết chết. Ngươi biết do ngươi đang nói cái gì sao? Ta cho ngươi biết, loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào, ta cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng được, hơn nữa bây giờ ngươi liền thần linh cũng không phải, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Diệp Hiên cười nói, tương lai thì sao? Dao nút chi thần lắc đầu, đem tới cũng không khả năng ta coi như là phát hiện trong cái thế giới này, tựa hồ là có nào đó cấm chế cho các ngươi không có cách nào tăng lên tới thần linh cảnh giới. đây cũng là lúc trước thần linh cảnh loại này cấm chế coi như là ta cũng không có cách nào thở ra. chẳng lẽ ngươi có biện pháp không? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc. khả năng ta là một cái đặc thù ví dụ đây. Đào Ngột Chi Thần ngồi dưới đất, cười nói, được rồi, nếu là như vậy, ngươi có lòng tin như vậy, lần này ta có thể bỏ qua ngươi. ngược lại ta là muốn muốn biết rõ ngươi có phải hay không là thật có thể mang ta giết đi. Diệp Hiên có chút giật mình nhìn Đào Ngột Chi Thần. Đào Ngột Chi Thần nhếch môi cười, con người của ta chính là như vậy, vẫn luôn thích dựa theo tâm tình mình làm việc. Ngươi không phải nói ngươi có thể giết ta sao? Ta đây liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi một trăm năm thời gian. Một trăm năm sau, ta sẽ tìm được ngươi. Đến thời điểm nếu như ngươi còn không phải đối thủ của ta, ta đây liền đem bên cạnh ngươi nhân từng cái giết, lại đem ngươi giết. Diệp Hiên cắn răng, hắn lạnh lùng nói, trăm năm. Ta không cần trăm năm, thời gian mười năm. Nếu như ta thời gian mười năm không có cách nào đưa ngươi giết đi, ta đây tự vẫn ở trước mặt ngươi. Đào Ngột Chi Thần nhìn Diệp Hiên nhận thức chân thần tình, ha ha cười to thật đúng là quá khôi hài, không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy cuối cùng là gặp phải một cái thú vị người. Được, 10 năm, liền thời gian 10 năm, nếu như thời gian 10 năm ngươi không có cách nào đem ta đánh bại, Tiêu Tử nhất định sẽ là bên cạnh ngươi những người đó. Diệp Hiên hít sâu một hơi, biết rõ mình tránh được một kiếp, nhưng là hắn cũng biết rõ, tiếp theo hắn muốn càng nỗ lực. Đào Ngột Chi thần nhếch môi cười nói, ta biết rõ ngươi những hổng nhàn chi kỷ đó đều đang đợi đến ngươi, ta đây liền đưa ngươi đi tìm các nàng đi. Diệp Hiên còn chưa phản ứng kịp, Đào Ngột Chi thần một cái trong nháy mắt trực tiếp đem Diệp Hiên đánh bay. Lúc này Nhã Thi chính mang theo lô tiên cựu lầu nhân tiến vào truyền tống trận bên trong, Dạ Yên các nàng dĩ nhiên là bị trói đi tới bên trong truyền tống trận. Dạ Yên gắng sức dây giụa, "Nhã Thi, ta biết rõ hết thảy các thứ này đều là Diệp Hiên tên khốn kia cho ngươi làm, ngươi đem ta mưu mô ra, chúng ta tự nguyện lưu lại." Lê Hoa một đám nữ nhân cũng làm mạnh gật đầu, các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhã Thi cười khổ nói, "Ta nếu là đáp ứng Diệp Hiên, thì nhất định là muốn làm, nếu hắn đều như vậy cầu ta, ta cũng chỉ có thể mang theo các ngươi rời đi." Dạ Yên vẫn nộ nói, "Vậy coi như là như vậy." Đợi chúng ta đã đến bên kia, ta cũng sẽ trở về." Nhã Thi cười nói, "Đó chính là ngươi chuyện, ta chỉ là đang ở làm đáp ứng Diệp Hiên sự tình." Hắn quay đầu đối thủ hạ khất nói, "Đi thôi." Truyền tống trận nhanh chóng khởi động, có thể vừa lúc đó, một vệt bóng đen nhanh chóng hướng bên này bay tới, Nhã Thi thủ hạ nhướng mày một cái, mau tới trước ngăn trở. Làm cái này thủ hạ đem hắc ảnh cho cản lại sau đó, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chỉ thấy được người này lại là đã đã hôn mê Diệp Hiên. Truyền tống trận vào lúc này trực tiếp khởi động. Khi bọn hắn lần nữa nhìn rõ ràng hoàn cảnh thời điểm, đã là đến hỗn độn khu vực. Nhã Thi nhìn một thân thương thế Diệp Hiên, nhất thời là hít sâu một hơi, vội vàng đối thủ hạ nói: Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Cứu người a! Dạ yên một đám nữ nhân cũng rối rít đi tới Diệp Hiên bên người, đem Diệp Hiên vị. Mà lúc này ở hoang vực bên trong, Đào Nhụt Chi thần đem Diệp Hiên cho đưa sau khi đi, lộ ra đủ cười, rất không tội. Tiếp theo chính là giữa ta và các ngươi ở đoán. Hắn đưa tay ra, người khổng lồ là hai tay là chống trời. Ngay sau đó trong thiên địa không ngừng có vấn thạch hạ xuống, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ đại lục. Chương 460 đánh cuộc với nhau tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhìn không chung, vẫn thạch đi qua, sương mù màu đen lại từ trên trời hạ xuống, vô số người trong nháy mắt biến thành con rối. trong lúc nhất thời toàn bộ hoang vực cung hóa thành địa ngục, đào ngột chi thần cười híp mắt đi tới thần vẫn chi địa, hắn nhìn thần vẫn chi địa hoàn cảnh, lắc đầu một cái, không nghĩ tới à, cái địa phương này đã xuống dốc tới mức này rồi, nếu là như vậy, vậy sau này nơi này chính là ta. hắn một cái tay đưa ra, bàn tay về phía trước, sở hữu phong ấn cũng giải phong rồi, ta thần từ từ hướng bên này tụ lại, chứng mười những thứ này ta thần cũng chừng con mắt lớn. Khi bọn hắn thấy là Đào Nột Chi Thần sau đó, rồi giết quỷ dưới đất. Một ít Tà Thần chính là khinh thường nói, "Ta còn tưởng rằng là ai vậy, nguyên lai là Đào Nột Chi Thần, ngươi không phải một mực bị phong ấn sao? Thế nào lúc này được thả ra?" Đào Nột Chi Thần lạnh nhạt nói, "Vốn là ta còn không nghĩ ra đến, nhưng là ta gặp một cái thú vị tiểu tử, tiểu tử kia đem tới có thể sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc, cho nên ta đi ra, có lúc một ít trẻ tuổi tiểu bối chính là yêu cầu một chút tiểu tiểu trợ giúp mới có thể giác tỉnh. Vậy ngươi nói những chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì đây?" "Đương nhiên là có quan hệ, các ngươi đều là Tà Thần." các ngươi cùng thần linh giữa nhất định là có một tràng chiến tranh năm đó thần vẫn cuộc chiến kết quả là tà thần thua có thể là các ngươi liền cam nguyện thua nữa một lần sao Tà thần muôn cùng nhìn nhau bọn họ dĩ nhiên không nghĩ thua nữa một lần bọn họ đã qua đủ rồi như vậy sỉ nhục sinh hoạt hơn nữa bọn họ sống thời gian dài như vậy đối sinh mệnh đã hoàn toàn nghỉ ngẫu gần đó là chết cũng không có quan hệ nhưng là nhất định không thể để cho tà thần lần nữa bị thần linh cho chân áp đào ngột chi thần lạnh nhạt nói cho nên a lần này chúng ta liền cùng thần linh làm một lần đánh cuộc với nhau Chúng ta nhìn một chút tiểu tử kia tương lai là đứng ở chúng ta Tà thần nhất phái hay lại là đứng ở Thần linh nhất phái. Ôn Dịch thần đi tới, cười nói, cái này đạo là có chút hứng thú, bất quá tiểu tử kia là ai? Ai có thể để cho ngươi xem bên trên đây? Đào ngột Chi thần nói, khả năng các ngươi đều biết hắn, hắn tên là Diệu Hiên. Sở Hưu Tà thần đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ cũng nghe nói qua danh tự này. Ngươi nói chính là cái kia đem vãng sinh đan cho bắt vào tay ra hỏa. Trừng thạc trừng đến con mắt, ban đầu ta có thể là cho hắn một ít ôn dịch, không nghĩ tới hắn lại không có đem ôn dịch cho truyền đi. Còn nghi ôn dịch tiêu trừ. Đào Ngột lạnh nhạt nói, tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh, chính là không biết rõ đem tới hắn có thể hay không đi đến thần linh độ cao. Trương Thạc cười nói, nếu là như vậy, chúng ta đây ngược lại là phải sẽ đi gặp hắn, Đào Ngột ngươi đem ta môn tìm cho ra, không phải chỉ là cùng chúng ta nói chuyện cũ chứ. Đào Ngột chi thần cười nói, dĩ nhiên không phải, ta tìm các ngươi đi ra có thể là vì để cho cái trò chơi này gia tăng thú vị tính, nếu như là để cho Diệp Hiên tự mình đi phát triển, nhưng là quá khô khan vô vị rồi, chúng ta nhưng là phải cho hắn mang nhiều một chút thú vui đi qua. Trương Thạc cười nói, Nếu như là như vậy, ta đây là tối nguyện ý, ta cùng hắn giữa, nhưng là còn có ân oán phải giải quyết." Đào Ngột Chi thần vui vẻ nói, "Vậy hãy để cho các ngươi tự do phát huy đi, đều đi hỗn độn khu vực đi, này hoang vực hay là ta đến trông giữ là tốt?" Sở Hữu Tả thần đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ rối rít rời đi thần vẫn chi địa, mà dòng lũ trên bờ sông, một lao già nhìn đào Ngột Chi thần phương hướng, thở dài một cái, lắc đầu một cái, cái thế giới này là muốn loạn rồi, lao đầu tử sẽ không đi theo ngủ nhúng bảo, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi mình là chơi đùa đi." Hắn nói xong, đem cần câu nâng lên, một cái quái ngư xuất hiện trong tầm mắt, Đào Ngột Chi Thần gia hiện ở bên cạnh hắn, nhìn lão giả, ngươi cái này lão gia hỏa còn chưa chết à? Lão giả cười ha ha, dĩ nhiên không có, ta là Trấn Thủ Thần vẫn Chi Địa Thủ Hộ giả, nếu như chết như vậy lời nói, vãng sinh giới đồ bên trong cũng chạy ra ngoài. Đào Ngột Chi Thần không có vấn đề nói, coi như là để cho những thứ đó chạy đến cũng không có quan hệ gì, ngược lại ngươi cũng biết rõ, hiện ở cái thế giới này đã không phải chúng ta lúc trước cái thế giới kia rồi, bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Lão giả lắc đầu, vậy cũng chưa chắc, đây chính là Tân Sinh Thế giới nếu để cho vãng sinh giới đồ bên trong chạy đến, cái thế giới này mới thật sống đời. Đào Nộp Chi Thần cười nói, ngươi thuyết pháp này có thể thì không đúng, chẳng lẽ nói ta kinh khủng còn chưa đủ để lấy cùng vãng sinh giới những quái vật kia như nhau sao? Lão giả cười nói, ngươi nếu như vậy tương đối lời nói, ta đây có thể đưa ngươi đi vãng sinh giới thử một lần. Đào Nộp Chi Thần ngây ngẩn, hắn dĩ nhiên sẽ không dời đi, dù sao vãng sinh giới bên trong những quái vật kia, ngay cả cường đại thần linh cũng sẽ sợ hãi, đó là một đám lấy thần linh làm thức ăn vật quái vật. Lão giả chỉ chỉ cười ra, ngươi đã không dám lời nói vậy thì đi ra ngoài đi thế giới bên ngoài là các ngươi ngươi phải thế nào náo cũng tùy ngươi nhưng là thần vẫn chi địa cùng vãng sinh giới là ngươi không thể đụng vào mặc dù đào ngột chi thần không phục lắm nhưng là cũng biết do vãng sinh giới không phải hắn có thể đụng trạm. cho nên cuối cùng hắn vẫn rời đi hỗn độn khu vực bên trong nhã thi tử lô tiên tiểu lầu sau khi đi ra trước tiên liên lạc lô tiên tiểu lầu lâu chủ cũng chính là bọn hắn lô tiên tiểu lầu người nắm quyền đem hoang vực sự tình hồi báo sau đó người nắm quyền trầm mặc. không nghĩ tới hoang vực cuối cùng vẫn thất thủ ta không nghĩ tới thánh sơn đám người kia lại dắt dở như vậy liền chấn áp sự tình cũng làm không được. Nhã Thi nói, "Cầm Quyền, loại chuyện này đã qua, chúng ta bây giờ muốn làm là được đem chuyện nào hối báo lên, để cho hôn độn khu vực đại năng đi đem hoàng vực sự tình giải quyết." Cầm Quyền cười ha ha, "Đó là tự nhiên, nhưng làm một điểm này liền không cần ngươi lo lắng, ngươi đã đều đã trở lại, đó cùng Nghiêm gia tiểu tử hôn lễ cũng không kém là muốn cử hành, qua mấy ngày ngươi phải đi Nghiêm gia viếng thăm một chút đi." Nhã Thi sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là Cầm Quyền đã lên tiếng, nàng cũng không có cách nào đi phản bác cái gì. Cầm Quyền rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa, đây chẳng qua là một cái hình chiếu. Nhã thi trở về phòng, nhìn vẫn còn đang hôn mê Diệp Hiên, nàng đi lên trước, sau đó nhìn dạ yên, nói, khả năng ta đợi không được hắn tỉnh lại, ta muốn đi nghiêm ra rồi, hôn ước Thủy Trung là muốn thực hiện, nếu như Diệp Hiên tỉnh lại, ngươi nói với hắn một chút, cùng hắn đồng thời ta thật rất vui vẻ. Dạ yên cắn răng, nàng cũng biết rõ nhã thi hôn ước, nhưng là nàng còn là hy vọng nhã thi không nên đi. Nàng ngăn lại nhã thi, chẳng lẽ lại không thể không đi sao. Chúng ta rời đi lô tiên tử lầu, đi một cái bọn họ không tìm được địa phương. Nhã thi cười nói, làm sao có thể? Lô Tiên Cửu lầu mạng lưới tình báo có thể nói là trải rộng cả thế giới, chúng ta không tìm được như vậy địa phương, bất quá ta đã thỏa mãn, ít nhất là biết rõ Diệp Hiên còn an toàn, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi ở Lô Tiên Cửu trong lầu, liền sẽ không có người tới tổn thương các ngươi. Chương 461, chia nhau rời đi. Dạ Yên còn muốn nói điều gì, nhưng là Nhã Thi đã xoay người rời đi. Dạ Yên cùng những nữ nhân khác hai mắt nhìn nhau một cái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bây giờ Diệp Hiên còn chưa có tỉnh lại, cho nên bọn họ cũng không thể làm chuyện gì. Mà hỗn độn khu vực cửa vào Bọn thủ vệ nhìn từ bên ngoài đi vào hỗn độn khu vực nhân, cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vì này nhiều chút từ bên ngoài cương vực đi vào nhân, thực lực cũng phi thường tương đại, đều là thần đạo đỉnh phong, hơn nữa còn là không nhìn tấu cái loại này. Bọn thủ vệ đều chỉ có thể cung cung kính kính đứng ở một bên. Trương Thạc cười híp mắt nói, cuối cùng là đi tới nơi này, nhìn đến như vậy một cái lớn cương vực, muốn đem Diệp Hiên cho tìm tới cũng là có chút điểm khó khăn. Chúng ta đây từ từ tìm đi, bằng không cũng có thể giống như Hoàng Hôn Chi Thần như vậy trước thành lập một tổ chức. Dù gì thế, đó chỉ là một hèn nhát cách làm mà thôi. Trương Thạc lại cười nói, Mặc dù là hèn nhát, nhưng là hắn cách làm đúng là chẳng ghét, hơn nữa cũng phi thường có hiệu quả, các ngươi không nên quên, nếu như không phải lời nói của hắn, chúng ta cũng không khả năng đi ra. Đùa chi thế, chúng ta nhưng là đào ngột thả ra, cùng Hoàng Hôn Chi Thần có quan hệ gì? Trương Thạc cười nói, nhưng là đào ngột nhưng là Hoàng Hôn Chi Thần thả ra, nếu như không phải Hoàng Hôn Chi Thần những thứ kia thành viên, chúng ta cũng sẽ không bị đào ngột thả ra. Sở Hữu Tà Thần đều trầm mặc, bất quá Trương Thạc lại cười nói, cái tên kia phỏng trứng bây giờ cũng là ở Hỗn Độn vực, đang suy nghĩ thế nào đem Diệp Hiên giết chết a. Bọn thủ vệ nghe được cái này loại đối thoại, đương nhiên là không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ cho là Trương Thạc bọn họ chỉ là đang nói chuyện đại năng sự tình. Dù sao Trương Thạc bọn họ từng cái đặt ở hỗn độn khu vực cũng tuyệt đối là phi thường cường đại. Sở Hữu Tà Thần khi tiến vào đến hỗn độn khu vực sau đó liền trực tiếp tách ra, để cho bọn họ đồng thời hợp tác là không có khả năng. Cho tới nay, Tà Thần đều là độc lai độc vãng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hợp tác tình trạng, gần đó là ở năm đó thần vẫn chi trong chiến đấu, Tà Thần cũng không có tồn tại qua chính thức hợp tác. Cho nên càng nhiều lúc vẫn là Tà thần một mình đối mặt rất nhiều thần linh. Đương nhiên rồi, cũng không thiếu có thật nhiều thần linh ra tay với bọn họ. Trương Thạc tiến vào hỗn độn khu vực sau đó, trực tiếp đi hỗn độn khu vực hỗn độn thành, mà hỗn độn thành liền là cả hỗn độn khu vực trung tâm, cũng là nắm trong tay toàn bộ hỗn độn khu vực phương hướng phát triển địa phương. Còn lại Tà thần tự nhiên là có chính mình mục đích, bọn họ cũng sẽ dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Đương nhiên rồi, bọn họ cũng không có quên Đảo Ngột Chi thần từng nói, cho Diệp Hiên tìm nhiều hơn một chút thú vui, tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Hiên ở tăng thực lực lên thời điểm cảm thấy khô khan vô vị. Về phần là đánh chết Diệp Hiên, loại chuyện này bọn họ cũng sẽ đi làm, dù sao mặc dù Đào Nột Chi Thần là cùng Diệp Hiên có 10 năm ước hẹn, nhưng lại không có nói qua để cho Tà Thần Môn bỏ qua cho Diệp Hiên. Vài ngày sau, Diệp Hiên từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn trợn mở con mắt, mắng nhiếc từ trên giường đứng lên. Khoảng thời gian này hắn chính là đã đem thời kỳ suy yếu cho vượt qua rồi, nhưng là toàn thân mệt mỏi vẫn là để cho hắn phi thường khó chịu. Dạ Yên thấy Diệp Hiên tỉnh lại, mau tới trước, ngươi cuối cùng là tỉnh lại. Những người khác rối rít đi tới trước mặt Diệp Hiên, Diệp Hiên không hiểu hỏi, chúng ta bây giờ là ở địa phương nào? Gia Yên nói, chúng ta là ở hỗn độn khu vực. A. Diệp Hiên cười khổ nói, nói như vậy hoang vực đã bị Đảo nột Chi Thần hoàn toàn chiếm cứ. Kính Hâm đi tới nói, căn cứ bên ngoài tình báo, hoang vực đúng là đã hoàn toàn bị hủy diệt. Có thể ở hoang vực còn sống sót cũng chỉ có Đảo nột Chi Thần con rối cùng với đủ loại yêu ma quỷ quái rồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bất quá may mắn là các ngươi cũng còn sống. Gia Yên bắt lại Diệp Hiên lỗ thay, nói đến cái này ta liền tức lên, ngươi khi đó là thế nào để cho Nhã Thi đáp ứng ngươi yêu cầu, để cho Nhã Thi dẫn chúng ta đi tới hỗn độn khu vực? Vậy chính ngươi đây? Ngươi lúc đó có phải hay không là đã không có dự định còn sống. Diệp Hiên biết rõ mình làm như vậy tự nhiên sẽ để cho Dạ Yên các nàng sinh khí, nhưng khi đó tình huống liền là như thế, hắn biết mình là không có cách nào bảo đảm chính mình có thể sống được, gần liền đem thật sự có bài tẩy cũng cho lấy ra, cũng tuyệt đối không thể nói liền nhất định có thể thoát thân. Cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể tướng Dạ Yên các nàng an toàn giao phó cho Nhã Thi rồi. Thật không nghĩ đến là, hắn lại còn có thể còn sống, hơn nữa còn đi theo Dạ Yên bọn họ cùng đi đến hỗn độn khu vực. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, ta làm thời điểm là bị bức bất đắc dĩ các ngươi cũng biết rõ, ta trước cho các ngươi đi tới hỗn độn khu vực, đến thời điểm ta mới có thể bất cứ giá nào cùng đào nốt chi thần đối chiến, như vậy ta phần thắng ít nhất là sẽ nhấc cao một chút. Dạ yên tức giận nói, phóng dám, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ ngươi có ý gì sao? Ngươi chính là muốn đem chính mình mệnh cho bất cứ giá nào, cho nên mới để cho nhã thi cưỡng chế dẫn chúng ta rời đi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ có thể đầu hàng. hắn vội vàng đem cái đề tài này cho rời, hắn nếu như biết rõ một mực tiếp tục cái đề tài này, hắn phải bị Dạ Yên các nàng cho hận chết rồi. hắn đuổi trang hỏi, đúng rồi. Thế nào không thấy Nhã Thi đây?" Gia Yên cắn răng nói, "Chuyện này ta sẽ không như vậy dạng coi như xong rồi, bất quá bây giờ ngươi hỏi tới cái này, ta trước hết đem chuyện khẩn yếu nói cho ngươi nghe." Kính Hâm thở dài một cái tiếng lên nói, "Thực ra Nhã Thi mang theo chúng ta tới đến hỗn độn khu vực, đã nói lên Nhã Thi đã muốn thực hiện nàng hôn ước, cho nên khi chúng ta tới đến hỗn độn khu vực này đó, nàng cũng đã rời đi." Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là phi thường giật mình, hắn hấp tấp nói, "Không đúng sao, tốc độ này có phải hay không là quá nhanh hơn một chút?" Kính Hâm nói, "Dĩ nhiên sẽ không nhanh, ngươi là không biết rõ à?" Nghiêm gia bên kia đã tại thúc dụ, cho nên bây giờ nhã thi nàng đã đi viếng thăm nghiêm gia rồi. Nếu như thuận lợi lời nói, quá mấy ngày, nàng liền muốn gả cho nghiêm ngọn núi. Gia yên bắt lại diệp hiên tay. Mặc dù ta biết rõ ngươi là một cái phi thường chuyên một gia hỏa, nhưng là nhã thi cho ngươi làm công việc bệ bộn như vậy, ngươi dù sao cũng nên làm muốn báo đáp nhân gia chứ. Nàng chẳng qua là muốn thoát khỏi người khác gan bài cho nàng vận mệnh mà thôi. Hơn nữa nàng đã rõ ràng biểu lộ, nàng không thích cái kia nghiêm đình. Diệp hiên hít sâu một hơi, ngay sau đó nói, được rồi, ta suy nghĩ chuyện này tỉnh ta là hàn gia mặt bất quá các ngươi cũng không thể tiếp tục đợi ở Lô Tiên Tự Lầu, nếu như ta cùng nghiêm ra bên kia có đụng chạm, hơn nữa còn là bởi vì nhã thi lời nói, Lô Tiên Tự Lầu cầm quyền là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. kính hâm gật đầu, yên tâm đi, chờ một chút chúng ta liền rời đi cái địa phương này, tìm một cái bọn họ không dễ dàng tìm tới chúng ta phương. hơn nữa bọn họ mục tiêu hẳn là ngươi, thật sự bằng vào chúng ta tương đối hội an toàn một chút, hơn nữa ta chắc toán năng lực tụi hồ là càng cường một chút, cho nên bọn họ muốn phải bắt được chúng ta vẫn có độ khó. chương 462, cương vực khác nhau. Diệp Hiên gật đầu chờ ta đem nhã thi cho mang sau khi đi ra phải đi cùng các ngươi hội họp kính hâm các nàng thu thập một chút đồ vật sau đó từ lô tiên tiểu lầu rời đi tiệp tiểu nhị thấy diệp hiên bọn họ rời đi nhất thời là phi thường không hiểu dù sao ở lô tiên tiểu trong lầu là an toàn nhất hắn cũng biết rõ diệp hiên bọn họ mới từ hoang vực bên trong đi vào đối hôn độn khu vực còn không là rất biết chỉ bất quá nếu diệp hiên bọn họ tự nguyện rời đi hắn cũng sẽ không đi nói cái gì mặc dù nhã thi là lô tiên tiểu lầu một cái chủ tiệm nhưng là cùng hắn bên này không có quá nhiều quan hệ gần liền để cho diệp hiên bọn họ rời đi cũng không cần trải qua nhã thi đồng ý, hắn vẫn đem diệp hiên bọn họ rời đi tin tức truyền đi lên, chẳng qua là chuyển cho tình báo bộ môn mà thôi. diệp hiên đi ra lô tiên tiểu lầu sau đó mới phát hiện, bọn họ chỗ thành phố trình độ xâm nứt lại cùng hoang vực thánh thành không phân cao thấp, hắn nhất thời là giật mình hỏi, cái địa phương này là hỗn đột khu vực thánh thành sao? kính hâm lắc đầu, không phải, ta đã nghe ngóng, đây chẳng qua là hỗn đột khu vực một cái thông thường nhất thành thị, lúc ấy ta nhìn thấy này một bộ cảnh tượng thời điểm, ta cũng cho là hỗn đột khu vực hỗn độ thành, có thể sau đó nghe mới biết rõ. Đây chẳng qua là một cái thông thường nhất thành thị. Diệp Hiên sau khi nghe được nhất thời là hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới cái địa phương này lại sẽ như thế hỗn hoa. Kính Hâm nói, hơn nữa ta cũng đã đại khái biết một chút hỗn độn khu vực, cái này hỗn độn khu vực diện tích là hoang vực triệu lần, coi như là thần đạo, muốn từ cái thành phố này đến một thành phố khác đều cần thông qua truyền tống đang tới thực hiện. Diệp Hiên không hiểu nhìn Kính Hâm. Kính Hâm giải thích, dĩ nhiên, cũng có thể đi ra thành phố, nhưng là ở bên ngoài đã bị huyền thú chiếm lấy rồi, bên ngoài địa phương, bất kể là thâm lâm hay lại là đất hoang, hoặc là ao đầm sơn lâm, đều đã bị cường đại huyền thú cho chiếm cứ nếu như thần đạo từ cái thành phố này đến một thành phố khác là dự định xuyên qua những thứ này ao đầm xuân lâm kia chết đi xác suất có chín thành diệp Hiên sau khi nghe được phi thường giật mình hắn không nghĩ tới huấn độn khu vực lại là như vậy hơn nữa huấn độn khu vực huyền thú lại sẽ như vậy cường đại hắn nhớ ở hoang vực bên trong coi như là cường đại huyền thú cũng tuyệt đối không đến nổi để cho bên ngoài trở nên như thế hung hiểm vẫn có rất nhiều nơi là có thể đi đến hơn nữa có chút con đường trên căn bản sẽ không có cường đại huyền thú qua lại đó đã là bị huyền giả cho khai phát ra tới rồi. Kính Hâm nói, cho nên à, nếu như ngươi đi tìm Nhã Thi, cần dùng chuyển tống trận đi đến La Thành. Diệp Hiên gật đầu, vậy các ngươi đi những thành thị khác đi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Kính Hâm nói, chúng ta đã kinh thương lượng được rồi, chúng ta đi Hoa Thành, ở chỗ đó, tựa hồ là có thật nhiều chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Diệp Hiên mặc cho các nàng đi, còn hắn thì một thân một mình đi tới đi La Thành trước mặt chuyển tống trận. Hoa Thành, rất nhanh Diệp Hiên liền ý thức được một ít chuyện, Hoa Thành tựa hồ là tiến vào tinh linh nơi thành phố, chỗ đó có một cái cửa vào. Những nữ nhân này à, thật đúng là không nhìn thấu các nàng. Diệp Hiên dĩ nhiên biết rõ các nàng bất kể là đi chỗ nào đều là an toàn, có kính hấp ở, hắn sẽ không đi lo lắng quá mức. Một cái phụ trách truyền tống trận thủ vệ nhìn Diệp Hiên, lạnh nhạt hỏi, ngươi là muốn đi La Thành. Diệp Hiên gật đầu. Thủ vệ nói, một triệu huyết tinh. Diệp Hiên đem thẻ tiết kiệm lấy ra, đối với huyết tinh số lượng, hắn không có quá nhiều khái niệm, một triệu với hắn mà nói cũng bất quá là cựu nhiêu nhất ma mà, mà thôi. Huyết tinh tại hắn bên trong không gian giới chỉ là liêm giới nhất, thậm chí để cho hắn đều có chút cảm thấy những thứ này huyết tinh chính là chiếm chỗ. Thẻ tiết kiệm bên trong đã có trên mười tỷ huyết tinh rồi mà không gian giới chỉ vẫn còn có một ngọn núi như thế nhiều huyết tinh, có thể nói bây giờ Diệp Hiên vẫn là phú hảo. Thủ vệ sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ như vậy sảng khoái đem thẻ tiết kiệm cho lấy ra, hắn một loại nói cái giá tiền này cũng là vì làm cho mình đạt được một ít quá mức thù lao, mà một ít ở hỗn độn khu vực sống lâu rồi huyền giả cũng sẽ hơi chút chém trả giá. Có thể Diệp Hiên trực tiếp như vậy đem thẻ tiết kiệm lấy ra, rất ít, trừ phi là những thứ kia trong đại gia tộc từ đệ. Diệp Hiên nhìn thủ vệ, mỉm cười hỏi, thế nào? Ta tờ này thẻ là không thể dùng sao? Thủ vệ vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hắn vội vàng đem 1 triệu huyết tinh cho quét qua đi ra, sau đó đem thẻ tiết kiệm trả lại cho Diệp Hiên, mà rất nhanh thì Diệp Hiên đứng ở truyền tống trận bên trong. Hắn nhìn cách đó không xa thủ vệ, chẳng qua là cảm thấy này người lính gác nhìn về mình ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Hiên không hiểu hỏi, có vấn đề sao? Thủ vệ khẽ mỉm cười hỏi, ngươi nên là lần đầu tiên tới hỗn độn khu vực chứ? Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, nhưng là này hẳn không có quan hệ gì chứ, chẳng lẽ lần đầu tiên tới lại không thể dùng truyền tống trận sao? Thủ vệ nụ cười càng sán lạn, dĩ nhiên không phải. Bây giờ ta liền chuyển cho ngươi đi La Thành." Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đệ xuống truyền tống trận, truyền tống trận quang mang có chút nhấp mắt, Diệp Hiên mị đến con mắt, đợi lần nữa nhìn rõ ràng hoàn cảnh thời điểm, liền phát hiện mình là ở một cái rừng cây bên dưới, mà ở phía xa, có một thành phố sừng sững. Diệp Hiên nhướng mày một cái, chẳng lẽ nói những thứ này truyền tống trận cũng không phải ở trong thành thị, mà là ở ngoại ô. Hắn quan sát chu vi, phát hiện cái địa phương này mặc dù không phải trong thành thị, nhưng là cũng sẽ không giống như kính âm nói như vậy, khắp nơi đều là phi thường lợi hại huyền thú. Chỉ bất quá ở trung quân hắn chính là có mười mấy huyền giả. Những thứ này huyền giả đều là vẻ mặt vui vẻ. Ai, Lão Tống bên kia lại đem một tiểu tử ngốc đưa tới. Quả nhiên vẫn là hợp tác với hắn đáng tin một chút, chờ một chút phân đến đồ vật, cho nhiều một chút Lão Tống à, để cho hắn nhiều chiếu cố một chút chúng ta làm ăn. Ta đồng ý, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mười mấy huyền giả vừa nói vừa cười quan sát Diệp Hiên. Thủ Linh Rêu cần nói, ngươi tiểu tử này chẳng qua chỉ là thần tông cảnh giới mà thôi, trước kia là cái nào cương vực? Diệp Hiên đã biết những người này là muốn làm gì. Hắn mỉm cười nói, ta là từ Hoang vực tới. Hoang vực đã bị tà thần hủy diệt, chúng ta cũng không có cách nào tiếp tục tại hoang vực đợi, cho nên tới hồn độ vực." Thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, "Vậy ngươi tuyệt đối là tới lộn chỗ, ngươi nên đi càng cấp bậc thấp cương vực, lợi như vậy mới có thể giữ được ngươi mạng cho a." Diệp Hiên cười nói, "Thực lực các ngươi cũng đều là thần đạo chứ?" Thủ lĩnh gật đầu, "Thật là thông minh a, chúng ta quả thật đều là thần đạo, hơn nữa chúng ta cũng đều là đã lĩnh ngộ lĩnh vực, bất quá giết ngươi, lĩnh vực cũng không cần, một chiêu liền đủ." Diệp Hiên đem tinh huy cho rút ra, lạnh nhạt nói, "Là thế này phải không?" vậy nếu như ta nói ta có thể mang các ngươi cũng giết đi đây thủ lĩnh sau khi nghe được ha ha cười to còn lại càng là cười nước mắt chảy ra chương 463 tới nay chỉ làm đánh cướp bọn họ thật sự là không nghĩ tới diệp hiên vào lúc này vẫn có thể nói mê sảng một loại thần tông thấy bọn họ sớm đã là hai chân như nhũn ra quỷ dưới đất cầu xin tha thứ có thể không nghĩ tới diệp hiên lại còn dám cùng bọn họ nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói thủ lĩnh chừng đến con mắt nói tiểu tử ngươi có phải hay không là nói lời vô vị rồi hả còn là nói ngươi đã đánh mất lý trí mới có thể tỏ gan như vậy. còn lại huyền giả đi tới, lão đại, người này hay là ta giải quyết đi. phỏng chừng hắn đã đánh mất sống tiếp hy vọng, ta đánh nhanh thắng nhanh. một đao đem đầu hắn cho chặt xuống. thủ lĩnh gật đầu một cái, vậy hay nhanh một chút, chờ một chút phỏng chừng còn có tiếp theo đơn. khoảng thời gian này từ bên ngoài cương vực chạy đến chúng ta hỗn độn khu vực quá nhiều người, đều là một ít kẻ ngu, lại suy nghĩ ở hỗn độn khu vực sông ra một phiến thiên địa đến, ta xem bọn hắn liền là một đám kẻ ngu. ha ha ha ha ba. còn lại huyền giả sau khi nghe được rồi rít cười to. Bọn họ mới biết rõ hỗn độn khu vực rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, cho dù bọn họ như vậy thần đạo, cũng tuyệt đối không có biện pháp nói ở hỗn độn trong khu vực an toàn sống tiếp. Cho nên chỉ có thể đợi ở loại địa phương này, dựa vào đêm mới tới hỗn độn khu vực nhân dắt đi, cướp đoạt bọn họ tài sản tới sống sót. Như vậy sinh hoạt là bị bức bất đắc dĩ, nhưng là bọn hắn chỉ muốn sống, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Đang lúc bọn hắn trong tiếng cười, Diệp Hiên bóng người đột nhiên biến mất, mà thủ lĩnh chính là sướng sốt một chút, còn lại viên giả cũng rối rít không hiểu quan sát chu vi. Tiểu tử kia đi chỗ nào? cái kia tiểu vương tám đạn có phải hay không là có cái gì che giấu hành tung thần khí? đột nhiên một cái huyền giả che bộ ngực mình, chứng đến con mắt, bộ ngực hắn lúc này chính phun đầy máu tươi, mà hắn hoàn toàn không có phát giác chính mình là lúc nào bị thương. hắn vội vàng đưa tay ra bắt bên người đồng bạn tiểu tử kia là cao thủ. nói xong hắn kề xuống đất đã là một cô thi thể rồi. lúc này thủ lĩnh phi thường kiếp sợ hắn vội vàng đối thủ hạ mình nói tảng ra tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. diệp hiên thân hình lúc này xuất hiện ở phía sau bọn họ cười híp mắt nhìn những thứ này về giả. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật lợi hại a, từng chuyện mà nói là có thể dây sắt ta dáng vẻ, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải a." Thủ Linh sắc mặt tâm trầm, hắn biết mình là gặp một cái nhân vật hung ác, nhưng hắn vẫn không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, cho dù Diệp Hiên lợi hại hơn nữa, nắm giữ lĩnh vực bọn họ mới là vô địch. Diệp Hiên đánh chết cái tên kia chẳng qua là không có một người lĩnh vực thần đạo, cho nên hắn không có chút nào thương tiếc. Hắn cười nói, "Rất không tồi a, lại có thể lợi dụng thần khí đem thủ hạ ta sát một cái, nhưng là bây giờ ngươi thần khí đã dùng đến, cũng không có còn lại thủ đoạn." sau đó phải tự nhưng chính là ngươi thủ lĩnh sau khi nói xong bốn năm cái huyền giả đồng thời xuất thủ trong ngay mắt xuất hiện ở trước mặt diệp hiên nhưng là diệp hiên nhưng chỉ là lạnh nhạt cười nói ngươi còn không có phát hiện sao ta thực ra vẫn luôn là dùng lĩnh vực lực lượng a ai nói với ngươi ta là dùng thần khí lực lượng thủ lĩnh sau khi nghe được nhất thời là trừng con mắt lớn ngươi đang nói đùa chứ diệp hiên vỗ tay phát ra tiếng ngay sau đó trên tay trường kiếm trực tiếp đem các loại đến gần hắn huyền giả cũng cho chém đứt cổ sở hữu huyền giả cũng chỉ là ngừng tại chỗ mà giờ khắc này còn lại huyền giả mới cảm nhận được Diệp Hiên thật sự sử dụng được lĩnh vực. Lĩnh vực thời gian. Thủ lĩnh cùng còn lại Huyền Giả đều đã rung động. Bọn họ nhưng là biết rõ, chỉ có đến thần đạo cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, gần đó là hỗn độn khu vực những thứ kia thiên tài, cũng không làm được đến mức này. Ở thần tông cảnh giới bên dưới liền tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ. Nếu như là lời như vậy, kia toàn bộ hỗn độn khu vực cũng sẽ biết rõ. Nhưng là cũng không có, như vậy thì đủ để chứng minh, muốn ở thần tông cảnh giới tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ là không làm được. Có thể trước mặt Diệp Hiên, đưa bọn họ sở hữu nhận thức cũng cho rải xéo cái nhỏ vụn. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, hỗn độn khu vực Huyền Giả tất cả đều là thích kinh ngạc như vậy sao? Chúng ta hoang vực Huyền Giả đều đã đối loại chuyện này không có quá mức ngạc nhiên. Diệp Hiên từ từ hướng thủ lĩnh bên này đến gần, mà còn lại thần đạo lúc này cũng phi thường sợ hãi, Diệp Hiên này trong chớp mắt liền đem 6 cái thần đạo giết đi, thực lực như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ vội vàng đem ánh mắt rơi vào thủ lĩnh cùng với ngoài ra 2 cái đã lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo trên người. Bọn họ bây giờ biết rõ có thể đối phó Diệp Hiên nhất định là vậy 3 người. Thủ lĩnh em độc nhìn Diệp Hiên, tiểu tử Ngươi thật đúng là một cái phi thường thần kỳ nhân, ta thừa nhận gần đó là ở hỗn độn khu vực, như ngươi vậy thiên phú cũng tuyệt đối là số 1 số 2, đáng tiếc là hỗn độn trong khu vực, quá nhiều thiên tài chất yếu, ở cái địa phương này, nếu như chỉ là thiên phú tốt lời nói, vậy là không có dùng, thậm chí có thể nói, nếu như ngươi chỉ là thiên phú tốt, vậy ngươi sẽ càng nguy hiểm. Diệp Hiên nhún nhún vai, gần đó là như vậy, vậy cũng tuyệt đối là so với an toàn của ngươi nhiều, nhìn ngươi dáng vẻ hôm nay lại phải chết. Thủ linh cười lạnh nói, thật sao? Ngươi có phải hay không là quá để ý mình rồi? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ, gần đó là lĩnh vực, ta lĩnh vực cấp bậc cũng là so với ngươi cao hơn rất nhiều cấp bậc. Diệp Hiên trên tay trường kiếm lần nữa quét múa, lần này hắn lần nữa đem ba cái không có lĩnh vực thần đạo cho giết chết. Lúc này thủ lĩnh đã ngồi không yên, hắn vội vàng cùng còn lại hai cái thần đạo đồng thời xuất thủ. Diệp Hiên chính là lạnh nhạt nói, mặc dù các ngươi đều là nắm giữ lĩnh vực thần đạo, nhưng là các ngươi thần đạo cảnh giới chẳng qua chỉ là sơ giai mà thôi, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng các ngươi có thể cùng ta đối chiến đây? Còn là nói các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thực lực như vậy liền có thể cùng ta thần so sánh với? Diệp Hiên nhìn ba người đồng thời kích thích lĩnh vực, phong thủy băng đồng thời xuất hiện. Diệp Hiên nhưng chỉ là đem không gian lĩnh vực cùng lĩnh vực thời gian đồng thời kích thích. Trong lúc nhất thời năm cái lĩnh vực đụng nhau, Diệp Hiên lĩnh vực thời gian cùng không gian lĩnh vực trong nháy mắt đem hai người lĩnh vực cũng căn rướt. Ba cái thần đạo cũng chừng đến con mắt, Diệp Hiên chính là trên tay trường kiếm đâm ra. ở ba người đồng thời bị lĩnh vực thời gian không chế thời điểm, đem hai cái huyền giả giết, chỉ để lại thủ lĩnh một cái. Diệp Hiên đem lĩnh vực thời gian tàn ra, không gian lĩnh vực đem thủ lĩnh giam cầm. Thủ lĩnh tràn đầy sợ hãi, hắn lúc này cuối cùng là biết rõ. Mình rốt cuộc là đối mặt một cái thế nào quái vật, lấy thần tông cảnh giới liền đưa bọn họ sở hữu thần đạo cũng giết đi, thực lực như vậy tuyệt đối là kinh khủng, hơn nữa còn là không thực tế. Diệp Hiên mỉm cười nói, ta lưu ngươi một mạng, nhưng thật ra là muốn hỏi mấy vấn đề. Thủ lĩnh sợ hai nói, ngươi có vấn đề gì liền hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói hết nói hết không giữ, chỉ bất quá hy vọng ngươi có thể tha ta một mạng. Chương 464, hỗn độn thành 12 đại tướng. Diệp Hiên cười nói, nhìn tâm tình đi, nếu như ta tâm tình tốt lời nói, nhất định sẽ bỏ qua ngươi, dù sao ta cũng không phải một cái thị sát nhân. Thủ lĩnh hấp tấp nói: "Ta đây tuyệt đối đem ta biết rõ nói hết ra." Diệp Hiên hỏi: "Ngươi mới vừa rồi nhắc tới lĩnh vực cấp bậc, kia ta rất ngạc nhiên a, lĩnh vực cấp bậc là làm sao chia?" Thủ lĩnh giật mình hỏi: "Chẳng lẽ ngươi môn hoang trong khu vực không có ai tướng lĩnh khu vực cấp bậc phân đi ra không?" Diệp Hiên cười một tiếng: "Gọi ngươi trả lời vấn đề, không phải cho ngươi hỏi ta vấn đề." Trên thực tế, hoang vực bên trong có thể tướng lĩnh khu vực cho lĩnh ngộ thần đạo quá ít, cho nên tất cả mọi người không có tướng lĩnh khu vực cấp bậc coi trọng lắm, hơn nữa ở hoang vực bên trong, chỉ cần là có lĩnh vực, đó chính là nhân vật vô địch. Nhưng đã đến hỗn độn khu vực sau đó, Diệp Hiên liền phát hiện, lĩnh vực là một cái phi thường phổ biến tồn tại một số thứ, ở thần nói trên người người giản, chung quy là có thể nhìn thấy. Hơn nữa lĩnh vực giữa cũng có phân cấp bậc. Hắn đối loại này cấp bậc vô cùng hiếu kỳ, cho nên hắn là muốn muốn biết rõ loại này cấp bậc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh hấp tấp nói, thực ra lĩnh vực phân chia đẳng cấp tương đối đơn giản, liền là dựa theo lĩnh vực thấm vào cùng phạm vi để phân chia, có phong hỏa sơn lâm bốn đẳng cấp, trong đó phong là tối cường, lâm là nhất thấp. Diệp Hiên tiếp tục nghe thủ lĩnh giải thích, mà cũng liền biết lĩnh vực phân biệt lĩnh vực thấm vào nói đúng là ở trong lĩnh vực có thể vận dụng đến bao nhiêu năng lực một ít cấp gió lĩnh vực làm lĩnh vực mở ra kia trong lĩnh vực thiên địa vạn vật đều đưa hóa thành trong lĩnh vực thuộc tính nếu như là băng thuộc tính lĩnh vực kia tự thân liền cũng có thể hóa thành tinh thể băng ngay cả huyền giả tự thân cũng có thể hóa thành phong nếu như chỉ là lâm cấp vậy thì chỉ là có thể ở lĩnh vực sinh thành loại vật này diệp hiên mỉm cười nói ta đây đại khái là biết rõ ta lĩnh vực thuộc về cấp bậc gì rồi thủ linh nói dựa theo mới vừa rồi ta cảm giác người lĩnh vực hẳn là thuộc về sơ cấp mặc dù không phải lâm cấp nhưng là cũng sẽ không là đặc biệt cao cấp Diệp Hiên nói, "Đúng vậy, nhưng là ta xem các ngươi lĩnh vực cấp bậc, phòng trường cũng liền chỉ là lâm cấp chứ. Thủ linh vi thường bất đắc dĩ, kia cũng không có cách nào, dù sao thực lực chúng ta đều là mình từ từ tu luyện, cũng không đủ tài nguyên, thật sự bằng vào chúng ta lĩnh vực cũng không có quá đẳng cấp cao, dù sao sở hữu tài nguyên đều cần dùng ở cảnh giới tăng lên phía trên." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Một điểm này thật đúng là không thể trách ngươi." Thủ Linh nói, "Chỉ cần ta cảnh giới đến thần đạo trung giai, kia ta chính là có thể đi nghiêm gia tham gia thủ vệ tuyển chọn rồi, nếu như có thể tiến vào nghiêm gia, Tia tương lai ta tiền đồ đem sẽ một mảnh quang minh. Diệp Hiên nghe đến đó, thiếu kỳ hỏi, bây giờ nghiêm gia thủ vệ tuyển chọn lại muốn cao như vậy yêu cầu, yêu cầu thần đạo trung dài cảnh giới, hơn nữa còn phải có lĩnh vực. Thủ lĩnh gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là đại gia tộc, toàn bộ La Thành đều là nghiêm gia cùng La gia, có thể nói thành phố sở hữu tài nguyên đều là hai gia tộc, bất phân cao thấp. Diệp Hiên gật đầu nói, ta muốn biết ta cũng biết, tâm trạng của ta cũng không tệ lắm, có thể thả ngươi đi, nhưng là có một chuyện yêu cầu ngươi đáp ứng ta. Thủ lĩnh không hiểu hỏi, chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi muốn đi vào đến nghiêm trong nhà sao? Nhưng là bởi vì không có tài nguyên, sở hữu mới sẽ đem cảnh giới kẹt ở thần đạo sơ giai. Thủ lĩnh vội vàng gật đầu, đúng vậy. Ta một mực bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà không có cách nào đem cảnh giới cho tăng lên. Diệp Hiên cười nói, ta đây cho ngươi cung cấp tài nguyên, ngươi đến thần đạo trung gia sau đó, phải đi nghiêm ra, cho ta nằm vụng. Thủ lĩnh giật mình nhìn Diệp Hiên, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn đối phó nghiêm gia? Diệp Hiên lạnh nhạt nói, này liền không phải ngươi ứng nên biết, ngược lại chuyện này ngươi tự lựa chọn đi, muốn thì nguyện ý bây giờ ta liền đem tài nguyên tu luyện giao cho ngươi nếu như không muốn lời nói ta đây liền đem ngươi giết đi thủ lĩnh nhìn diệp hiên thấy diệp hiên nghiêm túc biểu tình hắn biết mình là không có lựa chọn khác chỉ có thể gật đầu đáp ứng hơn nữa hắn cũng biết rõ chỉ cần cho hắn đủ tài nguyên hắn có lòng tin đem cảnh giới bản thân tăng lên tới thần đạo trung giai. này là tuyệt đối chỗ tốt đối với hắn có lợi vô hại diệp hiên cười nói tốt vô cùng riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi có thể có gián huyền giả những thứ này cho ngươi cũng có thể cho ngươi trở thành thần đạo trung gia huyền giả rồi Diệp Hiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đan dược và huyết tinh. Thủ lĩnh nhìn trên tay đan dược và trên đất huyết tinh, trừng đến con mắt, này huyết tinh coi như là bước đầu phòng trường cũng có mười mấy trăm triệu, như vậy số lượng để cho hắn tràn đầy khiếp sợ. Dù sao một cái thần tông lại sẽ có nhiều như vậy huyết tinh, hơn nữa Diệp Hiên cho hắn đan dược đều là lục phẩm trở lên, những đan dược này thả trên thị trường tuyệt đối là giá trị liên thành. Bởi vì ở hỗn độn trong khu vực, giống như là bọn hắn người như vậy, có thể có được đan dược cũng bất quá là ngũ phẩm. Lục phẩm trở lên đan dược bọn họ không có tư cách cũng không có cái năng lực kia đi mua. Thủ linh kinh hỉ đem những thứ này cho thu, sau đó chắp tay nói với Diệp Hiên, sau này ta chỉ nghe lệnh ngươi. Diệp Hiên khoát khoát tay, những lời này liền không cần nói, ngược lại ta nên cho cũng đã cho, ngươi có thể trở thành thần đạo trung giai huyền giả thì nhìn chính ngươi. Thủ linh tràn đầy hoan hỉ. Diệp Hiên là tiếp tục nói, đúng rồi, ta muốn biết rõ ở nơi này Hỗn độn khu vực bên trong, có hay không thần linh tồn tại. Thủ linh nghe đến đó, suy tư một hồi, nói, lời này ta ngược lại thật ra không biết rõ, nhưng là truyền thuyết ở Hỗn độn thành bên trong. Thành chủ 12 đại tướng đều là thần linh cấp xa cách gần đó là trong cảnh giới mặt không có thần linh cảnh giới, nhưng là trên thực lực cũng tuyệt đối là có thể cùng thần linh đấu lực tay tồn tại. Diệp Hiên cười nói, nguyên lai là như vậy, nhưng gần đó là như vậy, ta nghĩ bọn họ chắc sẽ không đi hoang vực chứ? Thủ Linh biết rõ Diệp Hiên là từ hoang vực đến, hắn hiếu kỳ hỏi, ta vẫn luôn nghe nói hoang vực đã thất thủ, nhưng là lại không biết rõ đem hoang vực cho hủy diệt, tà thần rốt cuộc là ai? Diệp Hiên trả lời, Đào Ngột Chi Thần. Thủ Linh sững sờ một chút, giật mình nói, Đào Ngột Chi Thần. Cái kia tà thần không phải vẫn luôn là bị phong ấn sao? Làm sao có thể sẽ xuất hiện? Diệp Hiên nói, cái này có gì không thể nào, có người muốn đem đào ngột chi thần cho thả ra, dĩ nhiên là sẽ nghĩ đủ phương cách đem phong ấn cho giải trừ. Thủ lĩnh nhướng mày một cái, nếu như là đào ngột chi thần lời nói, vậy đoán chừng là muốn hôn độn thành bên trong đại sẽ ra tay mới được. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là cười một tiếng, không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, gần đó là hôn độn thành bên trong đại tướng, cũng tuyệt đối không phải đào ngột chi thần đối thủ. Muốn biết rõ Đào Nột Chi thần thực lực nhưng là thần linh cấp xa cách hơn nữa còn là chân chính thần linh cấp xa cách coi như là hỗn độn thành người bên trong xuất thủ, cũng tuyệt đối không có biện pháp đem Đào Nột Chi thần giải quyết. Chương 465, người nhà họ Nghiêm. Hiện ở cái thế giới này đã bị xuống cấm chế, đây là Đào Nột Chi thần nói, nhân loại bên này là tuyệt đối không có thần linh tồn tại. Cho dù trong truyền thuyết thật đủ sức để cùng thần linh so sánh, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Chân chính đánh lời nói, Diệp Hiên không cảm thấy hỗn độn thành những người đó sẽ là Đào Nột Chi thần đối thủ. Diệp Hiên khoát khoát tay, được rồi, Nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi liền rời đi trước đi, ngươi bên kia tiến triển ta sẽ chú ý, dĩ nhiên, ta sẽ không liên lạc với ngươi, tránh cho để cho người nhà họ Nghiêm biết rõ ta và ngươi giữa giao dịch. Thủ lĩnh gật đầu một cái. Diệp Hiên nói, vậy ngươi rời đi nơi này đi, ta cũng phải đi La Thành rồi. Thủ lĩnh chắp tay nói, đại nhân, ta tên là Chu Nghị. Diệp Hiên gật đầu, ngay sau đó chính mình trước hướng La Thành đi tới, ở nơi này La Thành trung quanh, sở hữu huyền thú tựa hồ cũng đã bị trong thành huyền giả giải quyết, cho nên Diệp Hiên hướng La Thành đi tới, trong lúc cũng không có gặp phải cái gì huyền thú. Thuận lợi tiến vào La Thành sau đó, hắn nhìn cái này so với Thánh Thành muốn càng đại thành thị, trong lòng cảm khái. Quả nhiên, cũng là cao cấp cơ vực, như vậy thành phố cũng càng phồn hoa, hơn nữa nơi này huyền giả thực lực cũng là càng thêm cường đại. Vốn là ở hoang vực rất ít có thể thấy thần đạo, ở cái địa phương này khắp nơi có thể thấy, mà lĩnh ngộ lĩnh vực thần đạo, ở hoang vực bên trong đã là nhân vật vô địch rồi, nhưng là Diệp Hiên tiến vào La Thành sau đó phát hiện, những thứ kia lui tới thần đạo bên trong, vẫn là rất thường thường có thể cảm nhận được một ít thần đạo trên người lĩnh vực. Dù sao nắm giữ lĩnh vực thần đạo. Trên người tản mát ra khí tức là không giống nhau, càng nguy vũ. Diệp Hiên tiến vào La Thành sau đó, chẳng có mục đích đi về phía trước, rất nhanh thì hắn tiến vào một cái trà lâu, ở cái địa phương này, hắn có thể đủ nghe được một ít mình muốn biết rõ tin tức. Nghiêm gia phủ đệ ở cái gì vị trí? Ở La Trong Thành có kia một vài tổ chức, những thứ này cũng có thể từ những thứ kia trước tới uống trà trong dân cư nghe được. Chỉ bất quá ở trong trà lâu, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngồi ở trước mặt hắn. Diệp Hiên hiếu kỳ quan sát nữ nhân này, lại nhìn một chút chu vi những không đó bàn. Tiểu thư Bên kia còn có vị trí chứ?" Diệp Hiên nhìn người đàn bà. Nữ nhân dung mạo đẹp vô cùng, giữa hai lông mày còn mang theo một cổ anh khí, trên người nàng xuyên là tương đối trung tính đồng phục. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nữ nhân này là một cái đẹp trai nam nhân. Nhất là nữ nhân này hay lại là giữ lại tóc đắn. Nữ nhân nhướng mày một cái, đem một viên đan dược đặt ở trước mặt Diệp Hiên, bất nói nhảm, "Ta ở nơi này ngươi ngồi một chút liền đi, đây là cho ngươi thủ lao." Diệp Hiên nghe đến đó, nhất thời là có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn an tĩnh một người hỏi thăm tin tức, căn bản cũng không muốn gây phiền toái rất hiển nhưng nữ nhân này chính là phiên thoái. quả nhiên, nữ nhân còn không có ngồi thời gian bao lâu, hai cái công tử ca liền đi tới, phía sau bọn họ mang theo bảy tầng cái thần đạo thủ vệ. a vui, ta liền biết rõ ngươi ở nơi này, bên kia nhiều như vậy không vị trí không ngồi, làm sao tới nơi này và như vậy người hạ đẳng ngồi chung một chỗ à? nhị ca nói đúng, a vui, nếu như ngươi muốn uống trà lời nói, bây giờ ta liền đem toàn bộ trà lâu bao tới. nhị ca cười nói, đây còn phải nói, ta muốn a vui nhất định là muốn uống trà, người vừa tới, cho ta đem ngôi tiểu lâu này bao đến. Người sở hữu đều đổi ra ngoài cho ta. Bên người một người thủ vệ đối những thứ kia còn đang nhìn vai diễn người quá to. Chúng ta nghiêm ra làm việc, không muốn làm nhân cũng cút cho ta. Nghe được là người nhà họ nghiêm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi cái này chả lâu. A vui không nghĩ tới những người này vô lễ như vậy, nàng cắn răng nói, nghiêm trung nghiêm nghĩa, các người có phải hay không là thật là quá đáng. nghiêm trung làm ca ca, cười nói, ta không cảm thấy rất quá đáng a. Chúng ta người nhà họ nghiêm ở chỗ này uống trà, chẳng nhẽ bọn họ còn không biết rõ phải rời khỏi sao? A vui sau khi nghe được nhất thời là tức giận phi thường, nhưng là vừa biết rõ này là bình thường. ở La Thành, nghiêm gia có thể nói chính là tối nhân vật mạnh mẽ, coi như là thành chủ đều cần cho nghiêm gia mấy phần mặt mũi, chỉ cần nghiêm gia không có làm quá sự tình quá đáng, thành chủ đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt, tuyệt đối sẽ không đi làm đắc tội nghiêm gia sự tình. Diệp Hiên chỉ là ngồi ở trên cái băng, không nói gì. Thực ra bây giờ hắn phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới ở cái địa phương này cũng có thể gặp phải người nhà họ nghiêm. Hơn nữa Tựa Hồ vẫn thật là kết mối thủ. Hắn nhìn nghiêm trung, ngươi là người nhà họ nghiêm. Nghiêm Trung cười lạnh nói, "Ta đương nhiên là người nhà họ Nghiêm, ở La Thành không có ai không nhận biết ta." Diệp Hiên nói, "Ta là vừa mới đến La Thành, cho nên cũng không nhận ra ngươi, bất quá bây giờ biết." Nghiêm Trung lạnh nhạt nói, "Nếu là lời như vậy, vậy ngươi còn không mau một chút từ cái địa phương này cút ra ngoài, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, ta cho ngươi 3 giây thời gian từ nơi này cút ra ngoài." Diệp Hiên cười nói, "Thực ra ta là có một vài vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." Nghiêm Trung nhìn Diệp Hiên, quan sát một chút, không hiểu hỏi, "Ngươi có vấn đề cũng muốn hỏi ta? Vậy chính ngươi không biết mình là không có tư cách hỏi ta vấn đề sao?" Diệp Hiên nói, là liên quan tới Nghiêm gia. Nghiêm Trung lúc này hứng thú rồi, hắn hay là muốn biết rõ Diệp Hiên đối Nghiêm gia có vấn đề gì. Diệp Hiên hỏi, cùng Nhã Thi kết hôn người là ai vậy kia? Nghiêm Trung nhướng mày một cái, hắn là biết rõ Nhã Thi cùng bọn họ Nghiêm gia hậu bối có hôn ước, nhưng là loại này hôn ước trên thực tế cũng không có bị bên ngoài nhân biết rõ. Có thể biết rõ chuyện này chỉ là rất ít người mà thôi. Bây giờ Diệp Hiên nói ra, thật ra khiến hắn có chút hiếu kỳ thân phận của Diệp Hiên rồi. Hắn không hiểu hỏi, ngươi là Lô Tiên tiểu lão nhân? Diệp Hiên lắc đầu, cũng không phải. Ta chỉ là cùng nhã thi có một ít giao tình mà thôi, hơn nữa ta còn có một vài người tình không có trả cho nhã thi. Nghiêm Trung sau khi nghe được bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy lạnh nhạt nói, loại chuyện này ngươi không cần biết rõ, ngươi đã cùng nhã thi là có giao tình, vậy tương lai phần giao tình này ngươi liền có thể không có, nhã thi nếu là chúng ta người nhà họ nghiêm, vậy thì không tới phiên loại người như ngươi tới làm quen. Diệp Hiên sau khi nghe được bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới hỏi như vậy cũng không có được câu trả lời. Nghiêm Trung nói tiếp, thực ra ta đại khái là biết rõ ngươi có ý gì. Ngươi liền chỉ là muốn thông qua nhã thi tới cùng chúng ta nghiêm gia thành lập quan hệ có phải hay không là Dĩ nhiên, một điểm này ta cũng đại khái đoán được Dù sao chúng ta nghiêm gia ở La Thành thực lực có thể là phi thường cường đại Nếu như ngươi có thể tiến vào nghiêm gia, coi như là làm một người làm Cũng là so với còn lại huyền giả muốn nắm giữ cao hơn thân phận Hơn nữa ngươi chẳng qua là một cái thần tông thực lực Thực lực như vậy ở La Thành nhưng là đội số Diệp Hiên nghe nghiêm trung nói một tràng, Thật sự là không biết rõ người này thế nào nghĩ nhiều như vậy Nhất là những ý nghĩ này còn không thiết thực Chương tiền đồ cùng tôn nghiêm. Hắn lạnh nhạt nói, ta liền biết rõ muốn muốn biết rõ nhã thi là muốn gả cho ai mà thôi. Nghiêm Trung dẻo cật nói, bất kể là gả cho người nào, ngươi muốn thông qua nhã thi tiến vào nghiêm gia là không có khả năng. Nhưng là hôm nay ta cào hứng, chỉ cần ngươi có thể đủ quỷ xuống cầu ta, ta sẽ để cho ngươi tiến vào nghiêm gia, làm một cái coi cửa. này đối với ngươi mà nói đã là tốt nhất cương vị. Diệp Hiên nhìn mười mấy nghiêm gia thủ vệ, tinh huy ra bây giờ trên tay. Ngay sau đó lĩnh vực thời gian cùng không gian lĩnh vực đồng thời mở ra. Trên tay trường kiếm đem này mười mấy thần đạo đồng thời đánh chết, gần đó là này mười mấy thần đạo đã kịp phản ứng. Nhưng là vẫn chạy không khỏi Diệp Hiên công kích. Chờ Diệp Hiên lần nữa ngồi về đến chỗ mình ngồi, Nghiêm Trung hai người chẳng qua là cảm thấy quá trong chớp mắt gian mà thôi, thậm chí cũng không biết rõ Diệp Hiên rốt cuộc là làm rồi chuyện gì. Diệp Hiên khoảng thời gian này đối lĩnh vực lại có tân cảm ngộ, cho nên hắn dùng lĩnh vực càng muốn gì được nấy. Nghiêm Trung trên mặt vẫn là nụ cười đã ý. A Hỉ là là tức giận phi thường nói, hai người các ngươi khốn kiếp không nên quá mức phân nhân rồi, nhân gia chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi, về phần như vậy làm khó nhân gia sao? Nghiêm Trung giễu cợt nói, khách qua đường. Vậy thì thật là ta Chúng ta nghiêm già muốn giết ai? Vậy thì giết ai? Hắn nếu chỉ là một phổ thông huyền người, hơn nữa còn chỉ là một thần tông cảnh giới vừa giả, chết như vậy ở chúng ta người nhà họ Nghiêm trên tay, cũng là một loại vinh quang, hơn nữa ta đây là cho hắn một cái cơ hội, một cái thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội. A hỉ tán răng, nhìn Diệp Yên, nhưng là nàng cũng biết rõ, nếu như là đổi thành người bình thường, gặp phải sự tình như thế, nhất định sẽ quỳ xuống dập đầu. Dù sao đây chính là có một cái thật tốt tiền đồ ở bên trong. Ở phía trước trình trước mặt, Tôn Nghiêm lại tính là cái gì đây? Diệp Yên nói: ngươi thật đúng là nói nhảm nhiều a mà lại nói lời nói cũng không phải ta nghĩ muốn nghe nghiêm trung nghe nhướng mày một cái phi thường khó chịu nói ngươi tính là thứ gì lại dám như vậy nói chuyện với ta ta cho ngươi tiền đồ ngươi không phải là chứ vậy thì chết đi cho ta diệp hiên lạnh lùng nhìn nghiêm trung mà nghiêm trung chính là đang đợi nhưng rất nhanh thì phát hiện phía sau mình thủ hạ cũng không ra tay hắn phi thường tức giận quay đầu nhìn sang các ngươi đều là phế vật sao vội vàng lên cho ta có thể lúc này nghiêm nghĩa chính là hoảng sợ nói ca bọn họ đều giống như chết nghiêm trung nghe nhất thời là vẻ mặt khiếp sợ Nhưng căn bản cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Diệp Hiên cười híp mắt nói, ngươi đại khái là không biết chưa, dưới tay ngươi mới vừa rồi liền đã chết, bất quá ngươi biết không biết không trọng yếu, ngươi chỉ cần trả lời ta, mới vừa rồi ta hỏi vấn đề. Nghiêm Trung vô bản phẫn nộ nói, ngươi tên hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi biết không biết rõ ta nghiêm gia ở La Thành là cao bao nhiêu địa vị? Ngươi dám giết ta người nhà họ Nghiêm. Diệp Hiên đem trường kiếm đến ở cậu Nghiêm Trung bên trên, cười nói, ngươi nói sao? Lần này, Nghiêm Trung cũng không dám cầm chính mình sinh mệnh nói dỡn, hắn hấp tấp nói, huynh đệ, ngươi làm như vậy không đúng nếu như ngươi đem ta giết đi, chúng ta đây nghiêm gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. La thành chính là nghiêm gia địa bàn, ngươi là không có cách nào từ La thành đi ra ngoài. Diệp Hiên mỉm cười nói, không sao à? ngược lại ta chỉ là một chân trần, giết hai người các ngươi lại bị giết chết cũng không có quan hệ, mệnh của ta không có chút nào kim quý. nhưng là các ngươi bất động, các ngươi nhưng là người nhà họ nghiêm, mệnh tôn quý rất ta. nghiêm trung dĩ nhiên là biết rõ một điểm này, hắn có thể không muốn bởi vì Diệp Hiên cái này hắn căn bản cũng không nhận biết nhân mà tử ở cái địa phương này, cho nên hắn hấp tấp nói, ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Ta muốn cái gì ngươi không phải rất biết không? Ta liền chỉ là muốn biết rõ cùng Nhã thì đính hôn là ai." Nghiêm Trung Hấp tấp nói, "Là ta con trai của Tam Thúc, Nghiêm Tử Ngọc." Diệp Hiên cười nói, "Về sớm đáp ta vấn đề không phải tốt sao?" Thật là nói nhảm một đồng lớn. Lúc này A Hỉ đã không biết rõ phải thế nào đi hình dung tâm tình mình rồi, nàng là không nghĩ tới Diệp Hiên to gan như vậy, ngược lại thì không khiếp sợ Diệp Hiên thực lực. Dù sao Diệp Hiên thực lực lại cường đại cũng tuyệt đối so với bất quá nghiêm gia cái loại này vật khổng lồ có thể diệp hiên chính là dám đắc tội nghiêm gia hơn nữa còn đem nghiêm gia những hộ vệ kia cũng giết đi đây mới thực sự là để cho nàng khiếp sợ diệp hiên lạnh nhạt nói kia ngày cưới có quyết định sao nghiêm trung nói ngay tại năm ngày sau đó diệp hiên cười nói đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cho các ngươi đưa một đại lễ nghiêm trung nghe nói như vậy hấp tấp nói ta sẽ cung kính chờ đợi đại giá ngươi quan lâm diệp hiên cười nói vậy các ngươi có thể lăn nghiêm trung hai người vội vàng nảo nảo rời đi trả lâu Bọn họ biết rõ mình coi như là còn sống, mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Diệp Hiên muốn đưa bọn họ giết đi. Bọn họ rời đi trà lâu trước tiên chính là hướng Nghiêm gia chạy tới. A Hỉ chính là thở dài một cái, "Ngươi biết rõ ngươi hôm nay làm cái gì ngu xuẩn sự tình sao?" Diệp Hiên lắc đầu, "Đây cũng là không biết rõ, ngươi có thể nhắc nhở một chút không?" A Hỉ nói, "Ngươi hôm nay đắc tội Nghiêm gia, mà La Thành chính là Nghiêm gia thiên hạ, bây giờ ngươi thả Nghiêm Trung hai người rời đi, vậy thì chờ Nghiêm gia cao thủ tìm tới cửa đi." Diệp Hiên mỉm cười nói, "Thật sao? Nếu là lời như vậy, Vậy ta còn thật không thể ở lại chỗ này." A Hỉ lắc đầu nói, "Không có dùng, bây giờ La thành phòng trường đã bị phong tỏa, nếu như ngươi đi đến cửa thành, nhất định sẽ bị chặn lại." Diệp Hiên cười nói, "Ta vừa không có nói ta muốn ra khỏi cửa thành." A Hỉ ngây ngẩn, "Nếu như ngươi không ra khỏi thành môn lời nói, muốn đi chỗ nào? Ở La thành cái địa phương này, ngươi tới chỗ nào đều là một cái chết." Diệp Hiên cười nói, "Không đến nổi chứ." Dù sao La thành lớn như vậy một chỗ, nếu như đi chỗ nào đều bị nghiêm gia bắt lại lời nói, như vậy nghiêm gia có phải hay không là quá cường đại? Còn về phần đang này là thành sao?" A Hỉ hít sâu một hơi, "Cũng không phải ngươi nghĩ như vậy dạng, ngươi biết không biết rõ nghiêm gia mạng lưới tình báo rốt cuộc có bao nhiêu cường đại?" Diệp Hiên cười nói, "Ta không cần biết rõ, nếu như bọn họ có thể bắt được ta lời nói, đó cũng là mệnh của ta, nếu như không bắt được lời nói, vậy bọn ta nghiêm tử ngọc đại hôn thời điểm, đưa bọn họ nghiêm ra một cái đại lễ." Diệp Hiên nói xong đi tới trước cửa sổ, nhìn A Hỉ, "Mặc dù ngươi cho ta trêu chọc như vậy đại phiền toái, nhưng là cũng bởi vì ngươi, ta biết một ít ta muốn muốn biết rõ sự tình, cảm ơn, hữu duyên gặp lại." A Hỉ còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Hiên cũng đã từ cửa sổ nhảy ra đi, rời đi trả lâu. Rất nhanh thì dần dần không nhìn thấy trong đám người. Mà trả lâu bên này chuyện phát sinh lúc này mới truyền ra ngoài, mọi người này mới biết rõ, có người ở La Thành đem Nghiêm gia thủ vệ giết đi. Hơn nữa còn là một lần giết bảy tám cái thủ vệ. Chương 467, là tiểu thư gia. Loại chuyện này dĩ nhiên là để cho La Thành nhân đều kinh hãi. Kết quả là dạng gì người dám làm sự tình như thế? Rất nhiều người suy đoán, có phải hay không là La Thành Nghiêm gia cùng La gia giữa trong tối tranh đấu quá mức thậm chí đã có rất nhiều người bắt đầu hỏi dò tin tức. Toàn bộ La Thành đều bắt đầu trở nên có chút trở nên tế nhị. Diệp Hiên từ trà lâu sau khi rời khỏi, người nhà họ nghiêm rất nhanh thì đem chọn cái trà lâu cũng cho bao vây. Nghiêm trung cùng nghiêm nghĩa hai huynh đệ đi tới lầu 2 Khi bọn hắn phát hiện Diệp Hiên đã sau khi rời khỏi, vẻ mặt tâm trầm. Trà lâu ông chủ chính ở vừa trở đến, hắn cũng không nghĩ tới hắn trà lâu lại sẽ phát sinh sự tình như thế. Nghiêm nghĩa cắn răng nói, không tiếp, lại để cho hắn chạy trốn. Các ngươi trà lâu cũng thật là phế vật, ngay cả một người cũng không giữ được. Ông chủ chỉ có thể túi đầu không lưng nói ấy nấy, hắn là biết rõ. Bây giờ nghiêm nghĩa ở tại bọn hắn trà lâu ra sự tình như thế, nếu như nghiêm nghĩa thật muốn truy cứu, vậy bọn họ liền xong đời. Ông chủ mau tới trước, phi thường xin lỗi nói, nghiêm công tử, ngươi yên tâm, người kia ta nhất định cho ngươi tìm tới, đưa hắn mang tới mặt ngươi tiền nhiệm bằng ngươi xử lý. nghiêm nghĩa tức giận nói, ngươi nói cái này có ích lợi gì, chẳng nhẽ ta nghiêm gia không so với các ngươi trà lâu hữu dụng không? Nói những thứ này có hay không? Ông chủ chỉ có thể sợ hãi nhìn nghiêm nghĩa, mà nghiêm nghĩa chính là một cái tát ở trà lâu ông chủ trên mặt ta không cần ngươi làm những chuyện kia. Nếu ta thủ vệ là đang ở ngươi trà lâu bị giết chết, đó chính là ngươi môn trà lâu vấn đề. ở nơi này trà lâu nhân cũng giết cho ta đi. ông chủ trừng đến con mắt, vội vàng quỳ dưới đất. nghiêm công tử, những nhân viên kia đều là vô tội, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có sự tình như thế à? nghiêm nghĩa lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là ngươi là có thể chạy thoát sao? ta cho ngươi biết, hôm nay ta gặp sự tình như thế, các ngươi trà lâu có trách nhiệm. nếu trà lâu là ngươi, vậy ngươi liền có trách nhiệm rồi, cũng chết đi cho ta. ông chủ sợ hai quỳ dưới đất, nghiêm công tử tha mạng à? Ta thật không biết rõ sẽ phát sinh sự tình như thế. Nghiêm nghĩa lạnh nhạt nói, nói những thứ này đều vô ích, chết đi cho ta. Ông chủ còn muốn nói điều gì? Mấy tên hộ vệ trực tiếp đem vũ khí cho rút ra, đem ông chủ cho loạn kiếm chém chết. Còn lại nhân viên tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi, bọn họ chỉ có thể cầu xin tha thứ, nhưng là Nghiêm nghĩa căn bản cũng không có định bỏ qua cho bọn họ. Sở hữu nhân viên cũng ngã vào trong vũng máu, trà lâu khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh. Bên ngoài nhân mặc dù đều nghe được tiếng cầu xin tha thứ, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám quản, bởi vì bọn họ biết rõ bọn họ đi lên cũng chỉ là đưa nhiều hơn một người đầu mà thôi. bọn họ chỉ có thể nghỉ chân, dấn cổ lên hướng bên trong nhìn sang. Lang nghiêm nghĩa hai huynh đệ mang theo thủ vệ rời đi trà lâu sau đó, mới có trong thành thủ vệ tiến vào trong trà lâu, đem bên trong thi thể xử lý. đương nhiên rồi, trà lâu vẫn sẽ có người đi năm lấy. mà vốn là những nhân viên kia cùng ông chủ, rất nhanh sẽ biết người khác quên lại. A Hỉ trở lại chính mình phụ đệ, nghe được chuyện này sau đó, tràn đầy phẫn nộ. hai tên khốn kiếp này, lúc ấy cái tên kia thật hẳn đem hai người bọn họ cũng giết đi. Lời như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy người vô tội bị giết chết. Thị nữ nói với Á Hỷ, tiểu thư, nghiêm ra sự tình chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy đi. Hơn nữa Lão gia bên kia cũng đã phân phó, không để cho ngươi đi ra ngoài nữa, ít nhất khoảng thời gian này không cho phép đi ra ngoài. Á Hỷ không cam lòng nói, tại sao? Chuyện này lại không phải ta sai, là nghiêm nghĩa bọn họ tới tìm ta phiền toái, hơn nữa cũng là bọn hắn đối những người đó xuất thủ, tại sao có thể quái ở trên người của ta đây? Thị nữ nói, tiểu thư, đây là Lão là gia phân phó, bởi vì trả lâu sự tình. Bây giờ Nghiêm gia cùng La gia quan hệ đã có chút khẩn trương, vốn là Nghiêm gia liền muốn cùng La gia chúng ta đánh lôi đài, nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp môn cớ, mà trà lâu liền cho bọn hắn tìm được một cái không tệ môn cớ. A Hỉ tức giận nhìn thị nữ, mà thị nữ cũng rất bất đắc dĩ, nàng chỉ là truyền đạt phía trên ý tứ. Thị nữ sau khi nói xong liền đi ra ngoài đi, A Hỉ chính là tức giận nói, ngược lại chuyện này không phải ta vấn đề, là Nghiêm gia vấn đề, ta không phục, hắn coi như là không đi ra ngoài cho ta, ta cũng nhất định sẽ đi ra ngoài. Thị nữ bất đắc dĩ nói, tiểu thư Lần này ngươi khả năng không có cách nào đi ra ngoài, bởi vì Lao Gia đã để cho hộ vệ đi tới cái nhà này bên ngoài, nếu như ngươi đi ra ngoài lời nói, sẽ bị thủ vệ cho bắt trở lại. A Hỷ càng tức giận rồi, nhưng là nàng cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái, nàng biết rõ mình đã bị giam lỏng rồi, coi như là mình muốn len lén đi ra ngoài cũng không có cách nào làm được. Nàng suy tư một hồi, hấp tấp nói, xảo nhi, ngươi giúp ta làm một chuyện tình có được hay không? Nếu ta không thể đi ra ngoài, vậy thì ngươi giúp ta đi ra ngoài. Thị nữ sừng sốt một chút, không biết do A Hỷ là ý gì. A cười nói. Ta biết rõ lao cha không để cho ta đi ra ngoài là tốt với ta, nhưng là ta rất ngạc nhiên a, cái kia đem nghiêm nghĩa thủ vệ cũng giết đi nhân rốt cuộc là thân phận gì, ngươi giúp ta đi thăm rõ một chút, còn nữa, 5 ngày sau đó hôn lễ, nghiêm gia cùng Lô tiên tiểu lầu thông gia, ngươi cũng phải đi." Tiêu Nhi hiếu kỳ hỏi, "5 ngày sau đó cái gì thông gia?" A hỉ nói, "Chính là Lô tiên tiểu lầu nhã thi cùng Nghiêm Tử Ngọc hôn lễ, ở 5 ngày sau đó cử hành, đến thời điểm ngươi mau chân đến xem, bởi vì cái tên kia cũng đã có nói nhất định sẽ đi đưa đại lễ." Tiêu Nhi sau khi nghe được phi thường nghi ngờ, nàng vội vàng hỏi: không đúng sao? Bây giờ hắn nhưng là bị nghiêm gia cho truy nã, lúc này hắn muốn không phải là thế nào từ La Thành rời đi sao? Tại sao là suy nghĩ đi nghiêm gia hôn lễ hiện trường? A Hỷ cười hì hì nói, ngươi đây liền không hiểu chứ? Cái tên kia thật sự là rất to gan à, cũng đã đến lúc này, hắn lại còn dám nói ra nói như vậy. Sào Nhi nói, hắn hẳn là gạt người chứ? Lúc này nếu là hắn đi nghiêm gia đại hôn hiện trường, vậy nhất định sẽ bị giết chết. A Hỷ lắc đầu, ta cũng không biết rõ, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đi, đây là trực giác. Sào Nhi gật đầu nói, kia nếu là lời như vậy. Ta giúp ngươi trang một chút thân phận của hắn đi, bất quá ngươi cũng không thể lén lén đi ra ngoài, Lao gia nói, nếu như ngươi lén lén đi ra ngoài, bị bắt liền muốn đưa đi ra pháp phục vụ. A Hỷ chống nạnh phẫn bất nói, lao ra cái tên kia lần này là tới thật a. Tiêu Nhi gật đầu, bây giờ là thời kỳ phi thường, nghiêm gia cùng chúng ta ra hẳn sẽ có một trận tranh đấu, cho nên nếu như ngươi đi ra ngoài lời nói, sẽ vô cùng nguy hiểm. A Hỷ không thể làm gì nói, nếu là lời như vậy, ta đây liền không đi ra ngoài. Tiêu Nhi này mới rời khỏi, nghiêm gia đem trà lâu thanh trừ sạch sẽ sau đó, liền ban bố lệnh truy nã. Diệp Hiên tin tức cũng rất nhanh bị trong thành Huyền Giả biết. Diệp Hiên tên tự nhiên cũng để cho tất cả mọi người đều dần bình. Chương 468: Tham Lam Chi Tâm. Bọn họ căn bản cũng không nhận biết Diệp Hiên, cũng không biết rõ cái này Diệp Hiên rốt cuộc là từ chỗ nào tới. Vì sao lại tò gan như vậy? Diệp Hiên danh tự này cũng được là trong thành nhân trà dư tiểu hậu đảm luận đối tượng. Một nơi yên liệu nơi, Diệp Hiên ngồi ở cửa sổ vị trí, bên người là một nữ nhân, nữ nhân này cũng là Huyền Giả, nhưng là bởi vì trên thực lực vẫn tương đối nhỏ yếu, hơn nữa không có quá nhiều tài nguyên tu luyện cho nên chỉ có thể bán đứng thân thể của mình. Nữ nhân cho Diệp Hiên chăm trà, nhìn Diệp Hiên đối với chính mình một chút ý tứ cũng không có, ngược lại là đối bên ngoài cảnh sắc cảm thấy rất hứng thú, nhất thời cười khổ nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy, tới cái địa phương này không uống rượu không nói chuyện hiếm. Diệp Hiên cười nói, ngươi chỉ cần ngồi liền có thể, ta chỉ là tới nơi này ngắm phong cảnh. Nữ nhân thở dài một cái, nhưng là khách nhân a, như ngươi vậy lời nói ta có thể không có tiền gì kiếm. Diệp Hiên liếc nữ nhân liếc mắt, ngay sau đó cười nói, ngươi đòi tiền sao? Ta có thể cho ngươi, ngươi nói con số nữ nhân giật mình nhìn diệp hiên, diệp hiên chính là đem thẻ tiết kiệm cho lấy ra, nói, các ngươi một đêm là bao nhiêu tiền, ta cho ngươi chính là, nhưng là ngươi chỉ cần cho ngược lại ta đến rượu liền có thể. nữ người cười nói, ngươi người này là thật rất quái lạ à, ta nghe nói chúng ta là trong thành tới một cái quái nhân, lại dám đem nghiêm ra cho tội, hơn nữa còn đem nghiêm ra mấy người lính gác giết đi. diệp hiên không hiểu hỏi, này thế nào lại là quái nhân đâu? nữ nhân nói, chính là quái nhân, người bình thường làm sao có thể sẽ đi đắc tội nghiêm ra đây? diệp hiên lắc đầu, không nhất định, nếu như có đủ thực lực, kia vẫn là có thể coi như là nghiêm gia cũng phải tuân thủ cái thế giới này quy tắc, kia chính là cường giả vi tôn. Nếu như một cái thần linh xuất hiện ở nghiêm gia, kia nghiêm gia coi như là có nhiều khổng lồ, cũng không dám càng hằn dỡ. Nữ người cười nói, làm sao có thể sẽ có thần linh xuất hiện ở nghiêm gia đây? Cái thế giới này đã không có thần linh, cho dù nơi này có rất nhiều thần linh truyền thuyết, nhưng thần linh đúng là đi qua thức rồi, thần linh chỉ để lại rất nhiều tài bảo, nhưng thật sự có thần linh đều đã ở thần vẫn chi trong chiến đấu biến mất. Diệp Hiên nghe lời này sau đó cười nói, ta đã từng bái kiến thần linh. Nữ nhân phi thường giận mình, nhưng vẫn là nói ngươi thấy chỉ là thần linh hồn phế chứ. Nói như vậy ngươi nên là đã từng đi qua thần linh trong mộ địa. Diệp Hiên chỉ là cười một tiếng, cũng không có giải thích nhiều như vậy. Nữ nhân nói, cái kia gọi là Diệp Hiên là một cái quái nhân, ngươi cũng là một quái nhân, chẳng lẽ nói các ngươi là cùng một người sao? Còn là nói các ngươi biết nhau? Diệp Hiên nhún nhún vai, vậy nếu như ta nói ta chính là Diệp Hiên, ngươi tin tưởng sao? Nữ nhân nhìn lướt qua Diệp Hiên, rất nhanh thì rêu cẩn nói, Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không là đúng tội nghiêm gia chuyện này có cái gì hiểu lầm? Nói thế nào? Có thể đem nghiêm gia thủ vệ rất đi. Trên thực lực ít nhất đều là thần đạo, thậm chí là thần đạo đỉnh phong, còn nắm giữ lĩnh vực, cũng chỉ có cường giả như vậy mới dám nói ra tay với Nghiêm già, còn nghĩ mười mấy thần đạo thủ vệ giết đi. Nữ nhân nhìn lướt qua Diệp Hiên, thực lực của ngươi phòng trường giống như ta, liền chỉ là một thần tông mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi chính là Diệp Hiên? Coi như bây giờ ngươi chạy đến đường lớn bên trên kêu một lần, cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Diệp Hiên chỉ là nhún nhún vai, hắn biết do nữ nhân có thể như vậy muốn cũng đúng. Ở trên thế giới này, 99% nhân đều là lấy cảnh giới tu vi tới kết luận một thực lực cá nhân. Nữ nhân nói: "Ngươi đã đều đã nói phải cho ta tiền, ta đây phải đi đưa ngươi tiền chuyển cho ta đi, ta sẽ an tĩnh rót rượu cho ngươi." Diệp Hiên gật đầu, rất không tội, "Vậy ngươi hãy đi đi." Nữ nhân rất nhanh liền rời đi, Diệp Hiên một thân một mình ngồi ở trên cái băng, nhìn bên ngoài cảnh sát, bây giờ nghiêm gia thủ vệ không ngừng ở trên đường phố tới tới lui lui, bọn họ bắt những thứ kia trước khi đi vội vã người đi đường, kiểm tra thân phận của bọn họ. Chỉ cần là có thể nghi, cũng sẽ bắt đi. Cũng có một chút thủ vệ thấy sắc này lòng tham, đem một ít trẻ tuổi xinh đẹp nữ huyền giả bắt lại, nữ mặc dù huyền giả là phi thường tức giận, cũng giải thích rất nhiều, nhưng là người nhà họ nghiêm các nàng hay là không dám đắc tội. Cho nên chỉ có thể mặc cho đến thủ vệ đưa các nàng mang đi. Diệp Hiên nhìn những thủ vệ này, chỉ là cười lành lành đến. Vừa lúc đó, dưới lầu tựa hồ là truyền đến tiếng cãi và âm, Diệp Hiên nhướng mày một cái, bởi vì có một cái thanh âm là hắn quen thuộc. Chính là mới vừa rồi nữ nhân kia. Hắn suy tư một hồi, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Đi xuống lầu sau đó, liền gặp được hai cái huyền giả đưa nàng ngăn cản. Nữ nhân khó chịu nói, hai vị lại ca, cái này thẻ tiết kiệm là ta khách nhân nếu như ngươi không tin tưởng lời nói theo ta lên đi là được. hai cái huyền giả tức giận phi thường, phóng dám, cái này thẻ tiết kiệm chính là chúng ta, là ngươi khách nhân trộm chúng ta, bây giờ chúng ta tìm tới, vội vàng vật quy nguyên chủ. trên mặt nữ nhân nhiều một chút mồ hôi, nàng nhìn hai cái này phi thường chắc chắn huyền giả, có chút hoài nghi. chu vi khách nhân đều là đưa mắt lả tới đây, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, dĩ nhiên là muốn nhìn một chút bên này cho hay. một cái huyền giả bắt tay nữ nhân cổ tay, đem thẻ tiết kiệm cho đoạt tới, ngay sau đó khó chịu nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là một chút không biết phải trái. Ta đều đã nói như vậy biết, lại còn không muốn đem chúng ta đổ vật trả cho chúng ta. Nữ nhân biết rõ hai cái này huyền giả chắc là thấy được thẻ tiết kiệm bên trong số tiền, dự định đem điều này thẻ tiết kiệm cho nỗ chọn. Đây là thường thường có chuyện, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người nàng. Hơn nữa nàng càng không nghĩ đến Diệp Hiên thẻ tiết kiệm bên trong, số tiền đủ để cho nhân phạm tội, mấy chục tỷ huyết tinh. Như vậy số lượng, đủ để đem một cái tiểu gia tộc cho chống đỡ dậy rồi. Nàng rung động là Diệp Hiên chẳng qua là một cái thần tông, cũng đã có nhiều như vậy huệ tinh nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Hiên là lừa dối nàng. Thẻ tiết kiệm bên trong chẳng qua là có một chút tiền mà thôi. nàng cũng không có nghĩ qua muốn chuyển bao nhiêu. gần đó là biết thẻ tiết kiệm bên trong số tiền sau đó, nàng cũng vẫn là đem một triệu cho chuyển đi ra mà thôi. đây là nàng một ngày thù lao. nữ nhân có chút tức giận, nàng đi lên trước, đem hai cái muốn rời khỏi huyền giả ngăn cản, mà hai cái huyền giả chính là lộ ra cười lạnh. vóc dáng cao một cái tát ở trên mặt nữ nhân, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? thật cho là chúng ta không dám giết người thật sao? ngươi chẳng qua là một cái thần tông mà thôi nếu như ta giết người, lão bản của các ngươi cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. nữ nhân vẫn quật cường nhìn hai người, mà vóc dáng lùn chính là đem phía sau trưởng kiếm rút đi ra. đại ca, ngươi nói cái gì vậy? trực tiếp đưa nàng giết đi chính là, ta liền không tin, nữ nhân này còn dám ngăn ta lại môn. vóc dáng cao gật đầu, biểu thị đồng ý. chương 469, các ngươi mệnh rất giá rẻ. vóc dáng lùn một kiếm bổ ra đến, mà nữ nhân chẳng qua là thần tông mà thôi, đối mặt hai cái thần đạo, căn bản liền không có sức đánh trả, thậm chí ngay cả đối phương xuất thủ cũng nhìn không rõ ràng. nàng nhắm lại con mắt biết rõ mình lần này phải chết. Mà đúng như cùng vóc dáng cao từng nói, nàng tử sẽ không khiến cho bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng sinh mệnh vẫn là như thế hèn mọn. Chỉ bất quá vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, đem trường kiếm chặn lại. Diệp Hiên mỉm cười nói, "Này thẻ tiết kiệm cũng liền một chút như vậy tiền, không cần thiết đem chính mình mệnh cho ngồi." Nữ nhân trừng con mắt lớn, nhìn Diệp Hiên, nàng không biết Bạch Diệp Hiên là làm sao làm được. Lấy một cái thần tông cảnh giới chặn lại thần nói công kích, hơn nữa trọng yếu nhất là, Diệp Hiên chỉ là hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Nhìn phi thường dễ dàng. Nữ nhân hấp tấp nói, Ngươi cái kia thẻ tiết kiệm nhưng là rất đáng giá tiền, hơn nữa nếu là ta từ trên tay ngươi cầm, vậy thì nhất định phải trả lại cho ngươi, đây là ta nguyên tắc." Diệp Hiên quay đầu nhìn nữ nhân, "Ngươi cái nguyên tắc này sẽ để cho ngươi bỏ mạng." Nữ người cười nói, "Coi như là bỏ mạng ta cũng phải cản của bọn hắn." Diệp Hiên gật đầu một cái, "Có hứng thú hay không giúp ta làm việc?" Nữ nhân không hiểu nhìn Diệp Hiên, mà Diệp Hiên chính là cười nói, "Không cần lo lắng tiền đồ, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi ngươi muốn." Nữ nhân không chút do dự đáp ứng, nàng cũng nếu như biết rõ một mực ở nơi này, là không có có ngày nổi danh. Diệp Hiên trực tiếp là bất đắc dĩ nói, bất quá tạm thời mà nói vẫn là phải trước đem hai người này giết chết. Vóc dáng lùn thấy Diệp Hiên sau đó, tức giận đem chính mình trường kiếm cho rút trở về, ngay sau đó chỉ Diệp Hiên nói, "Tiểu tử, nơi này có thể không phải ngươi xen vào việc của người khác địa phương, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ." Diệp Hiên cười nói, "Đương nhiên là có quan hệ, trên tay các ngươi kia trương thẻ tiết kiệm nhưng là ta." Vóc dáng cao nhìn trên tay thẻ tiết kiệm, cười lạnh nói, "Ngươi nói là ngươi chính là ngươi sao? Bây giờ thẻ tiết kiệm ngay tại trên tay ta, cho nên cái này thẻ tiết kiệm là ta." Diệp Hiên hít sâu một hơi. Thực ra các ngươi không cần thiết như vậy." Vóc dáng lùn cười lạnh nói, "Có phải hay không là sợ, nếu như là sợ lời nói, liền vội vàng tránh ra cho ta." Diệp Hiên lắc đầu, "Ta không phải sợ, ta chỉ là muốn nói, các ngươi không cần thiết như vậy, các ngươi chỉ có thể bởi vì này một tấm thẻ tiết kiệm bỏ mạng mà thôi, bất quá ta nghĩ rồi nghĩ, tựa hồ như vậy cũng không có sai, các ngươi mệnh khả năng còn không có ta thẻ tiết kiệm đáng tiền." Nữ nhân sau khi nghe được bật cười, bởi vì nàng nhưng là nhớ, mới vừa rồi Diệp Hiên nói này thẻ tiết kiệm rất giá rẻ, so với nàng mệnh muốn giá rẻ rất nhiều mà bây giờ Diệp Hiên còn nói thẻ tiết kiệm rất kĩ quý so với hai cái này huyền giả sinh mệnh muốn kĩ quý như vậy một đôi so với lời nói vậy dĩ nhiên là để cho bọn họ giá trị con người một ngã lại ngã vóc dáng lùn tức giận nói ngươi tên hốn đản này là muốn chết chứ chẳng qua là một cái thần tông lại dám nổi tiếng chết đi cho ta Chu Vi nhân thấy Diệp Hiên biết rõ Diệp Hiên tu vi sau đó cũng cảm thấy Diệp Hiên cùng nữ nhân đều phải bị giết rồi. nhưng Diệp Hiên tinh huy đi ra một kiếm đem vóc dáng lùn công kích cản được sau đó nhất thời là phi thường giận mình Bình thường mà nói vóc dáng lùn xuất thủ cũng đã kết thúc chiến đấu, nhưng Diệp Hiên lúc này lại chống cự vóc dáng lùn công kích, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Huyền lực trong nháy mắt đem điều này nhà lầu cho đánh thành hai nửa. Ông chủ nhìn nhà mình nhà, chỉ cảm thấy tim có chút không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới lúc này lại sẽ có đánh nhau xuất hiện, hơn nữa xem ra là muốn đưa hắn nhà lầu phá hủy. Diệp Hiên nhìn ông chủ, cười nói: Ông chủ, ngươi chính tốt ở cái địa phương này, ta có một điều thỉnh cầu, không biết rõ ngươi có thể đáp ứng hay không ta. Ông chủ hấp tấp nói: Các ngươi chỉ cần là đi ra ngoài đánh thỉnh cầu gì ta đều đáp ứng. Diệp Hiên nói, sau lưng ta nữ nhân này, ta muốn mang đi, một điểm này ngươi nên không có ý kiến chứ. Ông chủ sau khi nghe được có chút do dự, loại chuyện này hắn ngược lại ngược lại có chút khó thực hiện rồi, bởi vì đàn bà là hắn tiêu tiền mời về. Hơn nữa bên ngoài rất nhiều khách nhân đều là ưa thích nữ nhân này. Nếu như nữ nhân bị mang đi, hắn làm ăn sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Diệp Hiên lúc này một kiếm đem nhà lầu cho lần nữa tách ra, để cho ông chủ kiên định nói, yên tâm đi, nữ nhân này ngươi mang đi là được. Diệp Hiên cười nói, không nên miễn cưỡng a. Con người của ta không thích làm miễn cưỡng nhân sự tình. Nhìn mình nhà lão đảo muốn ngã, mà rất nhiều lúc này khách nhân đều đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhất thời là bất đắc dĩ nói, ta thật là phi thường tình nguyện, chỉ cần ngươi có thể cùng bọn họ đi ra ngoài đánh là tốt. Diệp Hiên sau khi nghe được, né người tránh thoát vóc dáng lùn trường kiếm, một cái cắt đánh ra, huyền lực rơi vào vóc dáng lùn trên người, trực tiếp đem vóc dáng lùn huyền lực hộ thuẫn cho phá vỡ rồi. Vóc dáng lùn kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, mà vóc dáng cao lạ là không giảm tin. Một cái thần tông huyền giả lại đưa hắn đồng bạn đánh bay. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, bây giờ biết rõ ta nói là có ý gì chứ? các ngươi mệnh, thật so với ta thẻ tiết kiệm muốn giá rẻ rất nhiều. vóc dáng cao đem đại đao cho triệu hoán đi ra, phẫn nộ quát, tiểu tử, không muốn qua cuồng vọng, thực lực của ta nhưng là so với ngươi muốn mạnh hơn nhiều. có thể mới vừa nói xong, một đạo kiếm ý đẩy ra, sở hữu vật thể đều tựa hồ là bị kiếm ý xé nát. vóc dáng cao chỉ có thể chán nổi gân xanh, đôi tay nắm lấy chính mình đại đao, ngăn cản ở trước ngực mình, có thể kiếm ý lại trực tiếp xuyên thấu qua đại đao, đưa hắn đánh bay ra ngoài. vóc dáng cao cùng vóc dáng lùn đều rối rít lạc đi ra bên ngoài trên đường phố bọn họ chừng đến con mắt, nhìn từ từ đi ra Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, "Ta nói hết rồi, các ngươi không cần thiết như vậy, các ngươi mệnh ta hôm nay thu." Bốn phía vây đám người đều tò mò đánh giá bên này, bọn họ cũng đều là biết rõ ở La Thành đánh nhau gây chuyện sẽ có cái gì dạng kết quả. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám ở nơi này nhảy cảm thời điểm gây chuyện. Diệp Hiên cười một tiếng, xem ra ở chỗ này tiếp tục chiến đấu đi xuống sẽ làm người khác chú ý, ta là một cái khiêm tốn nhân, cho nên vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi. Vóc dáng cao cùng vóc dáng lùn liếc mắt nhìn nhau, vóc dáng cao cười lạnh nói, Tiểu tử, thực lực của ngươi đúng là cường đại, có thể là muốn dây sát Tam môn, ngươi có phải hay không là quá tự đại rồi. Nếu như chờ đến thủ vệ tới, ngươi cũng không tránh được bị tóm lên tới vận mệnh. Diệp Hiên trường kiếm một quét, lĩnh vực quyết tán, không gian trong lĩnh vực, vô số không gian liệt phùng xuất hiện, vóc dáng cao cùng vóc dáng lùn căn bản là còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị không gian liệt phùng cho trọng thương. Ngay sau đó Diệp Hiên biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, đợi lần nữa thấy đến thời điểm, đã là ở trước mặt bọn họ. Bọn họ muốn xuất thủ, nhưng là lúc này mới phát hiện, chính bọn hắn lực lượng đã sắp tốc độ chạy mất. Chương 470 phong xá đầu rơi xuống đất sở hữu người xem cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến kết quả lại sẽ là như vậy diệp hiên lấy một cái thần tông thực lực đem hai cái thần đạo giết đi loại chuyện này dĩ nhiên là để cho bọn họ cũng phi thường rung động diệp hiên đem trường kiếm cho thu hồi đi lạnh nhạt nhìn những thứ kia chạy tới thủ vệ bọn thủ vệ cũng đều phi thường nghi ngờ trong này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì dù sao nơi này thật sự chuyện phát sinh thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một cái thần tông đứng ở một bên mà hai cái thần đạo chính là thành thi thể Bọn họ đi thẳng tới trước mặt Diệp Hiên, Phi Thường không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra nơi này tình sao? Diệp Hiên cười nói, không có xảy ra chuyện gì à, chính là này hai người không biết rõ làm sao chuyện đã chết rồi. Thủ vệ mặc dù Phi Thường nghi ngờ, nhưng làm bọn hắn vẫn là không muốn tin tưởng một cái Thần Tông đem hai cái Thần Đạo giết đi sự thật. Bọn thủ vệ quan sát một chút Diệp Hiên, cuối cùng vẫn trực tiếp rời đi. Diệp Hiên chính là mỉm cười đi vào bên trong, có thể lúc này một cái Thần Đạo đem Diệp Hiên cho chặn lại rồi. Diệp Hiên không hiểu nhìn Thần Đạo, Thần Đạo hỏi, ngươi là Thần Tông? Diệp Hiên gật đầu một cái, đúng vậy. Ta là thần tông, có vấn đề sao? Thần đạo tiếp tục hỏi, vậy ngươi có tham dự qua trả lâu sự tình sao? Diệp Hiên không hiểu hỏi, chuyện gì? Ta vừa mới tới La Thành không lâu. Thần đạo nghiêm túc quan sát Diệp Hiên, mặc dù hắn cũng phi thường ngạc nhiên với Diệp Hiên đem hai cái thần đạo đánh chết, có thể thật sự là khó mà đem Diệp Hiên cùng kia chết tám cái thần đạo liên hệ tới. Hơn nữa bởi vì nghiêm trung cũng không có nói quá nhiều tin tức, cho nên đạo đưa bọn họ bắt người thời điểm vẫn luôn là qua loa bắt, chỉ cần là cảm thấy có thể huề giả, cũng trực tiếp mang đi. Có thể cho tới bây giờ cũng không có cách nào đem cái kia chân chính người gây chuyện bắt lại, bây giờ Nghiêm Trùng đã cho bọn họ một tuần lễ giới hạn rồi. Nếu như bọn họ vẫn không thể đem người gây chuyện bắt lại lời nói, bọn họ là sẽ phải chịu nghiêm ra trừng phạt. Đây là bọn hắn không nghĩ. Chỉ bất quá cuối cùng hắn vẫn khoát khoát tay, nếu là lời như vậy, vậy thì không có chuyện của ngươi rồi, bất quá tiểu tử ta cũng nhắc nhở ngươi, ở nơi này là trong thành, nếu như ngươi quá mức phách lối lời nói, là không sống yên lành được. Diệp Hiên gật đầu một cái, cảm ơn nhắc nhở, ta nhất định sẽ thật tốt điệu thấp là người. Thần đạo lúc này mới yêu rời đi. Nhưng là trên thực tế hắn trong lòng đã nhạc nở hoa, những người này chắc là nghiêm gia phái gia huyền dạ. Chính là vì bắt hắn lại, nhưng là bây giờ biết rõ, những người này cũng còn không có đem chính mình cho nhận ra. Hiệu suất này thật sự là quá thấp. Diệp Hiên cũng muốn phải nói cho bọn họ biết, bọn họ muốn bắt nhân chính là mình. Tiến vào tiểu lầu sau đó, ông chủ mặt đã tuyệt vọng, dù sao nhà lầu vẫn còn, có thể cũng đã cùng phế tích không sai biệt lắm. Diệp Hiên đi tới ông chủ trước mặt, mỉm cười nói, bây giờ ta có thể mang nàng đi rồi chưa? Ông chủ chỉ có thể vội vàng gật đầu bây giờ hắn hận không được vội vàng đem Diệp Hiên cái này ôn thần cho đưa đi nếu như không phải Diệp Hiên lời nói hắn nhà lầu cũng không phải như vậy Diệp Hiên lúc này mới mang theo nữ nhân rời đi nữ nhân như cùng một cái tiểu nữ nhân như thế mà Diệp Hiên chính là đem nữ nhân dẫn tới một cái giao dịch thật sự ở cái địa phương này là có thể mua la trong thành nhà nữ nhân không hiểu nhìn Diệp Hiên Diệp Hiên chính là cười nói đầu tiên muốn ở cái địa phương này tìm một cái chỗ ở lợi như vậy mới có thể tốt hơn làm hạ một chuyện nữ nhân gật đầu Diệp Hiên đi tới bán nhân viên trước mặt chỉ một gian phủ để hỏi cái nhà này bao nhiêu tiền bán nhân viên nhìn diệp hiên nhướng mày một cái dù sao diệp hiên nhìn thật sự là còn quá trẻ rồi hơn nữa xem ra cũng không giống là người có tiền dáng vẻ hắn là không hy vọng làm chuyện vô ích diệp hiên cười nói ngươi cảm thấy ta không có tiền thật sao bán nhân viên cười nói khách nhân ta không phải ý đó nhưng là ngươi cũng biết rõ chúng ta bên này nhà là phi thường quý hiếm hơn nữa ngươi muốn mua cái nhà này đến gần nghiêm ra nếu là có cơ hội gì lời nói ngươi là người thứ nhất có thể có được diệp hiên lạnh nhạt nói ta biết rõ ý ngươi bất kể ngươi mở bao nhiêu tiền ta đều có thể cho đi ra Bán nhân viên càng hiếu kỳ hơn, nhưng hắn vẫn không tin tưởng Diệp Hiên. Diệp Hiên đem thẻ tiết kiệm trực tiếp ném lên bàn, không nơi này biết rõ tiền mặt có đủ hay không. Bán nhân viên đem thẻ tiết kiệm lấy ra, sau đó dùng huyền lực đem bên trong số tiền cho kích thích ra, rất nhanh thị trường con mắt lớn. Hắn vội vàng từ trên cái băng đứng lên, nở nụ cười, "Này vị khách nhân, người đưa cho tiền đã đủ rồi, hơn nữa còn có dư thừa." Diệp Hiên lạnh nhạt nói, nếu là lời như vậy, kia liền đem cái này phủ đệ mua lại, sau này cái này phủ đệ chính là ta. Bán nhân viên vội vàng nội vàng cho Diệp Hiên làm thủ tục. Nhưng là Diệp Hiên trực tiếp chỉ nữ nhân nói, cái này phụ đệ thuộc về chính là cái này nữ nhân. Nữ nhân chừng đến con mắt, nàng không nghĩ tới Diệp Hiên ném một cái thiên kim, trực tiếp đem quý trọng như vậy nhà cho nàng rồi. Đây là có nhiều tiền mới làm được sự tình. Gần đó là nghiêm gia những công tử các kia, cũng không dám nói vừa ra tay chính là đưa giá trị cao như vậy nhà. Muốn biết rõ ở La Thành, có một cái nhà lời nói, tuyệt đối sẽ đối tu luyện làm ít công to, hơn nữa ở thân phận địa vị phía trên cũng tăng cao rất nhiều. Coi như là chính mình không cần muốn đi làm cái gì sự tình cũng sẽ có trước người tới thăm, thậm chí tìm tới để nàng làm một chút hợp tác. Bán nhân viên càng giận mình, hắn biết rõ mình lần này là nhìn lầm, trước mắt này một vị tuyệt đối là là kim chủ, trên tay tài sản cũng tuyệt đối là phú khả địch quốc. Hắn lần này làm thủ tục càng ra sức, thậm chí bởi vì chen ngang vẫn cùng một công nhân cãi vả. Đương nhiên rồi, cuối cùng cái kia nhân viên hay lại là thua trận, dù sao Diệp Hiên trên tay thẻ tiết kiệm, số lượng đã để cho sở hữu nhân viên cũng giận mình. Làm xong nhà thuộc về sau đó, Diệp Hiên mang theo nữ nhân đi vào trong sân. Mà cái trong phòng ngoại trừ nhà bên ngoài, Người làm cũng là thuộc về nữ nhân. Diệp Hiên nhìn người đàn bà nói, Vương Hân, ta biết rõ ngươi tốc độ tu luyện không thích, hơn nữa vì tu luyện rồi cũng đã rất nỗ lực, này một lần cho ngươi hoài nghi mình thiên phú. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, ở trên thế giới này, thực lực vi tôn là một chuyện, nhưng tuyệt nói với không phải, cũng chưa có những biện pháp khác trở thành người trên người rồi. Vương Hân gật đầu, nàng cũng biết rõ như thế, nàng đã ở phương diện tu luyện đủ nỗ lực, nhưng là vẫn luôn không có trở thành thần đạo, trong này nhất định là có thiên phú vấn đề. Diệp Hiên nói tiếp, bây giờ ngươi liền có một cái cơ hội, trở thành người trên người cơ hội đó chính là làm việc cho ta, đem tới thanh danh của ta sẽ truyền khắp cả thế giới. đến thời điểm ngươi liền làm thủ hạ ta, để cho người sở hữu kính ngưỡng. cho dù thực lực của ngươi chỉ là thần tông, những thần kia nói, thậm chí là thần linh, đều phải cùng ngươi gặp mặt cho ngươi bá phận. chương 471, đột nhiên tới hải tử, vương hân kiên định gật đầu, nàng biết rõ diệp hiên tuyệt đối là có thực lực làm được sự tình như thế. chỉ bằng bây giờ diệp hiên thần tông cảnh giới cũng đủ để đem thần đạo đánh chết, sự tình như thế cũng chỉ có hỗn độn khu vực những thứ kia thiên tài có thể làm được. nhưng trọng yếu nhất hay lại là. Diệp Hiên ở thần tông cảnh giới cũng đã lĩnh ngộ lĩnh vực, mặc dù Diệp Hiên thả ra lĩnh vực thời gian rất ngắn, nhưng là lại không có tận lực đi đối với nàng giấu giếm lĩnh vực sự tỉnh, Cho nên hắn biết rõ, mình là gặp một cái tuyệt đối thiên tài.